chương sáu mươi lăm nhân viên tăng vọt đ ã i ngộ tăng lên vàn cầu tiền giấy chương sáu mươi lăm nhân viên tăng vọt đ ã i ngộ tăng lên vàn cầu tiền giấy vu phi vũ long đoạn không ba người nghe được hầu ngọc tiêu câu nói này vẻ mặt s ư ơ n g sở bao quát hùng n ộ đạo c h ư ơ n g không cùng toàn trường mặt khác hơn bảy mươi người tất cả đều cùng bọn hắn vẻ mặt không sai bịt lắm lời này làm sao nghe được cảm giác không thích hợp ba người còn không có kịp phản ứng chạy tới trước mặt bọn hắn hầu ngọc thành như điện quan g hỏa thạch rút ra bên hông mình đã đao bá bốn tấc đao mang nhanh như tia chớp đột nhiên mà tới ngân sắc lưỡi đao vạch phá bầu trời Mang ra một ra hầu ồ i chi thời gian cổng lực gia hạ, chóng căn cũng có chút phong, hạng, như nhanh quang, bọn hắn căn bản cũng không có một chút xíu thời gian phản ứng. hổ thế h đao ra trí một xíu ngọc thành k h ó á i đao quyết chỉ là không nhập lưu võ học nhưng đã đạt đến hóa cảnh k h ó á i đao quyết lại không chút nào yếu tại tam lưu võ học một thức này đao quang bên trái vu long cùng đoạn không hai người thậm chí lập tức quay đầu thời gian đều không có trực tiếp đầu người rơi xuống đất m g õ phun ba trượng hầu lão đại ngươi nói một đằng làm một mẹo kịp phản ứng vũ phi lưu cho thế giới câu nói sau cùng vẫn là n â n g lên hầu ngọc tiêu biệt hiệu chỉ là theo hắn câu nói này nói xong hắn cũng bước hai người khác theo gót ba cái bắt trọng võ giả tại hầu ngọc thành trước mặt còn như vậy không chịu đ ổ i kia mười hai cái bất quá khai thân tứ trọng v õ giả đang xuất thủ tàn nhẫn xào trá lại tu vi so hầu ngọc thành còn cao một chút hầu ngọc kiệt trước mặt càng là vô cùng thê thảm hầu ngọc kiệt kiếm như sao điểm mũi kiếm theo hắn như quỷ mị thân hình như gió tắp mưa rào giống như vẩy hướng toàn trường đỏ sầm thân ảnh cho dù là giữa ban ngày đều lộ ra một cỗ âm trầm hắn ra tay bờ gác chiêu chiêu đâm về hai mắt đan đ i ề n thậm chí là hạ âm những này chí mạng vị trí kia mười hai người đừng nói là phản kháng chính là liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới trong nháy mắt đầu một nơi thân một tất cả đều một mệnh ô hô mười lăm người chết đi vẹn vẹn chỉ dùng ba hơi không đến thời gian toàn trường hoàn toàn yên tĩnh nguyên bản cũng dự định không gia nhập hầu thị hùng nộ đảo cùng chương không giờ phút này phía sau lưng đã ư ớ t một mảng lớn trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn xem hầu ngọc thành cùng hầu ngọc kiệt hai người sắc mặt trắng bệnh một m ả n h không chỉ là bọn hắn còn lại bảy mươi ba người bên trong chỉ có tô ly một người sắc mặt như t h ư ờ n g dường như sớm có đón trước mặt khác bảy mươi hai người hai chân đều đã bắt đầu r u lên vẻ mặt so hai người còn có điều không bằng lão nhị ngươi làm cái gì vậy ta đều nói muốn thả ba vị đường chủ rời đi hầu ngọc tiêu bước nhanh đi lên trước nhìn xem vu phi ba người thi thể đau lòng nhức góc chỉ vào hầu ngọc thành tựa như thật đang trách cứ hắn đồng dạng sau đó hắn lại quay đầu nhìn một chút mặt khác kiêm mười hai c ô không ngừng chảy máu thi thể còn có rơi l ả tả trên đất chân cụt tay đức lại chỉ vào hầu ngọc kiệt nói a kiệt ngươi cũng là quá xúc động ngươi nhìn làm thành cái dạng này đại ca về sau còn thế nào làm người hầu ngọc thành cùng hầu ngọc kiệt một cái thu hồi trừng kiếm đối hầu ngọc tiêu chỉ trích ngoảnh mặt làm ngơ không nói gì trầm mặt lại về tới phía sau hắn tựa như là đối hai cái này đệ đệ không có gì biện pháp hầu ngọc tiêu bất đắc gì lắc đầu cuối cùng mới trên mặt ấ y náy nhìn về phía còn lại bảy mươi lăm người ngựa khi vô cùng chân thành cái này đều do hầu mẫu quản giáo không nghiêm chư vị yên tâm hầu mẫu lần nữa trịnh trọng hứa hẹn không muốn gia nhập ta hầu thị cứ việc nói thẳng hầu mẫu hứa hẹn việc này tuyệt sẽ không lại phát sinh toàn trường còn lại bảy mươi lăm người bị hầu ngọc tiêu câu nói này do a đến cùng nhau giật mình một cái tất cả đều cung kính vô cùng quỳ d ạ p xuống đất hướng phía hầu ngọc tiêu cúi đầu trăng m i ệ n g một lời tham kiến gia chủ cung kính thành kính thanh âm lập tức vang vọng toàn bộ trường lạc a i nhìn phía dưới quỳ xuống bảy mươi lăm người hầu ngọc tiêu t r o n g con mắt hàn quang lõe lên một cái rồi biến mất trên mặt lúc này mới lộ ra hài lòng vẻ mặt hãn tân tân khổ khổ thủ hạ chiêu dương thành cũng không phải vì cho những người này tự do không gia nhập h ầ u thị muốn cao chạy xa bay cái k i a chính là đang tìm cái chết theo cái này bảy mươi lăm người gia nhập mang ý nghĩa chiêu dương thành bên trong tất cả võ giả đều bị hầu ra bỏ vào trong túi h ầ u thị vốn có võ giả hai trăm sáu mươi người lại thêm cái này bảy trăm linh chín người tổng số chính là chín trăm sáu mươi chín người phần này thực lực phóng nhãn đồng lăng quận đã không tín h yếu đi hầu phủ chủ trạch phòng nghị sự tràn đầy tụ tập chừng ba mươi người hầu ngọc tiêu một người đứng tại phía trên phía dưới điểm ba hàng hàng thứ nhất là hầu ngọc thành bốn người lại là hầu phi hầu anh hầu thốn cao thành cao hổ c h u n g năm người hàng thứ ba thì là vương cung tô ly hùng n ộ đạo Trương h ô n g cùng mặt khác hai mươi bốn thất trọng võ giả thất trọng võ giả hai mươi bốn g ư ờ i lại thêm hầu anh hầu thốn cũng chính là hai mươi sáu bắt trọng võ giả có hầu phi tô ly hùng n ộ đạo chứ không hết thẻ bốn cái cựu trọng võ giả thì chỉ có vương cùng một người lại có là hầu ngọc thành hầu ngọc linh cao thành cao hổ bốn thất trọng hầu ngọc kiệt cái này bán bộ cơ ư n g khí tăng thêm hầu ngọc đoàn cùng chính mình hôm nay triệu dương thành bên trong mạnh nhất một nhóm người có thể nói đều tụ tập tại hầu phủ hầu ngọc tiêu nhìn phía dưới đám người trong lòng không khỏi sinh ra một tia hào khí chu toàn ngươi trước cùng đoàn người nói một chút trong tộc võ giả số lượng cùng tu vi tình huống hầu ngọc thành gật đầu đứng ra đối mặt chúng nhân nói ta hầu thị trước mắt võ giả tổng số lượng chín trăm sáu mươi chín người trong đó cương khí cảnh lao tứ một người khai thân thập trọng võ giả bốn người cựu trọng võ giả một người bắt trọng võ giả bốn người thất trọng võ giả hai mươi sáu người lục người. đương giả nhiên g u g cùng n sơn nhạc kiếm tông loại này cường đại tam lưu thế lực so sánh hầu thị võ giả bất luận là số lượng vẫn là tu vi đều không cách nào so có thể đối so đồng l ă n g quận bảy nhà tam lưu thế lực mà nói đã trên lệ không xa hầu ngọc tiêu không đợi đám người suy nghĩ nhiều trên mặt ý cười trực tiếp mở miệng chư vị đã lựa chọn gia nhập ta hầu thị ta hầu thị liền cũng sẽ không bạc đãi đại gia từ nay về sau hầu môn võ giả lương tháng sau này đem chia làm hai bộ phận một bộ phận làm cơ sở lương tháng theo tu vi cao thấp chia làm bốn n g ăn phân biệt là nhất đến tam trọng võ giả mười hai tam trọng tới lục trọng năm mươi hai lục trọng tới c ử u trọng một trăm hai cùng thập trọng võ giả hai trăm hai chỉ là nghe được cái này cơ sở lương tháng một hạng mọi người nhất thời đều chừng lớn con người ở đây tu vi thấp nhất đều là khai thân thất trọng nói cách k h á c bọn hắn lương tháng là một t r o n hai đây là khái niệm gì tỷ như nói tô ly hắn từng tại phi ưng môn nhậm chức phi ưng môn lương tháng mới năm mươi hai mà thôi hầu ra c h ọ n vẹn cho hắn tăng lên gấp đôi võ giả trước tạm bất luận tu luyện chi phí cũng là muốn ăn cơm sinh hoạt hầu ra trước đây cho trong tộc võ giả quyết định quy củ áp đặt bất luận tu vi lương tháng một mực đều là năm lượng bạc nhưng này lúc là sự tỉnh ra có nguyên nhân đến một lần hầu ra cao tầng võ giả đều là người một nhà thứ hai khi đó cũng không thu được cái gì cao tu vi võ giả vì vậy định ra n ă n lượng cũng chỉ là n g biến tổng quyền bây giờ trong tay rộng rãi trên mặt mọi người vui mừng còn chưa biến mất hầu ngọc tiêu âm thanh thứ hai càng làm cho bọn hắn sắc mặt cùng nhau biến đổi bao quát liền hầu phi hầu anh hầu thốn ba cái này người một nhà đều có chút khiếp sợ ngầm đầu tam trọng trở lên vó giả mỗi tháng một cái khai thân đan kia khai thân đan đơn giá thật là một trăm lượng liền chỉ là trước mắt coi như một cái ánh trăng cái này một hạng liền phải hoa hơn bốn vạn đại ca cái này quản tiên hầu ngọc đoan rốt cục ngồi không yên đại ca cố này xài tiền bậy bạ hai phong tả khí nếu là không ngừng trong tay hắn bên trên tiền đoán chừng không chống được hai năm cũng không có chờ hắn nói ra miệng hầu ngọc tiêu liền trực tiếp cắt ngang hắn chứ không nên gấp gáp chờ ta nói xong chương sáu mươi sáu l ố i buôn bán van cầu cất giữ chương sáu mươi sáu l ố i buôn bán van cầu cất giữ võ giả số lượng đủ hầu môn nhân viên cũng nên bổ sung lên rồi thượng hầu môn m ộ ư ơ i ngày cán bộ trước mắt chỉ có hầu phi một cái quỷ bộ long đầu cộng thêm ba mươi người hạ hầu môn m ư ơ i hai cái đang lúc nói mặc dù m ư ơ i hai cái ngăn đầu đều có nhưng chỉ t ử thử đương là trăm người đủ quân số đều muốn bổ sung người lần này trong tộc tam trọng trở lên võ giả tổng cộng bốn trăm linh bốn người đem những người này tất cả đều sắp xếp thượng hạ hầu môn sau này trong tộc sinh lực đem tất cả đều tập trung ở nơi này hầu ngọc tiêu không có đi quản thở phì phò lao ngũ chỉ lo tiếp tục an bài đám người sau này trước vị thượng hầu môn mới t ă n g tị h canh tân nhân bốn bộ bốn bộ long đầu phân biệt từ cao hồ tô ly hùng nội đạo trương không đảm nhiệm các bộ tạm định ba mươi vị nhân viên liền từ chính các ngươi ở trong tộc biệt nhận tu vi không được thấp hơn khai thân ngũ trọng thuộc hạ tuân mệnh cao hổ bọn bốn người đều s á t mặt kích động quỳ xuống đất ngữ khí cung không thôi hạ hầu môn mười hai cái ngăn đầu đều còn nguyên lần này tân tiến nhập g i a tộc hai mươi bốn vị thất trọng v õ giả dựa theo mỗi cái đang lúc nói hai tên phân phối cho nguyên ngăn đầu làm phụ tá mỗi cái đang lúc nói tạm định trăm người tu vi thấp nhất k hai thân tam trọng ưu tiên đem thần lòng đương nhân viên bổ đủ cái khác mười cái đang lúc nói nhân viên từ các ngươi tự hành t u y ể n nhận đứng tại hàng cuối cùng bao quát hầu anh hầu thốn ở bên trong hai mươi sáu tên thất trọng v õ giả cũng đồng thời quỳ xuống đất hô thuộc hạ t u n mệnh nói như vậy tam trọng trở lên vó giả sau này đều sẽ thu nhận sử dụng tới hầu môn bên trong đi đám người lập tức liền ý thức được điều này vậy trở thành hầu môn long đầu cùng ngăn đầu bọn hắn sau này ở trong tộc địa vị coi như hết sức quan trọng đám người trong lúc nhất thời trong lòng mọi người cũng hơi có chút phân chấn ta đem trong tộc mạnh nhất võ giả tất cả đều đặt vào hầu môn đi không chỉ có riêng chỉ là xung l à m bề ngoài từ nay về sau các ngươi muốn làm ta hầu thị trên tay mạnh nhất một cây đao hiểu chưa gia chủ nhưng có phân phó chúng ta muốn lần chết không chối tử hơn ba mươi người đều là khai thân thất trọng trở lên võ giả. Khí huyết sao mà cùng kêu lên hò hét trong nháy mắt âm thanh trấn tư phương khí thế mượi phần đương nhiên nhận nặng như vậy nhiệm vụ chỗ tốt cũng không thiếu được các n g ư ờ i sau này trong tộc tam lưu võ học chỉ đối hầu môn bên trong người mở ra gia tộc tài nguyên tu luyện cũng một mực hướng các n g ư ờ i nghiêng về người nhà của các ngươi từ ta hầu thị phụng dưỡng nhưng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra tiền trợ cấp sẽ không thiếu bao quát hậu duệ của các ngươi chỉ cần có tập võ tư chiết ta hầu ra tất cả đều đối xử như nhau đám người vẻ mặt lúc này mới chân chính xem như lộ ra một tia rung động nhất là nghe được tiền trợ cấp cùng hậu duệ cái này hai hạng càng là trong lòng có chút ấm áp nguyện vị hầu thị quên mình phục vụ đến nơi đây hầu ngọc tiêu mới quay đầu nhìn hầu ngọc đoan phát hiện hắn còn tại nói l ầ m b ầ m tựa hồ là đang tính số sách khẽ cười một tiếng hỏi thế nào tính ra đến không có ta vừa mới nói những này theo trước mắt nhân viên tình hữu nhịn mỗi tháng chi tiêu là nhiều ít hầu ngọc đoan nhắm mắt t r o m tư lại tiếp tục nhắc tới một hồi mới mở miệng nói chuyện nhiều lắm nhiều lắm đầu tiên là lương tháng một hạng mỗi tháng chi tiêu tối thiểu liền phải hai mươi hai nghìn hai trở lên tiếp theo khai thân đ à n tam trọng trở lên mỗi tháng một quả theo một trăm lượng giá thị trường một tháng kia chính là bốn mươi bốn trăm hai chỉ là cái này hai hạng cộng lại liền có sáu mươi hai nghìn bốn trăm hai bây giờ trong thành cô nhi cũng về chúng ta nuôi không riêng gì sinh hoạt hàng ngày còn có dạy bọn hắn tập võ mỗi tháng ít nhất cũng phải một hai còn có nhiều người như vậy gia quyến dựa theo một nhà mỗi tháng ba lượng bạc phụ cấp kia tối thiểu cũng muốn ba hai đ ặ t cơ sở đây là không có tính cả ngoài ý muốn k h á c tính chi tiêu liền đã nhanh bảy vạn lượng không đủ không đủ đại ca ngơi ư như thế định phá sản kia là chuyện sớm hay m u ộ n mỗi tháng bảy vạn lượng đây chính là mỗi tháng chi phí a hầu thị trước đây hàng năm tiêu tiền cộng lại cũng mới không đến hơn ba vạn hai thoáng qua một chút lật ra có tướng tận gấp hai mươi lần lần này đám người xem như biết vì cái gì hầu ngọc đoan vừa mới sẽ là loại biểu lộ kia trong lòng bọn họ cũng hơi có chút đ ổ mồ hôi dùng tiên nhất thời thoải mái thật muốn phá sản làm sao bây giờ trong lúc nhất thời hầu ngọc thành bọn người ngẩng đầu nhìn hầu ngọc tiêu mong muốn an ủi hai câu có thể nghĩ đến đại ca mới đem lại nói xuất khẩu lập tức liền đổi ý không khỏi cũng quá khó coi thế là đều rơi vào trong trầm mặc đừng hốt hoảng ta hỏi ngươi là ngũ một tháng hơn bảy vạn hai chính ngươi dự đoán trong tộc sau này mỗi tháng tiền thu đại khái là nhiều ít những sự tình này hầu ngọc đoan đều là thuộc nằm lòng trầm âm một lát lập tức liền mở miệ hồi đáp, ta trước đó cũng dự đoán qua, liền một hạng một hạng nói đi c h i ê u dương thành nhất thống bốn con đường mỗi tháng có thể cho chúng ta mang đến bốn nghìn hai thu nhập đây coi như là một hạng lại là nam lĩnh sơn bên kia quạng s á t cùng dược liệu bây giờ cả t o à núi n đều thuộc về chúng ta lợi nhuận tự nhiên cũng biết thật to tăng trưởng dược liệu chỉ có thể coi là đầu nhỏ một tháng bất quá hai nghìn hai mà thôi chủ yếu là quạng s á t dựa theo nguyện sinh năm n g h n khối thiết đ ỉ n h m à tính đơn thu nhập một tháng sổ sách ba mươi nghìn hai chính là đào đi bốn thành phế má thu nhập cũng có mười tám nghìn hai gia tộc trước mắt liền ba cái này tiền thu c ộ n lại mỗi tháng thu nhập liền hai mươi bốn nghìn lượt bạc cùng vạn hầu g n còn n gấp ba có h i ề Hầu ngọc Đoan nói xong nói cùng cuối cái mấy tiêu trong ánh mắt tràn rất giống cần kiệm công việc quản gia tiểu tức phụ, nhìn mình tranh không đến tiền tướng Tiêu hoán, ánh giống cần công quản nhìn mình không đến công. Ngọc gia phụ, Khu khu. kiệm đầy ưu Hầu việc bị lạo ngũ ánh mắt kia nhìn có chút xấu hổ nhẹ nhàng ho hai tiếng thật cũng không nói cái gì chỉ là đưa ánh mắt về phía vương cung cùng cao thành hôm nay người ở chỗ này duy chỉ có hắn hai không có được a n bài chức vị nhìn thấy hầu ngọc tiêu ánh mắt rốt cục nhìn mình hai người lập tức trong lòng biết có nhiệm vụ trong lòng hơi có chút kích động tiên trầm dãi kiếm chắc chắn sẽ có có được một thành tri địa cái này dân chúng cả thành cùng kia lớn như vậy nam linh sơn đều là nhà chúng ta đồ vật một chút bạc còn sợ không kiếm được ta ta sớm đã có chủ ý ta cố ý tiếp nhận phi ưng môn tiêu cục đi chuyện làm ăn việc này liền từ vương cung toàn quyền xử lý dùng người vẫn là dùng tiền hoặc là có cái gì cái khác phiền thoái đều trực tiếp nói với ta trong vòng một tháng cần phải đem tiêu cục chuyện làm ăn dựng t h ẳ n g lên vương cung cung kính m ộ t quỳ t h ầ n s ắ c kích động nói thuộc hạ tuân mệnh hắn nguyên bản làm chính là tiêu cục đi hầu ra bắt hắn trở về thời điểm hắn liền đã đoán được có cái ngày này nhưng hầu ngọc tiêu đem tiêu cục đi chuyện làm ăn trực tiếp toàn quyền giao cho hắn phụ trách cái này có chút ra ngoài ý định trong lòng không khỏi cũng có chút cảm động cao thành ngươi khoái hoạt lâm ám sát nghề cũng không thể ném nhưng không thể tiếp tục tại chiêu dương thành làm chờ lần này đem trong tộc chuyện tất cả đều an bài tốt ngươi cùng ta cùng đi quận bên trong đem ám sát nghề nghiệp chuyển sang hoạt động bí mật cao thành lĩnh mệnh tiêu cục cùng ám sát hai cái này nghề một cái là một vốn bố lợi một cái mua bán không vốn đều là thỏa thỏa đến tiền lợi khí hầu ngọc tiêu trong đầu sớm đã có rất nhiều ý nghĩ mượn lần này đi quận bên trong hai cái nghiệp vụ hắn đều là muốn đích thân đi phát triển tất cả mọi người nhiệm vụ đều an bài thỏa đáng tuy nói tiền t à i phương diện sự t ì n h còn không có nói dốc tin h tưởng nhưng hầu ngọc tiêu cũng không có lòng giải thích nữa dù sao trong tộc hiện ngân đều có hơn hai mươi v ạ n hai đủ để trèo c h ố n g bên trên bốn năm tháng lại tính cả tòa kia mỏ vàng tối thiểu một đoạn thời gian rất dài đều là không cần lo lắng vấn đề tiền đến lúc đó kiếm tiền phương pháp hẳn là cũng chạy không sai bị lắm Tốt, tất ố t t cả đi xuống a đem ta những n à y cử động đều chuyển xuống mau chóng đem hầu môn nhân viên bổ sung đầy đủ thượng hầu môn võ giả mỗi người đều phối một con n g a trong tộc trước mắt để đó không dùng hắt lân câu có sáu mươi chín tớt tới trước được t r ư ớ vừa bị nhận mệnh thượng hầu môn bốn bộ long đầu tô ly bốn người nghe tiếng một khắc đều đứng c h ô n g yên lập tức quay người rời đi hành tẩu giang hồ không ngựa sao được chương sáu mươi bảy xuất phát đồng lăng quận thành cầu phiếu tử chương sáu mươi bảy xuất phát đồng lăng quận thành cầu phiếu tử tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm mùng năm tháng hai nam lĩnh sơn nguyên thanh lang bang khu mỏ cặn một chỗ ẩn nấp trong hầm mỏ một bộ áo xanh hầu ngọc tiêu đứng tại phía trước nhất hầu ngọc thành cùng hầu ngọc linh tại phía sau hán ba người trên mặt đều chiếu đến một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt thân sát hiển nhiên đều có chút đập dung trong con mắt đều tập trung ở trước mặt ba miệm dương lớn bên trên Kìa hầu ngọc g i ư thành trong giọng nói tràn đầy hưng phấn một bên nói một bên cầm một cây kim điều đưa cho hầu ngọc tiêu lại nhìn xem bên cạnh hầu ngọc linh do hỏi tam lương người đi qua của thành nhóm này vàng có thể đổi nhiều ít năng lượng hầu ngọc linh khẽ vớt một chút thái dương có chút bình phục hạ tâm tình nhìn xem hầu ngọc tiêu hồi đáp c u n thành có thể ăn như thế lớn một b ú t vàng chỉ có ba nhà theo thứ tự là la sắt ngân hiệu đại tấn thông bảo đại la phiếu hiệu ba nhà đổi ngân tỷ suất hối đ o á i cao có thấp có nhưng đều tại chín mươi tám năm tới một trăm linh một năm ở giữa lưu động khoản này vàng thấp nhất cũng có thể đổi tới bốn trăm bảy mươi hai nghìn tám trăm hai bốn mươi bảy vạn lượng chật chật đây mới là tháng thứ nhất mở ra hái lượng chúng ta có người đi vào khảo sát qua mỏ vàng này không tính lớn nhưng phỏng đoán cẩn thận cũng có thể khai thác năm đến sáu tháng đây cũng là hơn hai trăm vạn hai bạch vân a phát, phát. nghe được cái số này hầu ngọc linh vẻ mặt cũng có chút h ứ n g phấn bất quá nàng tâm tư vẫn là phải kín đáo chút sau khi suy nghĩ một chút trên mặt hơi lộ ra một vệt lo lắng nói phần lớn là nhiều nhưng như thế lớn một phê vàng chạy vào cột u thành nếu là bị người h ư u tâm để mắt tới h ắ c h ắ c n g ư ơ i quên đại ca ta danh hào a hầu ngọc linh lúc này mới hồi tưởng lại ánh mắt lập tức liền sáng lên nhìn xem hầu ngọc tiêu lộ ra mỉm cười nói đúng rồi suýt nữa quên mất chúng ta chưa chuẩn bị kỹ cảng đến lúc đó lại từ đại ca thay hình đổi dạng đi đổi chỉ cần ổn thỏa chút hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề một mực nghe hai người nói chuyện hầu ngọc tiêu lúc này cũng nhẹ gật đầu đem trong tay kim đ i ề u bỏ vào cái dương cười nói việc này ta đến xử lý là được lao nhị ngươi lại thừa dịp trong khoảng thời gian này nắm chặt thời gian khai thác lần này đi quận bên trong chỗ tiêu tiền sẽ rất nhiều ta sợ đến lúc đó không đủ minh bạch đại ca ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm đi quận bên trong liền mười ngày sau à lần này đi quận bên trong muốn làm sự t ì n h rất nhiều ta đoán chừng muốn ở bên kia nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng sớm đi xuất phát sớm đi trở về hầu ngọc thành lập tức mang theo một tia cầu khẩn giọng nói đại ca đem ta cũng mang lên à ta đều tốt nhiều năm không có đi qua quận bên trong đều nhanh quên quận thành r ằ n gì g hầu ngọc linh đối quận thành tình huống quen thuộc hắn biết đại ca khẳng định sẽ mang lên nàng vì vậy lại dùng nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh hầu ngọc linh muốn cho nàng hỗ trợ trò chuyện bất quá không đợi hầu ngọc linh giúp hắn nói chuyện hầu ngọc tiêu liền mở miệng bằng lòng hắn lao tứ tại cảm nộ g nguyên cương châu trong tộc sự vụ tạm thời còn rất nhiều lão ngũ cái này c ư ờ n g khí cảnh cao thủ khẳng định là không thể rời bỏ lần này đi quận bên trong chuyện rất nhiều ta vốn là chuẩn bị mang theo hai người các ngươi cùng đi yên tâm đi hầu ngọc thành lúc này hưng phấn không thôi bất quá không đợi hắn mở miệm nói chuyện hầu ngọ không cho phép gây chuyện thị phi chỉ cần ta không mở miệng ngươi nhất định không thể cùng người đọc thủ ương thuận với ta ta mới bằng lòng dẫn ngươi đi ta cam đoan không có đại ca mở miệng ta tuyệt không cùng người đọc thủ nhìn xem lão nhị vỗ khôi ngô lồng ngực l ờ i t h ề son sắc cam đoan hầu ngọc tiêu trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lẩm bẩm lão nhị cũng không phải không nghe lời chủ yếu chính là tính tình quá vật lên có đôi khi tính tình đi lên hắn đều kéo không được bất quá lần này đi quận bên trong tính tình lớn một chút hẳn là cũng không có chuyện gì hầu ngọc tiêu con ngươi có hơi hơi tránh thầm nghĩ trong lòng một tiếng、Tám. tân vũ lịch 1322 n ă m 15 t h á n g 2 theo hầu thị từng mục một chỉ lệnh phát xuống về sau trùng kiến sau chiêu dương thành khôi phục nhanh hơn chợ búa trăm nghề lại lần nữa khởi động lại đường đi lại biến sinh khí bừng bừng đi nam lính sơn như nghề nghiệp người càng ngày càng nhiều dân chúng tầm thường thời gian cũng dần dần đi vào chính quy đáng nhắc tới chính là tại hầu thị một lần nữa hoạch định xuống toàn bộ chiêu dương thành lại có một phen mới bô cục nguyên bản hầu phủ chỗ trường là n g a i bây giờ thành hầu ra võ giả tụ tập chỗ đồng thời hầu phủ thu dưỡng những cái kia cô nhi cũng ở chỗ này mà nguyên thanh lang bang chỗ đông k h a ngai không chỉ như thế à hầu h phủ đã ở tháng trước trịnh trọng tuyên bố sau này toàn huyện tất cả trị an sự vụ bao quát thuế má thu lấy đều từ hầu gia phụ trách đầu này chỉ lệnh vừa ra nhưng làm không ít người dọa cho phát sợ đều coi là hầu thị là thật dự định tạo phản có thể nửa tháng thời gian trôi qua Quận xuống đều bên trong cũng không có phái người xuống tới hỏi tội, không ít người thông minh, đều đã nhìn tới tội, ít có phái hỏi đã sau này chiêu dương thành tất cả trên cơ bản đều từ hầu ra định đoạt theo ý thức được điểm này người càng đến càng nhiều hầu ra lời nói ở trong thành cũng càng ngày càng có tác dụng hầu phủ chỗ bình dương cùng phi vân hai con đường đã thành toàn thành địa phương náo nhiệt nhất toàn huyện ba mươi và người chỉ là cái này hai con đường tối thiểu liền tiếp nhận có một nửa nhân khẩu bình dương nhai đầu một mảnh rộn rộn ràng, ràng. đột nhiên một hồi tiếng v õ ngựa r ồ n r ậ p theo phía đông chuyển đến người đi đường nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại lập tức đều lộ ra một tia trấn kinh chỉ thấy một đám thân mang áo đen h ầ u phủ v õ giả ước chừng có hơn trăm g cưới áp lấy năm chiếc chứa đầy hàng hóa xe ngựa xuyên đường phố đi ngõ hẻm hướng tây thành mau chóng đuổi theo thành thị đường đi là điểm nhân đạo cùng đường cái bất quá đồng dạng rất ít có thể trông thấy nhiều nhân mã như vậy đồng thời xuất động vì vậy người đi đường đều nhao n hướng a o h bên cạnh né tránh một chút hậu phủ đây là muốn làm gì không nhìn thấy bọn hắn lôi kéo xe ngựa a hẳn là đi của thành xe ngựa kia bên trong chính là cái gì lộ diện thế mà ép ra sâu như vậy nếp nhăn. triệu t đ dương chính tây quan đạo giao lộ hầu thị đám người tất cả đều tể tụ nơi này hầu ngọc tiêu một người đứng tại phía trước nhất quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trong tên tu vi thấp nhất đều là khai thần ngũ trọng hắc kỵ năm chiếc chứa đầy hàng hóa xe ngựa trên mặt lộ ra mỉm cười nửa tháng thời gian trong tộc tăng trọng trở lên vó giả cơ bản đều được thu vào hầu môn bên trong dựa theo hắn nguyên bản định ra tới quy chế trước h hầu thấp nhất ư người, ợ n môn ngày cán quân ngũ g tu mỗi bộ, bộ vi đủ số t mắt trong tộc tam trọng trở lên võ giả tổng cộng liền bốn trăm linh bốn người tự nhiên còn thiếu rất nhiều đem bên này quy chế lấp đầy chỉ có thể ưu tiên hài lòng một bộ phận hầu ngọc tiêu nửa tháng này để bọn hắn tự hành đi chiêu mộ trong đó tô ly chỉ huy canh bộ cao hổ chỉ huy tị bộ nhân số đều đã bổ đủ cao hổ liền không cần phải nói hầu thị dòng chính nhân mã tự nhiên là những cái kia võ giả thứ nhất lựa chọn mà tô ly thì là bởi vì tuổi trẻ tiềm lực phát triển khẳng định là m u ố n cao hơn hùng nộ đào cùng chương không cái này hai bộ nhân mã trước bộ đủ hầu ngọc tiêu cũng không có ngoài ý mớn lần này đi qua thành cao h ổ tị bộ cùng tô ly canh bộ lại thêm hầu phi quỷ bộ hết thể chín mươi ba người lại tính cả cao thành vương c u n g hầu ngọc thành hầu ngọc linh còn có chính hắn năm người lại thêm cái khác hết thể hơn một trăm người hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn thoáng qua láo tư cùng láo ngũ khoát tay h à o nói không cần đưa nữa các ngươi xem trọng trong nhà còn bên trong sự tỉnh vừa xong xuôi chúng ta liền lập tức trở về đến là đại ca hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoan hai người nghe tiếng lập tức gật đầu nhận lời hầu ngọc tiêu nắm dây cương quay đầu mặt hướng quan đạo hướng phía đám người vung tay lên xuất phát đồng lăng quận thành là hơn trăm cưới cùng kêu lên hò hét trong nháy mắt khí huyết c h ấ n thiên hầu ngọc tiêu một ngựa đi đầu xuất linh đắng người bước lên chính tây quan đạo trường sáu mươi tám vương cung quỷ sự tỉnh bên trên t r ư ơ n g sáu mươi tám vương cung quỷ sự tỉnh bên trên ung châu chỉnh thể bản đồ đại khái hiện lên dựng thẳng hình bầu dục thượng nguyên tình dã hạ nguyên ba đạo chính là bắc tới nam sắp xếp xuống tới đồng lăng quận chính là hạ nguyên đạo hưng nam phủ phía đông một cái quận trị khu hành chính nếu h t là một người ra roi thuốc ngựa cho dù là thất giá trị trăm lượng bình thường thay đi bộ ngựa chạy chậm dựa theo ngày đi ba trăm linh dặm tốc độ theo chiêu dương tiến đến quận thành tính chạy một nửa nghỉ một nửa cũng chỉ cần khoảng bốn canh giờ Nếu như ngựa cho dù bốn chiêu dương chính tây quan đạo theo giới trời chiều rơi hai bên bóng cây xanh r â m mát nhan sắc cũng dần dần tại làm sâu thêm da mạc dần dần bao phủ xuống cho quan đạo hai bên r ừ n g r ậ m bằng thêm mấy phần tĩnh mịch cùng tĩnh mịch một nhóm hơn trăm người binh nghiệp vây quanh năm chiếc xe ngựa đang chậm rãi tự đồng hướng tây mà đi chính là tự buổi sáng theo chiêu dương xuất phát hầu thị một đoàn người hầu ngọc tiêu không có làm đặc quyền năm chiếc xe ngựa lẽ ra hắn cái này gia chủ khẳng định là có thể ngồi một khung nhưng hắn cũng là lần thứ nhất đi quan đạo đi quận thành khó tránh khỏi có chút mới mẹ cảm giác thế là liền cưới lên lập tức đi theo đám người một đạo đi ai nghĩ tới đi hơn năm canh giờ thế mà mới chỉ đi một nửa chặng đường không phải muốn chậm chủ yếu là có năm chiếc chứa đầy hàng hóa xe ngựa kéo lấy tăng thêm ngựa lại thỉnh thoảng muốn ngừng lại một canh giờ mới ra ngoài mười dăm không đến tốc độ này, đúng là có chút chậm, theo tình huống này chỉ sợ muốn sáng mai mới có thể đến quận thành a đi theo phía sau hắn vương cung cười nói gia chủ lần đầu đi xa nhà cái ả này hắc vân, vân cú sinh ra từ từ châu có thể ngày đi nghìn dặm xem như hiếm có lương thành phẩm tại từ châu nơi đó giá cả cũng không đắt lắm chỉ cần hơn ba hai nhưng bán được cung châu bên này giá tiền liền trọn vẹn tăng lên gấp đôi muốn hơn bảy hai Vẫn lời à giàu à, không h có c sau này có t ề này cho các người người người ngựa, lúc tốc có thế, tức sắc khắc phối hợp thất thể nghe như thế, thần h Đáng ngươi người người giống ngựa, đến liền người nói đi. đều đó độ đều mau lập tốt một một lộ ra dậy vệ là đang vẽ bánh nhưng cũng coi là hầu ngọc tiêu phát ra từ nội tâm ý nghĩ lần thứ nhất đi xa nhà mới mẹ k í n h đã sớm không có nhưng đ ố i cái này ngựa tầm quan trọng hắn xem như đã nhìn ra ngựa chạy chậm giống tốt ngựa thượng p h ẩ m ngựa hắn cũng coi là đều gặp hơn nữa cũng còn quý qua cái này khác biệt xác thực kèm có vẻ lớn không riêng gì tốc độ thoải mái dễ chịu tính thậm chí là sức bền tất cả đều không cùng đẳng cấp khó trách lẫn nhau ở giữa giá cả cách xa sẽ lớn như vậy cái này cùng tiền thế t o a giá là một cái đạo lý gia chủ đêm tối đi đường dễ gây tà ma không thích hợp đi đường ngay tại chỗ cắm trại nghỉ ngơi đi chờ bình minh lại xuất phát hầu ngọc tiêu bị vương cung cắt ngang mạch suy nghĩ quay đầu nhìn thoáng qua quan đạo hai bên rừng rậm nhẹ gật đầu vương cung lĩnh mệnh bận bịu chào hỏi người đem xe ngựa tựa ở quan đạo một bên tất cả thỏa đáng qua đi đám người nhao nhao ngay tại chỗ đốt lên đống lửa ba năm thành chúng xuất ra chính mình chuẩn bị tốt lương khô uống tuy là đêm tối nhưng đến đ ấ y một nhóm có gần trăm mười người lại đóng lửa tươi sáng thêm nữa cũng đều là thể cường thân kiện vó giả đương nhiên sẽ không cảm thấy sợ hãi hầu ngọc tiêu nhìn xem trong bóng tối rừng rậm trong mắt hiếu kỳ lớn xa hơn e ngại hắn đi vào thế giới này lúc liền biết không ít quan đạo bên ngoài quỷ nghe mật sự tình nhỏ đến sơn tinh quyến r ũ v i ê n hóa mỹ nữ câu dẫn người đi đường giao hợp sau đó thừa dịp bất ngờ an tâm cô hồn giã quỷ ẩn vào rừng rậm xinh xinh đem người sợ hai đến chết bất đắc kỳ tử lớn đến đao phẩm cấp yêu ma chính là tông sư cảnh cường giả cũng ngăn cản không nổi cuối cùng thân tử đạo tiêu mọi việc như thế cố rất nhiều thư tịch bên trên cũng đã có ghi chép hơn nữa đều trên cơ bản thuộc chân nhân c h u y ệ n t h ậ t đây chính là hắn vì cái gì hai năm đều không ra chiêu dương thành nguyên nhân nếu là đụng tới bình thường quỷ quái tà ma còn tốt nếu như vận khí không tốt đụng phải chân chính nhập phẩm cấp yêu ma không có cương khí cảnh thực lực căn bản liền đi đường cơ hội đều không có hiện tại tự nhiên là không giống như vậy người lá gan vậy cũng là theo thực lực tăng trưởng biển lớn võ giả tu luyện đến tụ s á t kỳ thể nội cương sát chi khí liền có thể đối yêu ma tạo thành tổn thương đây mới là hắn dám đối những cái kia rừng rậm lộ ra hiếu kỳ ánh mắt nguyên nhân nhìn xem bên cạnh vương cung thuần thục h ọ n đ ố n lựa hầu ngọc tiêu tâm thần khẽ nhúc ních mở miệng d o hỏi vương tiên sinh trước kia tại vạn dương quận phúc uy tiêu cục đảm nhiệm tranh từ thủ vào nam ra b ắ t nhiều năm chắc hẳn kiến thức rộng rãi áp tiêu nhiều năm vương tiêu đầu đụng tới qua cái gì tà ma quỷ quái không có hầu ngọc tiêu kiểu nói này những người khác lập tức đều xoay đầu lại hiếu kỳ đến cùng vẫn là thiên tính của con người quỷ quái tà ma không ngừng hầu ngọc tiêu cảm thấy hứng thú những người này cũng là vương cũng thấy mọi người đều đem đầu quay tới cũng không muốn dội đám người nước lạnh trầm âm một lát sau mở miệng nói đã gia chủ cảm thấy hứng thú tại hạ liền nói một chút hơn mười năm trước ta còn tại phúc uy tiêu cũng mọi người nhất thời hứng thú tất cả đều vây tới chớ mắt nhìn v ư ơ n cung phàm là thiên hạ tất cả tiêu cục tiếp đơn đều rõ ràng tiêu cùng ám tiêu cái gọi là minh tiêu là chỉ tiêu cục biết áp giải hàng hóa là cái gì ám tiêu thì tương phản minh tiêu đồng dạng trước theo đường xá tính tiền sau đó lại dựa theo áp giải hàng hóa giá trị tiêu cục mười rút một nói chung loại hàng hóa này khả năng kiếm không nhiều nhưng thắng ở lai lịch chính đáng phong hiểm tương đối thấp cho nên tiêu cục đều ưa thích tiếp minh tiêu mà ám tiêu liền cùng minh tiêu tương phản ủy thác phương sẽ không nói cho ngươi hàng hóa là cái gì chỉ nói cho ngươi mục đích có đôi khi thậm chí liền mục đích đều rất mơ hồ Loại hàng hóa này vương ậ vật, có chút là đối cá nhân mà nói vật vật vậy y lấy, thì chút trị thành chút rất quan trọng, mà có chút thì rất có thể đã bị lợi hại gì nhân vật để mắt tới, một không nhân hại nhân khi h gì nói ràng, liên nói quan đón có có có có giá đối lợi coi rõ là là mà mà cá bị bảo đã để rất phiền thoái. v ư cung trước cho đám người nói một phen cái này đám người nghe xong liền kịp phản ứng cái này ám tiêu rõ ràng chính là tiếp khoai lang b ò n g tay lợi nhuận khẳng định là rất cao bất quá bọn hắn cũng không làm gián đoạn mà là tiếp tục nghe vương cung nói ta nhớ không lầm kia là mười lăm năm trước phúc y tiêu cục tiếp một chuyến ám tiêu là một cái lớn chừng bàn tay cái hộp nhỏ theo vạn dương quận đưa đến phía đông long tương quận tổng lộ trình ước chừng có hơn ba trăm dặm ta khi đó vẫn chỉ là tranh tử thủ cũng không biết ủy thác phương cho tiêu cục bao nhiêu tiền chỉ biết là tiêu cục phi thường trọng thị chuyến tiêu này nhường ngay lúc đó tổng tiêu đầu lâm trấn bắc tự mình áp vận lần kia vận khí ta không tốt cũng bị chọn tới lần kia đồng hành hết thệ có hơn năm mươi người ngoại trừ tổng tiêu đầu lâm trấn bắc cái này c ư ờ n g khí nhất cảnh ngưng cương kỳ cao thủ bên ngoài còn có mười cái khai thân thập trọng võ giả khác hơn bốn mươi người đều là khai thân ngũ trọng tu vi trở lên vương cung nói đến đây dừng một chút bên cạnh hầu ngọc tiêu n h ạ cảm phát hiện nét mặt của hắn đã nổi lên một tia sợ hãi hiển nhiên lần kia áp tiêu kinh lịch nhường hắn còn lòng còn sợ hãi. Theo vạn mười ơ n quận g xuất phát, t lăm năm trước tân vũ lịch một nghìn ba trăm linh bảy năm chính vào giờ tí mưa khắc trong màn đêm long tương quận quang đạo hơi có vẻ thê lương nếu không phải quan đạo cánh có một đoàn đống l ử a cho điểm sáng lời cái này đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối cho dù ai gặp trong lòng đều muốn rủ r ẻ đống l ử a bên cạnh vây quanh ước r ư ừ n g bốn năm mươi đều là phúc uy tiêu của người hành cầu giang hồ ban đêm tại ngoài rừng nghỉ ngơi nhưng phạm là người đều muốn giữ lại tâm nhãn thúng chi là võ giả vì vậy dù là đã là đêm khuya chân chính ngủ nhưng cũng không nhiều phần lớn đều ở vào chợp mắt trạng thái vương cung mặt ngoài h í t mắt tinh thần lại vẫn luôn tại căng thẳng nếu là ám tiêu vậy thì chứng minh khẳng định không an toàn hắn mới khai thân ngũ trọng tu vi vừa lên làm tranh tử thủ tốt đẹp tiền đồ chờ lấy h vạn nhất gây ở chỗ này cũng quá thua lỗ cùng hắn như thế đồng hành tất cả mọi người ánh mắt đều thỉnh thoảng sẽ thả tới ở giữa cái k i a dáng người khôi ngô gánh vác s o n g truy trung niên nam nhân trên thân dường như chỉ có dạng này trong lòng mới có điểm cảm giác an toàn lâm c h ấ n bắc phúc y tiêu cục tổng tiêu đầu tiêu cục đương ra lâm tam nộ thứ tử có như thế một tôn ngưng cương kỳ cao thủ tại lại thêm mặt khác mười cái tiêu đầu cũng có khai thân thập trọng tu vi cho dù là ám tiêu cũng hẳn là là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đi vương cung trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này đột nhiên một đạo hát phong thổi tới chợp mắt đám người trong nháy mắt từ dưới đất bắn lên đao kiếm đua r ư ợ u tất cả đều cầm trên tay như lâm đại địch nhìn xem cái kia đạo hát phong trong đó phản ứng nhanh nhất thuộc về lâm trấn bắc thân thể của hắn khí tức đánh chống gieo họ cưng khí vây quanh quanh thân song truy đã nắm trong tay ánh mắt nhìn thẳng hát phong chỗ quát k h ẽ nói phương nào đạo trích cút r a đây cho ta lạc lạc lạc lạc hát phong chỗ đ ỗ b n g nhiên chuyển đến một hồi nữ tử chuông bạc nhi giống như cời khẽ cái này đêm hôn quyết k h lập tức làm cho tất cả mọi người s ợ hết cả gai úc trong đám người giả t h ầ n giả quỷ muốn chết đến cùng là kẻ tài cao gan cũng lớn lâm chấn bắc dựng lên song truy nổi giận gầm lên một tiếng thân thể bắn lên trực tiếp liền xuyên vào đoàn kia hát phong bên trong song truy vung ra khí lưu lập tức đánh tan hát phong ở trong đó đồ vật cũng hiện ra chân d u n g ở trong đó không phải cái gì nữ tử rõ ràng chính là một cái thân dài hai mét xích hồ có thể phát ra tiếng người xích hồ vương cung cùng cái khác t u vi hơi thấp người lần đầu trông thấy yêu quái lập tức dọa đến run một cái cuốn bít lui về sau đến mấy mét đang lúc bọn hắn khủng hoáng lúc lâm chấn bắc đã cùng kia xích hồ đưa trước tay hắn song truy cương khí hùng h ậ đánh mặt đất bụi đất tung bay mỗi một truy đ ề u ẩn chứa lớn lao lực lượng như điên dại hãn tướng đồng dạng khí thế như hồng chỉ tiếc kia xích hồ thân hình như quỷ mị tốc độ nhanh đến mức cực h ạ n một đôi móng nhọn trên không trung mang ra yêu ngấn dường như x é rách không khí đồng dạng phát ra trận trận trói hai bén nhọn tiếng vang bất quá một lát ngay tại lâm c h ấ n bắt trên thân lưu lại mấy đạo vết máu một người một yêu chiến đấu động tĩnh quá lớn dư ba cũng quá mức giòn người kia mười cái khai thân thập trọng tiêu đầu đục lên đi còn không có một hồi trong đó sáu cái liền bị kia hồ yêu cho xé thành mảnh nhỏ thấy cảnh này Vương cung chờ tu v i hơi thấp tranh từ thủ, nào còn dám xông đi lên hỗ trợ, nếu không phải tiêu cục quy củ cụ xâm nghiêm, bọn hắn đã sớm đ ả o m ệ n h đi. Có thể ngay sau đó, đám người liền thấy vô cùng dọa người một màn. Ha ha ha. k i a xích hồ đ ố n g nhiên bắt lấy một cái t r ố n g r ỗ n g lại phát ra một đạo quyến rũ tiếng cười, đột nhiên nhắm ngay lâm c h ấ n bắp mặt, phun ra một ngụm xương đỏ. Lâm c h ấ n bắp nguyên bản vùng t r u y hai tay, lập tức trì trệ, trên mặt hiện lộ một vệ không bình thường vẻ mặt, còn ngươi hoàn toàn đỏ đầm, đông nhiên quay đầu, đối với vậy còn dư lại bốn cái tiêu đầu, còn có vương cung bọc người, lộ ra cực kỳ vặt v lâm chấn bắc ba chữ này vừa nói ra khỏi miệng vừa mới đỉnh trệ s o n g truy lại lần nữa nâng lên đột nhiên liền thẳng hướng người một nhà còn bất ngờ vương cung bọn người c h ơ mắt nhìn còn lại bốn cái tiêu đầu bị tổng tiêu đầu lâm chấn bắc tự tay giết chết lập tức dọa đến hồn phi phách tán điên c u ồ n g bò lên trên ngựa của mình dọc theo quan đạo phi nước đại đ ả o mệnh chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi sáu yêu ma không phải không dám lên quan đạo à các ngươi làm sao lại tại quan đạo gặp phải yêu ma vương cung miêu tả vẫn còn có chút hình tượng cảm giác nhưng chờ hắn nói xong hầu ngọc tiêu vẫn là lập tức liền nói ra nghi ngờ của mình những người khác cũng ý thức được điều này, tất cả đều nhìn xem vương cung. chờ hắn giải thích nghi hoặc năm đó vũ thần tông dùng tuyệt thế yêu ma hải cốt l à t à i tu kiến thiên hạ châu nói vì chấn nhiếp những cái kia q u á i pha yêu ma hoàn toàn chính xác cũng làm ra tác dụng nhưng thiên hạ yêu ma cũng không phải tất cả đều là xấu không phải còn có một bộ phận đầu nhập vào thần triều dưới chương a cái này một bộ phận yêu ma theo t u vi đều bị vũ thần tông ban cho cựu phẩm thần vị b à i những này thần b à i đều mang theo thần triều khí v ậ n trên quan đạo cũng là có thể thông suốt nói tới c h ỗ này vương cũng khé thở dài một cái nói chỉ tiếp theo đại vũ thần triều rách nát thiên hạ đại loạn những yêu ma này đều trùng h ạ c h tự do năm đó ban thưởng những cái kia thần vị bảy Ngược、lại thấp à n h nhất n hành hung lợi k cựu phẩm thần vị yoma cũng có thể đối đầu cơ khí ba cảnh báo đan kỳ võ giả lại hướng lên bát phẩm cùng thất phẩm yoma nghe đồn liền có thể đối đầu tâm sư về phần thất phẩm trở lên yoma vậy ta liền nghe đều chưa nghe nói qua nghe đồn chỉ có những cái kia lại nho khả năng chấn áp được bọn chúng thất phẩm liền có thể đối đầu tâm sư hoặc là nói thiên hạ đại loạn yêu ma mọc thành bùi đâu phần này t h ứ c lực khó trách hiện tại đại đa số người vẫn là chỉ đi quan đạo đều đừng nói đụng tới yêu ma chính là lợi hại điểm tà ma quỷ quái chỉ sợ đều là cựu tử nhất sinh a hầu ngọc tiêu cảm thán một tiếng cùng mọi người đều cùng nhau lâm vào đối yêu ma mơ màng bên trong trong đầu tràn đầy vừa mới vương cung nói lên kia đoạn chuyện cũ năm xưa trong lúc nhất thời đống lửa bốn phía bầu không khí tĩnh mịch vô cùng lạc lạc lạc lạc ha ha ha đ ỗ n g nhiên hai đạo trung bạc nhi giống như tiếng cười theo đống lửa bên ngoài vang lên người nào hầu ngọc tiêu toàn thân một cái giật mình đột nhiên đứng người lên vận c ư ơ n g khí một tay lấy bên người trưởng côn cho n h ấ p trong tay như gặp đại địch giống như quay đầu nhìn xem phát ra âm thanh địa phương vẻ mặt vô cùng khẩn trương hầu ngọc thành cùng mọi người khác tuy chậm trên nửa phái nhưng kịp phản ứng về sau cũng cấp tốc giống như hắn rút đao r a kiếm vẻ mặt khẩn trương nhìn xem thanh â m phát ra tới vị trí mẹ nó không có tà môn như vậy nhi a nói cái gì liền đến cái gì tất cả mọi người nhìn thoáng qua v ư ơ n g c u n g phản phất là đang trách cứ hắn miệng quá đen không nên giảng như vậy một việc sự tình cái sau lập tức mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn xem đám người ha, ha ha ha ha ha ha chết cười ta chết cười ta 4. trong xe ngựa bỗng nhiên truyền đến hai ba nói tiếng cờ ư i duyên hầu ngọc tiêu lông m ạ y lập tức xuất hiện ba đạo hát tuyến bất quá vẫn là mạnh mẽ thở dài một hơi ha ha ha đại ca nhị ca các người là gan cũng quá nhỏ ta cùng ngọc k hiết cố ý dọa các người một chút đều nhanh đem chúng ta chết cười trong xe ngựa một bộ váy tím hầu ngọc linh vén d è m lên nắm một cái áo trắng tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi ra phía sau hai người còn đi theo một cái có chút cao g ầ y nhưng khuôn mặt lạnh lùng nữ tử áo đen cao văn văn tính tình thanh lãnh bạch ngọc hiết là loại kia dịu dàng tính cách dám như thế tứ vô kỵ đan đủa kiểu này cũng liền hầu ngọc linh. hầu ngọc tiêu chừng nàng một cái tức giận nói ngươi lo lắng thật đến yêu m à đem ngươi bắt về làm áp trại phu nhân nói xong cũng không để ý tới hầu ngọc linh ánh mắt chuyển hướng bên cạnh hắn bạch ngọc k i ế t có chút chủ trừ một lát mở miệng hỏi bạch cô đ ư ơ n g đúng lúc muốn tỉnh h giáo một chút người quận bên trong tình huống đúng lúc hiện ra không bằng cùng chúng ta nói một chút đi cũng tỉnh sáng mai tới quận bên trong náo ra cái gì trò cười bạch ngọc k i ế t người cũng như tên tính cách dịu dàng ngoan ngoan trăng nhã có chút tiến lên không người cúi đầu mở miệm cho hầu ngọc tiêu nói đến quận thành chương bảy mươi đến quận thành đồng lăng quận là hưng nam phủ sáu quận một trong cũng là nhất dựa vào phía đông một quận toàn quận nhân vật trọng yếu nhất có ba cái. cái thứ nhất là quận thừa p h a n long hạc bây giờ một trăm sáu mươi năm tuổi tông sư ba cảnh cao thủ người này xuất thân thượng nguyên đạo nguyên chỉ là cựu lĩnh phủ bắc dương quận một cái tam lưu gia tộc tử đệ nhưng thắng ở thiên phú không tuổi chưa tròn trăm tuổi đã đột phá tông s ư cảnh thêm nữa vô cùng trọng quy củ phẩm tính danh tiếng đều không sai m ộ ư ơ i năm năm trước được phái tới mặc cho đồng lăng quận quận thừa đại la tông là đồng lăng quận duy nhất một nhà nhị lưu thế lực đặt chân đồng lăng đã có gần ngàn năm cái thứ ba cũng ư khí cảnh thủ cao hơn trăm, là trọng yếu nhất một cái đồng lăng quận điển ngục ti tư thừa la sắt thánh giáo hộ giáo thiên vương đồng thời cũng bị ngoại giới ca tụng là thần chiếu pháp vương đinh điển đinh tư thừa bạch ngọc k h i ế t nói đến đây dừng một chút nhìn thoáng qua hầu ngọc tiêu sắp mặt mới tiếp tục mở miệng nói thần chiếu pháp vương đinh đ i ệ n chẳng những được vinh dự đồng lăng quận đệ nhất cao thủ đồng thời còn danh liệt chính ma hai đại bản g danh sách theo thứ tự là ma đạo ma đầu bảng một trăm chín mươi sáu vị chính đạo đại trừ ma bảng bốn trăm ba mươi hai vị hầu ngọc tiêu lông mày có hơi hơi nhỏ do hỏi hắn là tu vi gì hắn đã xông phá địa khuyết thần huyện đang lâm đại tông sư trí cảnh tiến thêm một bước chính là trong truyền thuyết thiên cấp đại tông sư tông sư ngũ cảnh một cảnh chân khí hiền pháp hai cảnh võ thông thần đài ba cảnh hóa chân vi nguyên lấy đan điển chân khí xông phá bên trên bụng địa l i người v này g tính cách như thế nào bạch ngọc khiết trầm mặc một lát hồi đáp còn lại không biết rõ nhưng hắn ba cái đồ đệ đều là từ nhỏ bị hắn tu dưỡng mang theo trên người coi như con đẻ đại đô đệ bộ kinh thiên cùng nhị đồ đệ nhất tẩn long đều là cương khí ba cảnh bao đan kỳ tu vi phân biệt đảm nhiệm bách diệp huyện cùng ngọc lâm huyện điện g ụ c ti tư đan tăng đồ đệ nhìn không ra tia thành nhạc còn có tốt sư phụ a hầu ngọc tiêu nhìn thấy lao nhị lao tam cùng những người khác trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng ở một bên mở miệng điều khản một câu chờ bầu không khí thoáng dịu đi một chút về sau hầu ngọc tiêu mới ngẩng đầu nhìn quanh đám người một vòng khoe miệng lộ ra một vệ tự tin nói yên tâm đi nhiều lắm là chỉ có thể phiền toái một chút mà thôi ta hầu thị thăng cấp vào lưu hắn ngăn không được hắn sư phụ cũng ngăn không được lần này tự tin lời nói trong n g á y mắt liền lây nhiễm đám người lão nhị cũng ở một bên gật đầu nói hộ giáo thiên vương mà thôi còn có thể lớn qua thánh nữ không thành tia tư không nguyện tại thánh giáo địa vị tuyệt đối so với hắn cao hơn. một bên trong lòng mọi người lúc này mới an ổn không ít ngày ấy thánh nữ ra tay cứu hầu ngọc tiêu cảnh tượng bọn hắn đều là thấy được thông minh một chút người tự nhiên là đã sớm biết gia tộc đã dính vào tư không nguyện chiếc thuyền lớn này bạch cô nương ngoại trừ cái này trọng yếu nhất ba người bên ngoài đâu hầu ngọc tiêu thấy mọi người tâm tình không còn nặng nề liên tiếp theo hỏi thăm tình huống khác bạch ngọc khiết nhẹ sắn một chút t ó c p mây hồi đáp lại có là quận bên trong bảy nhà tam lưu thế lực bảy nhà theo thứ tự là tây vân tiêu c ụ linh thành tiêu c ụ thất tuyệt môn dược trần tông hồng đ a bang lung nguyệt môn còn có chúng ta bạch t ị trong đó thất tuyệt môn cùng dược trần tông trụ sở một cái tại bách diệp huyện một cái tại ngọc lâm huyện vì vậy đều chỉ tại quận thành xếp đặt phân đà bảy nhà ở giữa quan hệ như thế nào cái gọi là đồng hành là hoan gia phía trước hai nhà tiêu cục liền không nói nghe đồn hồng đao bang năm đó là cùng thất tuyệt môn đoạt bách diệp huyện thất bại mới đến quận bên trong tới về phần lung nguyệt môn môn chủ triệu m ạ n xa là đình điển nhân t ì n h dược trần tông cũng có chút siêu nhiên vật ngoại toàn quận duy nhất tam lưu dược sư ngay tại dược trần tông liền đại la tông đều cùng bọn hắn giao hảo cái khác tam lưu thế lực thì càng không cần nói bạch ngọc k ế t chưa hề nói bạch thị không phải nàng không muốn nói mà là bởi vì hầu ngọc tiêu biết bạch thị tình huống bọn hắn bạch thị lao tổ chính là theo đại la tông đi ra muôn nhân toàn quận cần để cho bọn hắn xem sắc mặt người cũng ít trừ cái đó ra u n g châu cảnh nội tất cả quận thành đều có thánh giáo bát phủ quân giữ gìn trị an hương nam phủ thực lực không mạnh chỉ có hai mươi vạn hương nam quân quân đồng lăng quận có ba vạn tất cả đều từ quận thừa phản long hạc thống lĩnh bát phủ quân nghe được ba chữ này hầu ngọc tiêu con ngươi có hơi hơi tránh dò hỏi ba vạn hương nam quân thực lực như thế nào hương nam quân tam đại thống lĩnh tất cả đều là bao đan kỳ cao thủ c ò n có sáu đại đô t h ố n g cũng cường cảnh đều là cường khí h í p a trên tu trướng tất vi, dưới tất cả s ĩ tốt, tất cả đều là k h a i giả. thân ngũ trọng trở lên võ giả. Nghe ngũ lên song võ phủ quân thực lực toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cái này chừng một trăm ngũ trọng trở lên v õ giả nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa bỏ mặc rồi mới tranh tới này phiên gia nghiệp trầm mặc hồi lâu cũng không mở miệng nói chuyện hoặc là nói thiên hạ này mạnh nhất vẫn là thánh địa đâu liền đồng lăng quận cái này ba vạn hương nam quân đại la tông tăng thêm mặt khác bảy nhà tam lưu thế lực chỉ sợ chung vào một chỗ đều lận không nổi cái gì bọc nước nghe ra hầu ngọc thành trong giọng nói thất bại hầu ngọc tiêu nhìn lại p h á theo i ệ n hắn cùng Lao chiêu dương chi loạn tình hữu nhìn thiên hạ hôm nay thập đại thánh địa la sát thánh giáo có thể là hạng chót cái kia hạng chót cái kia đều mạnh như vậy cái khác đến mạnh thành bộ giá gì khổ tâm người trời xanh không phụ chỉ cần thận trọng từng bước tuy là thánh địa ta sớm tối cũng muốn trên người bọn hắn kéo xuống một miếng thì đến lời này hầu ngọc tiêu cũng liền ở trong lòng nói một chút thật nói ra làm cho lão nhị lao tam đ ộ n viên chính hắn đều cảm giác trong lòng t r ọ dạng thực lực không bằng thời điểm có mấy lời cũng chỉ có thể chính mình ở trong lòng nói một chút đúng rồi đại ca quận thành bên trong là cho phép một đối một độc thủ điều kiện tiên quyết là đập nát đồ vật phải bồi thường hầu ngọc linh bỗng nhiên bất thình lình b ư ớ c lên một câu đi ra nàng tại quận thành cũng chờ qua một đoạn thời gian rất dài hiểu rõ một chút tình huống hầu ngọc tiêu nghe được câu này trên mặt cũng không có lộ ra mảy m ạ n vẽ ngoài ý m u ố n nơi này là ung châu ma đạo lục châu một t r o n g mạnh được yếu thua mới là chân lý trật tự không tồn tại thế nào bội pháp hầu ngọc thành dẫn đầu hỏi một câu như vậy hầu ngọc tiêu lập tức cũng tò mò nhìn xem hầu ngọc linh muốn biết đáp án hầu ngọc linh ngẩng đầu vỗ về chơi đùa một chút tốc lây nhẹ dọn g hồi đáp hưng nam quân người để ngươi bồi thường bao nhiêu ngươi liền phải bồi thường bao nhiêu vậy ta nếu là không thường nổi nên làm cái gì nói chung trừ phi hưng nam quân người liền khiến cho ngươi tán ra bại sản ý tứ đều không có trực tiếp liền muốn để ngươi chết bằng không cũng sẽ không báo một cái ngươi ra không d ậ y nổi số lượng hầu ngọc tiêu nghe đến đó trong lòng liền đã minh bạch nói cho cùng vẫn là liệu bối cảnh cùng hậu trường a hưng nam quân thật muốn để ngươi chết vậy thì không phải là b đám người cứ như vậy nói chuyện phiếm trong chốc lát thời gian bất chi bất giác liền đi qua cũng may một đêm hữu kinh vô hiểm không có cái gì tà ma xuất hiện cũng không xuất hiện cái gì yêu ma làm loạn theo mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên hầu ngọc tiêu một đoàn người dọc theo quan đạo đi bốn canh giờ cảm giác không sai biệt l ắ m muốn tới quân thành một đoàn người chia làm năm làn sóng dịch ra về sau lại tiếp tục xuất phát hầu ngọc tiêu mang theo lão nhị lao tam bạch ngọc k hiết cao văn văn bốn người cộng thêm hầu phi quỷ bộ nhân mã hết thẻ hơn ba mươi người áp một khung nặng nhất xe ngựa dán tại phía sau cùng thằng đến tối ở giữa giờ tuất sắc trời đem ám không ám chi tế một t ò a to lớn hùng thành mới dần dần ánh vào đám người tầm mắt hầu ngọc tiêu xê dịch bị rồi đau nhức c á i mông nhìn xem không đủ một dặm đồng lăng của thành thật dài thở phào nhẹ nhõm cuối cùng đã tới bất quá theo hắn xuất lính cả đám tới gần cửa thành về sau nhìn xem dưới cửa thành ngay tại phiên trực quan tướng cùng bên cạnh lão nhị lao tam liếc nhau một cái ba người trên mặt đồng thời lộ ra kinh ngạc chi s á c cái này còn có thể đụng tới người quen biết cũ thật sự là đúng dịp chương bảy mươi hai người rất biết đánh sao quy cầu thủ đặt chứ ba một chương bảy mươi hai người rất biết đánh sao Quy cầu trước thủ đặt trước 3. 1. dù là bầu trời như thế mờ tối có chút ảnh hưởng ánh mắt có thể k h ẽ o rửa gần đồng lăng thành cửa to lớn bao la hùng vi cảm giác vẫn là hướng phía đám người đập vào mặt cao lớn t ư ở n g thành vượt ngang nam bắc hơn mười dặm chỉ dựa vào mắt thường căn bản liền nhìn không thấy bờ hai phiến cao hai mươi m ht cửa thành trọn vẹn cao hơn chiêu dương huyện gấp đôi người đứng tại phía dưới ngầm đầu đi lên nhìn m ê n m ô n g nặng nề g h cảm giác tự nhiên sinh ra dù là làm người hai đời hầu ngọc tiêu trong lòng như trước vẫn là rung động không thôi hắn rung động cũng không phải trước mắt tòa này đồng lăng thành một tòa bình thường quận thành đều hùng vĩ như vậy tia hưng nam phủ thành phải là cái dạng gì hạ nguyên đạo thành đâu còn có cái tia trong truyền thuyết ống châu đô thành đâu thành này cửa đều là từ vạn rèn tinh thiết đúc thành n g h e đồn đồng lăng quận tứ phương cửa thành mỗi một phiến đều nặng đến trăm vạn cân chốt mở đều muốn trên trăm thập trọng võ giả cùng nhau phát lực mới được một khi đóng lại chính là bình thường tổng sư cũng có thể ngăn trở một thời ba khác ta lần đầu tiên tới quận thành nhìn thấy thành này cửa cũng là bị chấn thật lâu nói không ra lời hầu ngọc linh xốc lên xe ngựa rèm nhìn thấy bên ngoài hầu ngọc tiêu bọn người trực lăng nhìn xem cửa thành nói không ra lời che miệng cửa nhẹ nói một câu hiển nhiên là sớm có trong đám người cũng chỉ có vào nam g i a bắc rất nhiều n a m vương cung sắc mặt coi như bình thường nhẹ gật đầu có chút cảm thán một tiếng nói huyện hai mươi dặm còn năm mươi dặm phủ thành trên trăm vũ thần tông năm đó thu nạp cặn sát đều dùng để kiến tạo những n à y to lớn hùng thành muốn tạo ra một cái vạn thế thần triều ai nghĩ đến những n à y hùng thành còn tại đại vũ lại không ta lúc tuổi còn trẻ từng nghe qua bạch lộc thư viện một vị đại nho thơ văn thần châu hùng thành nay còn tại không thấy năm đó vũ thần tông thế sự vô thường như thế đáng tiếc đáng tiếc ca đám người nghe xong cái này thơ văn trong lòng tỏa ra một cỗ nhỏ bé cảm giác như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu chỉ có ngồi trên lưng ngựa hầu ngọc tiêu nhìn trước mắt tòa này thiết thành đáy mắt chỗ sâu lóe ra một tia tham lam dục vọng bất quá hắn rất nhanh liền đem dục vọng lắng xuống n h ư n g vật này còn không phải hắn hiện tại có thể nghĩ xuống ngựa xếp hàng a dù là sắc trời đem ám vào thành đội xe nhân mã vẫn là bài suất một đầu ước chừng hơn ngàn mét trường l ò n g phát hiện cửa thành có người quen tại hầu ngọc tiêu tự nhiên cũng sẽ không quá mức rêu r a o lôi kéo một đoàn người cũng thành thành thật thật xếp hàng đại ca tiểu tử kia nhìn cửa thành chính là bị ngươi hô a hầu ngọc thành tiến lên trước nói một câu trong giọng nói nghiễm nhiên tràn đẩy cười trên nôi đau của người khác trên xe ngựa hầu ngọc linh lúc này cũng vén rèm lên nhìn xem cửa thành đạo thân ả n h kia che miệng khẽ cười nói đây còn phải nói ta tháng trước liền thu được quận bên trong tin tức thành nhạc cái này tư đang tiền nhiệm không đến ba canh giờ kém chút ném đi c h i ề u dương bây giờ tại quận bên trong đều nhanh biến thành chê cười phản quận thừa g i ậ n tí mặt hắn sư tôn đinh điển cũng trong áp bức áp lực cách hắn trước còn trừng phạt hắn nhìn ba tháng cửa thành hầu ngọc tiêu lắc đầu nhìn xem cửa thành thanh nhạc trong lòng cười trên nỗi đau của người khác ngược lại cũng không nhiều ngược lại ánh mắt lộ ra chút vẻ suy tư Đông Lăng nghĩ nghĩ, thứ, thứ hai thì là kiểm tra lộ dẫn như có bên ngoài châu thậm chí là nơi khác người tới đều muốn sớm đăng ký lập hồ sơ đây cũng là một hạng bảo hộ thành thị an toàn biện pháp hai hạng biện pháp cũng không tính là g ư ờ n giả tăng thêm theo đông thành môn đi vào người phần lớn đến từ triều dương huyện cái phương hướng này vì vậy đội ngũ tiến lên cũng rất nhanh hầu ngọc tiêu một đ o à n người không bao lâu ra khỏi thành cửa liền không đến hơn m ộ mươi mét chư vị lộ dẫn lấy ra đi hai cái thân mang hắc giáp thủ thành sĩ tốt đều là khai thân ngũ trọng võ giả trông thấy hầu ngọc tiêu một nhóm hơn ba mươi người không có một cái nào so với mình tu vi thấp nói chuyện khá lịch sự hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu mang theo đám người đem lộ dẫn tất cả đều lấy ra bao quát trên xe ngựa hầu ngọc linh cao văn văn bạch ngọc h i ế t ba người cũng đều thò đầu ra đem lộ dẫn cùng nhau xuất ra lộ dẫn là một khối nửa cái lớn chừng bàn tay lệ bài khắc lấy chiêu dương hai chữ thừa dịp kia hai tên sĩ tốt đang lật xem lúc hầu ngọc tiêu tỉnh bơ đưa qua đi hai túi từ bạc vụn sau khi nhận lấy hai người lập tức liền đổi sắc mặt đem lộ dẫn cùng nhau giao cho hắn về sau vầy vây tay cởi nói đi không có vấn đề đi thôi đến cùng vẫn là có tiền mua tiên cũng được hai túi bạc vụn cũng bất quá ba mươi năm mười hai hầu ngọc tiêu cũng không đau lòng biết bao mang theo đám người cùng một chỗ liền hướng phía cửa thành đi đến đình chỉ nên tới vẫn là tới hầu ngọc tiêu ánh mắt lộ ra một v ệ t bất đắc dĩ quay người nhìn xem bên cạnh ánh mắt ngay tại bức hỏa thành nhạc trên mặt lộ ra vẻ tôi cười ra vẻ kinh ngạt nói ý ý ý đây không phải tư chính đại người a làm sao lại trùng hợp như vậy một câu nói kia hầu ngọc thành lập tức đưa tay đặt ở trên chùi lao hướng phía thành nhạc trận mắt nhìn hầu phi ho nhẹ một tiếng ủy bộ nhân mã cũng tất cả đều vẻ mặt trang nghiêm hầu ngọc tiêu n h n mày trước nhẹ đẻ xuống bên cạnh hầu ngọc thành động tác lại ra hiệu những người khác buông lỏng mới quay về thành nhạc mở miệng nói vừa mới nhìn những người khác giống như đều không có điều tra hàng hóa quy củ thành đại nhân đây là tại công báo tư thủ công báo tư thủ b ằ ngươi n g cũng xứng cho ta định tội danh muốn chết chương bảy mươi hai ngươi rất biết đánh sao quy cầu thủ đặt chứ ba hai chương bảy mươi hai ngươi rất biết đánh sao quy cầu thủ đặt chứ ba hai thành nhạc giận quá thành cười thể nội cương sắt đánh chống g e o họ mà lên song quyền giống như hai bính lợi kiếm đúng là không để ý chút nào cùng chỗ cửa thành còn tụ tập rất nhiều người trực tiếp liền hướng phía hầu ngọc tiêu mặt công tới thân chiếu cưỡng khí rèn thể làm vũ khí tăng thêm tụ sát kỳ tu vi thành nhạc trên tay cương sát phong mang càng tăng lên sinh sôi không ngừng giống như thủy triều giống như liên tiếp liền công hầu ngọc tiêu mấy chục lần chỉ một thoáng cửa thành liền bị đánh ra một cái mười m phương viên đất trống hầu ngọc tiêu ánh mắt buông xuống rút ra viên ma côn liên tục đón đỡ hắn là thật không nghĩ tới thành nhạc thế mà ở cửa thành nơi này trực tiếp đập thủ bất quá nghĩ đến còn có đinh điện ở sau lưng cho hắn chỗ dựa có thể làm ra chuyện như vậy cũng hợp tình hợp lý trong cơ thể hắn cương sát chi khí cũng bám vào tại viên ma côn phía trên dài hơn một trượng côn mang ra bóng đen cùng thành nhạc hai tay đục vào tuy nói không chiếm được thượng phòng mà dù sao một tấc dài một tấc mạnh trong thời gian ngắn thành nhạc cũng không gần được h ắ n t h â n một cái quyền cương như song kiếm t u y ệ t trần một cái trường côn như mánh long đ ả o b i ể n chỉ một thoáng cửa thành liền loạn tung t u n g t h e o đám người một bên hướng về sau l ù i tán một bên lộ ra vẻ kinh ngạc cùng thành nhạc bất phân thắng bại người kia là ai ta cũng không biết t h ư ợ n h ư là theo chiêu dương h u y ệ n tới chiêu dương tới ta biết là ai ai người quên cuối năm ngoái chiêu dương huyện sự tinh a chiêu dương huyện gia manh nhân a thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu sáu thành nhạc nghe được bên thai truyền đến tiếng nghị luận trong lòng n ộ khí càng tăng lên ngày ấy hắn liều lên tính m ệ n h mới chặn điền lập nông không có nghĩ rằng kết quả là hắn thành trò cười thanh danh đều thuộc về hầu ngọc tiêu triều dương chi chiến kia hầu ngọc tiêu thận trọng tương b ước tại thánh cô trước mặt biểu hiện cũng so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều lại thêm chi hắn vốn là triều dương địa đầu xạ ngươi trưởng kỳ trở tại quân thành đâu không lại hắn cũng đúng là bình thường người ta chỉ là hai mươi năm tuổi liền có thể đột phá cơ khí hai cảnh tụ sắc kỳ phần này thiên tư cũng không yếu ngươi nhiều ít bình tĩnh lại thật tốt tập võ chỉ cần có thể chứng minh thực lực của mình mạnh hơn hắn thanh cô làm theo vẫn là sẽ coi trọng ngươi nhìn xem hầu ngọc tiêu bên ngoài cơ thể vây quanh cương sát chi khí nhớ tới sư tôn ninh điện cùng mình nói những lời kia biết hầu ngọc tiêu đã nhận tư không nguyệt lọt mắt xanh thanh nhạc trong con mắt ghen sắp cùng s á t ý cũng càng được t h ầ n chiếu địa cương kiếm cậu tạp chủng chết cho ta thanh nhạc gầm t h é t một tiếng thể nội thần chiêu cương khí trong khoảnh khắc phun ra ngoài hai tay hắc mang đống nhiên thịt phóng vạch phá bầu trời mang ra hai đạo khí lưu trực tiếp đâm về hầu ngọc tiêu mi tâm. lần thứ nhất trực diện nhất lưu võ học hầu ngọc tiêu giờ phút này trong con mắt rốt cục lõe ra một tiệng ngưng trọng thể nội cơn ư g sắt giống nhau phun ra ngoài viên ma côn thế bỗng nhiên ngưng tụ thân thể nhảy lên một cái liên tiếp vung ra mười ba đầu h long cùng lúc đó hắn đem trường côn về sau con cằm xuống tay trái nắm tay tay phải nắm chảo thân thể một bên quyền thượng dưới vớt như m á n h hổ rời núi đánh tới hướng thành nhạc hắn cái này nửa tháng cũng không có nhàn rỗi lan g độc trường song tiêu thủ thậm chí là phù đồ đạo quyết cái này ba môn tam lưu võ học hắn đều có đọc lướt qua bất quá song tuyệt thủ là hắn tiến cảnh nhanh nhất một môn võ học đã đặt đến h ó a cảnh đương nhiên là nhờ vào tiểu hoàn đan tác dụng phanh phanh hắc long cùng quân trạo đồng thời cùng thành nhạc s o n g quyền b ạ c h ra thần chiếu địa cương kiếm đụng vào nhau phát ra mấy đạo kinh khủng tiếng vang chỉ một thoáng bụi mù đầy trời dù là sắc trời đã hoàn toàn ngâm hạ chu vi xem người nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng giữa hai người kia cỗ kinh khủng cương s á t chấn động thật lâu qua đi khói bùi tan hết đám người hiếu kỳ kinh dị ánh mắt mới nhìn rõ ràng cảnh tượng bên trong hầu ngọc tiêu cùng thành nhạc hai người thế mà ai cũng không có lui về sau một bước cứ như vậy căng thẳng tại giữa sơn thành nhạc h đang muốn động thủ lúc hầu ngọc tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn phát ra một đạo mang theo chút khiêu khích miệt tiếng cười hắn sắc mặt phát lạnh đang chuẩn bị tiếp tục ra tay đối phương lại đột nhiên xuất ra một khối làm bằng đồng lệnh bài bỏ vào trước mặt hắn khi thấy tấm bảng tiêu bên trên tân nguyệt hai chữ thành nhạc sắc mặt cứng đờ tiếp theo hầu ngọc tiêu lại đem bảng hiệu xoay chuyển tới một bộ tinh không tàn nguyệt đồ đập vào mi mắt thành nhạc cả người trong nháy mắt liền xì hơi ngươi sẽ đánh có cái cái dám dùng a đi ra lan lộn muốn giảng bối cảnh giảng thế lực hầu ngọc tiêu thu hồi bảng hiệu cứ như vậy đứng tại thành nhạc trước mặt k h ắ p khuôn mặt là trào phúng cùng miệt thị thành nhạc nắm đấm bóp thật chặt nhìn xem hầu ngọc tiêu ánh mắt đều nhanh muốn toát ra lửa nhưng chính là không còn dám động thủ tân nguyệt tư tuy là thánh cô hai năm trước gần đây sáng lập nhưng ở thánh giáo bên trong địa vị là áp đạo đạo dù là hắn chiêu dương điện ngục ti tư đang còn không có bị rút lui giờ phút này nhìn thấy hầu ngọc tiêu cũng hẳn là muốn hành lễ húng chi hắn đã bị rút lui thân phận bây giờ chỉ là thành giáo bình thường m g u ồ n nhân hầu ngọc tiêu không tiếp tục để ý tới thành nhạc cặp kia hận không thể giết người ánh mắt ra vẻ nhẹ nhóm kêu lên đám người một đạo vào thành cái phiền phái này nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết quay đầu nhìn thoáng qua thành nhạc tiếp tục cho hắn một cái khiêu khích ánh mắt hầu ngọc tiêu mặt ngoài nhẹ nhóm nhưng trong lòng tràn đầy hẳn ý thành nhạc tại kiên kỷ hắn hắn sao lại không phải tại kiên kỷ thành nhạc đâu không thể không thừa nhận vừa mới tr kết cục không có gì bất ngờ xảy ra h ắ n hẳn là xé bại nhất lưu võ học đến cùng vẫn là nhất lưu võ học a sáu đợt ngoại trạm huynh đệ ưa thích nhất định đến điểm xuất phát á p cho thủ đ ặ c trước ủng hộ của ngài là động lực lớn nhất của ta cảm tạng đ t s quy cầu nhất là ngoại trạm huynh đệ nhất định đến điểm xuất phát á p duy trì thủ đ ặ c trước phi thường trọng yếu phi thường trọng yếu phi thường trọng yếu cảm t ạ cảm t ạ n ba ta là thật không có tổn trường cho nên đang l i ề u mạng ra đuổi nhất định đổi ra canh năm yên tâm chương bảy mươi ba mạng thứ bốn cánh hoa canh thứ hai một chương bảy mươi ba mạng thứ bốn cánh hoa canh thứ hai đồng lăng quận toàn thành năm mươi dàm vông gánh chịu hơn hai trăm vạn người ở đây sinh hoạt trong thành t ự cũng là vô cùng náo nhiệt dù là sắc trời đã hoàn toàn tối xuống trên đường phố cũng còn có không ít người đi đường nguyên bản hầu ngọc tiêu còn lo lắng cho mình đoàn người này quá nhiều có thể hay không quá rêu r a o hầu ngọc linh trên đường đi đều nói không có việc gì giờ phút này tiến vào thành hắn mới biết được là vì cái gì nói không có việc gì trên đường phố cùng loại hắn loại này áp xe ngựa một nhóm hơn mười người đội ngũ cũng không hiếm thấy có chút nhìn trang phục liền biết là người bên ngoài trong đó trên thân không mang theo bất kỳ khí huyết chấn động hẳn là làm bình thường nghề nghiệp b á c tính v ề phần có chút nhìn xem liền không dễ chọc xem ra chính là làm cái khác nghề nghiệp võ giả đương nhiên hầu ngọc tiêu một chuyến này chỉ cần nhìn một chút dáng người khôi ngô hầu ngọc thành liền biết tuyệt đối thuộc về không dễ chọc một loại kia quận thanh đại khái chia làm ba khối quận t h ừ a phủ điện mục ti đi, thánh tâm cư vị trí là khu h o i tâm ước chừng chiếm diện tích khoảng hai mươi dặm tiếp theo ở giữa m ộ ư ơ i năm dặm khu vực là đại la tông trụ sở phía ngoài nhất m ộ ư ơ i năm dặm thì là toàn quận bảy tam lưu thế lực trụ sở riêng phần mình trong phạm vi thế lực cửa hàng khách sạn quán rượu trên cơ bản cũng là những thế lực này nhà mình s á n g nghiệp trong đó bách tính đều hỗn hợp tại trong đó bất quá tuy nói là bách tính nhưng có thể ở tại quận thành bên trong tám chín phần mười cũng là những thế lực này môn nhân gia quyến vào thành về sau hầu ngọc linh liền không có tiếp tục lưu lại trên xe ngựa một bên mang theo hầu ngọc tiêu bọn người đi lên phía trước một bên giới thiệu với hắn quận bên trong tình huống bên ngoài m ộ i năm dặm trên cơ bản mỗi nhà phạm vi thế lực đều tại hai dặm trở lên trong đó bạch thị trụ sở liền ở vào đông bắc phương vị ta trước đây tại quận bên trong cho gia tộc mua bất động sản cũng ở cái địa phương này các người đi theo ta hầu ngọc tiêu vừa đi theo hầu ngọc linh đi lên phía trước một bên trong lòng cũng đối bạch thị sinh ra một tia chân chính lòng cảm kích hầu thị hai năm trước tình cảnh như thế khó khăn lão tam có thể thuận lợi theo quận thành mang về gia tộc cần vật tư không thể rời bỏ bạch thị hỗ trợ c h i ê u dương huyện không rõ ràng cho lắm người đều tưởng rằng hắn cùng bạch ngọc khiết g i a ăn d i u trên thực tế hoàn toàn không phải chuyện này bạch ngọc khiết xác thực cùng người g i a ăn d i u chỉ có điều không phải hắn mà là l ã o tam hầu ngọc linh nói lên chuyện này còn rất có ý tứ hai năm trước hắn vì cho gia tộc như một chút hy vọng sống đích thật là đánh lấy dạng này chủ ý cũng xác thực dịch dung thành thanh lang bang phó bang chủ diệt phi xâm nhập phi ư môn đem bạch ngọc khiết chỉ bất quá hắn là thật không có dự định làm bẩn người ta loại sự tình này chỉ cần bị người thấy được lại đem bạch ngọc khiết buộc một ngày hai ngày hắn chính là không có làm mục đích cũng đ ạ t thành ai nghĩ tới bạch ngọc khiết bị hắn giam giữ lúc hầu ngọc linh đâm một gậy nàng thật cùng cái kia bạch ngọc khiết tốt hơn đây cũng là về sau bạch thị gia chủ bạch vân phạm cũng chính là bạch ngọc khiết phụ thân phái người đến giết chính mình thời điểm bạch ngọc khiết cầu tình nguyên nhân bạch vân phạm yêu thương nữ nhi là không lời nói nhưng giúp hầu ra cũng là có chính hắn mục đích đầu tiên bạch ngọc k i ế t lúc trước sở dĩ sẽ gả cho thiết bộ đông vốn là vì trốn tránh một cò hôn sự cho nên hầu ra tương đương với biến tướng cho bạch ngọc k hiết l ỏ n g ra c h ó i buộc bạch thị y giết hắn vốn cũng không trọng tiếp theo bạch vân phàm cũng là vì chuyện làm ăn đồng lăng quận có hai cái lớn nhất hãng binh khí theo thứ tự là thẩm thị thiên công các bạch thị chú khí phường bán binh khí mình đương nhiên cũng muốn đúc binh khí đúc binh khí k i a quản s á t liền thiếu đi không được lẽ ra bạch thị xem như bản thổ lớn nhất binh khí thương bạch thị lao tổ lại xuất thân đại la tông các nhà quan sát không cần nghĩ hẳn là trực tiếp bán cho bọn hắn nhưng tình huống thực tế lại là bạch thị nếu là không đề cập tới giá thu mua tất cả mọi người bằng lòng đem thiết định bán cho thẩm thị cái này cũng có trách thẩm thị thật là vân tương quận nhị lưu đúc binh thế g i a những người này đem thiết định bán cho thẩm thị chẳng những kiếm n h i ề u còn có thể thừa cơ giao hảo một nhà nhị lưu thế lực cớ sao mà không làm đâu dưới tình huống như vậy bạch thị thiết đĩnh lỗ hồng vốn là lớn cũng cấp thiết muốn thoát khỏi loại cục diện này hầu thị ở thời điểm này liền xuất hiện hai năm này hầu thị thiết đĩnh một cái đều không có chạy ra đi tất cả đều bán cho bạch ra xem như thật tốt hóa giải một chút bạch thị thiết đĩnh lỗ hồng tuy nói xác thực đều có các mục đích nhưng hai năm này bạch thị g ú t đại ân nhân tình này hầu ngọc tiêu vẫn là nhận lấy lần này năm chiếc trên xe ngựa trang thiết đĩnh cũng coi là hắn nhất thống chiêu dương về sau cho bạch ra hồi báo đương nhiên cũng là muốn tính tiền có hầu ngọc linh dẫn đường một đoàn người rất nhanh liền tới mục đích cũng chính là hầu thị tại đồng lăng thành bên trong trạch viện trạch viện không t í n h lớn chiếm diện tích nước chừng có năm mươi m vông bên trong chỉ có ba cái vị lạc ở mấy chục người vẫn được hơn trăm người vậy thì có vẻ hơi chen trúc thút chi còn có năm chiếc n g o à i xe ngựa mang lên trăm con ngựa hầu ngọc tiêu trên mặt lộ ra một v ệ bất đắc dĩ trực tiếp chào hỏi ca hổ、hầu、phi tô ly ba người mang các bộ nhân m ạ ở khách sạn chỉ để lại năm chiếc xe ngựa chương bảy mươi ba mảnh thứ bốn cánh hoa canh thứ hai hai chương bảy mươi ba mảnh thứ bốn cánh hoa canh thứ hai hai bạch ngọc k hiết nhẹ gật đầu trở lại quận bên trong nàng tự nhiên là muốn về nhà trước khi đi lại cùng hầu ngọc linh lưu luyến chia tay một hồi nếu không phải hầu ngọc tiêu sắc mặt càng ngày càng khó coi chỉ sợ hầu ngọc linh cũng sẽ không n h ư ờ n g n à n g đi đại ca thiết định b á n cho bạch thị dược liệu bán cho dược t r ậ t t ô n g nhóm này vàng chúng ta xử lý như thế nào bạch ngọc khiết vừa đi hầu ngọc thành liền từ trên xe ngựa đem ba cái cái dương rời xuống tới quay đầu hỏi thăm hầu ngọc tiêu hủy đi hai cái cái dương chờ sáng mai hầu phi tô ly cao hổ đem người mang tới về sau mỗi người phân hai căn lại để cho bọn hắn từng bức từng bức cầm lấy đi đổi ngân đại tấn thú bảo la sắt ngân hiệu đại la phiếu hiệu ba nhà giao nhau hồi đó trong vòng mười ngày đổi xong là được không cần phải gấp hầu ngọc linh ở một bên lập tức nhãn tình sáng lên nói chia thành t ố t nhỏ hầu ngọc tiêu ở một bên nhẹ gật đầu dọc theo con đường này hắn cũng không có nhằn rỗi ba trăm cân hoàng kim duy nhất một lần đổi ra ngoài khẳng định là sẽ khiến chú ý chia thành t ố t nhỏ cũng là trước mắt hắn có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất cao thành ngươi mấy ngày nay mang theo văn văn tìm kiếm một chút vị trí à, cứ dựa theo ngươi trước tiêu đem khoái hoạt lâm thiết lập tại bình dân khu mạch suy nghĩ tại quận thành mua một chỗ đầy đủ l n nấp lại không thu hút c h ạ c viện liền xem như về sau khoái hoạt lâm ở chỗ này cứ điểm giá cả không sao chủ yếu là đủ không đáng chú ý minh bạch đi cao thành nhẹ gật đầu tiếp nhận hầu ngọc tiêu đưa cho hắn một vạn lượng ngân phiếu hồi đáp yên tâm đi r a chủ đây là tang nghề cũ hầu ngọc tiêu lại quay đầu nhìn xem hầu ngọc linh cùng hầu ngọc thành hai người nói ta cho các ngươi hai cái năm vạn l ư ợ n g bạc các ngươi đi đem binh khí của mình đ ổ i sau đó cho lão tư cùng lão ngũ một người mua như thế mặt khác lại đem lần này mang tới chiến lợi phẩm đều cho xử lý tất cả đều đổi thành nguyên cương châu hai người lập tức trên mặt liền lộ ra nụ cười năm vạn lựa bạc mua bốn thanh phẩm chân đẳng binh khí dư xài mấu chốt còn có phía sau nguyên cương châu bọn hắn đột phá cương khí cảnh liền dựa vào đồ chơi kia đi đừng hi hi ha hút a c về nghỉ ngơi đi ba khu v i lạc tam lương cùng cao văn văn ở bên trong hầu ngọc thành cùng cao thành hai người ở tại bên ngoài hầu ngọc tiêu một người ở tại ở giữa năm chiếc trên xe ngựa hàng vẫn là tiếp theo mấu chốt là đám kia vàng hắn không thể không tự mình nhìn xem nửa đêm giờ tí hầu ngọc tiêu một người ngồi xếp bằng trong phòng thể nội cương sát theo hô hấp của hắn thả lòng rừng một chút tại quanh thân kỳ kinh bắt mạch chạy trốn một tuần về sau chậm g ã i hội tụ trong đan điển cương khí ba cảnh ngưng cương tụ sát bao đan cái gọi là bao đan ý là báo nguyên thủ nhất đan điện đoạn cường cương sắt thông qua kỳ kinh bắt mạch vận chuyển đến đan điện không ngừng áp s ú c tụ hợp thành tựu i cuối cùng đan cương khí kình đan cương khí kình một kích có thể đánh ra hơn mười mét xa hơn nữa còn có cương sắt bám vào uy lực viễn siêu tụ sắt kỳ hầu ngọc tiêu hồi tưởng lại điện lập nông d ã y núi quy tâm kiếm quyết trong con mắt có chút lõe ra một tia khát vọng ta cũng không sợ chính là hắn cái tia sư tôn đinh điện nếu là cũng không cần mặt tự mình ra tay đối p h ó ta vậy thì có điểm nguy hiểm bất quá đến bây giờ còn không người đến tìm ta vậy thì chứng minh cái này đinh điện cũng là muốn mặt mũi muốn nói chính mình đoàn người này tới đinh điện còn không biết tia hầu ngọc tiêu là khẳng định không tin chiêu dương chi loạn đã xảy ra hơn một tháng muốn nói quận thành đối chiêu dương một chút chú ý đều không có đánh chết hắn đều không tin xem ra là tư không nguyệt cùng bọn hắn chào hỏi không thiết huyện tôn tư thừa chuyện lớn như vậy tư không nguyệt đều có thể đánh nhịm địa vị của nàng chi cao xem ra viễn siêu tưởng tượng của ta vậy cái này trương hổ ra ta phải thật tốt lấy ra g i nhẹ hầu ngọc tiêu ánh mắt hơi sáng lên vừa đáp ý một chút trong đầu lập tức nổi lên tư không nguyệt bộ dáng thân thể lập tức chính là run một cái không còn dám tiếp lấy suy nghĩ. đinh điện là quận bên trong đệ nhất cao thủ nhưng ba vạn phủ quân quyền điều động lợi đều tại phàn long hạc trên tay còn có đại la tông đinh bất hại cái này địa đầu xả ba người này quan hệ khẳng định đều là lẫn nhau không hợp nhau phía dưới bảy nhà tam lưu thế lực quan hệ khẳng định đều là đi theo ba người này đi xem ra cái này quận thành cũng là ngư long hố t ạ n a hầu ngọc tiêu thấp giọng ngâm khẽ một câu đem trong đầu mạch suy nghĩ sắp xếp như ý cuối cùng đem lực chú ý đặt ở chính mình náo hải hoa sen bên trên hoa sen vẫn là chỉ sáng lên hai h tái đi chung ba mảnh cánh hoa khác biệt duy nhất chính là hắn công đức cùng nghiệp trướng trị số có biến hóa không nhỏ công đức 1.368 Nghiệp triệu dương thành trong khoảng thời gian này từ hầu thị dẫn đầu trùng kiến hắn ở trong đó thu hoạch không ít công đức nguyên bản trị số hẳn là sẽ còn cao hơn bất quá hắn đổi hơn 20 m a i võ học tiểu hoàn đan phân cho hầu ngọc thành bốn người còn có cao thành cao hổ hầu phi hầu anh hầu thốn tô ly mỗi người hai cái gia tộc tam lưu võ học nhiều những n à y võ học tiểu hoàn đan cũng có thể phát huy ra tác dụng rất lớn sau này theo tộc nhân thực lực mạnh lên tiểu hoàn đan nhu cầu lượng cũng biết càng lúc càng lớn bây giờ nhìn lại m ư công đức liền có thể đổi một cái là thật tiện nghi hầu ngọc tiêu nhìn xem mảnh thứ bốn màu trắng màu trắng cánh hoa trong mắt có chút hiện lên một tia tinh mang từ khi có công đ ứ c kim hiệt hắn đối cái này t h i ệ n ác liên hoa các hạng trị số đều như lòng bàn tay thắp sáng mảnh thứ bốn cánh hoa cần một nghìn điểm t h i ệ n công quân thanh vẫn là quá nguy hiểm trước thắp sáng nhìn có thể hay không cho ta cái gì thủ đoạn bảo mệnh à. hầu ngọc tiêu trầm ngâm một câu đem trong đầu thiện công tất cả đều chút xuống tới mảnh thứ bốn trên mặt cánh hoa tia cánh hoa lập tức tản mát ra một trận màu trắng cực quang thật lâu qua đi hầu ngọc tiêu tâm thần trầm xuống xem xét mảnh thứ bốn màu trắng cánh hoa công năng lập tức v ẽ mặt xứng sở tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên t r ư ơ n g bảy mươi b ố tư không n g u y ệ t hậu trưởng cứng đến bao nhiêu c á n h ba một chương bảy mươi b ố tư không n g u y ệ t hậu trưởng cứng đến bao nhiêu c á n h ba một võ học thăng cấp lại là võ học thăng cấp t i ê n tĩnh trong phòng hầu ngọc tiêu nội tâm kích động quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt mấu chốt là hắn vừa mới ở cửa thành cùng thành nhạc đấu một trận đang lo không có địa phương đi làm lợi hại điểm võ học lúc này thần liên liền cho hắn lớn như thế ngạc nhiên mừng rỡ thật lâu tâm tình rốt c u c bình phục lại hầu ngọc tiêu không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem trong đầu có quan hệ hát long thập tam thức võ học ký ức đặt vào mảnh thứ bốn trong cánh hoa thần liên phía trên màu trắng công đức đám mây lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất một cỗ tinh diệu võ học thôi diễn trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn hát long thập tam thức chín vị trí đầu s a u bốn nhìn như tốc độ cực nhanh ôn ảnh trung điệp nhưng hạch o tâm yếu quyết nhưng như cũng là nhất lực hàng thập hội cũng không có thoát ly binh khí nặng truyền thống nguyên lý thiên hạ võ học biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất nói cho cùng chính là tập trung lực lượng tại một chút sau đó đem nó thi triển ra đi mà một môn võ học đến cùng là nhất lưu vẫn là nhị lưu hoặc là cao hơn cấp bậc liền quyết định bởi giống nhau tu vi hạ n g t h i t r i ể n ra sức mạnh lớn nhỏ võ giả đan điền kinh khí là thông qua kỳ kinh bắt mạch vận chuyển đi ra vì vậy võ học đẳng cấp liền quyết định bởi có thể điều động kỳ kinh bắt mạch số lượng có thể điều động tập h nhị chính kinh võ học chính là cái gọi là nhập lưu võ học trong đó tam lưu võ học điều động bốn đầu kinh mạch nhị lưu tám đầu nhất lưu m ộ ư ơ i hai đầu nguyên bản chỉ có thể điều động bốn đầu kinh mạch hắc long thập tam thức trải qua thần liên thôi diễn từng bước gia tăng có thể điều động kinh mạch số lượng hầu ngọc tiêu vẻ mặt cũng theo đó biến càng ngày càng sáng sáu hôm sau đường đi hai bên cửa hàng san sát con đường chiều rộng khoảng m ư ơ i hai m cạnh ngoài bốn m là người đi hoành đạo cỡ lọ xẹt bệ tạ tám m thì làm cưới ngựa nói thỉnh thoảng có đeo lao kiếm sau lưng thành quần kết đội vó giả á người hát vân cú hầu ngọc tiêu vừa lên đường liền rước lấy không ít ánh mắt nhưng trong ánh mắt này không có hảo ý vẫn là số ít đại đa số người thông minh vẫn là lộ ra một ít tâm nghiêm túc hoặc là hâm mộ vẻ mặt còn trẻ như vậy cưới bảy tám nghìn hai hát vân cú hơn nữa trên thân còn nhìn không ra bất kỳ khí huyết chấn động cái này nếu không phải là đời thứ hai nếu không phải là cao thủ hầu ngọc tiêu cũng không lý tới biết cái này chút ánh mắt lên đường sau hướng thẳng đến đường đi trung tâm đi đến ước chừng đi một dặm tới một chỗ chiếm diện tích có hai ba trăm mét h m à o môn đại viện hắn mới ngừng lại được đại viện bảng số p h o n g biển thượng thư bạch phủ hai chữ hầu ngọc tiêu không có hoa tiền chuẩn bị cổng hai cái gã sai vặt vừa nhìn thấy hắn dưới hông hát v ậ n c ú liền rất thức thời đi vào thông báo rất nhanh bên trong liền truyền tới một đạo trung khí mười phần cởi mở tiếng cười hầu ra chủ đại g i a q u a n lâm bạch mộ không có từ xa tiết h đón thứ lỗi thứ lỗi trong cửa lớn đi ra là một cái hình thể không tua hầu ngọc thành trung niên nam nhân mặt mũi hắn tràn đầy dữ tợn sợi dâu từng cục vốn là vóc người khôi tăng thêm trọn vẹn hơn hai mét thân cao đứng tại kia tươi sống chính là một tôn thiết tháp cảm giác gáp bách mười phần rất khó tin tưởng trước mắt cái này đen nhanh tráng hán khôi ngô thế mà lấy bạch vân p h ạ m như thế văn nhã danh tự hơn nữa còn có thể sinh ra bạch ngọc hiết xinh đẹp như vậy nữa nhi bạch gia chủ khách khí hai năm này nếu không phải bạch thị hết sức giúp đỡ sao là ta hầu ra hôm nay hầu m ộ i tục vụ quấn thân hôm nay mới đến bái phỏng nên nói thứ lỗi là tại hạ mới đúng hầu ngọc tiêu ô m quyền khách khí đáp lại n g a khí mang tới một tia cung kính câu nói này đúng là hắn xuất phát từ nội tâm nói ra được hầu ngọc linh hai năm này có thể ở quận thành bên trong cho gia tộc mang về liên tục không ngừng b ậ t tư bạch thị phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu bạch vân phàm nghe được hầu ngọc tiêu chân thành ngữ khí hiện ra nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng nặc lên nghĩ đến phía trước một hai tháng t r i ê u dương huyện chuyển đến rất nhiều liên quan tới trước mắt hầu ngọc tiêu tin tức trong lòng càng là vui vô cùng vội vàng lôi kéo hắn cùng một chỗ và o phủ mãi cho đến bạch phủ phòng khách chính cùng hầu ngọc tiêu cùng một chỗ đối lập ngồi xuống bạch vân phàm khỏe miệm nụ cười vẫn là không có rơi xuống trọn vẹn nhìn chằm chằm hầu ngọc tiêu nhìn hơn mười hơi thở trực tiếp đem đ á n hầu bại bảng bảng đạo Điền tiểu viên liền hổ thủ chính hát h Đông, cao ma ma, trừ t Lập vị n c h i ế pháp v ư ơ ngọc đinh điển tiểu đổ đệ, đều tiểu biến thành hầu gia chủ vật làm nền. người bây giờ thành nền, thanh danh, chuyến toàn quận、a. hầu chủ thật khắp Hầu vật bây làm là g A. tiêu vẫn thật không nghĩ tới bạch vân p h ạ m sẽ tới trước một màn như thế lập tức trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ khoát tay nói vận khí mà thôi bạch gia chủ quá khen hắn có thể hiểu được bạch vân p h ạ m vì cái gì kích động bạch thị phía trước hai năm giúp hầu g i a bây giờ hắn hầu ngọc tiêu thanh danh văng ộ i bạch thị tự nhiên là có chỗ tốt hôm nay đến đây có hai chuyện chuyện thứ nhất ngoại trừ lần này đến quận thành hầu mỗ mang theo một vạn năm ngàn khối thiết đ ỉ n h bên ngoài sau này t r i ê u dương sản xuất thiết đ ỉ n h chỉ cần bạch ra chủ cần ta hầu thị tuyệt không bán tại nhà thứ hai bạch vân phàm trong lòng mặc dù sớm có đ o á n trước nhưng nghe đến lời này vẫn là lộ ra nụ cười chương bảy mươi b ố tư không nguyệt hậu trường cứng đến bao nhiêu c á n h ba hai chương bảy mươi b ố tư không nguyệt hậu trường cứng đến bao nhiêu c á n h ba hai chiêu dương huyện quảng s ắ t cất dữ lượng mặc dù tại đồng lăng còn được cho số một số hai nhưng trước đây có bốn nhà tại lấy quặng chỉ có hầu thị bán cho bọn hắn bây giờ chiêu dương nhất thống lại có hầu ngọc tiêu câu nói này sau này thiết đĩnh chỉ định đều là hắn bạch thị một nhà không đợi hầu ngọc tiêu nói ra chuyện thứ hai bạch vân p h ạ m hơi trầm ngầm một chút dự đoán mở miệng nói chuyện thứ hai này là vì ngươi hầu gia thăng cấp vào lưu không sai à hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu mở miệng nói này đến là muốn làm phiền bạch gia chủ thay dẫn tiến một chút đinh tôn g chủ không biết nhưng có cơ hội bạch vân p h ạ m vừa nghe đến hầu ngọc tiêu yêu cầu thấy đinh tôn g chủ trong mắt lập tức toát ra một tia tán thưởng nói xem ra ngươi cũng có ý nghĩ nguyên bản ta còn nói chỉ điểm một chút ngươi mong rằng bạch gia chủ vui lòng chỉ giáo hầu ngọc tiêu cũng không có kiêu n ạ o hắn tuy có mạch suy nghĩ nhưng có người có thể chỉ điểm một chút tự nhiên là tốt hơn nhất là bạch vân phạm vẫn là tam lưu thế gia c h i chủ biết đến khẳng định phải so với hắn nhiều bạch vân phạm nhẹ gật đầu vớt dấu nói ngươi đã hỏi vậy liền nói cho ngươi nói ngươi hầu thị muốn nhập lưu đầu tiên chương trình bên trên tuấn không ra hai người cái này ngươi hẳn là rõ ràng tiếp theo đại la tông cũng là ngươi không cách nào lách qua một cái điểm đồng lăng quận ba đại cao thủ phan long hạc đinh điển đinh bất hại ngươi có biết ngươi nhất muốn lưu tâm cũng không thể nhất đắc tội người là ai đại la tông đinh bất hại vấn đề này hầu ngọc tiêu tại tới thời điểm liền đã nghĩ thông suốt Phan Long Hạc cùng đinh điện, đều không phải Hạc Đinh không chỉ Long cùng Điện, Đồng Lăng quận người, chỉ là là đều tương h thanh nhiệm nhậm ụ t đến Đồng Lăng quận giáo bổ đi. phản đinh bất hại thì không giống đại la tông xem như toàn quận duy nhất một nhà nhị lưu thế lực đặt chân đồng lăng quận gần ngàn năm môn nhân phá vạn thế lực thâm căn cố đế xem như một t ô n g chi chủ đinh bất hại k i a càng là quyền thế ngọc trời hơn nữa cùng phía trước hai người không giống hắn là không thể nào rời đi quận thành cái này tương đương với mạnh nhất địa đầu xạ hầu ra mong muốn thăng cấp vào lưu coi như không cần đinh bất hại đồng ý hầu ngọc tiêu cũng không được đem người này bỏ sót đương nhiên không thể đắc tội đinh bất hại đồng thời cũng không phải nói phan long hạc cùng đinh điện hai cái này ngươi liền có thể đi đáp tội phan long hạc tay cầm ba vạn phụ quân tuy nói cá nhân thực lực cùng đinh điện cùng đinh bất hại đều có chút tranh lệch nhưng toàn quận hoàn toàn xứng đáng quyền thế đệ nhất nhân tuyệt đối hay là h ắ n mà đinh điện bản thân liền là toàn quận đệ nhất cao thủ trước thánh giáo c h â n truyền lại là thánh giáo hộ giáo thiên vương trưởng toàn quận giám n g ụ c hình pháp thiết diện vô tư cũng không tốt gây nghe được đinh điện danh tự hầu ngọc tiêu lông mày nhũ chặt hắn đến quận thành lo lắng nhất chính là người này giờ phút này bị bạch vân phàm lại nhấc lên trong lòng đông cảm giác bực bội đinh bất hại bên kia ng trần a có thể g nghe tới thánh nữ hai chữ hầu ngọc tiêu một lát sau mới phản ứng được bạch vân phạm nói là tư không huyện vội mở miệng nói chiêu dương chi loạn lúc may mắn là thánh nữ làm mấy món sự tình bạch ra chủ đông nhiên hỏi cái này làm gì năm n g o á cuối năm chiêu dương chi loạn kết thúc thánh nữ đến đồng lăng quận thị sát hưng nam phủ phủ doãn bành ngọc hổ đều chạy tới mời lại la tông bao quát chúng ta bảy nhà nhị lưu thế lực c h i chủ dự tiệc ngươi có biết chế i n y ế n tiệc thánh nữ nói câu gì cái gì t r i ê u dương hầu ngọc tiêu có thể chịu được tạo nên tương lai hoặc thành ta thánh giáo xương cánh tay nhìn chư vị nhiều hơn dịu rát sáu nữ nhân k i ê n như thế khen chính mình sao hầu ngọc tiêu trong ánh mắt lập tức lộ ra một vệ mất tự nhiên hắn tại tư không nguyện trước mặt lại nhiều lần đều náo loạn cho cười n g u y ê n lai tưởng rằng nàng hẳn là rất xem thường chính mình mới đúng thế nào khen ta một câu lại như thế nào bạch vân phàm trông thấy hầu ngọc tiêu một bộ xem thường biểu lộ lập tức lắc đầu chỉ vào hắn nói tiểu tử ngươi còn không xem ra gì ngươi có biết tư không nguyệt một câu nói kia giúp ngươi b ấ t đi nhiều ít phiền thoái phan long hạc cùng đinh điện còn có bành ngọc hồ ba người tại chỗ liền tỏ thái độ nhất định thật tốt chú ý ngươi ngươi thăng cấp vào lưu sự tình trên cơ bản coi như ổn coi như kia đinh điện bị ngươi đắc tội ác như vậy cũng không dám có bất kỳ ngẫu nghịch ta đoán định rồi hắn nhiều lắm là chỉ dám cho ngươi thêm chút phiền thoái tuyệt không dám công khai cùng ngươi đối nghịch bốn thư không nguyệt nói chuyện có như thế có tác dụng hầu ngọc tiêu trầm mặc hồi lâu vẫn là không nhịn được nói ra nghi ngờ trong lòng bạch vân dường như không biết nên như thế nào cùng hầu ngọc tiêu giải thích cuối cùng mới chậm rãi mở miệng nói như thế nói cho ngươi à u n g châu ba đạo bát phủ t o à n q u ậ n nói chuyện so với nàng còn có tác dụng tìm không ra cái thứ hai hầu ngọc tiêu một thanh liền từ trên ghế đứng lên trên mặt cả kinh nói không có khả năng nàng chính là thiên tư lại cao hơn hiện tại cũng bất quá tông sư hai cảnh tu vi coi như nàng có thể địch nổi đình điện những người này chẳng lẽ lại la sắt thánh giáo không có mạnh hơn hắn thánh giáo bên trong đương nhiên là có mạnh hơn nàng hơn nữa còn không ít nhưng là bối cảnh mạnh hơn nàng lại tìm không thấy một cái có ý tứ gì cha hắn gọi tư không tinh châu t hầu â n phận h gì? ngọc tiêu lần đầu nghe được cái tên này trong mắt vẫn là lộ ra n g h i hoặc nhìn xem bạch vân phàm hỏi một câu la sát t h á n h giáo giáo chủ cha nàng là la sát giáo chủ thiên hạ thập đại thánh địa chi chủ hầu ngọc tiêu vừa đứng lên thân thể lập tức run dậy một chút còn không chờ hắn tâm tình bình phục lại bạch vân phàm lại tại bên cạnh tình l ì n h bay ra khỏi một câu kém chút ngừng ư hắn k é lăn trên đất mặt khác cựu đại thánh địa chi chủ công nhận thiên hạ đệ nhất sáu chương bảy mươi lăm nông dân nhịn không được dọa canh bốn một chương bảy mươi lăm nông dân nhịn không được dọa canh bốn một thiên hạ đệ nhất cái danh xương này ý vị như thế nào lại có bao nhiêu nặng nề g h dưới mắt giai đoạn này hầu ngọc tiêu không biết rõ cũng hoàn toàn lý giải không được nhưng có thể xác định là hắn đi ra bạch phủ thời điểm cả người đều là phiêu phóng ra bộ pháp cũng là lục thân công nhận rất có một loại đồng lăng ta là v u a phách lối cảm giác hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến chính mình tới này cái thế giới hai năm thế mà liền cùng thiên hạ đệ nhất sinh ra liên hệ Khó trách. khó trách tư không không không trách, trách chuyện gì đều bình tĩnh như vậy, dường như không gì không dạng, rõ rõ ràng ràng. Cha, tư nguyệt bất tới biết dường luận đụng đồng gì gì đều vậy, thiên hạ đệ nhất, hạ chật chật. đệ một bên cảm thán đồng thời hầu ngọc tiêu cũng mơ hồ có chút minh bạch vì cái gì một cái nho nhỏ chiêu dương chi loạn liền có thể tác động bạch lộc thư viện vạn kiếm thánh tông đại tấn thánh triều ba cái thánh địa có lẽ còn có nguyên nhân khác nhưng tư không tinh châu thiên hạ này thứ nhất tuyệt đối cũng là một loại trong đó rất trọng yếu nhân tố bất quá những sự tình này cùng trước mắt hắn cũng sẽ không lên quan hệ thế nào hắn dù sao vẫn chỉ là vì thăng cấp vào lưu tại buôn tẩu nhỏ ra chủ mà thôi đương nhiên sẽ không đi quan tâm những sự tình này hầu ngọc tiêu cơi hắc vật cũ ra b ạ phủ dọc theo đường đi liền hướng đồng lăng quận khu trung tâm đi đến đinh bất hại phước diện có bạch vân phàm ra mặt giúp hắn chuẩn bị kế tiếp liền chỉ còn lại phản long hạc cùng đinh đ i ệ n trên người hắn cất hầu thị mời phong văn sách cùng hoa danh sách hoa danh sách giao cho đinh đ i ệ n mời phong văn sách giao cho phản long hạc lại từ bọn hắn cộng đồng ký tên cuối cùng đưa đến phủ thành bên kia từ phủ doãn bành ngọc h ổ phê chuẩn hầu thị thăng cấp vào lưu quá trình mới xem như hoàn toàn hoàn thành cưới ngựa c h ậ m ung dung đi không đến một khắc đồng hồ hầu ngọc tiêu trước mắt liền xuất hiện ba tỏa có chút quen mắt kiến trúc cùng chiêu dương huyện như thế quận thừa phủ thánh tâm cư điện mục ti giống nhau ở b ấ、so、hầu ngọc tiêu dương h u vừa mới tới nơi này thánh n tâm h cư, gần chỉ có g thứ điện ngục tiêu t hai cái giữ cửa liền xông tới bị đối phương một chút nói toạc ra thân phận hầu ngọc tiêu trong lòng hơi kinh hãi nhưng vẫn là tỉnh bơ nhẹ gật đầu khách khí nói làm phiền thông báo một tiếng chiêu dương hầu ngọc tiêu chuyên tới để cầu kiến đinh tư thừa kia gã sai vật thấy hầu ngọc tiêu khách khí như thế lập tức kinh ngạc một chút liên tục khoắt tay trên mặt lộ ra một vện cười ngượng ngùng nói hầu gia chủ không cần phải khách khí tư thừa đại nhân đã sớm biết n g à i hôm nay một tới đặc mệnh chúng ta đem ngài trực tiếp mang vào gặp hắn không cần thông báo hầu gia chủ mời đi theo ta hầu ngọc tiêu đi theo gã sai vật sau lưng vừa tiến vào điện mục ti đi, phát giác được bên trong chỉ có năm sáu nói cương khí cảnh võ giả khí tức trong lòng có hơi hơi lẫm, không đợi hắn thở phào lại cảm giác được có người đang dùng một cỗ cường đại khí tức tại quan sát chính mình trên người lông tơ lập tức liền dựng lên cỗ này khí tức cường đại hắn tại chiêu dương huyện theo tư không nguyện củng cổ trần phong trên người của hai người cảm giác qua không biết bao nhiêu lần thông sư cảnh giới cường giả mới có c h â n khí như vậy quan sát mình người là ai liền rất rõ ràng hầu ngọc tiêu được linh đến một chỗ trong đại s ả n h kia gã sai vặt ra hiệu hắn sau khi tới liền trực tiếp lui xuống hầu ngọc tiêu khẽ ngầm đầu mới phát hiện đại s ả n h ngay phía trên chính đoan ngồi cái này một người có mái tóc hoa dâm khuôn mặt thon gầy rản mua nam nhân hắn tuy vẻ dán mua loạn gọn nhưng một đôi mắt lại sắc bén vô cùng trong con mắt lóe ra ở quang để cho người ta nhìn liền có loại cảm giác không thoải mái chớ nói chi là hầu ngọc tiêu giờ phút này là bị hắn nhìn chằm chằm ở mặc dù biết đinh điện không có khả năng xuống tay với mình nhưng đối mặt này đôi ánh mắt hầu ngọc tiêu vẫn là rất cảm thấy áp lực người là gan còn không nhỏ a lại dám tới trước thấy ta đinh điện thanh em hùng hồn hữu lực khí phách mười phần cùng hắn bộ kia hung ác nham hiểm tranh chua tướng mạo có phần không tương xứng cái này âm thanh chất vẫn có chút còn mang theo chút tông sư chi uy dù sao cũng là quận thành đệ nhất cao thủ nói h nhưng đinh điện ý tứ của những lời này hắn vẫn là lập tức liền kịp phản ứng hắn cùng thành nhạc có cựu hận lẽ ra cùng đinh điện hẳn là thiên nhiên không cùng đến quận thành cái thứ nhất bái phỏng hẳn là quận thừa phàn long hạc mới đúng tiểu nhân đối thánh giáo đối thánh cô trung tâm nhận nguyện chứng giám phàn đại nhân cùng đinh đại nhân đều là vì thánh giáo làm việc cần gì phải phân chia lẫn nhau tại hạ trong lòng biết mình cùng thành nhạc quả thật có chút hiểu lầm cho nên tới trước thấy đinh tư thừa nhìn tư thừa có thể thông cảm nhiều hơn hầu ngọc tiêu vẫn là không có chế bảo đầu một câu liền đem tư không nguyện trò kéo ra nhưng hắn không muốn trở mặt đinh điện suy nghĩ cũng là th đích i điển giống, cái n cùng thành nhạc không chân h h đó là n h đại a o t ủ thật là chỗ biết cơ bản khó trách thánh cô nói ngươi có thể chịu được đại dụng ta đổ đệ tia từ nhỏ đi theo bên cạnh ta chưa khổ gì khó cùng ngươi so sánh xác thực vẫn là non nớt một chút thấy đinh điện thái độ mềm mại xuống tới hầu ngọc tiêu vội vàng rèn sắc khi còn n ó n g nói tư thừa đại nhân nói quá lời thành huynh thực lực rõ như ban ngày nói ra thật xấu hổ nếu không phải là thành huynh ngày ấy cùng điện lập nông chiến đấu tại hạ có tài đức gì cùng điện lập nông giao thủ đánh bại điện lập nông thanh danh thuộc về thành huynh mới đúng ta ngày ấy còn tại hiếu k ỷ ai có thể dạy dỗ thành huynh đệ tử ưu tú như thế về sau biết được đinh đại nhân thần chiếu pháp vương c h i danh mới bừng tỉnh h i ể u ra thật ứng câu kia danh sư xuất cao độ a lời nói này nói chuyện đinh điện ánh mắt liền càng thêm l u hòa thiên xuyên và xuyên nịnh ngọ không xôi a đi có thánh cô cho ngươi thư xác nhận bản tọa cũng sẽ không làm k h ó n g ư ơ i đưa ngươi hầu thị mời phong văn sách cùng hoa danh sách lấy ra à ta cho ngươi ký tên cái này thông mưng ngựa đập chính là thật có lợi à hầu ngọc tiêu trong lòng trong bụng n ở hoa vội vàng đem nét vào trong ngực văn thư cùng danh sách đều lấy ra đang muốn giao cho đinh điện trên tay sư tôn đệ tử cầu kiến nhìn thấy đinh điện đ ỗ n g nhiên dừng lại tay hầu ngọc tiêu lập tức trong lòng trầm xuống cũng không tốt nói cái gì đem văn thư cùng hoa danh sách lấy trở về thành ngạc theo phía sau hắn chậm rãi đi tới nhìn xem hầu ngọc tiêu trong ánh mắt chán ghét không có chút nào thu liễm sư tôn thánh cô không phải nói hầu ngọc tiêu có thể chịu được đại dụng a theo đệ tử nhìn hắn chính là h è n hạ vô s ỉ tiểu nhân nghĩ đến là dùng thủ đoạn gì mới nhất thời che đậy thánh cô đệ tử nguyện cùng nó tỉ thí công bình một trận nếu là đệ tử bại vậy thì chứng minh thánh cô ánh mắt không sai nếu là liền đệ tử đều đánh c ô n g lại cái này cái gọi là hầu thị thăng cấp vào lưu cũng bất quá là chuyện tiếu lâm ta đến lúc đó nhất định phải tại thánh cô trước mặt vạch trần cái này tiểu nhân h è n hạ chân thực diện mục bị mở miệng một tiếng tiểu nhân hẹn hạ tê ơ hầu ngọc tiêu sắc mặt không có biến hóa chút nào ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt ở đinh đ nhìn xem đinh điện trầm m ặ t hồi lâu cũng không có nói hầu ngọc tiêu một trái tim liền dần dần chìm xuống cái này nói cho cùng vẫn là phải bị người nam a chỉ dựa vào miệng liền muốn làm việc xem ra đích thật là không đáng tin cậy vừa mới đập lâu như vậy mức ngựa hắn còn tưởng rằng đinh điện thật nghe l ọ t được lúc này thành nhạc kiểu nói này đinh điện lập tức liền không nói lời nói thấy cảnh này hầu ngọc tiêu chỗ nào còn chưa hiểu tới hai người này khẳng định đã sớm thông khí nói không chừng hiện tại chính là ở trước mặt hắn biểu diễn mà thôi hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn thanh nhạc trong lòng dâng lên một cố nồng đầm nóng này úc nhưng khi người ta sư tôn mặt hắn cũng chỉ có thể cố n một chút hiểu lầm mã thôi làm gì huyên nào khó coi như vậy đâu không bằng ta tại thánh tâm cư mang lên một b ả n coi như là cho thành huynh chịu nhận lỗi mong rằng thành huynh đừng như thế khó xử như thế nào tư thế này nhường thành nhạc ánh mắt càng thêm m ệ t thị rêu cận nói ngươi tại t r i ê u dương huyện không phải rất hung a không phải rất có thể a thế nào tới c ủ n thành cứ như vậy kém cỏi hầu ngọc tiêu không có mở miệng không bằng dạng này ngươi tại thánh tâm cư mang lên một b ả n ta hô một số người tới ngươi chỉ cần ngay trước mặt mọi người theo ta dưới hông trôi qua ta liền không làm khó dễ ngươi như thế nào hầu ngọc tiêu vẫn là không có mở miệng nói chuyện thậm chí là sắc mặt cũng không thay đổi chút nào hắn cứ như vậy nhìn xem thành nhạc trọn vẹn nhìn hơn mười hơi thở thật lâu qua đi lại quay đầu nhìn thoáng qua đinh điện trên mặt lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ thành huynh làm gì như thế có đinh đại nhân tại ta tuy là có chút thủ đoạn cũng không có khả năng cùng ngươi đ ố i chiến tuy là thắng ta cũng hầu ngọc tiêu cuối cùng câu nói này lập tức liền để thành nhạc giận quá thành cười ha ha ha ha ha được ta hầu ngọc tiêu cũng không để ý cứ như vậy nhìn xem hắn chờ hắn cười xong ngươi nếu là dám bằng lòng ta liền chiêu cáo toàn thuận người ta tuyệt đối công bằng quyết đấu sư tôn ta sẽ không đ ú n g tay người ta chết sống có số ai cũng trách tội không được a i hầu ngọc tiêu ánh mắt bứt d ứ c nhìn xem đ i n h đ i ệ n trên mặt lộ ra một tia dân cờ bạc điên cuồng một bộ muốn bằng lòng nhưng lại sợ hai bộ dáng trực tiếp đem bên cạnh thành nhạc nhìn trong lòng nữa hận không thể hắn đáp ứng ngập tức yên tâm đi chỉ cần các ngươi song phương đều đồng ý bản tôn t u y ệ t không đ ú n g tay các ngươi quyết đấu ta thánh giáo nội bộ cũng chưa từng cấm chỉ đệ tử tỉ thí với nhau thắng bại sinh tử toàn từ chính các ngươi đã như vậy hầu mỗi liền cả gan đáp ứng thành nhạc con ngươi sáng lên từ trong ngực lập tức liền móc ra hai phần đất kiện phía trên kia sinh tử hai chữ dị thương bắt mắt trực tiếp đưa tới hầu ngọc tiêu trước mặt hầu ngọc tiêu lúc này mới phản ứng tới thành nhạc đã sớm chuẩn bị lập tức lộ ra một vệ khủng hoảng c h i sắc quay đầu nhìn xem đinh điện lộ ra khó có thể tin vẻ mặt cái này cái này x i n thứ cho tại hạ không thể đáp là người muốn nói lời giữ lời hầu gia chủ nhưng phải nghĩ thông suốt run dạy hầu ngọc tiêu lời còn chưa nói hết liền bị đinh điện cắt đứt biểu hiện trên mặt lập tức một mảnh cho tàn hai chân cũng giống như bất lực giống như run dậy như n h ra cuối cùng ký xong chữ sắc mặt trắng bệnh hầu ngọc tiêu cầm một t r ư ơ n g sinh tử trạng thất hồn lạc phách theo điện n g ụ c ti bên trong đi ra ngoài chỉ để lại một đạo hơi có vẻ lảo đảo bóng lưng bốn ha ha ha ha ha sư tôn ta nói à nông dân nhịn không được dọa tại trước mặt n g à i hắn âm mưu quỷ kế gì cũng không dám s ử x u ấ t chỉ có thể thành thành thật thật ký tên cho chết điện n g ụ c ti bên trong t h à n h nhạc nhìn xem trên tay sinh tử trạng dương dương đắc ý hướng đinh điện mở miệng chuyên tâm chủ bị à hắn tu vi cùng ngươi tương đối đừng lật thuyền trong mương có chương này sinh tử trạng giết hắn chứng minh tiềm lực của ngươi cao hơn hắn thanh cô chẳng những sẽ không trách、tội. sẽ còn đưa ngươi thu vào tân nguyện tư đệ tử tuân h m mệnh minh g bạch hai chuyện này về sau hầu ngọc tiêu liền hoàn toàn bỏ đi cùng đinh điện hòa giải suy nghĩ cho nên hắn mới tại cuối cùng giả ra bộ kêu bị ép tiếp nhận thành nhạc khiêu chiến bộ giáng thành nhạc thằng ngu này đem ngày ổn định ở bảy ngày sau không những như thế còn muốn chiêu cáo toàn quận làm một trận công bình chân chính quyết đấu nếu không phải hầu ngọc tiêu diễn kỹ cao siêu vừa mới hắn kém chút nhịn không được cười ra tiếng đến cùng là thánh giáo t ử đệ mang theo phần tự tin này chịu chết cũng coi là n g ư ơ i thiên đại tạo hóa hầu ngọc tiêu rời đi điện n g ụ c ti đi thẳng tới quận thừa cửa phủ trên mặt khủng hoảng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa trong con mắt hàn ý lóe lên lộ ra một vệ cười lạnh quận thừa phủ mặc dù cùng điện mục ti là sắp lách nhưng đại môn lại rời có năm dặm giống nhau trước đây như thế thông báo hầu ngọc tiêu cũng thuận lợi đi theo canh cổng gặp được q u ầ n thừa p h a n long hạc chỉ xem bề ngoài p h a n long hạc thắng qua đinh điện không chỉ một bậc hắn nhìn xem ước t r ư ừ n g tuổi hơn bốn mươi diện mục t u ấ n lang thân mang một bộ q u ầ n thừa áo b à o màu vàng khí vũ bất p h ẳ m để cho người ta xem xét liền sinh lòng hào cảm t r i ê u dương hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu bãi kiến q u ầ n thừa đại nhân hầu ngọc tiêu có chút long trọng chắp tay chấp một cái van b ố i lễ đã vị này q u ầ n thừa đại nhân cực nặng q u ý củ hầu ngọc tiêu tự nhiên cũng muốn đối đồ ăn hạ dược quả nhiên trông thấy một màn này phàn long hạc lập tức trên mặt liền lộ ra mỉm cười nhẹ gật đầu chế nhạo nói thế nào tại đinh điện bên k đinh tư t h ừ a muốn lấy tính mạng của ta đại nhân cứu ta hầu ngọc tiêu một tiếng bi thiết trực tiếp liền bị giảm xuống đất trực tiếp liền nói ra chính mình vốn định cùng đinh điện hòa giải mới đi trước tìm hắn ai nghĩ tới bị bọn hắn sư đồ hai người liên hợp uy hiếp ký xuống sinh tử trạng sau bảy ngày liền phải cùng thành nhạc quyết đấu đến lúc đó hắn liền phải mất mạng hầu ngọc tiêu bi thương khóc lóc kể lệ làm phàn long hạc vẻ mặt xứt sở tiếp nhận tấm kia sinh tử trạng trên mặt hắn mới lộ ra một vẹn vẽ cổ quái cái này rõ ràng chính là muốn giết ngươi ngươi cũng dám ký hầu mũ cũng không biết ta kia đinh điện sư đồ hai luôn m ộ nói đây chỉ cần tại hạ thắng được hắn liền đáp ứng là ta hầu thị thăng cấp vào lưu làm tiến cử h i ệ n t ạ i đề cử tại hạ cũng là ma quỷ ám ảnh mới có thể ký tên bằng lòng vạn mong quận thừa đại nhân cứu ta một mạng a bốn ngươi đúng là ma quỷ ám ảnh l i n h điện ba cái đồ đệ liền thành nhạc một người được hắn thần chiếu cương khí chân truyền phóng n h ã n toàn quận cũng là số một số hai thiên tài ngươi cảm thấy mình có thể thắng nghe được câu này hầu ngọc tiêu chỗ sâu trong con ngươi hàn quang loại lên tiếp lấy biểu lộ cố ý sửng sốt một chút yếu ớt nói cái này không dối gạt phản quần thừa thắng thành n h ạ tại h ạ vẫn có một ít năm chắc không tệ ngươi xác thực không có c h ờ một chút ngươi nói cái gì phan long hạc đẫu nhiên ý thức được hầu ngọc tiêu nói là có n ắ m chắc lập tức quay đầu nhìn hắn lại lần nữa xác nhận một lần thắng thành ngạc tại hạng vẫn còn có chút n ắ m chắc phan long hạc rất nhanh liền ý thức được vừa mới hầu ngọc tiêu nói nhường hắn cứu mạng ý tứ cũng không phải khiến hắn đi hủy bỏ trận luận võ này hắn đưa mắt nhìn hầu ngọc tiêu thật lâu mới mở miệng nói nói như vậy ngươi là sợ tháng về sau đ i n h điện sẽ đối với ngươi bất lợi cho nên mới tới tìm ta cứu mạng nhìn xem hầu ngọc tiêu gật đầu phan long hạc ánh mắt lập tức hiện lên một đạo u sắc trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa ta khẳng định là sẽ giúp ngươi nhưng đã phần này sinh tự trạng là chính ngươi ký đó mình sự t ì n h bất quá đinh điện bên kia ngươi có thể yên tâm ta cam đoan trận này đối chiến tuyệt đối công bằng hầu ngọc tiêu đ ợ i lâu như vậy rốt cục chờ đến câu nói này trong lòng mạnh mẽ thở dài một hơi đứng dậy cung kính nói nếu như thế vậy thì đa tạ quận thừa đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp sau bảy ngày còn muốn làm phiền đại nhân hao tâm tổn trí tại hạ x i n cáo từ trước phan long hạc nhìn xem hầu ngọc tiêu trực tiếp cáo từ rời đi cũng không làm giữ lại nhẹ gật đầu nói khẽ ngươi trước tiên có thể đem mời phong văn sách cùng hoa danh sách lưu tại ta cái này đợi ngươi thắng được về sau đinh điện ký tên ta đi giúp người m u ố n hầu ngọc tiêu vội vàng đem hai quyển sổ tất cả đều giao cho hắn sau đó quay người đi ra ngoài ngay tại hầu ngọc tiêu sau khi đi phan long hạc sau lưng d è m bỗng nhiên chuyển ra một thanh âm về sau chậm rãi đi ra một đạo áo trắng nho sam thân ảnh tuổi của hắn cùng phan long hạc tương tự cầm trong tay quẳng i ấ y mặt mỉm cười nói không hết tiêu sái tuấn lứng ra xem ra hắn là giả vờ giả vịt cố ý bằng lòng đinh điện sư đồ coi là tốt ngươi sẽ duy trì hắn cho nên đi trước dọ xét đinh điện ý tứ phát hiện không cách nào cùng nó hòa hoãn quan hệ liền lập tức tới tìm ngươi phan long hạc nhẹ gật đầu quay người nhìn về phía nho sam nam tử lắc đầu ngựa khí cung kính nói đại nhân cảm thấy hắn diễn trò có thể giấu giếm được đinh điện đương nhiên không thể gặp được có thể đinh điện vẫn là tương kê tự kế cái này hầu ngọc tiêu là tân n g u y ệ t tư người trong giáo bây giờ đều đang đồn giáo chủ cố ý muốn để tân n g u y ệ t tư thủ tiêu điện mục ti đi, đinh điện chịu đựng không có một bàn tay trộm chết hắn liền đã cực điểm khắt chế thả đồ đệ cùng hắn đấu một trận còn tại hợp tình lý chương bảy mươi sáu đinh tư thừa muốn lấy tính mạng của ta canh năm hai đến cùng là thánh nữ a ánh mắt xác thực gặp gắt cái này hầu ngọc tiêu tâm trí hơn người kém chút ngay cả ta đều giấu giếm được đi đoán chừng trong lòng của hắn cũng sớm đã dự định tốt mượn ta bảo đảm hắn cùng thành nhạc tranh đấu một trận cho mình chính danh cũng làm cho hầu thị hoàn toàn tại quận bên trong đặt chân phan long hạc nói xong nhìn xem nho sam nam tử k h ẽ cười nói v à h đại nhân tại quận thành lưu lại lâu như vậy liền vì nhìn một chút cái này hầu ngọc tiêu áo trắng nho sam nam tử lắc đầu nói làm sao có thể chiêu dương chi loạn tuy có kinh không hiểm nhưng cũng không thể buông lỏng thánh nữ trước đây đã thông báo tử châu phương diện khẳng định lưu lại một tay dưới trướng của ta người đến bây giờ cũng còn không có cha rõ ràng đến cùng lưu lại hậu thủ gì ai sau khi nói xong nam tử trên mặt hiện hiện một vệ vẻ hữu s ầ u hiển nhiên đang vì từ châu phương hướng lưu lại chuẩn bị ở sau lo lắng không thôi sau bảy ngày quyết chiến ta cũng đi xem một chút đi thành nhạc cũng coi là ta hưng nam phủ những n à y tuổi trẻ có thanh niên t à i tuấn cái này hầu ngọc tiêu có thắng tự tin của hắn ta ngược lại muốn xem xem hắn chất lượng đến tột cùng như thế nào có đại nhân quan chiến là phúc khí của bọn hắn sáu hầu ngọc tiêu thấy xong hai người về sau đã nhanh đêm xuống mặc dù nhìn xem thánh tâm cư trong lòng có chút n g ỡ nhưng hắn vẫn là nhịn được không có đi trực tiếp trở về nhà mình c h ạ h viện hầu ngọc thành cùng hầu ngọc linh đang mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn loay hoay trên tay binh khí trông thấy hầu ngọc tiêu trở về lập tức dương dương đắc ý hướng hắn khoe khoang hai lần đều lấy lòng hầu ngọc thành bên hông cài lấy mặc dù vẫn là cái kia thanh rộng bốn tấc dài bốn thước đại đao nhưng nghe đến hầu ngọc tiêu hỏi thăm hắn vẫn gật đầu bộ liêu đao phàm phẩm chân đẳng giá gốc mười lăm nghìn hai bạch ngân bạch trưởng quỹ đánh chín mươi phần giảm giá mười ba năm trăm tới tay、3. hầu ngọc linh manh băng một chút trong tay hai trượng màu đỏ t r ư n g tiền lập tức phát ra một đạo êm thai đôm đốt âm thanh lộ ra ba bốn nói t i ế n ảnh uy thế không tầm thường xích ảnh tiên cũng là p h à m phẩm chân đẳng dùng r o i ít người đầu này r o i chỉ bán mười một nghìn hai bạch trưởng quỹ cũng cho ta đánh chín mươi giảm giá chỉ tốn chín nghìn chín trăm sau khi nói xong hầu ngọc linh lại đem trên mặt bàn hai thanh trưởng kiếm cầm lên thanh này màu nâu gọi hưởng ảnh đến lúc đó cho lao tứ màu trắng gọi long trần liền cho lão ngũ hai thanh kiếm phẩm cấp cùng chúng ta như thế tổng cộng hai mươi ba nghìn sáu trăm hai so với chúng ta còn muốn đắt một chút hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu để bọn hắn đem binh khí trước nhận lấy đi lão nhị l ã o tam các ngươi ngày mai thông chi cao hổ tô ly hầu phi ba người để bọn hắn đem hai cái dương kim điều tất cả đều phát hạ đi trong vòng năm ngày tất cả đều đổi thành bạch ngân sau đó đều giao cho nơi này còn có kế tiếp năm ngày ta muốn ở bên trong bế quan không có cấp tốc sự tỉnh không muốn vào tới quái dày ta c h ờ các ngươi đem vàng tất cả đều đổi tốt lại tới tìm ta chợt nghe tới hầu ngọc tiêu muốn bế quan năm ngày hai người vẻ mặt s ứ n g sở mong muốn mở miệng hỏi thăm lại phát hiện hầu ngọc tiêu đã đi vào nội viện đóng cửa lại đại ca hôm nay đi quận thừa phủ cùng điện mục ti đi làm sao trở về liền phải bế quan có phải hay không đụng tới chuyện gì hầu ngọc thành còn có chút phản ứng không kịp mấy ngày nay tới quận thành hẳn là có bận bịu không x o n g sự tình m ớ i đúng thế nào hầu ngọc tiêu cái này bỗng nhiên liền phải bế quan đại ca không nói tự nhiên có đạo lý của hắn chúng ta đi trước đem bạc đổi tốt lại đem mang tới những cái kia chiến lợi phẩm cho toàn bộ xử lý sạch chờ sau năm ngày đại ca xuất quan khẳng định sẽ cùng chúng ta nói hai người cứ việc trong lòng có nghi hoặc nhưng vẫn là lựa chọn không có đi quấy g i y hầu ngọc tiêu trở về phòng của mình nghỉ ngơi chuẩn bị chờ bình minh đi làm sự tình chơi tối người yên hầu ngọc tiêu một người ngồi xếp bằng trong phòng hơn một t r ư i n g viên ma côn liền dựa vào tại bên giường liên tục không ngừng c ư ờ n g sát tại bên ngoài thân lưu chuyển bám vào tại viên ma côn phía trên hình tượng có chút tà dị nếu là người n g o à i ở đây nhìn liền sẽ có loại hầu ngọc tiêu cả người cùng trường côn hòa làm một thể cảm giác c ử a thanh động thủ lần kia thanh nhạc khẳng định là không có xuất r a thực lực chân chính bất quá ta cũng không lấy ra ta tu vi cùng hắn tương đối so đấu đơn giản chính là võ học cảm thụ được trong đầu của mình rất nhiều mới võ học hầu ngọc tiêu trong con mắt tràn đầy tự tin tiếp theo hai tay v u lên lấy ra năm sáu mai võ học tiểu h o à đan lập tức trên mặt lộ ra một tia cười l ạ n h đinh điện lao g dạ kia đối t h ư không n g u y ệ t có chút lá mặt lá trái thánh giáo bên trong đã không phải bền chắc như thép vậy thì đại biểu phản long hạc bên này bảo đảm ta hy vọng rất lớn giải quyết thanh nhạc một lần vất vả suốt đời nhà nhã thăng cấp vào lưu sự t ì n h cũng coi là ổn thỏa chính là đắc tội đinh điện không thể tránh né nghĩ tới đây hầu ngọc tiêu trong mắt vẫn là hơi có chút che lấp dù sao đinh điện còn có toàn quận đệ nhất cao thủ danh h à o nhưng không đắc tội cũng không được nhìn thanh nhạc cùng đinh điện quan hệ giữ lại người này đinh điện sớm muộn cũng là muốn đối phó chính mình còn không bằng tiên hạ thủ vi cường mấu chốc là đinh điện dùng hắn hầu ra thăng cấp vào lưu sự tình đến làm cược cái này buộc hắn không thể không bằng lòng thành nhạc khiêu chiến hắn bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào phàn long hạc trên thân chuẩn bị đại la tông bạch vân phàm để cho ta cho mười vạn lựa bạc cái này mười vạn lựa bạc tiêu xài nhiều ít cũng hẳn là có chút hiệu quả đinh điện liền xem như đệ nhất cao thủ cũng không thể tứ vô kỵ đan tại quận bên trong làm luận a thực sự không được cùng lắm thì vẫn là đem tư không nguyệt kéo ra tới dọa hắn nâng lên mười vạn lựa bạc hầu ngọc tiêu hơi có chút đau lòng nhưng nghị nghĩ tiền này vẫn là phải đến hoa đây cũng là h một mực chờ đem trong đầu mạch suy nghĩ làm rõ hầu ngọc tiêu nắm lên viên ma côn liền đi tới trong viện chuyên tâm chuẩn bị sau bảy ngày cùng thành nhà quyết đấu sau năm ngày tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm hai mươi hai tháng hai hầu ngọc tiêu theo trong trạch viện đi tới nhìn thấy hầu ngọc thành đám người trên mặt lo lắng vẻ mặt cũng không có chút nào ngoài ý mớn chỉ là lộ ra một vệ t c ử i n h ạ Đều biết. hầu ngọc thành tính tình tương đối gấp đi lên phía trước nói đại ca thành nhạc cùng ngươi quyết đấu sự t ì n h đã huyên náo mọi người đều biết ngươi không nên bằng lòng hắn à. không chỉ là hầu ngọc thành hầu ngọc linh hầu phi cao thành cao hổ tô ly c h ờ năm người mặc dù không nói chuyện có thể trên mặt biểu đạt ra tới h i ệ n nhiên cùng hầu ngọc thành ý tứ không sai b ị lắm t r i ê u dương chi loạn đêm đó thành nhạc thực lực bọn hắn đều rõ như ban ngày ngoại giới nghe đồn hầu ngọc tiêu đánh bại đ i ề n lập đông tình huống thật là như thế nào bọn hắn càng là lòng dạ biết rõ liền các ngươi đều cảm thấy ta thất bại yêu quận bên trong khẳng định không ai tin tưởng ta có thể thắng không sai a nghe được hầu ngọc tiêu lời nói đứng ở hàng sau hầu phi nhẹ gật đầu nói gia chủ ta nghe ra đi huynh đệ nói các đánh cược lớn phường cùng thánh tâm c ư đều đã mở bạc khẩu liền cược ngày mai các ngươi cuộc tỷ thí này trước mắt thành nhạc cùng ngươi tỷ lệ đặt cược là năm s o u một hầu ngọc tiêu nghe xong lập tức liền đến hào hứng n h ã n tình sáng lên hỏi những n à y s o n g bạc phía sau l á o bản là ai còn bên trong chỉ phát chín cái cực bài liền trương cực bài vậy hiển nhiên ngoại trừ thánh tâm cư cái khác tám nhà phía sau lão bản chính là đại la tông cùng kia bảy tam lưu thế lực các ngươi vàng tất cả đều đổi xong không có hầu ngọc tiêu cái này hỏi một chút những người khác lập tức liền biết hắn ý tứ lập tức nhìn mặt hắn sắc đều biến cổ q u á i vẫn là hầu ngọc linh tương đối bảo trì bình thản tiến lên đem một s ố p ngàn lượng mặt đáng giá ngân phiếu giao cho hầu ngọc tiêu trên tay mở miệng nói hai dương vàng các h u y n h đệ tổng cộng đổi ba mươi hai vạn lượng tất cả đều ở nơi này gia chủ có lòng tin có thể đánh bại thành ngạc cao thành lúc này nhịn không được câu nói này cũng coi là hỏi trong lòng mọi người nghĩ hoặc trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều chăm chú vào hầu ngọc tiêu trên thân tuy nói biết cái này năm ngày thời gian hầu ngọc tiêu bê quan mà dù sao liền năm ngày thời gian chẳng lẽ lại còn có thể để cho người ta thay ra đổi thịt nói thật không có lòng tin gì bất quá coi như thua ta cũng sẽ không chết điểm này các ngươi có thể yên tâm hầu ngọc tiêu nhìn xem trên mặt mọi người vẻ mặt trong lòng hơi đ ộ n g một chút cũng không nói đến chính mình chân thực ý nghĩ nhưng mọi người nghe được câu này lập tức liền thở dài một hơi trên mặt khẩn trương cùng lo lắng cũng có chút giảm bớt một chút thế nào các ngươi không phải là cho là ta muốn đi đặt c ử a ca. đám người lắc đầu liên tục chỉ coi vừa mới là chính mình hiểu sai ý hầu ngọc tiêu cũng vô dụng tiếp tục trong vấn đề này cùng đám người nhiều lời hô sáu người cưới lên ngựa mang theo bọn hắn hướng quận thành khu vực trung tâm đi đến đám người không rõ ràng cho lắm đi theo phía sau hắn đi suốt một khắc đồng hồ chờ tới gần quận thành khu vực hạch tâm lúc hầu ngọc tiêu dẫn đầu đi tới thánh tâm cư cổng xuống ngựa mọi người mới biết ngày mai liền phải ở chỗ này cùng thành nhạc tỷ thí chúng ta sớm đến điều nghiên địa hình mặt khác xem như mang các ngươi tới xem một chút cái này quận bên trong thánh tâm cư đến cùng là cái gì bộ dáng dù sao cũng là quận bên trong thánh tâm cư không riêng so tải một chút chiêu dương huyện cao hơn một tầng liền chiếm diện tích cũng đầy đủ là chiêu dương huyện ba đến năm lần hầu ngọc tiêu bọn người vừa tiến vào đại môn liền bị lầu một rộng dài trấn trụ lầu một trình thể tối thiểu liền có chính giữa là một cái dù sao ước chừng mười mét hình vương lôi đài cái bàn thì vòng quanh lôi đài bái phỏng một vòng tối thiểu có hai ba trăm b à n dựa theo mỗi bàn bốn người tối thiểu cũng có thể ngồi lên ngàn người mẫu chốt là giờ phút này vẫn là quá nửa tòa trạng thái cái này thánh tâm cư chuyện làm ăn cũng quá tốt đi hầu ngọc tiêu trong lòng vừa m ớ i tháng một cái gã sai v ậ t bộ dáng người liền vội vàng tiến lên đón cười dạng dỡ nói khách quan là nghỉ chân nhi vẫn là ở trọ ăn cơm bảy người hầu ngọc thành t h á n đi về phía trước một bước cao khoảng hai mét khôi ngô hình thể tăng thêm một thân không tầm thường hùng hậu huyết khí cảm giác gác bách mười phần bất quá k i a gã sai vật rõ ràng là thấy nhiều m ặ t không đổi sắc nhìn xem hầu ngọc tiêu dò hỏi xin hỏi là thì ở lầu một vẫn là phải lên lầu hai thành tâm cư lầu hai là tiếp đãi cương khí cảnh v õ giả có hầu ngọc tiêu mang theo hầu ngọc thành bọn người tu vi không đủ cũng có thể lên đi những cái k i a đang dùng cơm thực khách nhìn thấy hầu ngọc tiêu một đoàn người lên lầu hai lập tức trên mặt lộ ra một tia vẻ hâm mộ lầu hai so lầu một trọn vẹn nhỏ có một nửa hẳn là có một bộ phận làm rừng chân sử dụng tia gã sai vật đem bảy người đưa đến một chỗ nhã g i n chào hỏi đám người điểm chút đồ ăn cùng rượu gã sai ba bầu rượu tổng giá trị ba trăm hai mươi hai ta sống nhiều năm như vậy còn không còn nếm qua xà xỉ như vậy cơm tô ly trước kia tại phi ưng môn xem như cao tầng hắn cũng là tại thánh tâm cư lầu một ăn cơm s o n g bảy tám người tối đa cũng liền tiêu tốn mười mấy l ư ợ n g bạc hắn cũng biết lầu hai quý có thể phỏng đoán bảy người nhiều lắm là cũng liền ba mươi năm mươi l ư ợ n g bạc mà thôi nghĩ không ra ba mươi năm mươi hai liền nói đồ ăn đều có thể điểm không dạy nổi nghe được tô ly lời nói đám người có chút cười khẽ hầu ngọc linh đối với mấy cái này hiểu rõ tương đối nhiều mở miệng cho đám người giải thích lên giá cả chỉ là tiếp theo giang hổ nhân sĩ cũng không phải hướng về phía ăn cơm tới đây thánh tâm cư trải dọc ung châu ba đạo b ắ t phủ còn lại n ă m châu cũng có chín h á n h toàn bộ ma đạo lục châu phàm là có cái gì gió thổi cỏ l â y thánh tâm cư đều rõ rõ r à n g ràng cho nên tới nơi này trên cơ bản đều là muốn rõ xét tin tức đương nhiên cũng không giới hạn nơi này nói đến đây hầu ngọc linh dừng một chút nhẹ nhàng đứng dậy đi đến nhã gian trên ngăn tủ từ bên trong rút ra một chồng thật dày sổ đặt vào trước mặt mọi người đại tấn ma đạo tam bảng đại vũ chính đạo tam bảng bạch lộc thư viện lớn tiểu trừ ma bảng còn có cầm kiếm sơn trang binh khí phổ thiên hạ cử bảng Cũng sẽ ở mỗi trong h mới, mới nhất kỳ chỉ có thánh tâm cư có thể nhìn thấy.、Vừa、nghe đến đây là thiên hạ cửu bảng, mọi người nhất thời hương thú, nhìn hầu nhận nhìn nhất, nhị. á n lần tiên đến bảng, người liền đến ngao ngao quyển nhìn lại, hầu ngọc、tiêu、cũng tiếp nhận một lần, lật nhìn lên. Văn g là lấy lại, lật đầu cầm đổi đây cựu tiêu tâm một tiếp một t mới, mới mọi kỳ có cư có Vừa vô đệ nhất, võ vô lệ lệ giang hồ thứ gì đều sẽ quá h ạ chỉ có danh khí ngoại trừ cho dù là hầu ngọc tiêu loại này thừa hành điệu thấp chuẩn tắc người cũng không thể hoàn toàn ngoại lệ Trưng 77, thiên trì. Trưng bảng hạ cầu duy sách này sách hiển nhiên là trải qua s á t nhập chín phần bảng danh sách s á t nhập cùng một chỗ chia làm chính quyền hầu ngọc tiêu không kịp chờ đợi mở ra đại tấn ba trong bảng ma đồ bảng theo thứ nhất đếm ngược tên nhìn lên ba trăm tên son phấn đao cường t h ẩ m hồng tuổi tác hai trăm sáu mươi bảy tuổi xuất thân lương châu đông xuyên phủ địa cấp danh môn thẩm thị thu vi tứ cảnh đại tông sư chiến tích tân vũ lịch một nghìn ba trăm linh sáu năm tam nguyện tràm đông xuyên phủ b ắ t phẩm yêu ma ngọc diệ quỷ tháng m ư ơ i cùng năm một người độc đấu linh nguyện phủ ba đại tông sư một nghìn ba trăm hai mươi năm chiến ma diễn thánh tông trần truyền chu ngọc kiệt tháng 299 t ê n huyết diêm la lý huệ tuổi tác 296 t u ổ i xuất thân thịnh châu tây v â n đạo thiên cấp đại phái hồng người tông tu vi tứ cảnh đại tông sư chiến tích tân vũ lịch 1298 g n t ă m h t á n h á n g bảy bại la s á t thánh giáo t r â n truyền đệ tử ninh thiên thu 1321 n ă m h m t ộ t tháng một mình đọc sông ung châu cựu l ã n g phủ trả ạ huyết linh thánh tông đại tông sư trị bình bốn khá lắm cái này ma đầu bảng thứ nhất đến ngược thứ hai tu vi chỉ là tứ cảnh đại tông sư coi như sóng một cái chém qua bát phẩm yêu ma một cái chém qua đại tông sư Hầu Ngọc tu i ê vi tứ chút cảnh đại tông sư chiến tích tân vũ lịch một nghìn hai trăm tám mươi năm năm tăng nguyện trạm từ châu vạn kiếm thánh tông tiền nhiệm kiếm thứ ba tử mạnh nhất bạch một nghìn ba trăm linh năm năm cử nguyện giao thủ hung châu hưng nam phủ phủ doãn bành ngọc hồ vẹn vẹn lạc bại ba chiêu 1319 n ă m tháng 12, vạn kiếm thánh tông kiếm thứ nhất tử cố n i ệ m thu trong vòng ba chiêu chưa bại bốn nhìn thấy đinh điện phần này kinh diễm chiến tích nói trong lòng không nặng nề vậy khẳng định là giả cái bài danh tiêu cuối cùng kiếm thứ chín tử cổ trần phong đều mạnh để cho người ta có chút tuyệt vọng có thể giết kiếm thứ ba tử đinh điện đại ca ta tìm tới ngươi đang lúc chầm tư hầu ngọc thành bỗng nhiên kêu hắn một tiếng lộ ra ý cười đem trong tay sổ sáng cho hầu ngọc tiêu nhìn những người khác cũng đều b u lại bảy vị hát vima hầu ngọc tiêu tuổi tác h a tuổi xuất thân úng châu đ ồ n hầu ngọc tiêu, tiêu, tiêu lắc đầu n cười nói ta viên này đầu người năm vạn lượng bạc cũng không chỉ hắn giá tiền này định cũng quá thấp nhắc lại gấp một m ư ờ i gấp trăm lần Ta nói k hầu ô n chừng liền chủ động đưa cho bọn g chủ cho họ. Ha ha ha ha ha. h đưa ngọc tiêu dương Trước Vinma, Ngọc Vinma Côn Ngọc lên bảng, hắt Hầu theo Hầu ngọc tiêu leo lên bảng. binh khí Tiêu. tại Tiêu ma trừ đó vị, leo x ế phát ạ n cũng tăng lên hơn 100 vị. Hầu Ngọc g theo Tiêu Hầu h đó vị. p hiện mọi người thấy trong ánh mắt của mình đều mang một tia cực kỳ hâm mộ cùng sùng kính cảm thấy cũng có chút nổi lên chút gần sóng danh khí quá lớn có lẽ cũng không nhất định là chuyện tốt nhưng tại hầu thị loại này không có danh tiếng gì bất nhập lưu tiểu tộc mà nói vẫn là rất trọng yếu hoặc là nói đối hầu ngọc tiêu chính mình không quan trọng nhưng đối tăng lên tộc nhân sĩ khí cùng lòng tin quá trọng yếu không nên gấp dương danh lập vạn muốn từng bước một đến một cái chính đạo tiểu trừ ma bảng mà thôi tương lai những n à y trên bảng danh sách ta hầu thị người đều muốn lưu danh nghe được hầu ngọc tiêu lời này đám người tiếng hít thở cũng hơi nặng nề mấy phần mặc dù trong lòng cũng không tin tưởng nhưng trên mặt vẫn là lộ ra mấy phần huyễn tượng tri sắc tin tưởng ta nhất định sẽ liền theo hầu thị thăng cấp vào lưu Bắt đầu. hầu ngọc tiêu cũng không có quá nhiều giải thích nghĩ đến trong đầu còn thừa lại tám mảnh chưa từng giải khai thần liên cánh hoa ngựa k h i biến càng thêm chắc chắn đám người nói chuyện phiếm không có duy trì liên tục bao lâu một địa địa tinh xảo mị thực liền bị gã sai vặt đưa lên bàn ba trăm hai mươi lượng bạc một bàn tiệc dù là hầu ngọc tiêu cũng cảm thấy có chút đau lòng mang theo đám người bắt đầu sợ i nhỏ chậm lý nhâm nhi thưởng thức d ị u tới ba t u ầ n lúc hầu ngọc tiêu một người đi ra ngoài cửa tìm góc không người lặng lẽ thay đổi bộ bộ dáng tại khăn chùm đầu lên một tầng hắc cái lồng lại tìm tới cái tia gã sai vặt ngày mai các nơi đây có phải hay không là có một trận đánh k i a gã sai vặt sửng sốt một chút nhẹ gật đầu hồi đáp s ắ c thực có là đình tư thừa tam đệ tử thành nhạc cùng chiêu dương huyện hầu ngọc tiêu đại nhân muốn đặt cược hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu k i a gã sai vặt vội vàng cười đem hắn dẫn tới đằng sau đi bất quá mất một lúc hầu ngọc tiêu liền được đưa tới một chỗ yên lặng gian phòng bên trong ngồi chính là cường khí cảnh v õ giả cảm giác được hầu ngọc tiêu tu vi so với hắn mạnh hơn lập tức liền đứng lên trước mắt tỷ lệ đặt cược là nhiều ít năm x o một thành nhạc bại bội năm hầu ngọc tiêu bại bội một cao nhất có thể lấy áp năm v ạ lượng xin hỏi nhẫn muốn áp nhiều ít h t r chứng chứng bất quá lần này hầu ngọc tiêu còn chưa ngồi nóng đ i t một gã gã sai vật liền tiến đến vị đại nhân này sắt vách nha gian có người mời ngài đi qua huống một chén đám người lông mày cao lại bọn hắn lại là lần đầu tiên đến của thành lại là lần thứ nhất tới cái này thánh tâm cư đến không có gì người quen mới đúng hầu ngọc tiêu hướng cao thành nháy mắt ra dấu hắn lập tức ngầm h i ể u đứng dậy kín đáo đưa cho gã sai vật hai lượng bạc vụn do hỏi làm phiền tiểu ca nói một chút sắt vách có người nào k i a gã sai vật tiếp nhận bạc trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tiến lên trước thấp giọng nói là đại la tông thiếu tông chủ đinh bằng còn lại ba người hẳn là nhiếp tâm xuyên lưu giang hồng còn có một vị người mặc giáp chủ người hẳn là quận thừa phủ đại thống lĩnh quế ngọc đường vừa nghe đến những tên này hầu ngọc tiêu dọn một tiếng liền từ trên ghế đứng lên các ngươi chờ ta ở đây một mình ta đã qua là được rồi c ả n tạ thư hữu tới ngươi không thể có ký tự ne một trăm ộ t hai một n g h ì hai trăm n h hai nghiêng luyến ma tôn khen thưởng duy trì chương bảy mươi tám làm thịt bọn hắn một chương bảy mươi tám làm thịt bọn hắn một có tư không nguyệt ở trên đầu hầu ngọc tiêu đối cái gọi là đinh điện cùng phàn long hạc tuy nói có kiến kỵ nhưng ở nhà mình thăng cấp vào lưu sự tình bên trên hắn thật đúng là không có gánh nhiều ít tâm càng là cao tầng người thì càng sẽ không hư quy củ bởi vì bọn hắn bản thân liền là quy củ người lợi điểm này hầu ngọc tiêu rất rõ ràng tư không nguyệt địa vị quá cao nhất là biết nàng còn có đệ nhất thiên hạ phụ thân tư không tinh châu về sau hầu ngọc tiêu liền biết hắn hầu thị thăng cấp vào lưu sự tình khẳng định là thỏa thỏa điện n g ụ c tiêu bên trong hầu ngọc tiêu cũng thấy rõ đinh điện khó xử phương thức của mình nhiều lắm là chính là nhường thành nhạc đến cùng chính mình đấu vậy hắn liền không lo lắng cho nên ấm ở giả vờ giả vịt đáp ứng thành nhạc khiêu chiến mục đích đương nhiên là muốn một lần vất v à suốt đời nhàn nhã trên thực tế so sánh đinh điện hầu ngọc tiêu lo lắng hơn chính là bản thổ kia tám nhà thế lực cái gọi là diêm vương dễ gây tiểu quỷ khó chơi hầu ra thăng cấp vào lưu tại thánh giáo loại này quản hạt một châu tri địa quái vật khổng lộ mà nói quá mức không có ý nghĩ hầu ra thăng cấp vào lưu cái k i a chính là liên quan đến bản thân lợi ích đại sự cho nên hầu ngọc tiêu lo lắng hơn là bọn hắn sẽ từ đó ngăn cản đây chính là vì cái gì bạch vân phàm nhường hầu ngọc tiêu móc mười vạn lượng bạch ngân cho đại la tông hắn liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút bao quát hắn bằng lòng thành nhạc sinh tử khiêu chiến cũng là cất tại quận thành lập uy tâm tư ở bên trong ngọc đao ma nhiếp tâm xuyên hồng đao bang ban g chủ lưu giang hồng tây vân tiêu cục đại đương gia huế ngọc đường quận thừa phủ phủ quân đại thống chủ bốn người này ngồi cùng một chỗ còn mời chính mình uống một chén đồng lăng quận thế cục rất rõ lãng trên thực tế theo bạch ngọc k hiết trong miệng nghe được quận thành ba đại cao thủ thực lực xếp hạng lúc hầu ngọc tiêu trong lòng liền đã nắm chắc ở đâu có người ở đó có giang hồ t h i ê u dương huyện như thế đồng lăng quận tự nhiên cũng không ngoại lệ thứ nhất thứ hai thứ ba quan hệ mãi mãi cũng trốn không thoát một cái khách quan quy luật cái kia chính là lão nhị lao tam liên hợp lại đối phó lao đại Hiện nhiên, đinh Thiếu Chủ, thể thừa phủ、đại、thống cùng chỗ, cái Đại đại bằng này Tông Tông cùng quận có La trong h phòng một p h ư ngồi ư ngay ngắn bốn người đều là trung niên bộ dáng gần cửa sổ chính là đầu chọc mặt trắng không râu khuôn mặt thoát gầy xương gỏ má có chút hở ra vẻ mặt kiêu căng một bộ màu đỏ sầm hoa phục địa vị hiển nhiên là trong bốn người cao nhất ngồi đầu chọc bên trái trung niên nam nhân d á người n g khôi ngô thân mang một bộ màu đen trang phục bắp thịt quần quận cánh tay bên cạnh bày biện một bính màu xanh đại đao thân đao xanh b i ế c như ngọc thạch vẻ mặt k i ệ t nạo lại bên trái người kia thì một bộ màu da cam cầm y ý mang trên mặt một cô ý cười hiền lành ánh mắt có chút nhỏ lại toàn thân đều lộ ra cỗ khôn khéo sức lực quét sạch đầu phía bên phải người kia thì người mặc ngân bạch giáp trụ khuôn mặt tương chính chiều dương hầu ngọc tiêu bãi kiến đinh thiếu tôn chủ nghiếp ban chủ lưu đ hôm nay lại nhường bốn vị mời hầu mộ thực sự sai lầm nghe đồn đại la tông là tiền t r i ề u thiền tông di mạch bảo lưu lại quy y truyền thống cho nên hầu ngọc tiêu một cái liền có thể nhận ra đinh bằng về phần ba người khác binh khí khí chất quần áo đều đều có đặc sắc hắn tự nhiên là lại càng dễ phân biệt hầu ngọc tiêu biểu hiện ra này t ấ m thái độ khiêm đường lập tức nhường trong phòng bốn người trên mặt đều lộ ra vẻ hài lòng vừa mới hầu ngọc tiêu dò xét bọn hắn đồng thời bọn hắn sao lại không phải đang quan sát hầu ngọc tiêu nhìn ngươi không giống như thế người lỗ mang à nghe người ta nói ngươi tại triều dương cũng tốt cho hay đùa n g ị c h thành nhạc một phen lại phải thánh cô lọt mắt xanh thế nào vừa đến quận bên trong tới giống như này không c h n g oan nghe được đinh bằng ngữ khí mang theo một tia trêu chọc hầu ngọc tiêu lập tức liền ý thức được hắn là chỉ cùng thành nhạc đối chiến một chuyện vội cúi đầu bất đắc gì nói hầu mỗ làm sao không biết chỉ là đinh điện sư đồ khinh người quả đáng uy hiếp tại ta rơi vào đường cùng mới tiếp chiến thư bây giờ nhớ tới trong lòng cũng là hối hận không thôi tha vừa nghe đến đinh điện danh tự bốn người trên mặt đều lộ ra một vệ mất tự nhiên đinh bằng trên mặt càng là lộ ra sắc mặt giận dữ nói ra mà không kính chính hắn không dám bên ngoài ngỗ nghịch thánh cô liền dung túng đồ đệ gây sự thật coi đồng lăng quận không ai có thể trị được hắn sao thứ nếu là thánh cô ở đây há có thể dung hắn làm cản quận thừa đại nhân đối với hắn nhiều lần ngừng nhịn lại không nghĩ người này càng thêm quá mức ỷ có quản g mục già lam duy trì liền dám như thế tứ vô kị đan liền thánh cô lời nói cũng dám lá mặt lá trái có lá gan nói lời này trong phòng cũng liền đinh bằng cùng quế ngọc đường hai người lưu giang hồng cùng n h ế p tâm xuyên hai người đều ở một bên trầm mặc mà hầu ngọc tiêu nhìn xem một màn này trong lòng cuối cùng là hoàn toàn buông lỏng chỉ nhìn hai người phản ứng này liền có thể suy tính ra đinh điện thực lực tuy mạnh nhưng ở quận thành lại nhận đại la tông cùng quận thừa phủ hai phe xà、lánh. hầu ngọc tiêu trong con mắt có chút hiện lên một tia h ố i sắc thân thể hơi nghiêng về phía trước thấp giọng nói không dối gạt hai vị tại t r i ê u dương huế lúc thánh cô đã từng trong lúc vô tình biểu lộ ra đối đ ì n h điện chắn ghét bốn người lập tức nhãn tình sáng lên huế ngọc đường càng là trực tiếp mở miệng vội vã mà hỏi hầu h ì n h chuyện này là thật nữ nhân kia lực ảnh hưởng thật sự có lớn như thế như là đã định đem tư không nguyệt cái này trương hổ ra k é o tới đáy hầu ngọc tiêu cũng không cái gì gánh nặng trong lòng ngược lại nữ nhân kia xuất quỷ nhật thần một lát cũng sẽ không đến trực tiếp điểm một chút đầu Hai. ừ chỉ hận quế nào đó thực lực không đủ một ngày kia ta nhất định phải là thanh cô d i ệ t trừ cái này nhìn xem quế ngọc đường bộ kia hận không thể là tư không nguyện đi chết bộ dáng hầu ngọc tiêu xem như phục nhưng ngoài mặt vẫn là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý nói tại hạ làm sao không mớn chỉ tự trách mình thực lực thấp à ngày mai tại hạ cùng với thành nhạc đối chiến vốn là không quá mức n ắ m chắc nếu là đinh điện lại từ bên trong cản trở chỉ sợ đầu này mạng nhỏ cũng ai đinh bằng cùng quế ngọc đường lẫn nhau chấm ngâm một lát sau cười nói nói thực ra cho dù quế huynh vừa mới chính miệng nói cho ta năm ngày trước ngươi từng tại phản đại nhân trước mặt nói mình có thể đánh thắng thanh nhạc ta đến bây giờ cũng không tin thanh nhạc đến đ i n h điện chân truyền một tay thần chiếu cương khí cực kỳ cưỡng hãn bình thường bao đan kỳ võ giả đều không phải là đối thủ của hắn ngươi bất quá tụ sát kỳ tu vi đánh thắng thanh nhạc chỉ sợ là người xin ó i ngộ đối mặt đinh bằng thẳng thắn hầu ngọc tiêu trong lòng không có chút nào chấn động chỉ là gật đầu nói chiêu dương chi lo ạ lúc thanh nhạc thủ đoạn hầu m ẫ cũng coi là tận mắt chứng kiến qua chiến thắng hắn tại hạ xác thực không có nhiều năm chắc nhưng nếu như linh điện không n ú n tay vào hầu m ẫ tự tin ít nhất có thể giữ cho không bị bại hầu ngọ đinh bằng còn nghe không hiểu ý tứ vậy hắn cái này thiếu tông chủ liền xem như bạch làm hắn ngẩng đầu khẽ cười nói bạch vân phàm trước mấy ngày tới tìm ta ngươi là biết cơ bản người yên tâm đi chờ ngươi cùng thành nhà quyết chiến này cha ta cũng biết trình diện đến lúc đó đinh điện c o i như mong muốn nhung tay phản đại nhân cùng cha ta cũng sẽ không để hắn nhung tay vừa nghe đến câu nói này hầu ngọc tiêu liền lập tức ý thức được cho bạch vân phàm kia mười vạn lựa bạc chính là tới trước mắt đinh bằng trên tay đi 10 vạn bạc, đổi biết cơ bản đánh lựa biết cơ đổi ngươi s ợ cầu nếu là thăng cấp vào lưu vậy thì hẳn phải biết tất cả ngoại vật thủ đoạn bất quá chỉ là phụ trợ mấu chốt nhất vẫn là thực lực hôm nay tại cái này ngồi niết ban chủ lưu đại đương ra cũng không phải bằng vào miệng lưỡi liền nhập lưu tất cả liền phải nhìn ngày mai ngươi có thể hay không tại thành nhạc trên tay sống sót sống sót ngươi hầu ra khả năng chân chính tại đồng lăng quận đứng vững góc chân ngươi cái này gia chủ mới có tư cách tại quận thảo luận lời nói sống không nổi lời nói cứ việc ra hỏa này viên kêu bóng lượng chứng mặt đầu có chút trói mắt nhưng nói chuyện còn tính là đúng trọng tâm hầu ngọc tiêu có chút hướng hắn túi đầu cung kính nói hầu mỗ m i mạch hôm nay thiếu tông chủ cùng ba vị đề điểm tại hạ vô cùng cảm kích theo nhất định phải được đến bây giờ chỉ cần tại thành nhạc trên tay sống sót hầu ngọc tiêu cũng không biết cái này mười vạn lượng bạc hoa có đáng giá hay không bất quá cùng đinh bằng cái này quận bên trong mạnh nhất đời thứ hai giao hảo vậy khẳng định là t r ă m lợi vô hại tiểu nhị hôm nay cái này nhã gian sổ sách tất cả đều nhớ tới trên đầu ta đến hầu ngọc tiêu hiểu chuyện h i ệ n nhiên nhường bốn người đều có chút hài lòng đinh bằng càng là khẽ gật đầu nói hầu gia chủ vào chỗ à vừa vặn cùng chúng ta cũng nói một chút tiêu dương chi loạn bên trong thanh cô tuyệt thế phong thái Nhìn xem Đinh Bằng xem theo r ra ê n n mặt một lộ vệ k í nghệ, cùng bên cạnh、Quế、Ngọc Đường ba người đồng dạng cũng là như thế, Hầu Ngọc、Tiêu、trong lòng lập tức buồn thế, Hầu tức bực. ba Tiêu Quế là lập t chiêu dương huyện tới đồng lăng quận hắn thấy qua mỗi người dường như đều đúng tư không nguyện có vô tận sùng bái thành ngạc phục linh ba thị nữ q u ế ngọc đường phan long hạc những n à y còn chưa tính ít ra còn tính là la s á t thánh giáo người đinh bằng thật là đại la tông thiếu tông chủ a ngươi thật là có sư thừa cũng như thế sùng bái nàng đây coi như là chuyện gì xảy ra mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng hầu ngọc tiêu vẫn là một năm một mười cho bọn họ nói về chiêu dương huyện sự tỉnh nói đến tư không nguyệt một người liên chiến cổ trần phong cùng điển pháp chính bốn người trong mắt dị sắc liên tục trong ánh mắt tràn đầy c u n g nhiệt cho hầu ngọc tiêu nhìn trong lòng lắc đầu liên tục bất quá đang lúc hắn vừa nói chuyện nhã gian bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi ồn ào tranh luận âm thanh dừng tay cho ta mau nhìn chiêu dương tới đồ nhà quê còn dám rút đao ha ha ha nghe được hầu ngọc thành tiếng giống giận này cùng đằng sau câu kia t r à phúng hầu ngọc tiêu lập tức sắc mặt trầm xuống trực tiếp đứng người lên nhìn xem bốn người nói chư vị cái này tựa như là nhà ta lão nhị thanh â m tại hạ trước xin lỗi không t i ế p được không sao chúng ta cũng đúng lúc vô sự cùng ngươi cùng đi ra ngoài xem một chút đi đinh bằng bốn người vẻ mặt dâng lên một tiêu nghiền ngẫm hiển nhiên bọn hắn nghe được mặt khác người kia thanh â m cũng đứng dậy đi theo hầu ngọc tiêu cùng đi ra khỏi đi vừa mới ăn cơm nhã gian g cổng giờ phút này đã vây quanh hai ba mươi người bên ngoài phần lớn là chút xem náo nhiệt cũng không ít c ư ơ n g khí cảnh võ giả hầu ngọc tiêu đẩy ra đám người đi vào nhìn thấy bên trong cảnh tượng sắc mặt lập tức phát lạnh nhà mình sáu người đã đứng tại nhã gian cửa hầu ngọc linh cùng hầu ngọc thành hai người đứng tại phía trước nhất hầu ngọc linh vẻ mặt có chút khắc chế mà hầu ngọc thành đã rút ra bên hông mình đại đao đang trận mắt tròn xoe nhìn trước mắt ba cái người trẻ tuổi ba cái người trẻ tuổi vẻ mặt đều có chút t i ê u căng nhìn xem hầu ra một đoàn người trong ánh mắt mang theo rõ ràng miệt thị nhất là nhìn thấy hầu ngọc thành rút tay ra bên trong đại đao trên mặt càng là lộ ra vô tận trào phúng ở giữa người trẻ tuổi kia hiển nhiên là dẫn đầu tu vi cũng là bán bộ cương khí cảnh hai người khác chỉ là khai thân thập trọng tu vi hắn dường như không tâm tư đi xem hầu ngọc thành đưa ánh mắt về phía hầu ngọc linh trong ánh m nhỏ linh n h i ngược lại ngươi hầu ra ngày mai liền không có không bằng chức cho bản công tử làm cái tiểu tiếp h tốt xấu còn có thể bảo trụ một cái mạng a ha ha ha nói dứt lời hắn lại vẫn dùng nhẹ tay nhẹ hướng phía trước tìm tòi phất qua hầu ngọc linh tấm kia tuyệt mỹ gương mặt lại đặt vào dưới mũi mặt nhẹ nhàng k h ẽ ngửi lộ ra một kia hài lòng c h i s á c hầu ngọc tiêu thấy cảnh này trên mặt chỉ một thoáng xương lạnh dày đặc vừa vặn lúc này bên thai liền chuyển đến đinh điện thanh âm kia là thất tuyệt môn môn chủ dư quy tâm thứ tử dư thần đông hầu ngọc tiêu không có trả lời chỉ là nhẹ gật đầu đi về phía trước một bước nhìn xem đường bên trong đã ở vào đồng lăng quận thành hầu ngọc tiêu không thể đắc tội thế lực có tam phương theo thứ tự là quận thừa phủ điện mục ti cùng đại la tông theo bằng lòng cùng thành nhạc đối chiến một phút này hầu ngọc tiêu biết đắc tội đinh điện đã là không thể tránh khỏi cũng may quận thừa phủ cùng đại la tông hai phe này đều đã rõ ràng biểu thị sẽ bảo đảm hắn vì vậy thượng tầng quan hệ bên trên hắn đã không có bao lớn lo lắng ngoại trừ cái này tam phương bên ngoài còn lại bảy nhà tam lưu thế lực vậy thì không có đắc tội cùng không đắc tội khái niệm hầu gia lần này tới quận bên trong đến chính là muốn lấy được cùng bọn hắn bình khởi bình tọa địa vị nếu như sợ hãi đắc tội bọn hắn tiêu hầu gia còn thăng cấp vào chạy khô cái gì hầu ngọc tiêu lạnh lùng thanh â m vang lên chu vi xem người ba trận lúc đều quay đầu nhìn về phía hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc toàn quận liền bảy nhà tam lưu thế lực xem như thất tuyệt môn môn chủ dư quy tâm c h i tử dư thần đông nhiều ít cũng coi là quận bên trong danh nhân làm thịt bọn hắn loại lời này là có thể tùy tiện nói đi ra sao dư thần đông giờ phút này cũng đang ngó chừng hầu ngọc tiêu nhìn xem cái tia t r ư ơ n g cùng hầu ngọc thành có chút tương tự mặt cùng phía sau hắn đứng đấy đinh bằng bốn người lập tức liền đoán được thân phận của hắn quản tri phát giác được hầu ngọc tiêu tu v i cao hơn chính mình trên mặt hắn cũng vô dụng mảy may e ngại ngược lại trong mắt lập tức lộ ra một vệ t m à u lạnh ngươi vừa mới nói cái gì hầu ngọc tiêu căn bản cũng không có để ý đến hắn đáp lại hắn câu nói này là một bính dài b ố n thước rộng b ố n t h ư ớ c cánh cửa giường như đ ạ i đao hầu ngọc thành trên mặt vẻ giận dữ còn chưa tiêu tán hắn là cái gì tính tình dư thần đông vừa mới cố ý khi liền hai chuyện này cũng đủ để cho hắn đem cái này tạm trùng chém thành môn u mảnh hắn biết lần này tới quận thành đến đại ca là vì gia tộc đại sự cho nên mới tận lực thu liễm nhịn xuống không có ra tay hầu ngọc tiêu k i u bố n chữ xem như trực tiếp mở cho hắn công xiềng trường đao quét sạch một hồi c u â n phong cường đại sức mạnh trong nháy mắt xuyên thấu cánh cửa vạch ra một đạo lường ấn dọc theo dư thần đ ô n g cổ liền chém qua t ặ p thoái nhịn ngươi hơn m ư ờ i hơi thở cho láo tử chết hầu ngọc thành chẳng những xuất thủ hắn thậm chí còn dếu cận một tiếng vốn là thân thể khôi ngô khẽ động quần bạo khí huyết chi lực lập tức nhuồng vây x lùi t a n đồng thời những người này trên mặt tràn đầy kinh ngạc cái này tình huống như thế nào người này chỉ có khai thân thập trọng đỉnh phong tu v i A dám trực tiếp đ ố i dư thần đông ra tay dư thần đông thật là bán bộ cơ ư n g khí cảnh tu v i A dư quy tâm c h i tử quản c h i không nhìn bối cảnh thực lực này cũng không phải cái này to con c ó thể so s á n h a cái kia váy tím nữ tử ta biết là triều dương hầu gia tam tiểu thư triều dương hầu gia cái kia thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu m u ộ i muội đúng không vậy cái này to con cũng là hầu gia người bốn người vây quanh nghị luận ở mỹ đồng thời không ít có nhãn lực tình người Ánh mắt đại đa số người kinh ngạc đều là bởi vì hầu ngọc thành tu vi rõ ràng nhất muốn thấp hơn dư thần đông hắn từ đâu tới lực lượng dám chủ động ra tay bọn hắn vẫn chỉ là kinh ngạc dư thần đông coi như không ngừng hắn nguyên bản cảm thấy mình đường đường thất tuyệt môn thiếu môn chủ hẳn là cùng hầu ngọc tiêu trên một phương diện nhân vật cho nên căn bản liền không có đem hầu ngọc thành bọn người để vào mắt không có nghĩ rằng hầu ngọc thành lại dám chủ động cùng hắn động thủ dư thần đông một cái l ắ p mình lại tránh được hầu ngọc thành một đau kia bên cạnh hắn đi theo hai người lập tức ném cho hắn một thanh ba thước hát đau hắn vừa tiếp xúc với quả đau tuần sâu khí huyết đánh chống gieo họ nhìn xem một bộ đồ đen hầu ngọc thành giận q u á thành cười ha ha ha tốt, tốt, tốt tạp ố tốt, t t thoái hôm nay không giết người ta bách diệp thất tuyệt môn mặt mũi còn để vào đâu nói nhảm hết bài này đến bài khác ngươi dùng miệm giết người sao dư thần đông thân có cao vị chỗ nào nghe được hầu ngọc thành như vậy trầm trọc khiêu khích trong nháy mắt khí huyết dâng lên hắc đao cắt ngang mang ra một đạo lưỡi đao như mưa rông gió bao hướng phía hắn mánh liệt đánh tới hai người đều dùng đao có thể phong cách lại hoàn toàn không giống hầu ngọc thành dáng vẻ khôi ngô lưỡi đao kháng đạn vùng đao đại khai đại hợp hết lần này tới lần khác tốc độ còn cực nhanh trong khoảnh khắc t i ự u liên tiếp chém ra năm sáu đao cứ việc tu vi thấp có thể chiếm tiên cơ lại không có rơi cái gì hạ phong mà dư thần đông hắc đao hơi ngắn một chút thân đao cũng hẹp có thể góc độ lại vô cùng xảo thất tuyệt đ a o pháp quả nhiên âm tàn bất quá tiểu tử này chỉ luyện tới tiểu thành chỉ có thể chém ra bốn đầu đ a o kỉnh thất tuyệt đ a o chân chính lợi hại vẫn là đằng sau kia ba đầu đ a o kỉnh cái cổ đan điền hạ âm ba cái này vị trí mới thật sự là âm tàn địa phương hồng đ a o bang cùng thất tuyệt môn là thủ chuyển tiếp toàn quận nếu bản về ai hiểu rõ nhất thất tuyệt môn vậy khẳng định phải kể tới nhiếp tâm xuyên cái này hồng đ a o bang ban g chủ đinh bằng lắc đầu nói tuy là tiểu thành nhưng giết một cái khai thân thập trọng võ giả vẫn là không thành vấn đề kia hầu ngọc thành thực lực mặc dù không tệ nhưng đến đ ấ y tu vi kém một chút tu luyện hẳn là cũng chỉ là một môn bất nhập lưu đao pháp bây giờ còn chưa bại chỉ là bởi vì đoạt tiên cơ mà thôi quả nhiên đinh bằng lời còn chưa dứt đã điều chỉnh tốt dư thần đông con ngươi hàn mang ngưng tụ hát đao vờn quanh một vòng đ ỗ n g nhiên hướng phía trước liên tiếp chém ra bốn đạo lệnh tấu xương khí lãng chương bảy mươi chín hầu chu toàn chân chính thực lực hai chương bảy mươi chín hầu chu toàn chân chính thực lực hai cơn sóng khí này không riêng sức mạnh kinh khủng ở giữa còn kẹp lấy một tia chưa thành hình cơ khí chỉ một thoáng t r ạ n phá hầu ngọc thành lưỡi lao hướng phía hai mắt của hắn minh mạch hương g i kiến càng Cũng dám ở bốn c nhất ế t cho cười, thần nhe nhìn h ta. mang Dư đông trên răng một tia tâm xuyên lắc đầu thở dài thất tuyệt đao khi há lại tốt như vậy cản hắn nếu là tu vi đầy đủ còn có hy vọng cái này chỉ sợ là Khủng. hồng một tiếng ho nhẹ nhếp nghi hoặc giang tiếng tăng ngang, nhếp tâm xuyên Bị lưu lập tức lộ ra một tâm một tức vệ trong mắt lập tức lộ ra vẻ tò mò không riêng gì hắn đinh bằng quế ngọc đường thậm chí ở đây rất nhiều c ư ơ n g khí cảnh v õ giả tất cả đều phát hiện hầu ngọc tiêu từ đầu đến cuối sắc mặt đều bình tĩnh như là một v n g thanh t u y ể n dù là giờ phút này người ngoài xem ra hầu ngọc thành gặp phải là tình thế chắc chắn phải chết hắn nhưng như cũ mặt không đ ổ i s á c hầu ra huynh đệ không phải là tình cảm không cùng hay là hắn có tự tin có thể ở hầu ngọc thành bị giết trước đó xuất thủ cứu hắn đám người trong đầu bỗng nhiên xẹt qua ý nghĩ này lúc bỗng nhiên một đạo cùng hầu ngọc tiêu không sai biệt làm khí tức truyền ra ngay sau đó một cái cùng dư thần đông giống nhau đến bảy phần ở giữa nam nhân từ trong đám người đi tới bên cạnh hắn thất tuyệt môn dư quy trần gặp qua hầu gia chủ dư quy trần trên mặt mỉm cười đi đến hầu ngọc tiêu cùng chiến trường ở giữa toàn thân cương sắt đánh chống gieo họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn tay một mực đặt ở bên hông mình trên trôi đ a o có ý tứ gì không cần nói cũng biết ngươi đây là sợ ta đi lên v ấ y nhớ hai người bọn họ đối chiến hầu ngọc tiêu cái này âm thanh mang theo t r e o trọc hỏi tham nhường dư quy trần trong lòng có chút lõe ra một tia cảm giác không ổn nhưng cảm giác được sau lưng chất tử đã là thắng dễ dàng vẫn là yên lòng, nhẹ người tuổi trẻ sự t ì n h liền để chính bọn hắn đi xử lý hầu g i a chủ nói sao vô cùng đồng ý vừa mới nói xong dư thần đông hắc đao bổ ra bốn đạo khí lãng cũng hoàn toàn hàm ản bốn đạo kinh khủng đao khí dọc theo hầu ngọc tiêu hai mắt hai tay ngang nhiên đánh xuống người ở bên ngoài trong mắt hầu ngọc thành giờ phút này phản ứng chính là h o à n g hốt cầm đao nằm ngang ở trước mặt nhu toan ngăn trở dư thần đông đ ạ o khí vậy đao khí chém về phía hầu ngọc thành đại đao không có gì bất ngờ xảy ra trực tiếp đem nó sụp ra một cái lỗ thủng to lớn mắt thấy liền phải dọc theo hầu ngọc thành hai mắt chém xuống đi đột nhiên một đạo ngân quan g s ẹ t qua tất cả mọi người con người đúng là hầu ngọc thành trong tay k ê u bính bị chém ra khe đại đao phát ra trong mắt mọi người k ê u bính đại đao một t ứ c lại một t ứ c dần dần vỡ nát lộ ra một bính chỉ có tấc hơn rộng ngoại hình như lá liêu bốn thước lo nao đ nhiếp tâm xuyên thấy cảnh này lập tức thất sắc hoảng sợ nói hắn trước đây dùng k ê u bính đao thế mà chỉ là vỏ làm sao có thể những người còn lại cũng nhao nhao phản ứng lại trên mặt lộ ra một vệ kinh hãi hầu ngọc thành trước đó dùng d i à y như vậy n ặ n đao tốc độ đều kinh người như thế vậy bây giờ hôm nay cuối cùng là có thể bông u tay ra hầu ngọc thành n g n g đầu khắp khuôn mặt là ngược cười vừa mới nói xong thủ pháp như thiểm điện rút đao ra theo phải xuống đến trái bên trên trở tay đột nhiên một câu một đao kia điện quang h ỏ a thạch sáng sủa trời trong hạ mang ra một đạo cực hạn tia chớp màu xanh một đao kia nhanh như điện chớp mang ra cùng phong thổi lên bốn phía tất cả mọi người lỗ thai đều có thể nghe được phong thanh một đao kia phương hoa một cái chớp mắt đám người chỉ có thể bắt được một sợi hạ quang liền cái gì cũng không nhìn thấy dù là có bao đàn kỳ tu vi đinh bằng bốn người giờ phút này trên mặt cũng nhịn không được lộ ra kính sợ dư quy trần trái tim b ị c h đập mạnh tốc độ của hắn đã đầy đủ nhanh hơn tại hầu ngọc thành rút đau lúc ý thức được không đúng hắn liền đã q u a y người thật là hầu ngọc tiêu lại nhanh hơn hắn trực tiếp ngăn khuất hắn trước mặt vừa không phải nói người tuổi trẻ sự tỉnh để bọn hắn tự mình giải quyết ta cứ như vậy một chút nhàn hạ dư quy trần trên mặt vội vàng sao động c h i sắc thậm chí còn không có biến mất hầu ngọc thành đao liền đã kết thúc giữa sân hoàn toàn yên tĩnh hầu ngọc thành đao đã thu hồi nằm trong tay cùng dư thần đông đối lập mà đứng trên thân hai người đều không có cái gì vết thương thật giống như không có việc gì xảy ra như thế、Suy. một đạo huyết tiễn đ ỗ n g nhiên theo dư thần đông cổ phương u n ra hắn trong con mắt tràn đầy hoảng sợ dùng tay che cái kia đạo nhỏ x í u vết máu ý đồ đem nó ngừng có thể huyết dịch vẫn như c ũ không ngừng theo khe hở bên trong chảy ra thúc phụ phớt bốn thúc cha cứu cứu hắn đột nhiên q u a y người nhìn phía sau dư quy trần nhưng lại bị ở giữa hầu ngọc tiêu cho gắt gao ngăn trở chỉ có thể đưa tay trái ra mở miệng kêu cứu khoang miệng nhưng trong nháy mắt liền bị huyết dịch rốt đầy căn bản là nói không nên lời một câu đầy đủ hầu ngọc tiêu người dám giết cháu ta người muốn chết người muốn chết, ngươi muốn chết. Suy. ngay tại gầm thét dư quy trần l ờ i còn chưa nói hết liền thấy hầu ngọc thành một cái bước xa s ô n g lên trước đối với dư thần đông chính là một cái giơ tay chém xuống trong nháy mắt đầu người tách rời cho dù là đại la thần t i ê n tới chỉ sợ cũng dược thạch không ý nghĩa dài không có mắt giết hắn là ta triệu dương hầu ngọc thành hầu ngọc thành một thanh nắm chặt dư thần đông tóc nhấc lên đầu của hắn ngầm đầu nhìn một cái dư quy trần lại ngắm nhìn bốn phía một vòng cái này chính là đụng đến ta mọi mọi kết quả hầu ngọc thành bộ kia thân thể khôi n ô phối hợp trầm thấp ngữ khí lại thêm trên tay hắn sách theo thủ cấp còn tại cốt cốt chạy xuống hết dịch khung t h n h này chỉ sợ tất cả mọi người không thể quên được hầu ra lão nhị hầu ngọc thành bá đạo hiển thị rõ chương tám mươi đổi tên gọi bảy rùa cửa a một chương tám mươi đổi tên cứ gọi bảy rùa cửa a một t r i ê u dương huyện tại đồng lăng quận vẫn luôn không có cái gì tồn tại cảm nhất là từ hai năm trước h ắ c viên ma hầu thồng sau khi chết càng là cùng không khí như thế đại đa số thời điểm mọi người đều suýt nữa quên mất còn có cái này huyện thẳng đến hai tháng trước c h i ê u dương c h i l o ạ n đã xảy ra một đời mới h ắ c viên ma thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu đánh bại hồ bảng cao thủ điền lập đồng danh tiếng vang xa lại thêm hầu thị nhất thống triều dương lập tức thăng cấp vào lưu tin tức một truyềnềnền ra mọi người mới đưa ánh mắt nhìn về phía triều dương nói cho đúng là nhìn về phía cái kia không có danh tiếng gì hầu ra hầu ngọc tiêu liền không nói hai mươi lăm tuổi tụ sát kỳ võ giả còn có đánh bại hồ bảng cao thủ điền lập nông cái loại này kinh người chiến thích hầu ra gia chủ triều dương đệ nhất cao thủ thiên diện ngọc lang hát viên ma tương lai quận thành trước đó thanh danh của hắn liền đã truyền lên ra hầu ra tam tiểu thư hầu ngọc linh dung mạo tuyệt thế mạnh vi gạo bạo vi tiền tại quận thành giao hảo bạch thị những người khác cũng đều tận lực lo liệu lấy không đắc tội nguyên tắc lại thêm khai thân thập trọng đ ỉ n h phong tu vi hai năm này tại quận thành cũng là có chút danh tiếng vốn cho rằng hầu ra có thể ra hai cái này như thế ưu tú người trẻ tuổi liền đã cao nữa là vạn vạn không nghĩ tới cái này mới tới quận thành hầu ra l á o nhị hầu ngọc thành càng là kinh tài tuyển diễm khai thân thập trọng chém ngược bán bộ cơ n g khí hơn nữa giết vẫn là thất tuyệt môn môn chủ dư quy tâm thứ tử dư thần đông tỉnh táo lại về sau mọi người thấy hầu ra một b ằ n người trên mặt cũng có chút cười trên nôi đau của người khác hương vị tam lưu thế lực thất tuyệt môn hơn nữa còn là môn chủ nhi tử hầu ra xem như b ả y ra đại sự à. ngươi hầu ra kết thúc ngươi hầu ra kết thúc ngươi liền chờ xem ta đại ca chắc chắn dẫn người đem ngươi hầu thị cả nhà chém tận giết tuyệt dư quy trần trong thanh âm mang theo một c ố khắc khổ khắc sâu trong lòng t i ự u hận nhìn xem hầu ngọc tiêu một đ o à n người trong ánh mắt sát ý không có chút nào che giấu nhất là nhìn xem khí diễm vô cùng phách lối hầu ngọc thành hận không thể đem hắn rút gân l u i ra nhưng ai liệu hầu ngọc tiêu căn bản liền không để ý tới hắn ngược lại trên mặt ý cười quay đầu nhìn đinh bằng bên cạnh quế ngọc đường mở miệ nói quế thống lĩnh xá đệ xúc động quế ngọc đường khẽ giật mình lúc này mới nhớ tới trong thành giao chiến đập hư đồ vật là bọn hắn p h ụ quân phụ trách yêu cầu bồi thường thành tâm cư hoàn cảnh rất lớn thêm nữa hai người cũng bất quá nhục thân cảnh thực lực phá hư trình độ không tính nghiêm trọng nhiều lắm là cũng chỉ muốn trăm lạng bạc dòng liền có thể thu bổ dựa theo trước kia p h ụ quân yêu cầu lệ cũ hẳn là muốn một n g à n lượng dù sao p h ụ quân không thế nào duy trì trong thành m a n g đấu quế ngọc đường nhìn xem dư quy trần bộ kia nhắm người mà phệ ánh mắt cười cười nhìn xem hầu ngọc tiêu nói cũng không chua nghiêm trọng hầu ra chủ liền tùy tiện bồi năm mươi lượng ý tứ ý tứ a dư thần đông dù sao cũng là thất tuyệt môn môn chủ c h i tử năm mươi l ư ợ n g bạc đa tạ quế thống lĩnh hầu ngọc tiêu cầm một t r ỏ i năm mươi l ư ợ n g bạc đưa tới quế ngọc đường trên tay lúc này mới quay đầu lại cho hầu ngọc thành một ánh mắt hầu ngọc thành nhẹ gật đầu khoe miệng dâng lên một tiêu m i ệ t cười đúng là một tay lấy trong tay thủ cấp hướng xuống đất tùy tiện hất lên cười nạo ta còn tưởng rằng là cái gì đáng tiền đồ chơi đâu liền thất ngựa chậm ạ y c h giá đều không đáng ném đi ném đi bình thường ngựa chạy chậm cũng phải lên trăm lạng bạt g ỏ n g nghe được hầu ngọc thành lời này đám người muốn cười lại không dám cười chỉ có thể vẻ mặt cổ quá dư quy trần khí đỏ bừng cả khuôn mặt tay cầm đao thậm chí cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ nếu như ánh mắt có thể giết người hầu ra hai người huynh đệ chỉ sợ muốn bị hắn giết hơn ngàn vạn lần còn chưa hết có thể hầu ngọc tiêu chẳng những không để ý tới hắn thậm chí còn chủ động hướng phía đi đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng phát ra một tiếng cười nhạo sau đó ngay trước mặt của hắn đi đến hầu ngọc thành đám người trước người lại có loại này không thức thời chó hoang tới cửa khiêu khích trước làm thịt lại nói nếu bị ngoại nhân biết còn tưởng rằng ta hầu ra liền năm mươi lượng bạc đều không có ha ha ha biết đại ca năm mươi lượng bạc linh nhi còn có chút không nỡ đâu chúng ta tuân、mệnh. hầu ngọc thành đám người nao h nhao cười đùa bằng lòng lòng dại trong nháy mắt bị n h ứ c lên mà dư quy trần tâm tình giờ phút này liền hoàn toàn cùng bọn hắn tư phản nhìn xem chất tử thi thể lại thêm bị làm n ụ c như vậy l ử a giận không ngừng tại l ò n g ngực góc nhặt trong tay đại đao đều đã rút ra một thớt mắt thấy hắn liền phải liều lĩnh rút đao ra thẳng hướng hầu ngọc thành có thể thời khắc mấu chốt nhìn xem hầu ngọc tiêu bóng lưng trong mắt của hắn hiện lên một tia nồng đậm k i ê n kỵ vẫn là nhịn xuống lựa giận đem đao nhẹ nhàng rút lui trở về đánh bại hổ bảng cao thủ điền lập nông thanh danh vẫn được rồi được rồi đi thôi hầu ngọc tiêu chú ý tới dư quy trần tiểu động tác trong mắt l ó e lên vẻ thất vọng chào hỏi đám người một tiếng lại cùng đinh bằng bốn người cáo từ sau hướng thẳng đến dưới lầu đi đến chuẩn bị rời đi thánh tâm cư vừa vặn đi ngang qua dư quy trần bên cạnh hầu ngọc tiêu quay đầu nhìn hắn giống nhau vừa mới dư thần đông nhìn xem hầu ngọc thành bọn người trong mắt tràn đầy mệt thị nói khẽ bị như thế nhục nhã cũng không dám rút đau, dứt khoát đổi tên thất quy môn a tuy là thất giọng hầu ngọc tiêu lại cố ý trộn lẫn một tia cơ khí trong nháy mắt chuyển đến tất cả người vây xem trong thai lập tức gây nên một hồi c cũng n hầu ấ t t làng cạn. Dư quy r n song q thị, thị. thị trạch viện trở về hồi lâu đám người vẫn như cụ không thể bình phục vừa mới tâm tình kích động vẻ mặt phấn chấn không thôi chương tám mươi đổi tên gọi bẩy rùa cửa a hai chương tám mươi đổi tên cứ gọi bẩy rùa cửa a hai chỉ có trước đây trường kỳ tại quận bên trong đợi hầu ngọc linh biết hôm nay việc này lớn bao nhiêu mang trên mặt một vệt lo lắng thế nào lo lắng thất tuyệt môn trả thù hầu ngọc tiêu liếc mắt liền nhìn ra hầu ngọc linh cảm xúc hỏi thăm một tiếng hắc đao quỷ dư quy tâm có bao đan kỳ tu vi chúng ta g i ế t dù sao cũng là con trai ruột của hắn thất tuyệt môn lại là tam lưu thế lực ta lo lắng chúng ta lần này đến quận bên trong là làm gì hầu ngọc tiêu ánh mắt quét mắt đám người một v ò n g mở miệng nói chúng ta lần này tới không riêng gì muốn thăng cấp vào lưu tư cách đồng thời còn muốn rõ rằng ràng, ràng rõ ràng bạch bạch nói cho đồng lăng con người triều dương hầu ra sau này cũng là tam lưu thế lực cùng thất tuyệt môn là bình khởi bình tọa quan hệ kia dư thần đông vì cái gì dám trêu chọc ngươi nhóm cũng là bởi vì hắn không cho rằng hầu ra có cùng hắn thất tuyệt môn bình khởi bình tọa tư cách t i ể u nói này mọi người nhất thời nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt một cái nho nhỏ thất tuyệt môn đều sợ kia hầu thị còn thăng cấp vào chạy khô cái gì không bằng thành, thành thật à n h h t thật về chiêu dương huyện tiếp tục làm chúng ta thổ hoàng đế đã tới quận bên trong sau này cái này quận bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ta hầu thị liền phải nhúng tay vào các mặt chuyện làm ăn ta hầu thị cũng muốn chia lên một c h i n canh không đem thực lực lấy ra những người này cũng sẽ không bạch bạch phân cho ngươi hầu ngọc tiêu trong giọng nói mang theo một tia lệ khí nói từ nay về sau phàm là cái này quận bên trong tam lưu thế lực tử đ ệ chỉ cần có chủ động t r e o chọc ngươi nhóm người có thể sát tắc giết không chút lưu tình tuân mệnh gia chủ ta hầu thị mong muốn không chỉ có chỉ là t r i ê u dương s ư n g tôn sớm muộn có một ngày cái này đồng lăng quận cũng muốn về ta quyết định hầu ngọc tiêu cái này nghe tới giống như vọng tưởng giống như lời nói lại khơi dậy hầu ngọc thành hầu ngọc linh cùng ở đây tất cả mọi người trong lòng g i á vọng trong lúc nhất thời tất cả mọi người quyết n p lời chỉ có chậm dãi biến nặng nghề tiếng hít thở đại biểu trong lòng bọn họ không bình tĩnh cao thành người khoái hoạt lâm tuyên trì như thế nào cao thành có chút k h ô n g người cúi đầu gật đầu nói đã cho tốt ngay tại tây nam giáp thất tuyệt môn phụ cận thất tuyệt môn chỉ ở quận bên trong thiết phân đà bởi vậy không có bao nhiêu cao thủ ở bên kia ta tìm một chỗ rất không đáng chú ý dân ngõ hẻm tiểu cư sau này khoái hoạt lâm thiết lập tại nơi đó không tùy ý lộ ra lời nói sẽ không có chuyện gì hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu nói dự định làm nghề cũ tia k h á i hoạt lâm danh tự muốn đổi một đ ổ i còn cứ gọi cái này người hưu tâm rất dễ dàng liền tra được chiêu dương huyền đi danh tự chính Sắp h à n g có thể dự đoán chống lên đến tiếp một chút khai thân võ giả tờ danh sách hẳn không có vấn đề à. chờ chiêu dương sự tình kết thúc sau lại bắt đầu tiếp cương khí cảnh võ giả tờ danh sách cao thành vẻ mặt hưng phấn nhẹ gật đầu ám sát là hắn nghề cũ nghề này lợi nhuận cao bao nhiêu hắn biết rõ nếu là thật sự liền cương khí cảnh võ giả tờ danh sách đều có thể tiếp đây tuyệt đối là một vốn bốn lời làm án lớn nhớ lấy muốn ẩn nấp nhất là muốn rũ sạch cùng hầu ra quan hệ ám sát nghề nghiệp kiếm tiền nhưng cũng dễ dàng gây nên công p ẫ n nếu là làm việc không làm liên lụy đến gia tộc khó tránh khỏi xảy ra chuyện thuộc hạ minh Bạch, hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu đông nhiên nhớ tới chính mình xuất quan đến bây giờ còn không có trông thấy vương cung lập tức dò hỏi vương cung đi đâu hắn mấy ngày nay tất cả đều bận rộn cùng quận bên trong hai nhà tiêu cục khai thông chiêu dương huyện ngược lại là chúng ta một nhà độc đại chúng ta chính là không làm bọn hắn cũng không vòng qua được chúng ta cho nên vương cung sớm đi nói chuyện nghe được cao thành lời nói hầu ngọc tiêu trong lòng khe khẽ thở dài lúc trước nhường lao tứ nhận lấy vương cung đúng là lựa chọn sáng suốt dù sao cũng là làm nửa đời người tiêu cục làm được vương cung đối bên trong phương pháp chỉ sợ là do rõ, rõ rằng rằng đi ngày mai ta liền phải cùng thành nhà quyết đấu thừa dịp hai ngày thời gian ta lại chuẩn bị một chút các n g u y ê nên n làm sự tỉnh tiếp tục đi làm đang ăn u ư ợ n nguyên cương châu đều hẳn là mua đủ lão nhị tam lương cao thành cao hổ các người bốn người nắm chặt thời gian tu luyện có thể sớm đột phá tới cương khí cảnh tốt nhất là sáu t h a n h nhạc cùng hầu ngọc tiêu đ ố i chiến vào ngày kia cũng chính là hai mươi bốn tháng hai theo đ ố i chiến ngày đến quận thành bên trong cũng rõ ràng bắt đầu náo nhiệt cùng lúc đó ban ngày tại thánh tâm cư chuyện phát sinh cũng lấy cực kỳ cấp tốc lại không tốc độ bình thường nhanh chóng tại quận thành bên trong truyền bá lên hầu ra lão nhị hầu ngọc thành ngay trước thất tuyệt môn phó môn chủ dư quy trần mặt giết môn chủ c h i tử dư thần đông không riêng như thế hầu gia gia chủ thiên diện ngọc lang hầu ngọc tiêu còn tưởng là lấy thánh tâm cư mọi người mặt đối dư quy trần đề nghị thất tuyệt môn đổi tên gọi thất quy môn a m phúng hắn liền đối tự mình ra tay dũng khí đều không có tin tức một chuyên gia toàn bộ quận thành đều sôi t r à o đồng lăng quận tổng nhân khẩu gần bốn triệu tả hưu tam lưu thế lực cứ như vậy bảy nhà hơn nữa thất tuyệt môn còn độc chiếm bách diệm huyện môn phái thực lực tại bảy trong nhà tuyệt đối là đứng hàng đầu hầu ngọc tiêu rốt cuộc có gì lực lượng như thế cùng không ít người đều chờ đợi thất tuyệt môn người theo bách di tìm hầu ra phiền thoái thậm chí còn có một bộ phận người dò thăm hầu thị trạch viện chỗ cố ý ngồi chờ ở ngoài cửa liền đợi đến xem náo nhiệt chỉ tiếp đợi một ngày tới ngày hai mươi ba tháng hai sắp tới rồi bị g i ế t nhi tử dư quy tâm vẫn là không có hiện thân cũng là hầu thị trạch viện đ ỗ n g nhiên có người bị cán g cứu thương cho mang tới đi có chút không rõ ràng cho lắm người còn tưởng rằng là hầu ra người bị đánh chỉ tiếp đợi đường này trong trạch viện cũng không chuyển ra bất kỳ đ ộ n g tĩnh bốn hầu thị trạch viện đại đường hầu ngọc tiêu nhìn xem trên cán cứu thương trọng thương hôn mê vương cung mặt trầm như nước bên cạnh hầu ngọc thành đám người trên mặt cũng là giận không lĩnh thành tiêu cục khi người quá đáng chúng ta cũng không có trêu chọc hắn đàm luận chuyện làm ăn không đáp ứng coi như xong làm sao dám đem người kém chút đánh chết những n à y cầu t ạ p trùng khẩu khí này chúng ta không thể nhịn xuống dưới hầu ngọc tiêu hít thở sâu một chút lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói an tâm chớ vội đã dám chủ động k i ê u khích sớm muộn muốn chặt hắn trước trở vương tiêu đầu tỉnh lại lại nói đám người nghe vậy cũng chỉ có thể trước tỉnh táo lại cho vương cung phục một cái trị liệu nội thương đang ă n dược cứ như vậy giữ im lặng trở lấy hắn tỉnh lại chương tám mươi mốt thanh long hội thứ nhất đơn nghiệp vụ chương tám mươi mốt thanh long hội thứ nhất đơn nghiệp vụ một m ự c chờ hơn ba vương cung mới từ trong hôn mê tỉnh lại trên thân khí huyết mười không còn một hiển nhiên là đụng phải cái gì khó mà địch nổi đối thủ đem hết toàn lực cũng vẫn là bản thân bị trọng thương hàn tỉnh lại vừa nhìn thấy hầu ngọc tiêu vô ý thức liền nhớ lại thân thi lễ bị hầu ngọc tiêu đẻ xuống thân thể mới bất đắc dĩ nằm xuống mang trên mặt một vệt cười khổ gia chủ việc này là vương cung cân nhắc không chu toàn lúc đầu ta đi tây vân tiêu cục lúc gặp bọn họ đối ta có chút k h á c h khí còn tưởng rằng lĩnh thành tiêu cục người cũng biết rằng này ai nghĩ đến hầu ngọc tiêu lắc đầu tây vân tiêu cục là quận thừa phàn long hạc một phương này lĩnh thành tiêu cục thì là điện mục ti đinh h ắ nhưng ô m Tâm qua tại Thánh c ó c h ố nhìn g k u Quế tuyệt a chiêng cùng、Quế、Ngọc Đường, đinh bằng bọn người liên hợp đục đinh hợp nhã thất người liên Đường, bằng bọn môn t sự tình, sớm đã thấy vương cung vừa tỉnh dậy thế mà t r ư ớ c trách cứ chính mình hầu ngọc tiêu trong lòng vẫn là hơi lõe lên một tia rung động nhưng nhìn xem trên người hắn quyền ấn cùng vết thương s á t mặt vẫn là cấp tốc liền trầm xuống mở miệng nói ngươi trước thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương không cần sen vào nữa nói cho ta biết trước trên người ngươi là ai đánh vương cung lập tức rơi vào trơ mặc ánh mắt lộ ra một vệ do dự mở miệng nói gia chủ nơi đây chính vào ta hầu thị thăng cấp vào lưu thời điểm không thích hợp gây thủ hẳn quá nhiều thuộc hạ bất quá thụ c h ú t tổn thương võ giả thân cường thể kiện nuôi tới mười ngày nửa tháng liền không sao không cần vì ta vương cung ngươi đã vào ta hầu thị kia chính là ta hầu ra người hôm nay mặc kệ là ngươi bị đánh vẫn là những người khác bị đánh đều khó có khả năng từ bỏ ý đồ nếu là không cho bọn hắn thật tốt n h ớ kỹ sau này chuyện như vậy còn sẽ có lần thứ hai ngươi hiểu chưa hầu ngọc tiêu câu nói này nhường vương cung chấn động trong lòng bên cạnh tô ly cao thành cao hổ ba người càng là có chút túi đầu trong lòng x ẹ qua một tia dòng nước ấ m lĩnh thành tiêu cục tiêu đầu lục uy khai thân thập trọng tu vi hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu nhường cao hổ đem vương cung đưa về gian phòng sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại nhìn xem cao thành nói ta để ngươi đem khoái hoạt lâm đổi cái tên chữ n g ư ơ i nghĩ thế nào đám người vốn đang đang chờ hầu ngọc tiêu hạ mệnh lệnh đi linh thành tiêu cục tìm phiền toái nghe được hắn hỏi cao thành cái này lập tức liền kịp phản ứng hầu ngọc tiêu đây là muốn đổi thủ đoạn trả thù cao thành cũng ngầm hiểu tiến lên cung kính nói thanh long hội cái tên này gia chủ cảm giác như thế nào có thể các ngươi trước đây ám sát giao dịch quy củ là thế nào thiết định trước đây tại chiêu dương huyện k h á i hoạt lâm là thông qua bán lệnh bài đến kiếm tiền k h ó i hoạt lệnh dùng thất sắc thụ tâm chế thành chia làm tứ đẳng hắc lệnh bán năm mươi lượt bạc mục tiêu khai thân nhất đến tam trọng võ giả hồng lệnh bán hai trăm l ư ợ t bạc mục tiêu khai thân tứ trọng tới lục trọng võ giả bạch lệnh bán năm trăm l ư ợ t bạc mục tiêu thì là thất trọng tới cựu trọng quý nhất chính là tử lệnh bán một nghìn hai nhằm vào khai thân thập trọng võ giả chúng ta bồi dưỡng phổ thông bách tính tác hạ tuyến tiếp đơn thấy khiến không gặp người chỉ cần trông thấy k h o i hoạt lâm biết mục tiêu liền sẽ ra tay còn lại tất cả mặc kệ cao thành không có tiếp tục nói đi xuống chiêu dương huế lúc k h o i hoạt lâm tu vi cao nhất cũng chính là hắn cùng cao hổ hai、người. toàn hầu u y vậy này ệ lệnh n thân trọng như không đến 10 người, trên thực tế tử lệnh, cái này cấp ở, định ra đến chính là cho người nhìn, căn bản là không khai thập thực cho phát huy ra giả cái cái tế tử bậc, cấp võ cứ như vậy, các người là là ngọc tiêu suy nghĩ một lát lập tức liền ý thức được thấy khiến không gặp người mặc dù đầy đủ ấ n nấp nhưng cũng rất khó làm cho người tin phục ngươi một t r ư ơ n g bình thường l ệ n h bài vì cái gì như thế đáng tiền kia là cần danh khí đến t r è o trống cho nên bọn hắn ám sát khẳng định là muốn lưu lại chứng cứ chứng minh là k h o i hoạt lâm dết cao thành trên mặt lộ ra một vệ kính n g hắn cũng không nghĩ đến hầu ngọc tiêu lập tức liền có thể nghĩ sâu như vậy gật đầu hồi đáp không tệ tuy nói là nhận không ra người hoạt động nhưng dù sao cũng là cửa nghề nghiệp muốn thuận lợi nhường lệnh bài bán đi nhất định phải làm cho người tin phục thất xác thụ tâm không tính quý báu nhưng thắng ở vỡ vụn về sau không có có thể sửa chữa cho nên mỗi lần ám sát hoàn tất về sau chúng ta đều sẽ đem lệnh bài vỡ vụn đặt ở hiện trường đã như vậy cái kia sau thanh long hội liền kế tục cái quy củ này bất quá lệnh bài quy củ muốn thay đổi một chút hầu ngọc tiêu trầm ngâm một lát ánh mắt lộ ra một vệ tinh mang nói về sau thanh long hội điểm bạc hiến phân biệt là thanh long đồng lệnh ngân lệnh kim l lệ. Chất lệnh i u l i ề có t ấ t t sắc hai ụ tâm làm hạch, s u đó đồng lây vàng bạc n liên dịa. đ ồ g l ệ n hai 2 0 ngân lệnh năm vạn lượng kim lệnh mười vạn lượng hầu ngọc tiêu cái này ba loại giá cả vừa nói ra khỏi miệng cao thành lập tức mặt lộ vẻ k i n h sợ ngựa khí suy đ o a n nói gia chủ y tứ là đồng lệnh nhằm vào khai thân cảnh võ giả ngân lệnh ngân lệnh cùng kim lệnh ngươi cũng trước không cần phải để ý đến cái này lục quy liền xem như là thanh long hội khai hỏa danh khí thứ nhất đơn giao cho ngươi cùng cao hộ tự mình đi làm làm thành về sau trước tràn ra đi một nhóm đồng lệnh lại nói cái khác cao thành lĩnh mệnh muốn cho thanh long lệnh bán thông thuận vậy thì nhất định phải đến làm cho người tin tưởng uy lực của nó muốn cho người tin phục bảo đảm ám sát tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn chính là điều kiện tiên quyết trước mắt gia tộc thực lực ám sát cương khí cảnh v õ giả trừ phi hẳn cái này ra chủ tự mình ra tay nếu không độ khó vẫn là quá cao tùy tiện liền đem ngân lệnh cùng kim lệnh tràn ra đi không cách nào ám sát thành công kia ảnh hưởng là thanh long hội uy tín cao thành tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này đã đem giá cả định cao như vậy thanh long hội ám sát sát xuất thành công nhất định phải tới đối ứng nếu không người ta dựa vào cái gì hoa giá cao như vậy tiền mua ngươi khiến xử lý xong vương cung sự tỉnh hầu ngọc tiêu đưa mắt nhìn sang hầu ngọc linh nói tam lương đan dược đều lấy lòng không có hầu ngọc linh nhẹ gật đầu hồi đáp dược trần tông đối chúng ta thái độ cũng không tệ lắm hai mươi vạn l ư ợ n g bạc tổng cộng mua ba mươi mai nguyên cương châu cộng thêm khai thân đan hai trăm bình hết thể một tám trăm h quả nguyên cương châu đơn giá một năm trăm h a i khai thân đan đơn giá một trăm hai đan dược không thể so với cái khác võ giả chạy theo như vịt c ũ n g không đủ cầu rất khó đánh gây mặc cả lẽ ra những vật này giá gốc hẳn là muốn hai hơn hai vạn hầu ngọc linh có thể sử dụng chín mươi giảm giá, giá cả lấy xuống h i ệ n n h i ê n d thấy hầu ngọc thành có chút m sách xét nghiệm c hầu ngọc tiêu cũng có chút thì đau lần này tính cả hơn ba mươi vạn lượng hiện ngân lại thêm đám kia thiết đĩnh cộng lại xác thực liền hơn bốn mươi vạn lộ bạc nguyên cương châu cùng khai thân đ a n g cái này hai hạng liền tiêu xài một nửa lại tính cả cho đại la tông chuẩn bị mười vạn cho bất ạ n c a h h à n quá cái này một nghìn tám trăm hai khai thân đan dựa theo gia tộc trước mắt thực tiễn chế độ hơn bốn trăm khai thân tam trọng trở lên v õ giả mỗi tháng một cái cũng đầy đủ dùng tới hơn một tháng ba mươi mai nguyên cương châu nhường hầu ngọc thành cùng hầu ngọc linh hai người đột phá tới cương khí cảnh nên vấn đề không lớn về phần cao thành cao hổ hai cái khai thân thập trọng vó giả vậy thì chờ về sau lại nói ngược lại có thể tùy thời đến quần thành nguyên cương châu đến lúc đó lại mua chính là nói không chừng hầu ngọc thành cùng hầu ngọc linh hai người còn cần không hết cái này ba mươi mai nguyên cương châu có thể thêm ra đi diên phần mình đi về nghỉ ngơi đi sáng sớm ngày mai theo ta đi thánh tâm cư đám người nghe vậy lập tức trong lòng run lên nhìn xem hầu ngọc tiêu trong mắt đồng thời lộ ra một vệ vẻ lo lắng ngày mai sẽ là hai mươi bốn cũng chính là hầu ngọc tiêu cùng thành ngạc tại thánh tâm cư đối chiến thời gian cứ việc hầu ngọc tiêu đã nói cho bọn hắn cho dù bại tính mệnh cũng không lo có thể tất cả mọi người vẫn là khó tránh khỏi có chút lo lắng hầu ngọc tiêu nhìn xem sắc mặt của mọi người Lát đầu c ư bọn hắn là hầu ngọc tiêu đệ đệ muội muội không tệ nhưng trên thực tế coi như đại gia tuổi tác tranh lệnh cũng không lớn có thể hầu ngọc tiêu chẳng những là cương khí hai cảnh tụ sát kỳ tu vi hơn nữa còn có chiến bại điền lập nông kinh diễm như vậy chiến thích mà bọn hắn vẫn còn tại khai thân thập trọng đình phong t h ọ n vẹn kém hai cái đại cảnh giới đến quận thành trong khoảng thời gian này thấy phàn long hạc cùng đinh điện cùng các thế lực lớn của nhau vì gia tộc thăng cấp vào lưu đáp ứng cùng thành nhạc đánh c ự c những sự tình này tất cả đều là hầu ngọc tiêu cái này ra chủ kiêm đại ca một người tại làm đại ca ta nhất định mau chóng đột phá cương khí cảnh giúp cho ngươi bận điệu đại ca ngọc linh cũng là hai người đồng thời ngừng đầu nhìn xem hầu ngọc tiêu ngự khí vô cùng t r ị n h trọng hầu ngọc tiêu trong lòng xẹt qua một tia dòng nước cấm nhẹ gật đầu không hề nói gì chỉ là vô vô bả vai của hai người nhìn xem hai người trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm một cái gia tộc dựa vào hắn một người khẳng định là không đủ Bất quá c ũ nói g trong ngũ, người cùng không gian may mắt tam, tầm kém, mà lao lao lao lao khuyết bất trước tộc tứ thiên tính thiếu thời thôi. luận là là là phu đều nhị bốn n hoặc chỉ ở đến theo gần như tộc diệt tới hôm nay t r i ê u dương tri tôn lại cách thăng cấp vào lưu chỉ kém lâm môn một cước hầu ra tổng cộng dùng cũng bất quá thời gian hai năm loại tốc độ này phóng nhãn thiên hạ thập tam châu tất cả thế lực tuyệt đối cũng không tính là trượm đều trở về an tâm nghỉ ngơi đi ngày mai chính là ta hầu ra quật khởi chi chiến hầu ngọc tiêu thanh â m hơi có chút chấm thấp cuối cùng quật khởi chi chiến bốn chữ xuất khẩu ngoài cửa quấn lên một hồi gió nhẹ đám người vẻ mặt lập tức đều biến chân phấn sáu đám người rời đi về sau hầu ngọc tiêu trở lại phòng của mình bên trong nhẹ nhàng cầm lấy tựa ở giường bên trên viên ma côn n ắ m trong tay cảm thụ được côn thân lạnh bớt trong lòng hoàn toàn yên tĩnh đi đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời dần dần tụ lên mây đen một cỗ nồng đậm chiến ý theo trong con mắt dần dần dâng lên sau khi trời sáng ta muốn để chiêu dương hầu thị chi danh vang vọng đồng lăng toàn quận chương tám mươi hai hầu thị quật khởi chi chiến một chương tám mươi hai hầu thị quật khởi chi chiến một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm ngày hai mươi bốn tháng hai một trận đột nhiên xuất hiện mưa to đ ỗ n g nhiên hạ xuống nhường đồng lăng quận toàn thành hơn hai trăm v ạ n người nhiều ít đều có chút trở tay không kịp sáng sớm bắt đầu trên đường phố người đi đường b i ệ n thiếu cửa hàng y hệ mẹn miệng la tước chật có người đi đường cũng là hất lên áo tơi b ư ớ c lên mưa to vội vã túi đầu đi đường bắt thành góc đường lò rèn trương sung ngay tại nhà mình l ề u hạ cơ tráng kiện cánh tay gõ thiết đ ỉ n h đ ỗ n g nhiên nhìn thấy sắt vách bán rượu hàng xóm vương bằng hất lên áo tơi cưỡi ngựa một bộ vội vã chuẩn bị đi ra ngoài bộ dáng vương lao đầu vội vàng đi tìm nhân tình a hai nhà tuy là hàng xóm làm lại là khác biệt chuyện làm ăn cho nên quan hệ không、kể. nghe được trương sung hỏi thăm vương bằng quay đầu bước lên mưa to hồ tìm ngươi nương thánh tâm cư hôm nay có náo nhiệt n h ị n ngươi còn cứ gọi truy sát đi nhanh lên trương sung xứng sở lập tức kịp phản ứng hôm nay thánh tâm cư xác thực có một trận náo nhiệt n h ị n một thanh liền ném đi truy tìm ra chính mình áo tơi đang cưới lên ngựa chuẩn bị cùng vương bằng cùng đi giá đông nhiên một thanh âm từ phía sau chuyển đến ngay sau đó bắc thành cửa chuyển đến ẩm ẩm một hồi tiếng vó ngựa dồn dập hai người ngầm đầu nhìn lên một nhóm ước chừng có hơn trăm người cưới ngựa cao to đội n ũ đang từ bắc thành cửa hướng phía trong thành phi nhanh hai người nhìn thấy đám người k biến sắc vội vàng hướng ven đường n h tránh phía bắc tới đây là bách diệp huyện tất h tuyệt môn người liền bọn hắn đều đến xem náo nhiệt t r ư ơ n g xung đợi đến những người này tất cả đều biến mất trên đường phố mới dám quay đầu t h ấ p giọng nói một câu bên cạnh vương bằng lắc đầu cười nhẹ nói còn xem náo nhiệt người ta là tìm đến thiền thoái hầu lão nhị hôm qua tại thánh tâm cư dết dư thần đông còn đục nhã thất tuyệt môn cái này rõ ràng là kẻ đến không thiện a hôm nay thánh tâm cư khẳng định phải ra chuyện lớn ta nghe người ta nói hôm nay không riêng quận bên trong bảy nhà tam lưu thế lực tất cả đều trình diện liền đinh bất hại đều tới đi nhanh lên đi một chút trễ liền nhìn không thấy náo nhiệt. hai người mặc dù tu vi không cao chỉ có khai thân bắt trọng nhưng đều là quận thành lao cư dân một cái thích đánh sát một cái yêu cất rượu ngày bình thường ngoại trừ nghề cũ chuyện thích làm nhất chính là tham gia náo nhiệt t r ư ơ n g sung một tiếng thúc giục hai nhân mã roi d ư ơ n g lên hướng phía thánh tâm cư phương hướng mau chóng đuổi theo sợ bỏ lỡ cái gì cảnh tượng hoành tráng thánh tâm cư chỗ quận thành trung tâm cùng b ắ c thành cửa cũng bất quá hơn hai mươi dặm hai người cưới tuy là bình thường ngựa chạy chậm lại cũng chỉ bỏ ra không đến một khắp đồng hồ bốc lên mưa to đem ngựa hệ tới thánh tâm cư bên cạnh chuồng ngựa về sau tiến vào bên trong lập tức liền trợn mắt Cùng bên ngoài trên đường phố tàn lụi cảnh tượng so sánh thánh tâm cư bên trong lại là người chen người ố ương ương một mạng lớn nếu không phải trên thân hai người còn có chút thực lực muốn chen vào nhìn xem tình huống chỉ sợ đều là kiện khó khăn sự tình thánh tâm cư biết hôm nay nhiều người hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị l ầ u một cái bản đều bị thanh ra ngoài bốn phía lôi đài tràn đầy chỉ sợ đứng có hai ba ngàn người mà những người này lại kinh vị rõ ràng đứng thành tám cái phương vị mỗi cái phương vị đều ước chừng có chừng một trăm người càng đến gần trước khí tức càng cường đại chương u n g cùng vương bằng thấy do những người kia liếp nhau một cái lập tức trên mặt lộ ra kinh sợ bên phải đầu ba cái là hồng đao bang bang chủ nhép tâm xuyên tây vân tiêu cục đại đ ư ờ n g gia lưu giang hồng bạch thị gia chủ bạch vân phạm cuối cùng đắm người áo đen kia giống như chưa thấy qua a đông đảo võ giả tụ tập hai người thanh â m tất nhiên là nhường bên cạnh không ít người đều nghe được bên cạnh một người thấy trương sung phát ra n g h i hoặc n h i ệ tâm t giải thích nói cái kia chính là hôm nay muốn cùng thành nhạc giáo thủ t r i ê u dương hầu thị nhất tộc trương sung cùng vương bằng hai người quay đầu nhìn về phía đám người háo đen kia liếc mắt liền thấy được đứng tại phía trước nhất hai nam một nữ ba cái người trẻ tuổi nhìn thấy giữa này cầm trong tay trường côn không có cái kia chính là hầu thị gia chủ người xưng hắc viên ma hầu ngọc tiêu bên trái cái kia khôi ngô hán tử là hắn nhị đệ chính là hôm trước giết dư thần đông hầu ngọc thành bên phải cái kia váy tím lữ t chính trương sung vương bằng hai người nghe xong không có phát biểu ý kiến nhưng nhìn về phía bên cạnh rất nhiều người vây quanh phát hiện bọn hắn đều nhẹ gật đầu hiển nhiên cũng có chút tán đồng người này nói lời không coi trọng cái này hầu thị nhất tộc không phải nói đinh tông chủ hôm nay cũng tới a thế nào không thấy được người trương sung hiếu kỳ hỏi một chút trả lời hắn người kia dùng ngón tay chỉ thánh tâm cư lầu hai hắn mở đầu nhìn tới lầu hai một chút cửa phòng đóng chặt lập tức minh bạch lạc lạc lạc lạc rồi đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục mở miệng một đạo làm người chấn động cả hồn phách tiếng cười duyên bỗng nhiên vang lên không chỉ là hắn ồn ả o thánh tâm cư lập tức vì đó yên tĩnh tất cả đều tập trung tinh thần nhìn về phía bên trái cái kia đạo thân ảnh màu đỏ nô ra còn kỳ quái hầu ra chủ thế nào có cái thiên diện ngọc lang tiên hiệu hôm nay gặp chương này khuôn mặt tuấn tú nhi mới biết được ngọc lan hai chữ quả nhiên không giả. hầu thị quật khởi chi chiến hai chương tám mươi hai hầu thị quật khởi chi chiến hai triệu mạn x a mặt như hoa đảo một bộ váy đỏ vai nửa lộ eo thon chi một tay có thể nắm trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một c ỗ mị sức lực một đôi bàn tay thon dài t r e o k h ẽ bên thai mái tóc nhìn xem hầu ngọc tiêu còn nhẹ k h ẽ liếm liếm q u o e miệng thanh â m bên trong lộ r a xốp giòn sức lực n h ư ờ n g toàn trường nam nhân đều nhẹ nhàng lắp một cái vẻ mặt lộ ra một hồi mê ly chỉ tiếc hầu ngọc tiêu tay cầm viên macon hai mắt nhắm nghiển tựa như không hiệu phong tỉnh gô giống như liền nhìn đều không có nhìn nàng một chút hầu ngọc ti triệu mạng xa là đinh điển nhân tỉnh cái t i ê u chính là thỏa thỏa đ ị c h nhân một nữ nhân như vậy đừng nói nên hợp chính là lá mặt lá trái gặp dịp thì chơi công phu hắn cũng không nguyện ý góp đi vào hôm nay đồng lăng quận bảy nhà thế lực tất cả đều trình diện lại thêm lầu hai đại la tông đinh bất hại phàn long hạc cùng đinh điển cơ hồ toàn quận người có mặt mũi đều tại hầu ngọc tiêu hít thở sâu một chút có chút m ở to mắt trên mặt lộ ra một vệ t cười lạnh theo vừa mới bắt đầu một t ố t tiếp theo một t ố t người trình diện hầu ngọc tiêu liền hiểu thành nhạc đây là muốn mượt hắn hoàn toàn vì chính mình chính danh vạn hồi hai tháng trước tại chiêu dương huyện vứt bỏ mặt mặc dù biết tiểu tử này sẽ đem việc này trắng trợn phụ lên bất quá là thật không nghĩ tới hắn có thể làm ra tràng diện lớn như vậy xem ra thằng ngu này là nhận định chính mình thắng dễ dàng đập đập đập một hồi cân xứng tiến g bước chân theo thánh tầm cư lầu hai thang lầu chuyển đến bao quát hầu ngọc tiêu ở bên trong ánh mắt mọi người lập tức đều nhìn sang thành nhạc như trước vẫn là kia thân áo đen bên phải ống tay áo bên trên hình bán n g u y ệ n tấn ký có chút dễ thấy dù là bị mấy ngàn người nhìn chăm chú lên hắn cũng không có lộ ra nửa điểm khó chịu vẫn như cũ thần thái tự nhiên ánh mắt có chút quét mắt đám người một vòng, cuối cùng chậm rãi dừng lại tại hầu ngọc tiêu trên th cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Hắn mắt không chút hoang mang theo ngực lấy ra một tràng giấy đem giấy ném một cái thừa dịp lơ lửng giữa không chung lúc vung ra một cái đinh thép đem tờ giấy kia đính tại lôi đài một góc trên cây cột sau đó dùng miệt thị ánh mắt nhìn xem hầu ngọc tiêu nhẹ nhàng ngẩng ngẩng cổ cho hắn ra hiệu k i a giấy là sinh tử trạng đây là sớm nói rõ ràng a hôm nay không chết không thôi h ắ c h ắ c thành nhạc tại chiêu dương huyện bị hố nhưng h ả m còn bị cái này hầu ngọc tiêu kiếm tiện nghi được đánh bại điện lập nông thanh danh không giết hắn ha có thể bình p ẫ n bốn đám người tiếng nghị luận cũng không ảnh hưởng hầu ngọc tiêu nhiều ít hắn có chút đi về phía trước mấy bước ngoài tất cả mọi người dự liệu đầu tiên là lộ ra một tia cửa nhạt thành huynh là cao quý đinh tư thừa ái đồ c ù n g ta người kiểu này lấy mệnh tương bác phải trăng quá mức càng rỡ nếu là tại hạ không cần t h ậ n thắng cái này r ế t vẫn là không r ế t đâu hầu ngọc tiêu một câu lập tức đưa tới sóng to gió lớn đừng nói là bảy tam lưu thế lực c h i chủ cùng những cái kia quần chúng vây xem chính là đứng tại phía sau hắn hầu thị đám người cũng đều bị kinh ngạt một chút bọn hắn hôm nay sở dĩ bình tĩnh như thế là bởi vì hầu ngọc tiêu cùng bọn hắn cam đoan qua cho dù bại tính mệnh cũng không lo hiện tại hắn lại chủ động mở miệm khiêu đây là ý gì cái này hầu g i a chủ đường đi đủ g i a a hắn còn muốn giết thành nhạc không cần thật thắng hắn có thắng hy vọng hắn sẽ không thật sự coi chính mình đánh bại điền lập nông a điên rồi điên rồi khẳng định là điên rồi đây là biết mình phải chết trước khi chết cuối cùng lại còn một thanh a bốn liền hầu g i a đám người còn như vậy cái khác người vây xem thì càng không cần nói trong lúc nhất thời trong đám người tràn đầy nghị luận ở mỹ truyền ra phần lớn đều là chút không coi trọng hầu ngọc tiêu lời nói ha ha ha ha ha、Há、ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha h ha ha h a Chỉ vào Hầu vào người ọ h nếu là có thể thắng ta cái mạng này đưa cho ngươi lại có làm sao đông dường như liền đợi đến hắn câu nói này nói ra miệng hầu ngọc tiêu ném ra ngoài đinh thép đem chính mình sinh tự trạm giống nhau đính tại mặt khác một cây trụ bên trên đang muốn đi về phía trước đ ỗ n g nhiên sau lưng ống tay áo bị người kéo một chút hầu ngọc tiêu nhìn lại phát hiện là hầu ngọc linh trong mắt nàng còn mang theo một vệt vẻ sợ hãi trên mặt cũng đầy là sợ hãi biểu lộ một m à n này nhường hầu ngọc tiêu trong lòng rung động chỉ vì hầu ngọc linh lúc này thần thái cùng hai năm trước không có sai biệt lại nhìn bên cạnh hầu ngọc thành hắn mặc dù không nói gì có thể trên mặt lo lắng cũng đã biểu lộ tất cả hầu ngọc tiêu tiến lên nắm chặt hầu ngọc linh tay lại nhẹ nhàng vô vỗ hầu ngọc thành bà vai ánh mắt lộ ra một vẹn cười nhạt thấp giọng nói đại ca không bao giờ làm chuyện không có năm chắc các ngươi biết đến không phải sao thân thể hai người hơi chấn động một chút hồi tưởng lại trong hai năm qua hầu ngọc tiêu việc đã làm trên mặt lo lắng lúc này mới dần dần tiêu tán cuối cùng hầu ngọc linh cũng v ô n g đại ca cẩn thận hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu xem như trả lời hầu ngọc thành cầm trong tay viên ma côn thân hình nhảy lên nhảy lên bất quá mười mét lôi đài cùng thành nhạc mặt đối mặt hắn c á i này vừa đứng lên lôi đài c h u vi người quan sát tiếng nghị luận trong nháy mắt im bặt mà rừng toàn quận đại nhân vật còn có quận thành bên trong thích tham gia náo nhiệt võ giả ánh mắt tất cả đều tụ tập tại trên người của hai người những người khác phản ứng không nói thanh nhạc giờ phút này nhìn xem một bộ áo xanh hầu ngọc tiêu liền đứng ở trước mặt mình trong đầu tất cả đều là chiêu dương chi loạn bên trong bị hắn trêu đ ù a hình tượng nghĩ đến hầu ngọc tiêu còn mê hoặc thánh cô thay thế hắn thuận lợi tiến vào tân nguyện tư là thánh cô hiệu mệnh trong lòng càng là giận không tìm được trên mặt trong nháy mắt liền chui lên một vệt đỏ thắm trong mắt sát ý cũng gần như ngưng tụ thành thực chất tiểu t ạ p trùng hôm nay không đem ngưng nghiền xương thành cho nan giải mối hận trong lòng ta một tiếng l ạ uống thanh nhạc tuần sâu cương sắt phun ra ngoài thân thể giống như một thanh tần minh mang ra một đạo quần đại chiến lên chương 83, d ơ cao long quân pháp một chương 83, d ơ cao long quân pháp một thân chiếu cưỡng khí cũng không phải là tâm pháp mà là đinh điện theo t h a n h giáo có được độc môn t u y ệ t học đứng hàng nhất lưu ngưng sinh sôi không ngừng c h i sát rèn thể làm vũ khí luyện đến chỗ cao thâm toàn thân đều có thể hóa thành binh khí hung hãn không hiểu t h a n h nhạc vừa ra tay toàn trường tất cả người vây xem đều trong nháy mắt cảm nhận được môn t u y ệ t học này kinh khủng hai tay của hắn giống như hai thanh lợi kiếm hai vai giống như là hai thanh trọng truy rộng cóng như núi non quanh thân hóa binh vốn là vô cùng sắc bén cương sát lại từ thần chiếu cương khí thôi phát giơ tay nhấc chân đều có thần bình chi uy thế công như thủy triều trong khoảnh khắc liền đem hầu ngọc tiêu ép về phía lôi đài bên liên giới ma trái lại hầu ngọc tiêu tuy có huyền ma cương sát vây quanh tuần sâu trong tay viên ma côn b ề ngoài cũng là h u n g hãn có thể giờ phút này lại bị làm cho liên tục bại lui mượn nhờ viên ma côn chiều dài thân hình ngạy vọn cùng thành nhạc không ngừng c ù n nhau hai người trong khoảnh khắc liền giao thủ trên t r ă m chiều hùng hậu cương sát đổi bính cho dù là mang ra cương phong đều để bốn phía người không ngừng lui tán cũng may thánh tâm c ư cái này lôi đài chất liệu c ứ n g rắn nếu là bình thường vật liệu gỗ chỉ sợ sớm hóa thành phân v ụ đến cùng là đinh tư thừa cao đ ồ thành nhạc thực lực s á c thực kinh người bình thường cương sắt kỳ võ giả chỉ sợ là cùng hắn giao thủ tư cách đều không có m ở miệng cảm thắng người một bộ màu cam cầm bảo tướng mạo phương chính thân tài khôi ngô ngồi phía bên trái ba đợt người ở giữa chính là linh thành tiêu cục đại đương gia đồng vân bên cạnh triệu mạng s a ngẩng n g đầu nhìn thanh nhạc trong mắt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng lệnh cười duyên đáp lại nói dù sao cũng là thần chiếu cơ khí ta từng nghe đinh tư thừa nói qua hắn tuổi trẻ lúc tại chính là dựa vào môn võ học này mới lên tới chân truyền c h i vị sau khi nói xong nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía đồng vân phía bên phải thất tuyệt môn phước vị nhìn xem hôm nay toàn bộ hành trình m ặ t đen dư quy tâm hé miệng cười một tiếng không nói chuyện thất tuyệt môn trước đó bị nhục nhã thành như thế ấ u tử lại bị giết dư quy tâm hôm nay mang theo hơn một trăm môn nhân ý đồ đến tất nhiên là không cần nói cũng biết mà cùng bọn hắn mặt đối mặt một phương khác b ạ c h vân phàm nhìn xem trên lôi đài liên tục bại lui hầu ngọc tiêu mang trên mặt rất rõ ràng vẻ lo lắng thủ lâu tất thua a thành nhạc muốn làm thật bỗng nhiên nhiếp tâm xuyên một tiếng nói nhỏ có thể giờ phút này tình huống thực tế lại là song quyền hóa kiếm thành nhạc giống như thủy triều thế công đã đem hầu ngọc tiêu bức cho đến không thể lui được nữa không những như thế nửa người trên của hắn cũng đã xuyên qua hầu ngọc tiêu có luôn gió vai có mạnh mẽ đụng vào hầu ngọc tiêu trên thân thể từng tiếng châm đục đủ, đủ để chứng minh ở giữa ẩn chứa lực lượng kinh khủng i vai thành nhạc trong con mắt đằng đằng sát khí một tiếng quát chói thai s o n g quyền bay thẳng hầu ngọc tiêu mi tâm c u ố n quanh ở trên hai tay màu đen cương sát đ ỗ n g nhiên phong mang tất lộ hóa thành hai đạo bén nhọn lợi kiếm thần chiếu địa cương kiếm hầu ngọc tiêu con n g ư ơ i ngưng lại một cái liền nhận ra trước đây vào thành lúc thành nhạc làm cũng là một chiêu này phía sau lưng lông tơ r u lên thân hình manh tung mong muốn chạy trốn đồng thời đem viên ma côn ngang quét qua mong muốn ngăn cản thành nhạc một lát chỉ tiếc khoảng cách của hai người giờ phút này quá gần hầu ngọc tiêu căn bản là không cách nào thi triển trường côn hiển nhiên thành nhạc tận lực bắt lấy điểm này mới có thể như thế quả quyết thi triển thành nhạc hai tay h ó a kiếm bay thẳng hầu ngọc tiêu mi tâm một kích này như bên trong chỉ sợ đầu lâu trong khoảnh khắc liền sẽ bị đâm xuyên thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hầu ngọc tiêu càng đem không cách nào thi triển trưởng côn đột nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống về sau hai tay nâng lên tay trái b ó p q u y ề n tay phải hóa c h ả o nhưng người sang tránh né đồng thời bên trên c h ả o giường như ương kích trường không hạ c h ả o như mánh long đ ả o biển quét sạch cường đại cơn ư g sát cùng thành nhạc hai tay kịch liệt đối quanh ông vô cùng sắc bén cương sát b ỗ n nhiên va chạm thoáng chốc đ ã n u ấ t một tầm vô hình khí lãng đem chu vi người quan sát ra bên ngoài vây đầy hai ba mét tất cả mọi người nhìn xem trong võ đ à i ở giữa hai người đều lộ ra chấn kinh chi s ắ c rơi trương côn còn có thực lực như thế cái này hầu ngọc tiêu trên tay công phu lại cũng kinh người như thế không đúng hắn tay này q u y ề n trào công phu mặc dù không tệ nhưng cùng thành nhạc thần chiếu c ư ơ n g khí so sánh vẫn là kém rất nhiều mau nhìn hắn phải thua bốn bị thành nhạc thần chiếu địa cương kiếm phá mất q u y ề n trào hầu ngọc tiêu con ngưng lại một cái rìu hâu xoay người đầu hướng xuống lại cấp tốc kéo lên chính mình viên ma côn tại thành nhạc sắc mặt khó coi bên trong khoe miệm nhẹ nhàng nhất câu hướng phía trước bầu ngang trật lại nhằm phong xong tuyệt thủ chẳng qua là tam lưu võ học hầu ngọc tiêu làm sao lại ý đồ dùng nó đến ngăn trở thần chiếu địa cương kiếm dùng đến chẳng qua là vì cho mình sử dụng viên ma côn chế tạo không gian mà thôi quả nhiên viên ma côn hoành không chặn lại thành nhạc bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa lực đạo thần chiếu địa cương kiếm chỉ là nhường thân thể của hắn lui về sau ba năm m thể nội khí huyết mặc dù cũng khuấy động nhưng lại chưa tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương thanh nhạc trên mặt cũng không lộ ra cái gì kinh hãi cựa thành lúc đối chiến hắn liền đã linh giáo hầu ngọc tiêu xong tuyệt thủ trên mặt hắn lộ ra một vệ miệ cười đang chuẩn bị mở miệng nói chứa hầu ngọc tiêu tay phải xích côn tay trái h o a t r ả o thả người nhảy lên đúng là vượt lên trước một bước hướng hắn công tới hắn trong tay trái ở giữa ba ngón như móc câu cong giống như nhét lên một cỗ nồng đậm h u y ề n ma cương sát theo giữa ngón tay chẳng hẳn ra cùng không khí ma sát lại lộ ra ba đạo bệnh ấn sắc bén có thể thấy được lồn đốn tay phải viên ma côn từ không trung đột nhiên nện xuống không tính tráng kiện thân thể bảo bọc một tầng áo xanh giờ phút này bắn ra vô tận vì thế chín đạo côn ảnh phong tỏa thành nhạc thân thể một phía theo sát phía sau là bốn đạo như hắc long giống như con gió nhắm ngay thành nhạc đầu lâu ẩm vang mà tới lan l n g trưởng viên ma cô Bên n c ạ tiểu từ này liên một hồi này công phu đều ba môn tam lưu võ học hơn nữa ba môn cũng đều đạt đến hóa cảnh hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác nghe nói là hai mươi năm tuổi luyện võ kỳ tại a、4. Cùng dư quy tâm hừ ả lạnh một tiếng đem mọi người trấn kinh tâm tình cho bình phục lại đi tuy nói biết dư quy tâm lời này có tận lực đả kích hầu ngọc tiêu thành phần tại nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều vẫn là nhẹ gật đầu cùng lúc đó trên đài hầu ngọc tiêu cùng thanh nhạc cũng va chạm đến cùng một chỗ Lang một ư chỉ chỉ chữ cuối cùng thoát ra thành nhạc thân thể cũng giống như có đồ vật gì thức tỉnh như thế côn bạo cương sát phun ra ngoài hãn tay trái vận kiếm tiếp được viên mặc côn vai phải đi phía trái chặt lại nên ở hầu ngọc tiêu lan g độc trường cương hai tướng va chạm cứ việc thành nhạc thân thể xuất hiện chút thương thế người cũng đầy đủ lui về sau hơn ba mét nhưng lại thật sự đem hầu ngọc tiêu hai đại s á t chiêu đều hóa giải n g ư ờ i hiện tại coi như phiền thoái thành nhạc khỏe miệng lộ ra ngược cười ngẩng đầu nhìn hầu ngọc tiêu trong con mắt sát cơ vô h ạ trong cơ thể hắn cương sát chạy qua thập nhị chính kinh tụ tập tới để đó không dùng trong tay phải lại nâng lên đã hóa thành một bính màu xanh thần kiếm thần chiếu thiên cương kiếm một kiếm đã ra b ố n chúng phải sợ hãi ánh mắt mọi người bên trong đều chỉ còn lại thành nhạc trong tay kêu bính màu xanh thần kiếm trên nét mặt tràn đầy kinh diễm thần chiếu thiên cương kiếm thật hay giả Ta k、so、không không đừng nói bốn chúng chính là kia bảy đại tam lưu thế lực tri chủ giờ phút này trong con mắt cũng nhịn không được toát ra vẻ đọc dung bọn hắn bảy người đều là bao đan kỳ tu vi tiếp xúc qua nhất lưu võ học rất rõ ràng thành nhạc tại cái tuổi này đem nhất lưu võ học tu luyện đến đại thành là một cái cỡ nào chuyện khó khăn nghe được nhất tâm xuyên cùng lưu giang hồng tán dương bạch vân p h ạ m sắc mặt càng thêm nặng nề hắn cũng đồng ý lời này nhưng vấn đề là thành nhạc mạnh như vậy hầu ngọc tiêu coi như nguy hiểm mà bên trái ba người cùng bọn hắn không giống trên mặt đều mang chút kích động ý cười nhất là dư quy tâm biểu lộ văn lệ thấp giọng nói nhường thành nhạc dễ dàng như thế giết xem như tiện nghi tên tiểu tạp chủng này Đồng Vân cười nhẹ dùng nháy ánh hắn nhìn tâm cười cho, của chết dư hiệu theo thấy quy mắt mắt ra bốn ngay tại tất cả mọi người cho rằng hầu ngọc tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ khoảng cách thân xác của hắn nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều không có một tia biến hóa ánh mắt lạnh lùng đón ở trước mặt đâm tới thần chiếu thiên cương kiếm nhìn về phía phía sau thành nhạc mặt hai người bốn mắt đối lập một phút này thấy do hầu ngọc tiêu biểu lộ thành nhạc khỏe miệng n g ư c ư ờ i cùng trong lòng tia cỗ sắp thắng lợi cảm giác vui sướng im bặt mà rừng bởi vì hầu ngọc tiêu giống như hắn cũng đang cười không chỉ là cười hắn còn nhẹ khinh động nói chuyện môi thành nhạc một chút học tập đã hiểu hai chữ ớ kia ngu xuẩn hầu ngọc tiêu con người ngưng tụ kinh khủng huyền ma cương sát đ ỗ n g nhiên theo trong cơ thể hắn ngưng tụ mà lên một cỗ huyền diệu cổ phát côn thế theo sát phía sau hai tay của hắn nắm chặt viên ma côn thẳng đứng d ơ cao khỏi đỉnh đầu quanh thân cương sát lưu chuyển bát đại đứng đ á n côn thế giống như thủy triều đổ xuống mà ra đột nhiên từ trên bầu trời đánh xuống giờ phút này một bộ áo xanh hầu ngọc tiêu tựa như thật hóa thân thượng cổ viên ma huyền ma cương sát vây quanh q u a n thân ống tay áo đều lộ ra một cỗ khói đen trường côn đánh xuống tốc độ gi không chỉ là thanh nhạc ở đây tất cả mọi người dường như đều thấy được hầu ngọc tiêu trường côn dường như lượn vòng lấy một đầu dương nanh múa vớt hắc long ngập trời côn thế tất cả đều tập trung ở hắc long trên thân theo hắn cái này một bủ đống nhiên bay ra ầm ầm quần thanh bầu trời cũng vô cùng hợp với tình hình vang lên một đạo tiếng sấm truyền vào trong thai của mọi người tựa như là đầu kia hắc long gào thét thần chiêu thiên cương kiếm cũng tại thời khắc này đột nhiên mà tới cùng chém bổ xuống đầu viên ma côn ngang nhiên kết nối va chạm về sau k h u ế c tán ra đến phanh một đạo mãnh liệt khí lãng trong nháy mắt nổ xuyên lôi đài đ ừ n g nói chu vi xem võ giả bình th lui về sau hơn m ộ mươi mét chính là kia bảy có bao đàn k ỳ tu vi tam lưu thế lực c h i chủ đều từ trên ghế bắn lên lui về sau khoảng t r ư ờ n g năm sáu mét hầu mẫu một thức này k ì n h long c ô n pháp có thể nhập được thành huynh pháp nhãn toàn t r ư ờ n g tất cả mọi người đều bị hầu ngọc tiêu đạo thanh â m này cấp c h ấ n trụ nhớ tới vừa mới đầu kia kinh khủng hát long là tự hầu ngọc tiêu trong tay thôi phát mà ra đông cảm giác dơ cao long nhị chữ thực sự chuẩn xác tia thần chiếu thiên cương kiếm chính là thành nhạc tay phải đám người ý thức h i ệ n nhiên theo không kịp lôi đài hai người tình huống biến hóa khí lãng dần dần trừ khử kịch liệt cương s á t chấn động theo trên lôi đài chuyển đến một đạo hắc ảnh trong ánh mắt chăm chú của mọi người hốt hoảng hướng phía lầu hai v ọ t tới thanh huynh không phải ký sinh tử c h ẳ n g a thế nào còn hướng lầu hai chạy a giờ phút này hầu ngọc tiêu ngữ khí tràn đầy âm t r ầ m để cho người ta không rét mà run chương tám ư n thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được người một chương tám thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được người tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt tất cả mọi người không ngờ tới trong lòng bọn họ gần như thắng dễ dàng thành nhạc trong khoảnh khắc liền bại chẳng những bại hơn nữa bị bại dối tinh dối mủ kinh long quân pháp ta cảm thấy là tám đầu đừng đắn luyện đến hóa cảnh nhị lưu võ học tên tiểu tử thúi này thế mà còn lưu lại như thế một tay ha ha ha ha. bạch vân phàm hớn hở ra mặt không để ý chút nào cùng đối diện sắc mặt khó coi dư quy tâm phát ra một hồi vui sướng tiếng cười so bạch vân phàm càng vui vẻ hơn là tâm tình một mực treo lấy hầu ngọc thành hầu ngọc linh giờ phút này tâm tình vô cùng kích động é m chút kinh ngạc thốt lên đứng tại phía sau bọn họ hầu Phi, Tô thành thị tại theo thành nhạc hầu ngọc Tiêu, trong mắt Ly, là ngay cao cao còn có nhạc Ngọc càng hổ, hơn hầu nhìn Hầu đuổi võ giả, xem bốn ộ một t phát hồi cực hạn ra cực vẻ chật vật chạy trốn thành n h ạ c căn bản liền tới gần thang lầu đều làm không được tay phải của hắn đã bị nắp ấy khi tức vốn là hỗn loạn lại kéo lấy trọng thương thân thể như thế nào chạy qua thân hình mạnh mẽ hầu ngọc tiêu thanh huynh gấp gáp như vậy đi chỗ nào hầu ngọc tiêu kêu mang theo t r e o trọc thanh â m trước người văng lên t h à n h nhạc trong lòng cứ việc có chút khủng hoảng có thể cảm nhận được chính mình bên phải trống rông cánh tay ý thức được cánh tay phải của mình đã bị phế nhìn xem hầu ngọc tiêu trong thần sắc tràn đầy điên cuồng h ậ n ý sắc mặt trắng bệnh thanh âm thê lương nói n g ư ơ i nhất định phải chết cậu tặc trùng n g ư ơ i nhất định phải chết thanh nhạc bây giờ còn có thể điên cuồng như vậy nguyên nhân hầu ngọc tiêu rất rõ ràng hắn chỉ ngẩng đầu có chút nhìn thoáng qua lầu hai những cái kia cầm đoán cửa phòng không còn một chút do dự viên ma côn đ ố n g nhiên nâng lên thân hình nhảy lên hướng phía thành nhạc mau chóng đuổi theo ta có chết hay không ngày sau hay nói hôm nay ngươi hẳn phải chết thanh nhạc cuồng loạn điên cuồng tránh né thông hướng lầu hai cái thang trong nháy mắt liền bị hầu ngọc tiêu đập nắp ấy cùng lúc đó tâm lý của hắn phòng tuyến cũng hoàn toàn bị đánh nát, một bên một bên vẻ mặt hoảng sợ hướng phía lầu hai h ồ lớn sư tôn cứu ta hắn một tiếng này tiêu thảm là có hiệu quả hầu ngọc tiêu cầm trong tay viên ma côn chạm đến thành nhạc bả vai một sát na kia một cỗ khí tức kinh khủng uy áp đông nhiên dáng lâm đỉnh đầu tay của hắn chỉ một thoáng liền đã mất đi tất cả lực lượng muốn đi đập xuống lại một chút sức lực đều làm không lên đinh điện xuất thủ lầu hai bên trái một cái cửa phòng mở ra từ bên trong đi ra một người có mái tóc hoa dâm khuôn mặt gầy gò ánh mắt lại sắc bén vô cùng láo dạ bị hắn nhìn chăm chú hầu ngọc tiêu trong lòng lập tức có hơi hơi lẫm đường, đường hộ giáo thiên vương nhúng tay hai người trẻ tuổi chiến đấu. phải cũng h chút không ă n g có c may lầu hai phía bên phải cửa phòng gần như là cùng đinh điện cửa phòng đồng thời mở ra bên trong truyền ra một thanh â m sau đi trước đi ra chính là p h a n long hạc p h a n long hạc sau lưng còn đi theo một cái khác áo bào đỏ láo giả láo giả kia dáng vẻ khôi ngô vẻ mặt bá đạo hai tay vẫn ôm trước ngực có hòa thượng ngoại hình lại không có một chút xíu hòa thượng dáng vẻ có thể cùng p h a n long hạc cùng ở một phòng lại thêm tấm kia cùng đinh bằng tương tự mặt hầu ngọc tiêu lập tức liền biết thân phận của hắn người dù sao cũng là hơn ba trăm tuổi người đi theo đồ đệ cùng một chỗ tìm người phiền t o á i đánh thua còn không nhận nợ tấm mặt mo này muốn hay là không lớn so với phàn long hạc hiển nhiên đinh bất h ả i tính tình phải lớn rất nhiều hắn đối đinh điện cái này đệ nhất cao thủ căn bản cũng không có một chút xíu tôn trọng trực tiếp liền mở miệng trào phúng đinh điện lại tựa như không nghe thấy hai người đối với hắn cảnh cáo đồng dạng ánh mắt vẫn như c ũ đặt ở hầu ngọc tiêu trên thân qua bốn năm hơi thở mới miệng mở rộng nhẹ nhàng p h u n ra một chữ lan hầu ngọc tiêu trong lòng chấm xuống c ả m thụ được đinh điện viễn siêu phàn long hạc cùng đinh bất h ả i hai người khí tức c ư ờ n g đại xem như lần thứ nhất cảm nhận được vị này quận thành đệ nhất cao thủ bá đạo đinh tư thừa đây là không có ý định nhận nợ hầu ngọc tiêu đạo này nhẹ dọn chất vấn giống như một quả cục đá đầu nhập vào mặt hồ phát ra một đạo gợn sóng khuyết tán ra về sau trong nháy mắt nhuồng bốn phía tất cả mọi người cũng bị mất tiếng vang tất cả mọi người trên mặt kinh hãi nhìn xem hầu ngọc tiêu không biết do hắn là từ chỗ nào tới lực lượng dám như thế chất vấn đinh đ i ệ n đây chính là đinh đ i ệ n đồng lăng q u ậ n đệ nhất cao thủ thần chiếu pháp vương t r ư ớ c thánh giáo chân truyền chính đạo đại trừ ma bảng bốn trăm ba mươi hai vị nổi tiếng thiên hạ ma đầu không nói đến nhiều như vậy danh hiệu gia tăng tại đinh đ i ệ n trên người một người liền nhìn phản long hạc cùng đinh bất hại hai người muốn liên hợp cùng một chỗ mới có thể chống lại đinh điện liền từ một điểm này bên trên nhìn cũng biết đinh điện tại đồng lăng quận đến tột cùng là cái gì địa vị chất vấn hắn không nhận nợ hầu ngọc tiêu dựa vào cái gì những người khác còn như vậy đinh điện bản nhân cũng không cần nói hắn hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía hầu ngọc tiêu mang trên mặt một vệ khó có thể tin hoang đường cảm giác trọn vẹn qua hơn mười hơi thở đinh điện sắc mặt mới dần dần bình phục lại nhìn xem hầu ngọc tiêu hơi lộ ra một tiêu mệt cười ánh mắt của hắn ngưng tụ thậm chí đều không có tâm tình đi cùng hầu ngọc tiêu nói chuyện đại tông sư chi uy chỉ một thoáng thấu thể mà ra quét sạch cả tòa thánh tâm cư thân thể bốn phía quanh quẩn chân khí giống như từng trôi sắc bén cương đao lập tức hướng phía hầu ngọc tiêu thân thể gào thét mà đi dừng tay cái này hời hợt hai chữ n h ư ờ ninh g điện sắc mặt đột nhiên biến đổi chân khí bỗng nhiên qua vào đột nhiên quay đầu nhìn về phía phản long hạc sau lưng gian phòng trong mắt tràn đầy k i ê n kỵ một cái cầm trong tay quạt giấy hình dạng tuấn tú nho sam nam tử từ trong phòng chậm rãi đi ra khoe miệng của hắn mang theo mỉm cười ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở đỉnh điện trên thân hắn cứ việc trên thân khí tức không hiện giống như là không có tu vi trong người, người như thế nhưng vừa đi ra liên hấp dẫn lấy toàn trường ánh m phan long hạc bài k i ế n phủ doãn đại nhân đại la tông đinh bất hại gặp qua bành đại nhân phan long hạc cùng đinh bất hại hai người hướng phía kia nho sam nam tử hành lễ nhường l ầ u một tất cả mọi người lộ ra một kia kinh ngạc c h i sắc bao quát kia bảy đại thế lực c h i chủ đều là nhịn không được con người co g i ù lại phủ doãn đại nhân bành đại nhân hưng nam phủ phủ doãn bành ngọc hồ ngọc diện thần thiến bành ngọc hồ bốn hầu ngọc tiêu đã sớm nhắc đến cổ họng trái tim tại thời khắc này bỗng nhiên buông xuống theo đám người xác nhận bỗng nhiên buông x u n g theo đám người xác nhận b ỗ n nhẹ nhàng thờ ra trước mắt bành ngọc hồ chính là hàn giam chất vấn đinh điện lực Cũng có thể lẫn nhau cảm ứng được. bảy à là i Ngọc cũng tân n g Hổ, ngày trước hắn đi quận thừa phủ thấy p h à n long h ạ c lúc liền đã biết phía sau hắn trong bình p h ò n g trốn tránh người nhưng khi đó hắn chỉ biết là đối phương cũng có tân nguyện lệnh nhưng lại không biết thân phận của đối phương thằng đến sáng nay một đạo thánh tâm cư hắn lại cảm giác được viên kia tân nguyện lệnh phát giác được đối phương có thể cùng phản long hạc cùng đinh bất hại ngồi cùng một chỗ hắn thì càng xác nhận thân phận của đối phương bất phạm phan long hạc cùng đinh bất hại lên tiếng giận d i ữ mắng mỏ đinh điện lúc đinh điện dáng vẻ cao ngạo đối hai người đều không có trả lời như đặt ở bình thường trạng thái dưới hắn cũng sẽ không hoài nghi gì có thể hết lần này tới lần khác hắn biết bên trong còn có đại nhân vật không có đi ra mà đinh điện lại không phát giác được thực lực của người này vô cùng có khả năng so đinh điện còn mạnh hơn có cùng là tân n g u y ệ t tư người tại cái này tại đạt được cái kết luận này về sau hầu ngọc tiêu trước tiên liền lựa chọn hôm nay muốn cùng đinh điện cứng rắn đến cùng ngọc diện thần phiến bành n g nhìn xem lầu hai cầm quạt tuấn lang chung nhân nhân hầu ngọc tiêu trong đầu lập tức trở về nhớ tới ma đầu bảng bên trên có quan đinh hầu ngọc tiêu trầm tư lúc kịp phản ứng toàn bộ nơi trốn có người đều cấp tốc mặt hướng lầu hai cung kính xoay người hành lễ đồng nói vài kiến bành phủ doãn nhìn xem con mình hành lễ đám người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút vẻ kích động hầu ngọc tiêu là có thể hiểu được hưng nam phủ phủ doãn bành ngọc hổ không chỉ là những người này quan phụ mẫu ung châu ba đạo bắc phủ Thỏa thỏa bành g ngọc liền t hổ thanh em nhẹ nhàng chậm chạp không nóng không nội để cho người ta như gió xuân ấm áp nói chuyện đồng thời nhẹ lay động q u ả t giấy không nói ra được tiêu sái tuấn dật không có thân có cao vị tiêu căng khí chất trái ngược với du sơn ngoạn thủy công tử ca cái này mới mở miệng trong nháy mắt liền lấy được ở đây tất cả mọi người trong lòng hào cảm đương nhiên có một người ngoại trừ theo bành ngọc h ổ xuất hiện bắt đầu đinh điện vừa mới bộ kia ngoài ta còn ai bá đạo liền biến mất không thấy thay vào đó là một vệ t nồng đậm k i ê n kỵ hai người cùng là ta t h à n h giáo môn nhân đã ký sinh tử trạng lại là công bằng đối chiến đinh tư thừa vẫn là không thích hợp nhúng tay cho thỏa đáng bành ngọc h ổ dường như không nhìn thấy đinh điện s ắ p mặt nhẹ lay động quẳng giấy mặt m ỉ m cười quay đầu chậm rãi mở ra miệng nói câu nói đinh điện nghe nói như thế sắc mặt lập tức biến đông c h ậ m quay đầu nhìn thoáng qua lầu một h ầ ngọc tiêu cùng thanh nhạc sắc mặt lại chuyển âm là tinh quay đầu nhìn xem bành ngọc hồ nói đã có bành đại nhân ra mặt đinh hắn dừng một chút tiếp theo lại đem sắc bén ánh mắt nhìn về phía phía dưới hầu ngọc tiêu ánh mắt khẽ híp một cái thấp giọng nói bất quá thành nhạc mặc dù bại nhưng như cũng là đệ tử của ta l ã o phu thật đúng là không tin có người dám đinh điển nói còn chưa dứt lời không phải hắn không muốn nói mà là phía dưới hầu ngọc tiêu dùng hành động của mình mạnh mẽ đánh mặt của hắn nhường hắn căn bản không có cách nào tiếp tục uy hiếp x u ố n g dưới hầu ngọc tiêu cương sát phun ra ngoài trong tay hơn một t r ư ợ n g viên ma côn quét ngang thân hình một cái nhảy vọt hướng phía đầu bậc thang thành nhạc mau chóng đuôi theo thành nhạc giờ phút này không chỉ là trong lòng khủng kh hắn n g ẩ n đầu nhìn một cái lầu hai đinh điện lộ ra cầu cứu ánh mắt bên t hai lại chỉ chuyển tới đinh điện một tiếng mau trốn đinh điện hai chữ này nhường thành nhạc trong lòng một tia hy vọng cuối cùng hoàn toàn phá hủy hắn nắm vớt vai phải của mình ánh mắt quét qua tuyển thánh tâm cư cổng điên c u ồ n g chạy trốn thành nhạc phía trước có nhiều cản rỡ giờ phút này liền có nhiều chật vật mười chín tuổi khai thân thập trọng hai mươi lăm tuổi tụ sát kỳ trở thành t h a n h giáo đệ tử chính thức hắn những cái kia trước đó chính mình chính miệng nói ra qua hoàn giờ phút này dường như cũng tất cả đều thành trò cười người vây xem tất cả đều hướng bốn phía lui tán cổng tụ tập hỗ hương ương một đám người lớn cũng cũng không dám ngăn cản trực tiếp liền cho thành nhạc nhường ra một con đường nhường hắn thuận lợi chạy trốn tới thánh tâm cư bên ngoài thật là hắn trốn đi được ca hầu ngọc tiêu một bộ áo xanh cầm trong tay viên ma côn ở phía sau đuổi theo thành nhạc thì là thân hình chật vật hướng phía chuồng ngựa phương hướng điên cùng chạy trốn bên ngoài mặc dù mưa to mưa lớn nhưng thân thể hai người bốn phía đều có cương sát vây quanh nước mưa căn bản xối không đến đám người chạy đến xem xét lập tức đáy lòng phát lạnh t hắn à n nhạc tốc độ quá chậm, cứ như vậy không đến khoảng thước. Phía sau lưng liền bị hầu ngọc、tiêu、mạnh h chậm, thước, phía hầu tốc cứ trăm tiêu t độ đập quá sau vậy mẽ bảy bị vốn là trọng thương bị như thế đánh khí tức cũng hoàn toàn hỗn loạn cương sát mười không còn một nước mưa thoáng chốc liền thẩm thấu quần áo cùng vai phải d ì ra huyết dịch trộn lẫn cùng một chỗ bên cạnh bỏ bên cạnh quay đầu cầu sinh tha thứ mạnh mẽ trên mặt đất ném ra một con đường máu tha ta tha ta hầu gia chủ đừng có giết ta người không thể giết ta ta là thánh giáo đệ tử sư tôn ta là thần chiếu pháp vương ngươi giết ta hắn nhất định sẽ báo thù cho ta ngươi không thể giết ta sư tôn cứu ta cứu ta bốn thành nhạc khắp khuôn mặt là hoảng sợ nhìn xem càng ngày càng gần hầu ngọc tiêu thương thế nhường hắn thần trí đều có chút rối loạn bắt đầu lời nói không mạch lặt lên chỉ dựa vào cầu sinh ý chí chậm rãi về sau kéo đi hôm nay chính là thiên vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi hầu ngọc tiêu không mang theo một tia tình cảm b ă n g l ã n h tiếng nói vang lên tấp hơn viên ma côn tại thành nhạc trong con mắt đột nhiên phóng đại phanh một bộ áo xanh hầu ngọc tiêu thu hồi viên ma côn không còn đi xem trên mặt đất cỗ kia thi thể không đầu một cái quay người hầu ngọc Thánh t bên tiêu đến, n h theo ấ mấy cổng ngàn dần dần giả, tụ tập mặt hòa đám người cho hắn đưa ra trong thông đạo chậm rãi đi tới hắn một bộ áo xanh khuôn mặt tấm áp bảy đại thế lực tri chủ đã sớm từ trên ghế kinh ngồi dậy bao quát bọn hắn bảy ở bên trong tất cả mọi người ánh mắt hoặc vui sướng hoặc c n m trầm hoặc cảm đạm nhưng đều không ngoại lệ chính là trong đó đều mang kịch liệt vẻ chấn động hầu ngọc tiêu thật dết thành nhạc bốn trên thực tế coi như không có thần chiếu pháp vương đinh điển người sư tôn này thành nhạc liền chỉ dựa vào thực lực của mình toàn đồng lăng quận cũng không có một người dám khinh thường hắn tuổi con trẻ thánh giáo đệ tử chính thức cương khí hai cảnh tụ sát kỳ tu vi kinh tài tuyệt diễm tập võ thiên phú duy nhất thu hoạch được đinh điện thần chiếu cương khí truyền thừa đệ tử sớm liền được ca tụng là đời sau thần chiếu pháp vương tại thành nhạc đi chiêu dương huyện đảm nhiệm điện n g ụ c ti tư đang trước đó hắn đều là được vinh dự đồng lăng quận đệ nhất thiên tài thiên tài tiêu chuẩn gì chính là vượt cấp mã chiến cho dù là nhất tâm xuyên triệu mạng a dư quy tâm đồng vân dư quy tâm mấy người này tam lưu thế lực tri chủ đều có cương khí ba cảnh báo đ ă n kỳ tu vi c ũ dần dần nhưng g k trên i thực n n h m ì tế cũng không có bao nhiêu người đem việc này coi là thật bởi vì hết thệ tin tức con đường hơi rộng một ít người chỉ cần hơi hơi cha một cái liền biết hầu ngọc tiêu cái này thanh định danh là nhặt được đại t i ê n nghi gặp may mắn mới lấy được tương phản thành nhạc ở đằng kia cuộc chiến đấu mà biểu hiện đi ra thực lực mới càng thêm kinh diễm cho nên bảy ngày trước trận đại chiến này tin tức một t r u y ề n ề n n ra tất cả mọi người ý nghĩ cơ hồ đều là nhất trí phe thắng lợi khẳng định là thành nhạc trước mắt một màn này tựa như là một b à n tay mạnh mẽ l ắ p tại trên mặt mọi người hầu ngọc tiêu chẳng những thắng hơn nữa còn như ép c h ó đồng dạng b ư ớ c lên mưa to đem thành nhạc r á n g một gậy chết tươi hắn bộ kia thưa thất bình thường bộ dáng liền c u n g đánh chết ven đường một đầu cho hoang không có gì khác nhau hôm nay chính là thiên vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi đám người trong đầu hồi tưởng lại hầu ngọc tiêu vừa mới nói câu nói này gần như là cùng một thời gian quay đầu nhìn về phía lầu hai đinh điện trên mặt lộ ra cởi trên nôi đau của người khác biểu lộ đinh điện tên hiệu là thần chiếu pháp vương chức vị là đồng lăng quận điện mục ti tư thừa đồng thời hắn vẫn là la s á t t h a n h giáo hộ giáo thiên vương hầu ngọc tiêu trong lời này thiên vương lao tử rất rõ ràng chính là tại chỉ hắn t ố t t ố t t ố t thật c ă n đảm quả thật là thật c ă n đảm đinh điện tấm kia thon gầy mặt rõ ràng chui lên một vệ không bình thường đỏ thắm vẻ mặt tâm trầm giống như là muốn nhỏ ra huyết nhìn xem hầu ngọc tiêu trong ánh mắt tràn đầy sát khí không che giấu chút nào thậm chí vừa mới thu nạp t i ế n chân khí trong cơ thể. dường như đều mơ hồ có chút khống chế không nổi ra bên ngoài c h ẳ n g hẳn ra nếu là bành ngọc hồ không tại hắn tuyệt đối sẽ ngang nhiên ra tay không chút nghĩ ngợi chém giết hầu ngọc tiêu giữa sân mấy ngàn người trong đầu gần như đều loẹ lên cái này chắc chắn suy nghĩ mà khi ý nghĩ này sinh ra về sau đám người lại nhìn hầu ngọc tiêu trong ánh mắt cười trên n ỗ i đau của người khác ý vị liền càng thêm nồng nặc hầu ngọc tiêu lần này xem như đem đinh điện cho hoàn toàn làm mất l ò n g bành ngọc hồ có thể bảo đảm hắn nhất thời còn có thể bảo đảm hắn một thế không thành người ta là hưng nam phủ phủ doãn không có khả năng trường kỳ chờ tại đồng lặng quận bọn người vừa đi hầu, hầu ng coi như thảm nhưng mà đối mặt đông đảo ánh mắt không có h ả o ý hầu ngọc tiêu sắc mặt lại từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là khẽ ngầm đầu nhìn về phía phía trên bành ngọc hổ hai tay ô quyền cung kính nói thuộc hạ hầu ngọc tiêu b à i kiến bành đại nhân hầu ngọc tiêu cái này mười cái chữ vừa ra khỏi miệng ở đây tất cả mọi người trên mặt đ ố n g nhiên l ó e lên một tia kinh ngạc nói chung có thể ở phủ doan trước mặt tự xưng thuộc hạ có hai loại người một loại hoặc là chính là la s á t thánh giáo đệ tử còn có một loại chính là đảm nhiệm địa phương chức vụ chiêu dương huyện hai tháng trước đó buộc phát đại l o ạ n đến bây giờ còn bên trong cũng còn không có điều động huyện tôn cùng tư đang đã qua đó cũng không phải bí mật gì cho nên hầu ngọc tiêu khẳng định là không có đảm nhiệm chức vụ gì vậy hắn tự xưng thuộc hạ ý tứ chính là hắn cũng là la s á t thánh giáo người ánh mắt của mọi người chuyển hướng lầu hai nhìn thấy bành ngọc hổ phàn long hạc đinh điện ba người nghe được câu này trên mặt cũng không có lộ ra giống như bọn hắn kinh ngạc trong nháy mắt trong lòng liền minh bạch hầu ngọc tiêu không phải tại nói vậy hắn thật là la sắt thánh giáo người hầu ngọc tiêu ánh mắt chấm thấp cho bành ngọc hổ hành lễ qua đi đứng dậy lại phân biệt hướng phía phía ph đinh điện hai người có hơi hơi b á i trực tiếp mở miệng lớn tiếng nói hai tháng trước chiêu dương đại l o ạ n hầu mổ đến thánh cô lọt mắt xanh may mắn nhập la s á t thành hình giáo nhập giáo nhiều ngày chưa từng tới quận bên trong bái kiến chư vị thực sự sai lầm hắn gia nhập thánh giáo tân nguyệt tư sự t ì n h là không thể trực tiếp công khai điểm này tư không nguyệt cùng hắn đã thông báo hắn không thể nào quên cho nên hắn nói là chính mình gia nhập thành hình giáo đây là không có trái với quy tắc hầu ngọc tiêu từ lúc tính giết thành nhạc một phút này bắt đầu ngay tại suy nghĩ như thế nào tại đinh điện trên tay tự vệ không thể không nói phản long hạc đinh bất hại vài ngọc hổ ba người có thiên ể hạ đệ nhất la sắt thánh giáo giáo chủ tư không tinh châu trí nữ bàn luận địa vị ngoại trừ giáo chủ bên ngoài toàn bộ ung châu cơ hồ tìm không thấy cái thứ hai còn cao hơn nàng dạng này một chương lớn ra hổ hầu ngọc tiêu không lấy ra dùng quả thực quá lãng phí nếu như nói bành ngọc hổ cho hắn cung cấp là đánh giết thành nhạc bảo hộ như vậy giờ phút này hắn trên miệng nâng lên thành cô chính là hắn có thể hay không c h ấ n trụ đinh điện mấu chốt ta phải tư không nguyệt lọt mắt xanh là nàng tự mình mời chào ta nhập thành giáo đinh điện lão cậu người có dám hay không b ư ớ c lên ung châu chi lớn không làm trái đắc tội tư không nguyệt cứ việc cảm giác chính mình có thể cầm chắc lấy đinh điện nhưng hầu ngọc tiêu trong lòng vẫn là hơi có chút khẩn trương dù sao đây là đem tính mệnh thắt ở nữ nhân kia dây l ư n g quần bên trên nếu là đinh điện c h ấ n không được hắn cũng chỉ có thể đi theo bành ngọc hồ cùng một chỗ đường chạy bốn thành tâm cư trên lầu hai ngoại trừ đinh bất hại ba người khác vừa nghe đến hầu ngọc tiêu nói ra lập tức liền nghe được hắn y ở ngoài lời biểu lộ không giống nhau. bành ngọc hổ cùng bên cạnh p h à n long hạc hai người nhìn xem hầu ngọc tiêu ánh mắt mang theo một tia rất rõ ràng khen ngợi nhất là bành ngọc hổ dường như cảm thấy rất thú vị khoe miệng có chút dâng lên một tia nho n h ã ý cười mà cùng bọn hắn biểu lộ hoàn toàn tương phản cái tia chính là đinh điển hắn đang nghe thánh cô hai chữ về sau trên mặt biểu lộ liền dần dần biến có chút cứng ngắc trên thân kia c ô thẳng tiến không lùi ngoan lệ khí thế trong nháy mắt cũng thu liễm mấy phần hắn dùng ánh mắt nhìn quanh một tuần thánh tâm cư bên trong mấy ngàn người phía dưới bảy tam lưu thế lực tri chủ còn có bên cạnh bành ngọc hổ, cuối cùng dừng lại tại hầu ngọc tiêu trên thân ý thức được mình bị trước mắt tên t i ể u x u ấ t sinh này bày một đạo sắc mặt của hắn lại lần nữa âm trầm mấy phần đã đến thánh cô lọt mắt xanh k i u biến suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào là ta thánh giáo hiệu lực cả ngày đ ù a n g h ị c h chút không ra gì thủ đ o m nhỏ n coi chừng chơi với lửa có ngày chết cháy thử hầu ngọc tiêu trong lòng một mực căng thẳng cây kia xoáy theo đinh điện hừ l ệ n h một tiếng cuối cùng là hoàn toàn buông lỏng hắn c ự thắng đinh điện dường như cũng không mặt lại tiếp tục đợi ở chỗ này hừ lạnh một tiếng qua đi trực tiếp quay người liền hướng phía thánh tâm cư đi ra ngoài còn hầu thị hoa danh sách cùng lấy phong văn sách còn mời đinh đại nhân ký tên phan long hạc thanh âm rõ ràng mang theo một tia trêu chọc hiển nhiên nhìn đinh điện kinh ngạc n h i n g tâm tình của hắn rất là vui sướng hắn thậm chí còn đi về phía trước mấy bước đem hai phần văn thư đưa tới đinh điện trước mặt nhìn xem đinh điện âm trầm b i ể u lộ trong lòng của hắn càng là thoải mái vô cùng lâu một hầu ngọc tiêu nhìn thấy đinh điện sắc mặt âm trầm tại chính mình chuẩn bị hai phần văn thư bên trên t h xong tên trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống mà theo đinh điện cuối cùng đi ra thánh tâm cư hôm nay tệ tụ ở đây tất cả mọi người bất luận là đến chỉ một thoáng đều bạo phát ra một hồi cùng nhiệt tiếng nghị luận cứ đi như thế đây coi là chuyện gì xảy ra kia thành nhạc chẳng phải là chết vô ích đinh tư thừa phục nhuyễn ngu xuẩn hầu ngọc tiêu không đúng là hầu gia chủ liền thánh cô đều khiêng ra tới ngươi cảm thấy đinh điện dám ngay ở nhiều người như vậy mặt công nhiên đối phó thánh công người bành phủ doãn cùng phàn của thừa còn có đinh tôn g chủ ba đại cao thủ đều cho hầu gia chủ đứng đ à i lại thêm thánh cô đinh điện chính là lại không tình nguyện lại có thể thế nào mợ miệng một tiếng hầu gia chủ các ngươi cũng quá khách khi à ta nhìn đem đinh điện đắc tội tới trình độ này tối đa cũng liền xính nhất thời uy phong m à thôi đinh tư thừa coi như không dám công khai đối phó hắn còn không thể ám lấy đến a không coi chứng cứ thánh cô còn có thể trách tội hắn ngu xuẩn ngươi có thể nghĩ đến người ta nghĩ không ra a hầu gia chủ ngay trước thánh tâm cư nhiều người như vậy mặt sách thánh cô cảnh cáo đinh điện đồng thời cũng tương đương với cho mình lên một tầng bảo hiểm trong khoảng thời gian này đinh điện chẳng những không dám đối phó hầu gia chủ ngược lại còn muốn đề phòng có người muốn hại hắn t ta đã hiểu hầu gia chủ cao mình a sáu hoặc là nói người thông minh đều tại quần chúng bên trong hầu ngọc tiêu không để ý đến bên thai t r u y ề n đến rất nhiều tiếng nghị luận hướng phía hầu ra cả đám phương hướng đi tới cùng cái khác người xem náo nhiệt tâm tính không giống hầu ra một đám v õ giả hôm nay tâm tình có thể nói là dị thường s ó c này chưa từng xem trọng hầu ngọc tiêu cùng thành nhạc quyết đấu lo lắng tới nhìn thấy hầu ngọc tiêu đánh bại thành nhạc ngạc nhiên mừng rỡ lại đến đinh điển ra tay cho bọn họ mang tới khẩn trường cùng phía sau bành ngọc hổ hiện thân lại cho bọn họ mang đến hy vọng còn có cuối cùng hầu ngọc tiêu dùng thành cô trấn trụ đinh điển n h ư n g hắn hoàn toàn từ bỏ ra tay tâm tình lúc bên trên đương thời chỉ dùng xóc này hai chữ hoàn toàn không đủ để hình d vừa mới đinh điện tự mình tại hai phần hầu thị văn thư bên trên ký tên sau đó phản long hạc lại đem kia hai phần văn thư giao cho phủ doán bành ngọc hổ trên tay một màn này bọn hắn nhìn ở trong mắt bọn hắn rất rõ ràng kia sắp ý vị như thế nào nhìn thấy hầu ngọc tiêu chậm rãi đi tới trên mặt tất cả mọi người b ò đầy vui sướng cùng phân chấn hầu ngọc thành đã sớm động lại đầy ngập hưng ơ phấn cùng kích động tại hầu ngọc tiêu cách hắn không đến năm m thời t điểm rốt cục cũng nhịn không được nữa hóa thành gầm lên giận dữ gia chủ h u vũ một tiếng này dường như có thể chuyển nhiễm đồng dạng trong nháy mắt nhuồng phía sau hắn hơn một trăm hầu thị vó giả t tâm tỉnh trong lòng cũng không nén được nữa tất cả mọi người đi theo hầu ngọc thành đằng sau họ hắn hô lên bốn chữ gia chủ y vũ ba hơn một trăm khai thân ngũ trọng trở lên v õ giả đồng thời triệu tập khí huyết cầm thét thanh âm này rung động như sấm liền phía ngoài trời mưa âm thanh trong khoảnh khắc đều bị che kín ở dẫn tới thánh tâm cư bên trong mấy ngàn người liên tục ghé mắt tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm hai mươi bốn tháng hai một ngày này t r i ê u dương h ầ u thị âm thanh trấn đồng đăng chương tám mươi sáu sinh con làm như hầu ngọc tiêu một chương tám mươi sáu sinh con làm như hầu ngọc tiêu một hôm sau Tân vũ l ị từ từ không những như thế hắn còn tưởng là lấy thần chiếu pháp vương đinh điện mặt tự tay giết hắn ái đồ hưng nam phủ phủ doãn bành ngọc hổ hiện thân quận thừa phan long hạc đại la tông tông chủ đinh bất hại nao nhao vì đó đứng đài đồng thời hắn còn phải thành cô chiếu cô gia nhập thành giáo cuối cùng ép đinh điện bị tức giận mà đi chẳng hề làm gì mấu chốt hầu ngọc tiêu tại thánh tâm cư làm những chuyện này thời điểm cơ hồ toàn quận người có mặt mũi đều tại còn bao gồm k i u mấy ngàn xem náo nhiệt võ giả kết quả là đồng lăng quận oanh động bốn bắc thành tiệm thợ r è n chương sung cùng vương bằng bị hàng xóm mười mấy người vây quanh trái một câu phải một câu đang mặt mày hớn hở g i à n g thuật hôn qua tại thánh tâm cư kiến thức xung quanh càng ngày càng nhiều người cũng bu lại nghe hầu ra chủ tay k i u kình thiên quân pháp đúng là lợi hại bình thường bao đan kỳ võ giả chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn kia hổ bảng cao thủ điện lập nông ta nhìn khẳng định là hắn đánh bại đại khái là ch cô ý nói hắn chiếm tiện nghi không phải sao ta đoán chừng chính là thành nhạc c h u y ể n đi vì đòi lại mặt mũi mới cố ý tung tin đồn nhảm cho hầu gia chủ bôi đen đánh bại thành nhạc tất nhiên lợi hại nhưng mấu chốc nhất vẫn là hầu gia chủ bảy m ư u nghĩ kệ a lúc ấy gặp hắn giết thành nhạc không ít người còn cười hắn lỗ mãng cảm thấy đến cùng là trẻ chút sau đó xem ra người ta đã sớm đã tính trước phan quận thừa cùng đinh tông chủ xuất hiện hãy còn hợp tình hợp lý bọn hắn cùng đinh tư thừa không hợp nhau cũng không phải một ngày hai ngày da mặt cũng bình thường nghĩ không ra liền bánh phủ doan đ i u tới hơn nữa còn mở miệm cảnh cáo đinh điện chật r ư ợ t hầu gia chủ vẫn là khôn trước mặt nhiều người như vậy đem thánh cô cho khiên ra đến đây mới là một trường chân chính bảo mệnh át chủ bài a hầu thị tại chỗ liền bị bành phủ doan đã sắp phong bây giờ chỉ cần chờ lấy thanh giáo tổng đàn đăng ký tạo sách phát hạ con con dấu liền xem như chân chính thăng cấp vào lưu cái này chiêu dương hầu thị danh hảo liền xem như chân chính ngồi vững các ngươi không biết rõ a k i ê n hầu ngọc tiêu năm nay cũng mới hai mươi lăm tuổi hai năm trước cha hầu thông cũng chính là đợi trước hát viên mà sau khi qua đời hầu ra đây chính là bấp bên phá hủy sắp đến a ai nghĩ tới mới ngắn ngủi thời gian hai năm hầu thị chẳng những khởi tử hồi sinh thế mà còn có thể thăng cấp vào lưu đăng đường nhập thất việc này chỉ sợ nói ra đều không ai dám tin tưởng à. hôm qua thánh tâm cư bên trong bành phủ doãn biết được việc này kinh động như gặp thiên nhân trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp cảm thán một câu sinh con làm như hầu ngọc tiêu nói về là ta hưng nam phủ hiếm có thanh niên tài tuấn chỉ sợ không ra một hai tháng hầu ra chủ liền phải tại hưng nam phủ nổi danh t r ư ơ n g xung cuối cùng một câu nói kia lập tức nhường bốn phía người vì đó yên tĩnh trong mắt đều lộ ra một vệ t nồng đậm vẻ hâm mộ đều là trên giang hồ lẫn bảo ai còn không muốn cái tên âm thanh hưng nam phủ phủ doãn ngọc diện thần phiến bành n g ọ hồ Đây chạm í vào tối hầu thị trạch viện chỗ cửa lớn một cái mặt mày buông xuống người mặc cẩm báo trung niên hán tử chính diện mang định đ o t đứng tại hầu ngọc linh trước mặt thân thể gần như đều muốn cong thành cung trạng tam tiểu thư chúng ta phương hội trưởng nói đồng lăng thương hội tại triều dương tất cả ích lợi mỗi tháng đều đưa ra ba thành tổn nhập hầu ra sau này chúng ta tại triều dương chuyện làm ăn còn phải dựa vào hầu ra nhiều hơn chiều cố hầu ngọc tiêu cười d u i ê n nói cực đường, đường bên trong ngoại trừ hầu ngọc tiêu cùng tại chữa thương vương cung bên ngoài lần này tới quận thành tất cả mọi người giờ phút này đều tại đường bên trong nghe được câu này đồng loạt thở dài một hơi vẻ mặt bên trên mọi mệnh quét sạch s à n h xanh, xanh tiếp theo quay đầu nhìn quanh một cái chất thành cả sảnh đường quà tặng vẻ mặt biến vô cùng kích động cao thành mở ra một cái hộp lấy ra đã nhanh trưởng thành hình người huyết s â m chật chật cảm thắn nói cái này thăng cấp vào lưu thật sự có lực ảnh hưởng lớn như vậy à. hai trăm năm phần huyết s â m cái này cần giá trị hơn vận hai nói đưa liền đưa a hôm qua mới vừa xác định còn không có chính thức thủ ấn nghĩ không ra cái này toàn thành danh lưu hôm nay liền bắt đầu tới cửa tặng quà hơn nữa một cái so một cái quý giá đứng tại bên cạnh hắn to ly nhớ tới hôm nay cả ngày tiếp đại khác nhân chỉ có hầu ngọc linh tương đối thanh tỉnh cười khai hai tiếng nói đến đưa trọng lễ ngoại trừ bạch thị hồng đao bang tây vân tiêu cục ba cái này bên ngoài cũng liền đồng lăng thương hội cùng long hưng mã phưởng hai nhà này đều là có sinh ý tại chiêu dương huyện sau này tự nhiên là muốn dựa vào chúng ta tặng lễ đưa rút thành đây đều là không công khai quy tắc ngầm tại quận bên trong không tính là gì bí mật bạch thị kêu ba nhà cùng hầu thị đều giao hảo đưa c h ọ n lễ thứ nhất là t à i đại khí thô thứ hai đó cũng là cần về sau có qua có lại không coi là bao nhiêu lớn c h ỗ t ố t chương 86, s i n h con làm như hầu n g ọ c tiêu hai chương 86, s i n h con làm như hầu n g ọ c tiêu hai chủ yếu là cái khác hơn hai mươi nhà bất nhập lưu thế lực nhỏ chẳng những đưa tới hạ lễ hơn nữa còn đem t r i ê u dương huyện buôn bán một bộ phận lợi nhuận cũng làm cho cho hầu ra trong này định bợ ý tứ liền rất rõ ràng những người còn lại nghe xong cũng đều minh bạch cao thành gật đầu nói ta trước đây ít năm tại t r i ê u dương h u y lúc cũng tiếp xúc qua những thế lực nhỏ này bọn hắn mặc dù thực lực không hiện nhưng thắng ở đoàn kết hơn nữa còn có hậu trường nâng đỡ các mặt cũng chuẩn bị rất thỏa đáng có lớn một chút như đồng lăng thương hội nghe nói phía sau có đại la tông đang ủng hộ độc quyền bán hàng toàn quận tạp hóa chuyện làm ăn tạp hóa chuyện làm ăn lợi nhuận xác thực không cao thuộc về võ giả cũng không nguyện ý đi làm n g h ề nghề nhưng nếu như có thể bao dung một quận vậy coi như không tầm t h ư ờ n g ngoại giới nghe đồn thương hội hàng năm lợi nhuận đều tại hơn ba mươi vạn lượng t à i hữu coi như trừ bỏ cho các nơi các bộ môn hiếu kính bộ phận thương hội hàng năm cũng có thể còn lại gần mười vạn lượng không thể bảo là không mê người lại như long hưng mã ph lưng ơ cửa quận thừa phủ có phàn long hạc trèo trống ô n đồ n một quận ngựa giao dịch hàng năm lợi nhuận cũng vô cùng khả quan lại có thế lực khác chờ một chút tuy nói bất nhập lưu nhưng cùng quận bên trong nhiều nhà thế lực quan hệ rắc rối khó gỡ không thể khinh thưởng bọn hắn chủ động giao hảo lại lấy chiêu dương lợi nhuận rút thành dân t ạ n g mục đích đơn giản cũng chính là muốn tại chiêu dương tiếp tục làm ăn mà thôi chúng ta không làm những sự tình này dứt khoát giao cho bọn hắn làm lấy không chia hoa hồng cũng rất tốt đám người nghe vậy đều nhẹ gật đầu những n à y chuyện làm ăn nghe lợi nhuận rất cao có thể đó là bởi vì hàm cái một quận phạm vi mới có trên thực tế đơn thể lợi nhuận đều vô cùng có hạn. đối đại la tông loại này nhị lưu thế lực mà nói cái này lợi nhuận không cao lắm không đáng bọn hắn đi tự mình đi làm mà giống bạch thị loại này tam lưu thế lực lại không có thống hợp nhất quận năng lực thế là liền để những này bất nhập lưu thế lực đi làm hết thảy hai mươi bảy dạng hạ lễ cộng lại tổng giá trị tại tám vạn lượng bạch ngân t à h ư u tiền này tới cũng quá dễ dàng đại ca nếu là trông thấy còn không phải vui xấu đại ca người ta chính là như thế chưa thấy qua việc đời người sao hầu ngọc thành vừa nói r ứ t lời ngoài cửa liền chuyển đến hầu ngọc tiêu trêu g h ẹ m thanh đại ca trở về gia chủ gia chủ một bộ màu xanh cẩm bào hầu ngọc tiêu dạ n dỡ từ bên ngoài đi vào trên mặt còn mang theo hơi say rượu chi sắc hiển nhiên là vừa uống không ít rượu có chút khoát tay ra hiệu đám người không cần hành lễ quét mắt một cái đường bên trong hạ lễ trên mặt ý cười càng đậm hầu ngọc linh nhìn thấy ánh mắt của hắn cười nói đây đều là quận bên trong hơn hai mươi nhà đưa tới hạ lễ đại ca bây giờ thật là âm thanh c h ấ n đồng lăng không phải sao đồng lăng thứ nhất tuấn tài hát vima n h k ì n h thiên côn thiên diện ngọc l ă n g chỉ là ngoại hiệu ta một ngày này đều nghe xong có hơn mười cái bành phủ do chính miệng nói tới sinh con làm như hầu ngọc tiêu gia chủ tri danh chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp hưng nam phủ sáu quận chúng ta hầu ra bây giờ xem như chân chính nổi danh bốn đám người nghe vậy cũng nhao nhao ồn ào bất quá cũng không có duy trì liên tục bao lâu lẽ ra dạng này thổi phồng người bình thường đều ngăn cản không nổi lại không nghĩ hầu ngọc tiêu nghe xong những lời này lắc đầu cười khẽ hai tiếng trên mặt đỏ hửng ngược lại cấp tốc lui tàn xuống tới trên thân mùi rượu khẽ rung lên con ngươi cũng trở nên sáng sửa lên không nên quá đem những này tán thưởng coi ra gì người ta càng là khen g ư ơ i liền càng phải hành sự cẩn thận đối bành ngọc hổ cái loại này đại nhân vật mà nói đây đều là thuận miệm tri ngôn hoặc vô tâm có lẽ có tâm không thể nào đ ố t đoán có thể đối trước mắt chúng ta hầu thị mà nói thanh danh truyền khắp một phủ có thể tính không lên cái gì đại hào sự đám người trong nháy mắt bị hầu ngọc tiêu l ờ i nói này cho điểm tình trong ý nghĩ hưng ơ phấn lắng lại rất nhiều trong mắt đều lộ ra một vệ vẻ, vẻ suy tư hôm nay tới cửa ngoại trừ kêu ba nhà giao hảo tam lưu thế lực bên ngoài còn lại đều là chút bất nhập lưu hạ người a những người này đều là nhìn thấy sau này tại t r i ê u dương huyện làm an khẳng định q u n không ra chúng ta hầu ra cho nên mới sẽ như thế thành thành thật thật tới cửa tạc lễ nói cho cùng thế giới này vẫn là thực lực vi tôn a nghe được cuối cùng câu nói này trong mắt mọi người suy tư tất cả đều thoải mái vẻ mặt đều hoàn toàn khôi phục thanh minh kích động trong lòng cùng vui sướng cũng hoàn toàn bình phục xuống tới đại ca ta lần này trở về liền bế quan nhất định phải tại năm nay bên trong phá cảnh hầu ra cũng không thể chỉ dựa vào một mình ngươi chống lên đến hầu ngọc thành nhớ tới lần này tại quân thành cơ hồ đều là hầu ngọc tiêu một người tại lo liệu ngự khí vô cùng trịnh trọng vẻ mặt cũng hơi có chút động dung hầu ngọc linh ở một bên cũng giống nhau nghiêm mặt nói tam lương cùng nhị ca như thế cao thành cao hổ、hầu、phi tô ly bốn người cũng là chỉnh ngay ngắn vẻ mặt Vì một c hôm â n trên đất vẻ mặt động dùng, đất mặt vẻ u nay ta đã n n g cùng bành đại nhân xác nhận tam lưu đồng ấn còn có tấn thăng văn thư hán trở lại phụ thành liền sẽ ra roi thúc ngựa báo hướng ung đô xử lý Trở t h à n h giáo tổng đản xác nhận sau liền sẽ đưa về t r i ề u dương tự mình giao cho trên tay của ta q u ầ n thành chuyện nơi đây chúng ta liền xem như hoàn toàn xử lý xong hầu ngọc tiêu nói xong câu đó có chút thở dài m ộ t hơi những người khác phản ứng đều cùng hắn không sai bị lắm q u ầ n thành gái này ngắn ngủi thời gian mười ngày bọn hắn đều mệt có chút b ú i bụi bất quá cuối cùng là đưa tay làm tan mây thầy ánh trăng thăng cấp vào lưu thỏa mang tới năm chiếc xe ngựa hàng hóa cũng đều xử lý xong gia tộc nên mua vật tư đều mua hôm nay hầu ngọc tiêu cũng tại thánh tâm cư mở tiệc chiêu đãi bao quát bành ngọc hổ ở bên trong hầu thị giao hả đều đã xử lý xong q u â n thành xong chuyện loại kia lấy hầu ngọc tiêu lại an bài tốt liền có thể về nhà t r ư ơ n g tám mươi bảy trở về chiêu dương thanh long sơ hiện một t r ư ơ n g tám mươi bảy trở về chiêu dương thanh long sơ hiện một ung châu ba đạo bát phủ sáu mươi tứ quận hơn hai trăm huyện tam lưu thế lực ước chừng có hơn ngàn nhà chỉ là một cái hầu thị nhập lưu phóng nhãn toàn châu thậm chí thiên hạ đương nhiên không tính là chuyện quan trọng gì nhưng đối hầu thị mà nói cái kia chính là thiên đại sự t ì n h tấn thăng văn thư cùng tam lưu đầm lớn đều nhất định muốn chờ u n g đô thánh giáo tổng đàn sau khi xác nhận mới có thể sai người trước đưa đến hưng nam phủ sau đó lại từ bành ngọc hổ phái người đưa đến quận bên trong cuối cùng mới có thể đưa đến triệu dương hầu ngọc tiêu trên tay u n g châu đô thành ở vào tinh giã đạo trung tâm cách đồng lăng quận có hơn ba vạn dặm coi như phối hợp này g đi ba ngàn dặm thần châu cựu đại thượng và ngựa đêm tối đi gấp ngựa không dừng có qua lại ít nhất cũng phải hơn hai mươi ngày gần một tháng thời gian cái này hơn một tháng hầu ngọc tiêu tự nhiên là sẽ không ngốc ngốc chờ tại quận thành bên trong các loại đã thăng cấp vào lưu sự tỉnh đã xác nhận quận thành bên trong các mặt cũng đều chuẩn bị tốt hắn liền phải nắm ch dù sao nơi đó mới là hầu thị đại bản doanh sau năm ngày tân vũ lịch 1322 n ă m 30 tháng 2. hầu thị trạch viện từ bên ngoài trở về hầu ngọc tiêu một lần cuối cùng đem lần này tới quận thành tất cả mọi người triệu tập ở cùng nhau bao quát kia hơn một trăm thượng hầu môn võ giả cũng đều hầu ở ngoài cửa chậm đợi hầu ngọc tiêu cái này ra chủ tuyên bố quy trình này trạch viện trong đại s ả n h hầu ngọc tiêu ngồi ngay ngắn thủ vị phía dưới đám người điểm ngồi hai bên hầu ngọc linh ngay tại mở miệng nói chuyện một bên trong hơn hai mươi nhà tại triều dương có sinh ý thế lực nhỏ ta đều đều đã thỏa đàm sau này triều dương huyện chuyện làm ăn tất cả như cũ hầu thị sẽ không chen chân điều kiện là ba thành lợi nhuận lại thêm tất cả vật tư vận chuyển đều muốn tìm chúng ta chiêu dương tiêu cục ta đã tính qua những n à y chuyện làm ăn mặc dù lời không nhiều nhưng thắng ở phạm vi rộng bao trùm nhân khẩu đủ nhiều lớn hơn một chút như đồng lăng thương hội long hưng mã phưởng hàng năm ba thành chính là hơn ba vạn l ư ợ n g bạc nhỏ một chút như phục sức ngành nghề hàng năm đại khái là hơn ba ngàn hai hơn hai mươi nhà chồng lên nhau ba thành lợi nhuận tổng số mắt ước chừng tại mười vạn tới m ộ ư ơ i hai vạn lượng ở giữa vô cùng khả quan người ở chung quanh nghe tới cái số này lập tức cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh hàng năm mười vạn lựa trở lên m thân thể gần như hoàn toàn khôi phục vương cung lúc này cũng tắm lên một câu trong thần sắc cũng mang theo một vệ hưng phấn chiêu dương tiêu cục cái tên này vẫn là hôm qua hầu ngọc linh giúp hắn lấy hắn bây giờ đã ở quận thành mua một chỗ chạy viện đem tiêu cục đang lúc nói kéo lên cái này còn không có gầy dựng l i ề nghe kéo kia đến định đơn, đầu nhiều như hẳn này tiêu đầu tự nhiên n h cái tiêu vui Trước vậy vẻ. cố c tờ tự rất là ú ta c í n mệnh cần chết, cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Bây giờ ngược lại tốt, cái này cái gì đều không cần、làm. hàng năm liền có 15 vạn lượng nhập trướng. h chết, là lại làm, kiếm được cái cái tốt, giờ gì g đều vậy, bây có được hầu ngọc thành cảm thán hầu ngọc tiêu mỉm cười lắc đầu nói từ xưa đến nay danh cùng lợi đều là không phân biệt hầu thị danh khí cùng địa vị chính là chúng ta yên tâm thoải mái cầm số tiền kia căn cứ đám người nghe vậy đều như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hầu ngọc tiêu cũng vô ý nhiều lời nhẹ nhàng suy tư một chút tiếp tục mở miệng chúng ta hầu ra lớn nhất chuyện làm ăn cũng liền quạng sắt cùng dược liệu cái này hai hạng lại thiết kế thêm tiêu cục nghề nghiệp liền cần vương tiêu đầu quan tâm nhiều thêm nhân lực vật lực tài lực mỗi khi cần đều có thể hướng trong tộc mở miệng m ẫ u chốt là phải đem nghiệp vụ phát triển mở còn có cao thành ám sát nghề nghiệp ngươi cao hổ vương cung hầu phi bốn người lần này cũng không cần đi theo chúng ta trở về đến một lần tạm thời coi là hầu thị tại quận bên trong nhãn tuyến cùng đại biểu thứ hai thật tốt đem cái này hai môn nghề nghiệp trước chống lên đến có khởi sắc về sau lại hồi tộc bên trong hướng ta bờ báo mặt khác hầu phi quỷ bộ cao hổ t ị bộ Hai bốn người đều tại nghiêm túc nghe hầu ngọc tiêu an bài nghe được cuối cùng câu kia để bọn hắn lấy bảo mệnh làm chủ sắp mặt lập tức bộc lộ một tia cảm động hướng phía h ầ ngọc tiêu cung kính bài nói cẩn tuân ra chủ tri lệnh bạch thị đã đem cái này trạch viện phụ cận thổ địa đều bán cho chúng ta sau này hầu thị tại quận bên trong chú điểm liền thiết lập tại nơi này hầu phi phụ trách đem nơi này một lần nữa tu kiến đứng lên đi lần sau lại đến quận bên trong đến cũng đừng liền hầu ô n g có, l n này người rời đi ta cho các ư l lại ngọc l ư ợ n bạc tại quận bên trong chuẩn bị, tại lại chuẩn chiêu thích trong tìm ta sai người giải quận nếu như không đủ lại, sai người về chiêu dương n rõ. g Hầu đủ về tiêu nhìn xem ngoài cửa hơn một trăm người đột nhiên nghĩ đến cái này mở miệng dặn dò hầu phi một câu đem ngân phiếu đưa tới trên tay của h ắ n lúc này bên cạnh hầu ngọc thành trên mặt chủ trư mở miệng nói đại ca b à i đại nhân đã hồi p h ủ thành hầu phi bốn người lưu tại nơi này đinh điện bên kia nghe được đinh điện danh tự đám người tất cả đều ngẩng đầu nhìn hầu ngọc tiêu ánh mắt lộ ra một tia lo lắng hầu ngọc tiêu nhìn thấy trên mặt mọi người lo lắng n h u n miệng cười nói yên tâm đi ta ngày ấy đã ngay trước quận bên trong mặt của mọi người trần minh thánh cô cùng ta quan hệ đinh điện chỉ cần không đốc tối thiểu một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không tự mình đối phó ta đám người nghe vậy trong lòng lúc này mới thoáng ngông lòng một chút bất quá hầu ngọc tiêu rất nhanh liền đổi một bộ ngưng trọng n g ư khí nói đương nhiên cái này không có nghĩa là hắn sẽ không lợi dụng những người khác tới đối phó chúng ta chương 87, trở về chiêu dương thanh long sơ hiện hai chương 87, trở về chiêu dương thanh long sơ hiện hai đinh điện vẫn là đồng lăng quận đệ nhất cao thủ đồng lăng quận bảy nhà tam lưu thế lực bên trong thất tuyên môn lung nguyên môn lĩnh thành tiêu cục cái này ba nhà đều là phụ thuộc vào hắn lại không sách đằng sau hai nhà liền chỉ nói một cái thất tuyệt môn tin tưởng bọn họ liền rất tình nguyện bị đinh điện lợi dụng tới đối phó hầu ra những sự tình này hầu ngọc tiêu cũng không có dấu diếm đám người kịp phản ứng về sau s ắ c mặt vẫn là biến có chút ngưng trọc lên b à n h đại nhân mặc dù trở về phụ thành nhưng ở ta hầu thị tấn thăng văn thư đến trước đó hắn nhiều ít vẫn là sẽ nhìn chằm chằm đồng lăng quận bên này đinh điện hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ trong khoảng thời gian này các ngươi vẫn là an toàn nhưng chờ tấn thăng sự tình kết thúc vành đại nhân hẳn là liền vô tâm tại cố kỵ bên này dù sao hưng nam phủ trì hạ có sáu cái quận hắn không có khả năng thời điểm nhìn chằm chằm bên này hầu ngọc tiêu nói đến đây dừng một chút tiếp tục mở miệng nói cho nên ta lần này trở về sẽ lập tức lại phái có thể bảo chứng các ngươi an toàn đồng thời cũng chấn được chàng từ người tới đến lúc đó coi như linh điện nhường thất tuyệt môn tới đối phó các ngươi cũng không cần sợ đám người nghe đến đó lập tức kịp phản ứng hầu thị không phải quan chỉ có hầu ngọc tiêu một cái cơ ư n g khí cảnh võ giả à, còn có hầu ngọc đ o a n còn có đã bán bộ cơ khí tùy thời đều có thể sẽ đột phá hầu ngọc kiệt thất tuyệt môn đại bản danh tại bách diệm huyện bọn hắn tại quận thành cũng chỉ là có tạm thời trú điểm mà thôi một cái cương khí cảnh v õ giả bảo hộ an toàn tuyệt đối là đầy đủ nghĩ tới đây đám người cũng hoàn toàn yên tâm như lung nguyệt môn cùng lĩnh thành tiêu cục người gây chuyện nếu như lấy nhiều khi ít hoặc là lấy lớn hiếp nhỏ vậy các ngươi có thể trực tiếp tìm mặt thị thậm chí đại la tông đinh bằng ta cũng đã đánh qua t r à o hỏi nếu như linh điện thật không muốn mặt tự mình gây phiền phức cho các ngươi phản đại nhân cũng sẽ không ngồi yên không lì đến cho nên trong khoảng thời gian này các ngươi có thể cứ yên tâm đi hầu ngọc tiêu trong lòng than nhỏ một tiếng đối với những người này kỳ thật báo hy vọng cũng không lớn nếu là chuyện tầm thường chỉ cần bọn hắn động động miệng chuyện nhỏ có lẽ còn là bằng lòng rút nếu như quan hệ tới bản thân lợi ích thậm chí muốn ra tay đánh nhau sự t ì n h mong muốn những người này hỗ trợ vậy trừ bỏ tiền chính là bỏ tiền không có những biện pháp khác đây mới là hắn cho hầu phi lưu lại năm vạn lượng bạc nguyên nhân lớn nhất nói cho cùng vẫn là không người có thể dùng à nếu như trong tộc cương khí cảnh võ giả đầy đủ hắn tùy tiện phái mấy cái tới đinh điện không xuất thủ tình huống hạng n bên trong căn bản cũng sẽ không có cái gì phiền phái nghĩ tới đây hầu ngọc tiêu đưa ánh mắt về phía hầu ngọc thành cùng hầu ngọc Linh. hai người hiển nhiên lập tức liền lĩnh hội hắn ý tứ mặc dù không có mở miệng nói chuyện nhưng trên mặt vẻ mặt lại dần dần biến kiên định đem quận bên trong chuyện tất cả an bài tốt hầu ngọc tiêu cũng tuyên bố đáng người đem nên thu thập thu thập còn có việc không làm ra tất cả đều làm xong lưu lại người cũng đều đi làm việc mình sự t ì n h những người còn lại sáng sớm ngày mai liền bắt đầu cùng hắn cùng một chỗ lên đường về triều dương sáng sớm hôm sau ngoại trừ hầu phi cao thành cao hổ vương c u n g bốn người lại thêm quỷ bộ tị bộ tổng cộng sáu mươi nhân mã bên ngoài còn lại hầu ngọc thành hầu ngọc linh theo bạch thị chạy tới bạch ngọc hiết còn có tô ly cùng hắn xuất lĩnh canh bộ ba mươi nhân mã Tổng cộng 34 người, tại cộng người, hôm ầ u n g ọ sau dẫn đầu hạng, tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm tam n g u y ệ t mùng hai quận thành bên ngoài góc tây bắc l i n h thành tiêu cục phụ cận một gian bình thường trong tựu lâu cao thành cùng cao văn văn cha con ngồi ngay ngắn ở trong gian phòng trang nhã ánh mắt hai người đều rất là sắc bén đang theo dõi cách đó không xa tiêu cục cầm nhìn cha kia lục quy hẳn là bị hù dọa gia chủ bây giờ thanh danh đại trấn chúng ta hầu thị chính là như mặt trời ban t r ư a thời điểm hắn biết mình đánh người của chúng ta gần nhất liền tiêu đều không đi muốn ám sát hắn chỉ sợ có chút khó khăn cao thành nghe được nữ nhi lời nói khẽ lắc đầu thấp giọng nói lúc này mới bao lâu thời gian không đến mười ngày mà thôi một sát thủ cần nhất chính là kiên nhẫn muốn bảo trì bình thản hắn nói cho cùng cũng chỉ là khai thân thập trọn g v õ giả hắn ở ngoài sáng ta ở trong tối chỉ chờ tới lúc cơ hội thích hợp giết hắn là chuyện sớm hay muộn nói đến đây cao thành dừng một chút theo trong tay nào rút ra một cái lệnh bài lệnh bài kia ở giữa l à màu xanh thượng thư thanh long hai chữ xung quanh khảm một tầng đồng bên cạnh giữ tại trên tay lạnh bút thấu xương nhìn xem lệnh bài cao thành trong mắt có chút hiện lên một k i a ánh sáng lạnh trầm ngâm nói đây chính là chúng ta thanh long hội thứ nhất đơn một cái khai thân thập trọng võ giả nếu là đều không giải quyết được cũng đừng đàm luận đem cái này nhóm đầu tiên thanh long lệnh bắn đi cao văn văn ở một bên nhẹ gật đầu nhìn xem thanh long lệnh trong mắt cũng lộ ra một k i a phân chấn c h i sắc nàng từ nhỏ đi theo phụ thân tại khoái hoạt lâm lớn lên đội ám sát môn này nghề nghiệp cũng là cựa thanh nhi biết rõ dựa theo ra chủ hầu ngọc tiêu quy hoạch lại thêm có hầu thị làm hậu thuẫn thanh long hội một khi thật thành hình tuyệt đối sẽ là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức vì vậy nàng chủ động mời nguyện lựa chọn đi theo phụ thân cùng một chỗ tại quận bên trong vận doanh thanh long hội mà không có đi theo hầu ngọc tiêu cùng một chỗ trở về lục quy là thanh long hội mục tiêu thứ nhất tuy nói ám sát một cái khai thân thập trọng võ giả không tạo được bao lớn lực ảnh hưởng nhưng dù sao cũng là thanh long hội thứ nhất đơn hoặc là nói là thanh long lệnh lần thứ nhất biểu diễn làm gọn gắn chút tóm lại không phải chỗ xấu cho nên hai cha con theo sáng sớm bắt đầu một mực tại nơi này giám thị lĩnh thành tiêu cục độc tĩnh chuẩn xác mà nói là muốn dò xét ra lục quy gần đây tung thích chỉ tiếc trông cho tới trưa vẫn là không có phát hiện gì hiện ra đang lúc cao văn văn hơi không kiên nhẫn lúc cao thành mang theo vui mừng thanh â m lập tức nhường nàng rung động ánh mắt chuyển hướng linh thành tiêu của cổng một cái khôi ngô trung niên nhân xuất hiện nhường trên mặt nàng lập tức hiện ra vẻ vui mừng Chương 88, điểm công đức bạo tăng, một, chương 88, điểm công đức bạo tăng, tăng, điểm điểm bạo bạo lục tiêu đầu trong lòng có việc l i n h thành tiêu của cổng tổng tiêu đầu đồng long nhìn thấy lục quy một mực mặt t ủ mày cho lập tức trên mặt quan tâm hỏi thăm một câu Tiêu cụ hôm nay tiếp một khoản vượt quận cụ hôm khoản hàng nay vận đơn áp đạt lục ớ n muốn hắn cái này tổng tiêu đầu tự mình dẫn đội. Cho nên hắn hôm nay triệu tập trong hôm tiêu đầu triệu tiêu cho cái c đội, tự tập cái cùng kinh nghiệm tiêu đi phong phú đầu, quy á n thương lượng trước thương lượng rượu trước u t ế n đường. Lục quy là ụ c Quy l linh thành tiêu cục lão nhân trung thành tuyệt đối cho tiêu cục phục vụ hơn hai mươi năm lại là trong tiêu cục số lượng không nhiều kinh nghiệm phong phú tiêu đầu tiêu cục chỉ có bảy đại thập trọng võ giả một trong đồng vân tự nhiên là phải quan tâm một chút không đợi lục quy trả lời bên cạnh một vị khắc cùng lục quy quan hệ phải tốt tiêu đầu trương nam hạc giúp đỡ hồi đáp lục huynh là đang lo lắng kia hầu ra a bên cạnh đồng long lúc này mới nhớ tới trước mấy ngày lục quy ra tay đánh hầu ra người sự tỉnh nhớ mày đối lục quy nói lục tiêu đầu không cần để ý hầu thị thanh danh van g dội không giả có thể nói đến cùng cũng chính là vừa thăng cấp vào lưu tiểu tộc ta linh thành tiêu cục đặt chân quận thành nhiều năm sao lại sợ hắn lục quy nghe nói như thế s ắ c mặt thoáng dễ nhìn một chút có thể nghĩ nghĩ vẫn là trên mặt do dự nói có đại đương ra tại tìm tới cửa tất nhiên là không sợ có thể thuộc hạ dù sao về sau còn muốn thường xuyên á p tiêu hơn nữa chiêu dương huyện bền tiêu cũng thỉnh thoảng sẽ đi cái này hầu ngọc tiêu không nói cái gì quy củ tâm oan thụ lạc nếu là thật sự tự mình ra tay thuộc hạ chỉ sợ bao quát đồng long ở bên trong nghe được hầu ngọc tiêu không nói cái gì quy củ tâm ngoan thủ lạt câu nói này trong đầu đều tự nhiên hiện ra thánh tâm h cư bên trong hầu ngọc tiêu giết thành nhạc hình tượng lập tức lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên m ẫ u chốt đây chính là ngay trước đinh điện mặt giết đại đương g i a đồng vân lợi hại còn có thể lợi hại qua đinh điện a trong lúc nhất thời ba người đối lục tuy e ngại cũng nhiều chút hiểu được như vậy đi ta trở về cùng đại ca nói một tiếng sau này phạm là chiêu dương huyện con đường kia đều không cho ngươi đi dạng này hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lục quy lập tức thần sắc kích động hướng phía đồng lòng cúi đầu c ả m kích nói như thế không thể tốt hơn lục quy đa tạ tổng tiêu đầu lục minh giải sầu tiêu hầu ngọc tiêu đã hôm qua liền dẫn người trở về chỉ cần không đi chiêu dương hắn hầu thị mạnh hơn bắt ngươi cũng không biện pháp trương nam hạc cùng đồng long hai người kiểu nói này lục quy tâm tình đã tốt lắm rồi lông mày cũng chậm rãi buông lỏng đi theo ba người cùng đi q u á n g rượu nơi góc đường cao thành nhận nấp lấy khí tức một mực chờ không nhìn thấy lục quy bốn người bằng lưng mới dần dần chấm tĩnh lại lúc này bên cạnh cao văn văn đi tới nghe được lục quy nhà cách tiêu cục có hơn ba trăm mét bình thường không đi tiêu thời điểm ban nơi này. đêm đều sẽ ở tại cao văn văn nhẹ gật đầu nói gia chủ không phải nói à muốn để gia tộc rũ sạch cùng thanh long hội liên hệ lục quy đánh vương tiêu đầu mới trôi qua mấy ngày nhanh như vậy liền bị giết khẳng định sẽ hoài nghi gia tộc cao thành trầm tư một lát lắc đầu nói lần này hành thích tuy nói cũng là cho vương cung báo thù nhưng càng quan trọng hơn vẫn là phải đem thanh long lệnh tuyên dương ra ngoài lưu lại thanh long lệnh bọn hắn hoài nghi không nghi ngờ đều không quan hệ nhiều lắm coi như hoài nghi theo thanh long hội danh khí dần dần tăng lớn bọn hắn cũng sẽ không đem nó cùng gia tộc liên hệ với nhau húng chi coi như bọn hắn hoài nghi là gia tộc làm lại có thể thế nào nghe được cuối cùng câu nói này cao văn văn trên mặt mới lộ ra một vệ hiểu rõ nhẹ gật đầu trên một cái người không tính là gì đại sự húng chi còn có thanh long hội lật tẩy lĩnh thành tiêu cục nhiều lắm là hoài nghi là hầu thị dùng tiền mua h u n g có thể chính như cao thành nói coi như xác nhận là hầu thị dùng tiền mua h u n g bọn hắn lại có thể thế nào nói cho cùng lĩnh thành tiêu cục cũng bất quá là tam lưu thế lực mà thôi cùng bọn hắn hầu ra hiện tại là bình khởi bình tọa quan hệ song phương vốn là bởi vì trận doanh khác biệt quan hệ rất c ư ơ n g mua h u n g giết người cũng là bình thường chẳng lẽ lại hắn còn dám đi c h i ê u dương tìm ra tộc phiền toái không thành lui một vạn bước nói thật đánh nhau ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu hai người lại thương lượng một chút chi tiết kết thúc sau cao văn văn phía trước dẫn đường mang theo phụ thân cùng một chỗ tìm tới lục quy trụ sở hai người tìm tới sân nhỏ góc rẽ thừa dịp một cái không ai khoảng cách tìm nhập lục quy trong nhà vào đêm lục quy mùi rượu hun hun về đến trong nhà thân thể rung động nhập nhèm mặt mày lập tức liền biến sáng sửa lên dù sao cũng là khai thân thập trọng võ giả bình thường rượu tất nhiên là say không nạ hắn từ lúc hầu ngọc tiêu danh tiếng vang xa hãng á i này liên tiếp vài ngày đều không ngủ cái gì tốt cảm giác hôm nay đồng long lời nói xem như cho hắn hạ k h ỏ định tâm h o n tâm tình thật tốt sau khi không khỏi cung uống nhiều hơn mấy chén trở lại gian phòng của mình thứ nhất k h á c lục quy nhìn thoáng qua chính mình ván giường bên trên bùn đất lập tức ngứng mày tiếp theo con ngươi ngưng lại chậm rãi rút ra chính mình bên hông b ộ i đao không có phát ra một k i a thanh â m chậm rãi hướng phía ván giường phương vị đi đến hắn là một người ở không có khả năng có những người khác tiến gian phòng của hắn ván giường bên trên bùn đất vết tích mặc dù cạn có thể lâu dài bên ngoài áp tiêu hắn lòng cảnh giác vốn là viễn siêu thường nhân tất nhiên là liếc thấy đi ra đi đến rời giường tấm chỉ còn lại không đến ba mét còn cách xác nhận chính mình có thể một kích mất mạng lục quy con ngươi lộ ra một vệ hung quăng tuần sâu khí huyết đánh chống gieo、họ. trường đao trong tay đột nhiên hướng phía chặt xuống t r ư ơ n g tám mươi tám điểm công đ ứ c bạo tăng hai chương tám mươi tám điểm công đ ứ c bạo tăng hai khai thân thập trọng chín hổ chi lực trong khoảnh khắc bạo phát đi ra trong nháy mắt đem kia ván giường cho b ổ r a kích thích bụi mù đồng thời lưỡi đao vào thịt cảm giác chuyển đến trong tay lục quy biết mình đắc thủ ngoài miệng lập tức dâng lên một tia nghe răng cười nhưng mà làm bụi mù tan hết thấy rõ ván giường hạ cũng không phải là một người chỉ là một khối có người thành niên cao khối thịt lục quy lập tức vẻ mặt co giụ lại tiếp theo phía sau lưng lông tơ từng cây dựng thẳng lên thân thể nhào tới trước một cái thừa dịp khe hở này lục quy đột nhiên quay đầu hai đạo cực hạn ánh sáng đông nhiên theo xà nhà rơi xuống ánh vào con người hắn lúc này mới giật mình kia ván giường bên trên vết tích là người ta cố ý lưu cho chính mình nhìn mục đích đúng là nhường hắn coi nhẹ xà nhà hai đạo khí tức trong đó một đạo khai thân thập trọng đỉnh phong tu vi không kém gì hắn một đạo khác chỉ có khai thân bắt trọng lục quy não hải loại lên lập tức liền làm ra lựa chọn tốt nhất hướng phía cái kia bắt trọng võ giả phương hướng chạy trốn phá vây nhưng mà quá nhanh kia hai cái người áo đen đều quá nhanh bọn hắn vốn là ở trên cao nhìn xuống lấy hưu tâm tính vô tâm dao găm bên trên hàn quang tựa như hai đạo thẳng đứng rơi xuống lưu tinh hiện lên lục quy con ngươi một đạo huyết tiến theo cổ họng p h u n ra đau đớn kịch liệt nhường lục quy sợ hai con ngươi đột nhiên co r ụ t lại theo một cỗ cảm giác bất lực hướng trong đầu hắn đánh tới con ngươi cũng dần dần bắt đầu t ă n g rã cho đến cuối cùng vô thần ngã xuống bình một tiếng hai cái người áo đen vẻ mặt băng lãnh hướng phía lục quy trên thân ném đi một kiện đồ vật l i ế c nhau một cái trực tiếp quay người đi ra cửa phòng n h ả lên xuất viện hướng phía quận thành đông bắc g i á hầu thị trạch viện đi đến hôm sau lĩnh thành tiêu cục đại đường lục quy thi thể an tường nằm tại chính gi nhị đương ra đồng long còn có hôm qua cùng lục quy cùng đi ra ngoài uống rượu trương nam hạc cùng trong tiêu cục bảy tám cái cao tầng tất cả đều ngồi bốn phía sắc mặt khó coi đêm qua cùng ta uống rượu xong lục tiêu đầu là một người trở về không có những người khác sáng nay ta gặp hắn chậm chạp không có tới liền để trương tiêu đầu đi trong nhà hắn gọi hắn ai nghĩ tới trương tiêu đầu thoáng qua một cái đi chỉ nhìn thấy lục quy thi thể ghé vào bên giường đồng thời trên thân còn có một khối vỡ thành hai nửa bảng hiệu chính là đại ca trên tay khối này đồng long trong giọng nói mang theo tức giận lục quy là lĩnh thành tiêu cục có tư lịch áp tiêu kinh nghiệm phong phú cứ như vậy không minh bạch chết trong nhà đối tiêu cục mà nói thật là tổn thất không nhỏ đại ca không cần suy nghĩ khẳng định là hầu thị làm nhất định phải tìm bọn hắn tính số sách nếu không sau này tiêu cục còn thế nào tại quận bên trong đặt chân đ ồ n g vân lắc đầu trong mắt mang theo một tia ưu ám nói ngươi có thể nghĩ đến người ta liền muốn không đến a lục quy đánh vương cung sự t ì n h tại quận bên trong không tính là gì bí mật là hầu ra làm còn tốt nếu như không phải hầu ra mà là những người khác đang cố ý xúi rục chúng ta mạo m ộ i đi tìm hầu thị phiền thoái há không trúng kế đám người nghe xong lời này lập tức đều như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu các ngươi xem trước một chút khối này l ệ bài Đồng Vân thất n nói m t i xác thụ tâm là một loại không thể làm sử dụng lại có nhất định độc tính thực vật thân hảo bởi vì không thể chữa trị đặc điểm đồng dạng đều sẽ dùng làm tổ chức ám sát chứng minh cho nên trên giang hồ chỉ cần thấy được thất s ắ c thụ tâm chất liệu đồ vật đều sẽ rất tự nhiên liên tưởng đến tổ chức ám sát vì vậy đám người vừa nhìn thấy khối này lệnh bài liền phát ra đủ loại suy đoán an tâm chớ vội đồng long ngươi trước dẫn người tại quận bên trong điều tra thêm cái này thanh long lệnh còn tại nơi xuất hiện qua nếu có thể xác định là ai làm ta chắc chắn mang các ngươi đi đòi cái công đạo lục tiêu đầu mệnh sẽ không bị ném đồng long tiến lên chắp tay nói đồng long lính mệnh mọi người sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút đều riêng phần mình trở về chở tin tức bốn đồng lăng quận chính đông q u a n đạo hầu thị một nhóm hơn ba mươi người Khoảng cách trên i xe ngựa hầu ngọc linh cảm giác được tốc độ đang tăng nhanh vén rèm lên nhìn thoáng qua bên ngoài hơn ba mươi người trên mặt đều mang chút thần sắc kích động nhẹ nhàng gông súng rèm quay đầu nhìn thoáng qua trước mặt hầu ngọc tiêu lập tức che miệng cười một tiếng hầu thị tại quận bên trong dương danh sự tỉnh khẳng định đều đã chuyên gia bọn hắn không kịp chờ đợi trời lấy về chiêu dương khoe con đâu ngồi bên cạnh nàng bạch ngọc khiết cũng là khẽ cười một tiếng nói, 20 ngày đến đây lúc, chiêu dương hầu i ê u dương h thì c ò ngọc k h ô n có tiếng gì, bây cũng tiếng tâm giờ nổi danh dương toàn gì, bây b đã n hắn nhân dù sao đều là h ứ n g tiêu â m một tình chút thường. t bình động cũng Ngọc kích Hầu là triển mi c ư ờ i khẽ nói nếu không cổ nhân nói giàu mà không về quê như cầm ý giả hành đâu đang chuẩn bị tiếp tục đang nói chút gì hầu ngọc tiêu bỗng nhiên s ắ c mặt trì trệ tiếp theo trong con mắt lộ ra một vệ vui mừng bận bịu nhắm hai mắt lại ngồi xếp bằng hắn tâm thần quay lại đặt ở chỗ mi tâm thần liên bên trên mở ra tấm t i ê công đức kim hiệt nhìn xem chính mình công đức cùng nghiệp trướng chỉ số công đức ba nghìn hai trăm sáu mươi tám nghiệp trướng trong n ư ơ i co lòng ạ i nghiệp trướng c tốt, c ũ n không gì có cái lõe lên ý nghĩ này hầu ngọc tiêu mong muốn tranh thủ thời gian tìm tới lao ngũ hỏi thăm tình huống về nhà tâm tình cũng vội vàng c ũ dù sao mới tam nguyệt ban đầu tuy nói rét lạnh nhất thời tiết đã qua nhưng như trước vẫn là có chút lanh ý tại tăng thêm trước mấy ngày lại hạ trận mưa to không khí ướt lạnh cơn gió phá ở trên mặt vẫn là có vẻ hơi đau nhức lẽ ra thời tiết như vậy chiêu dương thành bách tính coi như không trốn ở trong nhà tối thiểu cũng thành thành thật thật chờ trong thành không nên ra khỏi thành mới đúng nhưng mà tây thành muôn miệng giờ phút này lại tụ tập ố ư ơ n g ương một đám người lớn ngoại trừ phía trước nhất một cái ước chừng có hơn nghìn người đội ngũ chỉnh tề trang nghiêm bên ngoài những người còn lại tất cả đều phân lập quan đạo hai bên hoặc t ố p năm top ba hoặc tụ tập tụ tập đứng chung một chỗ đứng ra một đầu ước chừng có bốn năm trăm m dáng dấp trường long cứ như vậy thô sơ giản lược xem xét tối thiểu đều có trên vài người phải biết toàn bộ chiêu dương huyện cũng liền hơn ba trăm ngàn nhân khẩu nếu để cho một chút không rõ ràng cho lắm người nhìn thấy chỉ sợ còn tưởng rằng là chiêu dương xảy ra điều gì nhiễu loạn trên vạn người tụ tập cùng một chỗ lẽ ra thế nào cũng hẳn là có chút tiếng nghị luận mới là nhưng mà tình huống thực tế lại là hoàn toàn yên tĩnh chỉ có hô hô c ơ n gió thổi qua cây cối phát ra chút tiếng vang trên vạn người tất cả đều nghiêng đầu nhìn xem quan đạo cuối cùng không phát một tiếng hiển nhiên bọn hắn đều là đang mong đợi cái gì mặt trước đội ngũ hơn ngàn tên thân mang áo đen hầu thị võ giả từng cái ngẩng cao lên đầu l â u tinh khí thần chẳng trễ biểu lộ trang nghiêm vương lập quan đạo hai bên cùng cái khác người như thế bọn hắn nhìn xem quan đạo cuối trong ánh mắt cũng tương tự tràn đầy trờ mong quan đạo phía trước nhất còn có hai cái cưỡi ngựa tuổi trẻ thân ảnh bên trái cái kia thân mang một bộ màu đỏ sầm trang phục phía bên phải thì là người mặc màu trắng nho sam toàn bộ chiêu dương thành có cái địa vị này lại có cái này ăn mặc thói quen ngoại trừ hầu ra l á o tứ cùng l á o ngũ cũng không người khác lại có trên vạn người tự phát ra n i ê n tiếp xem ra quận bên trong tin tức đều đã t r u y ề n ra đại ca c h ờ một lúc trở về nhìn thấy khung cảnh này hẳn là sẽ rất vui vẻ a so sánh mang trên mặt một vệt vội vàng hầu ngọc kiệt h i ệ n nhiên xem như là hút hầu ngọc đoan phải bình tĩnh rất nhiều quay đầu liếp một cái đằng sau nên tiếp đội ngũ mở miệng cười hầu ngọc kiệt nghe vậy không có mở miệng. hầu á n giờ p h ngọc Kiệt trên thân thể cương khí lưu động, hầu ngọc đoan thân cảm vội và ngẩng đầu hướng phía phía tây quan đạo nhìn lại lập tức vẻ mặt rung động quan đạo cuối cùng một đạo khói bụi chậm rãi dâng lên hai cái cưỡi ngựa võ giả áo đen dẫn đầu đập vào mi mắt bất quá ba năm hơi thở thời gian một nhóm ướp chừng hơn ba mươi cưỡi ở giữa còn kẹp lấy một cỗ xe ngựa đội ngũ Tất cả đều xuất hiện tại Thấy trong cả cuối cùng.、Thấy、cảnh đều đạo quan hiện này, trong ngay một ắ hắn hắn, hắn. t Tây Thành môn tụ tập trên và người, đều sôi trào. Trở trở mặt trước Tô ta Ly, hầu chủ và Là là môn người, bọn bọn m sôi gặp về, về. gia cái kia đều qua là hồi ông ông tiếng nghị luận vang lên không coi là bao nhiêu nhiệt liệt có thể trong mắt mọi người thần sắc kích động lại không làm giả được những người này biểu lộ không hề giống nhau có sung bái có hiếu kỳ có ngưỡng mộ thậm chí còn có người mang theo một tia c ù n nhiệt chính như hầu ngọc đoan nói tới quận thành chuyện phát sinh đã sớm trải qua lui tới quận thành cùng chiêu dương lưỡng địa ở giữa thương khách miệng chuyển khắp toàn bộ chiêu dương h u ệ n Môn môn c phủ phủ hầu, hầu ngọc tiêu tại quận thành làm những cái này đại sự những ngày này thành triệu dương huyện nóng nhất chủ đề cơ hậu người người gặp mặt đều muốn nói lên vài câu triệu dương huyện mấy chục năm qua tại đồng lăng quận thật không có, có tồn tại cảm giác mà hầu ngọc tiêu làm tất cả những sự tình này tùy tiện đơn độc sách đi ra một cái đều là đầy đủ nhường thanh danh vang vọng một quận đại sự thiên diện ngọc lang hát vinma kính thiên côn bây giờ hầu ngọc tiêu ba cái này danh hào có thể nói toàn bộ đồng lăng quận hơn hai trăm vạn người không ai không biết rõ hầu ngọc tiêu thanh danh vang dội đại biểu là triêu dương huyện của thời triêu dương huyện tại quận bên trong địa vị tăng lên bọn hắn những cái này sinh hoạt tại triêu dương huyện người giống nhau cùng có vinh yên bành ngọc hổ kia hai câu nói hưng nam phủ hiếm có thanh niên tài tuấn sinh con làm như hầu ngọc tiêu trong khoảng thời gian này đều nhanh thành triêu dương huyện bách tính thường nói càng thêm mấu chốt chính là triêu dương hầu thị thăng cấp vào chạy t i ê u dương huyện từ nay về sau liền phải ra một cái tam lưu thế lực đây càng là một cái đủ để cho toàn huyện bách tính điên quận thiên đại tin tức tốt thăng cấp vào lưu thu lợi không riêng gì hầu ra bọn hắn những n à y trưởng kỳ sinh hoạt tại t r i ê u dương huyện người cũng giống nhau hưởng thụ được lợi ích thuế má giảm miễn tiến cử h i ệ n t ạ i đề cử lộ dẫn phát hành ba cái này đặc quyền đều là cùng t r i ê u dương huyện bách tính cùng một nhịp thở thuế má giảm miễn hầu ra đề i a o thuế má nhẹ bọn hắn đề i a o thuế má tự nhiên cũng biết tương ứng giảm bớt tiến cử h i ệ n t ạ i đề cử đề cử không đều là hầu ra võ giả a hầu ra võ giả đều là từ chỗ nào tới không đều là bọn hắn những cái này sinh hoạt tại triều dương huyện trong gia đình đi ra về phần lộ dẫn phát hành kia càng là bọn hắn đem chuyện làm ăn làm ra đi mấu chốt đồ vật nếu như nói ê u chiêu c h dương huyện những người dân này nhìn thấy hầu ngọc tiêu trở về cảm xúc vẫn chỉ là kích động lời nói như vậy hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan xuất lĩnh gần ngàn tên hầu thị võ giả tâm tình vào giờ khác này liền gần như là nhanh muốn không khống chế nổi dù sao nếu bàn về vinh dự cảm giác chiêu dương thành bách tính vẫn chỉ là sinh hoạt tại hầu thị tri hạ mà bọn hắn bản thân chính là hầu da người hầu ngọc tiêu thanh danh lớn như thế bọn hắn có thể hưởng thụ được chỗ tốt vậy coi như quá lớn bọn hắn cứ việc cũng còn duy trì đứng thẳng tư thế có thể sắc mặt đã kích động có chút đỏ lên theo đội ngũ cách bọn họ càng ngày càng gần thần sắc cũng biến thành càng thêm động dung xe ngựa rất nhanh liền chạy tới đội ngũ phía trước tô ly bọn người vừa nhìn thấy cửa thành ô ương đáng người trong lòng liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra tuy nói biết sẽ có người nên đón nhưng có nhiều người như vậy rõ ràng vẫn là ngoài dự liệu của hắn bởi vậy trên mặt lộ ra một tia kinh sợ bất quá bọn hắn lần này vốn là trở dự mà về biết tất cả mọi người là tới đón tiếp gia chủ hắn cố ý hãm lại tốc độ nhường xe ngựa đi tới phía trước chính mình thì mang theo ba mươi nhân mã theo ở phía sau xe ngựa đi thẳng tới rời đội ngũ chỉ còn lại không đến năm mét khoảng cách hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan hai người nhìn thấy từ trên xe ngựa vén d ẻ m lên đi ra hầu ngọc tiêu thần sắc kích động không thôi tiến lên một bước cùng lúc mở miệng nói ngọc kiệt bài kiến gia chủ ngọc bưng bài kiến gia chủ hầu ngọc tiêu cũng sớm đã chú ý tới cửa thành cảnh tượng nếu nói trong lòng không kích động kia là giả dù sao loại này vạn người nên tiếp cảnh tượng hắn cũng là lần thứ nhất kinh nghiệm trông thấy lao tứ cùng lao ngũ cùng một chỗ cho mình không mình hành lễ hắn tản mát ra một đạo c ư ơ n g khí nâng lên hai người nhưng c ư ơ n g khí vừa tiếp xúc với hầu ngọc kiệt thân thể hắn lập tức khẽ giật mình tiếp theo trên mặt lộ ra một v ẻ sợ hãi lẫn vui mừng lao tứ đột phá lúc này mới hai mươi ngày không đến a bán bộ c ư ơ n g khí đột phá hầu ngọc tiêu đang muốn mở miệng tán dương láo tứ hai câu đống nhiên quan đạo hai bên đứng thẳng tắp hơn ngàn tên hầu thị võ giả động thuộc h ạ bài kiến gia chủ bọn hắn tất cả đều nhìn hầu ng đồng loạt không người nửa quỳ cùng kêu lên hô to thanh âm bên trong tràn đầy c ủ a nhiệt đây chính là hơn ngàn danh khí máu tràn đầy v õ giả thanh âm kia lập tức chọc tan bầu trời tràn ngập tại phương biên vài dằm dưới bầu trời khí thế rộng rãi không ít b á c h tính thậm chí cũng nhịn không được bưng kín lỗ t h a i hầu ngọc tiêu nhìn xem trên mặt mọi người cung nhiệt biểu lộ trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia động dung lần nữa chuẩn bị mở miệng nói chuyện lại không nghĩ rằng làm hắn động dung cảnh tượng còn xa xa còn chưa có k á c thức cỗ này cung nhiệt cảm xúc phản phất có chuyển nhiễm tính đồng dạng tụ tập tại tây thành môn phụ cận hơn v bãi kiến thành chủ một người dẫn đầu hướng phía hầu ngọc tiêu phương hướng quỳ xuống cung kính hô to tuy là dân chúng tầm thường lại cơ hồ dùng hết toàn thân mình khí lực thanh âm cũng đầy đủ chuyển ra cách xa hơn trăm mét về sau cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư một cái tiếp theo một cái toàn bộ ở trên cổng thành v ạ người n đột nhiên cũng đồng loạt quỳ thành một mảnh ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung tại hầu ngọc tiêu trên thân cảm xúc mặc dù không bằng hầu thị võ giả có thể thần sắc ở giữa giống nhau tràn đầy động dung bãi kiến thành chủ trên vạn người sắc mặt cùng nhật cùng kêu lên hò hét trong nháy mắt danh trấn h o à vũ phương viên p h i g i m chi địa rừng rậm ở giữa chim bay thu kinh. thanh thế so sánh với t r ư ớ c hầu thị võ giả không hề rơi xuống hạ phong một chút nào theo hầu thị thăng cấp vào lưu tin tức truyền về chiêu dương huyện sau này không thiết huyện tôn cùng tư đ ă n g tại toàn huyện thậm chí toàn quận đều đã không phải bí mật gì cái này âm thanh thành chủ chính là chiêu dương huyện b á c h tính đối hầu ngọc tiêu cùng nhiệt cảm xúc đầy đủ nhất biểu đạt chiêu dương huyện hoặc là nói chiêu dương thành sau này chủ nhân chỉ có một cái cái kia chính là hầu ngọc tiêu nhìn xem ô hương ương ở trước mặt mình quỷ thành một mảnh gần như đại biểu toàn thành cái này hơn một vạn người còn có nhà mình hơn ngàn tên võ giả hầu ngọc tiêu vẻ mặt động dùng giờ phút này nội tâm chỉ dùng kích động hai chữ xa xa biểu đạt không ra không chỉ là hắn theo trong xe ngựa đi ra hầu ngọc thành hầu ngọc linh còn có cũng giống nhau tới đón tiếp hắn hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan bốn người nhìn xem một màn này trên mặt cũng đầy là động dung vẻ mặt diệt đi phi ưng môn cùng thanh lang bang giết n h i m phong lui sơn nhạc kiếm tông thủ chiêu dương thành bước đi thành nhạc tới hầu ngọc tiêu nhất thống chiêu dương lúc hầu thị liền đã lấy được chiêu dương thành thực tế quyền thống trị nếu như nói khi đó hầu ra là một thành trí bá như vậy theo hầu thị tại quận thành lấy được thăng cấp vào lưu tư cách hầu ngọc tiêu kỉnh thiền côn tri danh chuyến khắp đồng lăng quận ba huyện thậm chí là hưng nam phủ toàn cảnh nhường chiêu dương toàn huyện bách tính đều cảm thấy cùng có vinh yên hơn một vạn người tự phát ra nên tiếp hầu ngọc tiêu trở về theo vạn người quỳ xuống cùng kêu lên họ hết giờ phút này bắt đầu hầu thị đứng đầu một thành địa vị liền đã hoàn toàn đạt vững chiêu dương sau này chính là ta hầu thị chi thành hầu ngọc tiêu nhìn xem ở trước mặt mình không người quỳ xuống hơn một vạn người nhìn xem phía sau bọn họ cao ngất tây thành t ư ờ n g cùng toàn bộ chiêu dương thành hình dáng trong lòng hào hùng tỏa ra hai đầu lông mày hiện lên một tia da vọng thấp giọng n h ỉ non một câu lời nói hiển thị do bá đạo thành em rất nhỏ chỉ có cách hắn gần nhất hầu ngọc thành hầu ngọc linh hầu ngọc kiệt hầu ngọc đoan bốn người có thể nghe được bốn người trên mặt biểu lộ cùng hầu ngọc tiêu đều trên l ệ không xa nhìn quanh thành trì hai đầu lông mày ngoại trừ bá đạo giống nhau mang theo một tia gia vọng cùng giấu ở chỗ sâu trong con ngươi kia một t i a bốn i ê u hận liệt diễm rs cảm tạ quyển sách vị thứ nhất minh chủ đêm khuya la cờ sáng sớm minh chủ cảm tạ đại huynh đệ n a m chương ký sổ bên trên rút một ngày duy nhất một lần bổ đủ cảm tạ cảm tạ hầu ngọc tiêu một người ngồi một mình thượng thủ hướng xuống là hầu ngọc thành bốn người xuống chút nữa là t ô ly hùng nội đạo chứ không ba cái thượng hầu môn l o n g đầu cuối cùng nhất thì là hạ hầu môn lấy hầu anh hầu thốn cầm đầu mười hai cái ngăn đầu thượng hầu môn năm bộ l o n g đầu hầu phi cao hổ hai người không tại vì vậy vắng mặt trừ hai người bên ngoài trong tộc đảm nhiệm chức vụ m ộ ư ơ i năm người đều đã đến đủ hầu ngọc đoan kiểm lại một chút nhân số bay đầu chắp tay hướng phía thượng thủ hầu ngọc tiêu cúi đầu mọi người nhất thời vẻ mặt trang nghiêm hầu ngọc tiêu nhẹ gật đầu nhìn phía dưới đám người ngoại trừ vừa lao tư bên ngoài những người còn lại tu vi cơ hồ đều không có thay đổi、gì. hạ hầu môn m ộ ư ơ i hai ngàn đầu đa số tu vi cũng đều là khai thân thất trọng ngắn ngủi không đến hai mươi ngày mong muốn biến hóa lớn vậy khẳng định là không thể nào hầu ngọc kiệt có thể đột phá cương khí cảnh cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn còn muốn yêu cầu xa vời cái khác không khỏi cũng quá lòng tham t r i ê u dương sau này đã là ta hầu thị chi thành trong thành này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ gia tộc liền đều muốn bắt đầu nhúng tay là ngũ gần nhất trong thành trị an đều là ngươi tại lo liệu ngươi nói hộ một chút hôm a hầu ngọc đoan hướng phía trước đứng một bước mở miệng nói triều dương thành nhân khẩu ba mươi hai vạn bốn con đường cộng thêm một mảng lớn khu dân cư dùng võ giả còn hạt vậy chỉ cần muốn năm trăm người liền có thể trước mắt trong tộc tam trọng trở lên võ giả tất cả đều vào h ồ u môn còn lại hơn năm trăm người ta tập kết một cái thành vệ quân nhìn cái này hơn mười ngày hiệu quả coi như không tệ hầu ngọc tiêu ánh mắt có hơi hơi sáng trong đầu lập tức nổi lên hương nam phủ quân bố n chữ q u ò n thành quy củ vì cái gì người người đều muốn tuân thủ phàn long hạc cái này còn thừa vì cái gì dám cùng đệ nhất cao thủ đình đ i ệ n làm trái lại ba vạn hương nam phủ quân ở trong đó phát huy tác dụng không thể khinh thường võ giả tu vi tới chỗ cao thâm khai sơn đoạn sông bổ biển nạm lục chiến thuật biển người xác thực vô dụng nhưng này cũng phải nhìn là hạng người dì biển như hương nam phủ quân loại này thấp nhất đều là khai thần ngũ trọng võ giả tạo thành vạn người trở lên quân đội là đủ để uy hiếp được tôn g sư cảnh cừng giả t r i ề u dương sau này không thiết vệ tôn kia trong thành tất cả trật tự đều là từ hầu thị để duy trì hầu ngọc đoan làm cái này thành vệ quân rất có tất yếu hầu thị võ giả tổng số trước mắt là chín trăm sáu mươi chín người tam trọng trở xuống võ giả hơn năm trăm không coi là nhiều mạnh nhưng quản hơn ba mươi vạn phạm nhân vẫn là dư sức có thừa hầu ngọc tiêu trầm ngâm một lát nhìn xem hầu ngọc đoan tản g dương lão ngũ làm không tệ bất quá thành vệ quân cái tên này muốn sửa đổi một chút nhóm người này sau này chẳng những muốn duy trì trong thành trật tự đồng thời còn muốn thủ vệ triều dương ngăn cản ngoại lai tất cả quân giặc liền cứ gọi triều dương t h i ế t vệ đương nhiên quy chế bên trên không thể vượt qua nhiều nhất chỉ có thể duy trì tại vạn người trong vòng trong tộc tam trọng trở xuống võ giả tất cả đều sắp xếp trong đó t a m lưu thế lực môn nhân quy chế nhiều nhất chỉ có thể ở vạn người trở xuống hầu ngọc tiêu sách câu này vượt qua trên thực tế chính là một câu nói nhảm trước mắt toàn bộ triều dương huyện võ giả c ộ n lại cũng mới vượt Chính là muốn vượt qua quy chế cũng cơ không muốn là qua quy vượt đại ca yên tâm h i ế t vệ bốn c ai dám làm loạn ta đại đao cái thứ nhất không đông tha hắn không quy củ không thành phương viên chiêu dương thành sau này quy củ liền trực tiếp tiếp tục sử dụng q u ầ n thành chỉ cần song phương đều đồng ý trong thành cho phép mang đấu đương nhiên mang đấu hủy hoại tất cả tài vợ liền toàn từ chiêu dương thiết vệ báo giá bồi thường chu toàn lần này đi với ta q u ầ n thành hẳn phải biết làm thế nào à hầu ngọc thành nhẹ gật đầu vẻ mặt hưng phấn nói ta minh bạch đại ca đồng lăng quận đầu quy củ này giữ gìn quận thành trật tự s ắ c thực làm ra rất trọng yếu tác dụng nhưng nhất định phải cũng phải nhìn tới thực tế từ đó nhất đến lợi vẫn là hưng nam phụ quân đấu có thể à chỉ cần ngôi g a được tiền quan hệ đồng dạng vậy thì sư tử há m u m Quan hầu ệ tệ, miệng không nhiều thể h cũng trong ngươi ít từ điểm, về có trục p quy củ này tiếp tục sử dụng tới chiêu dương thành đến vậy dĩ nhiên chính là hầu ngọc thành cái này chiêu dương thiết vệ thống lĩnh chỗ tốt lớn nhất vì vậy hắn mới vẻ mặt hưng phấn như thế hầu ngọc tiêu tiếp lấy d o hỏi trong tộc tam trọng trở lên võ giả đều đã tiến vào hầu môn đi hùng nộ đào tiến lên cung kính cúi đầu nói ta tân bộ ba mươi nhân mã đã đủ chứ không cũng đi về phía trước một bước nói thuộc hạ nhân bộ cũng đã đầy đủ thượng hầu môn trước mắt tổng cộng mở năm bộ theo thứ tự l à quỳ tị canh tân nhâm năm bộ nhân mã đều đầy đủ cũng chính là một trăm năm mươi lăm người hầu thốn cùng hầu anh l i ế c nhau một cái nhẹ gật đầu dẫn đầu tiến lên túi đầu chắp tay nói hạ hầu môn mười hai đang lúc nói tử thử thì lòng hai cái đang lúc nói trăm người đã đầy đủ còn lại mười cái đang lúc nói bởi vì trong tộc tam trọng trở lên võ giả không đủ nhân số vẫn là chỉ có sáu cái hạ hầu môn mười hai đang lúc nói toàn bộ triển khai đầy biên chỉ có hầu thốn tử thử đương cùng hầu thốn thần lòng đương lại thêm mặt khác mười cái đang lúc nói sáu mươi người kia tổng số chính là hai trăm sáu mươi hai thượng hạ hầu môn cộng lại chính là bốn trăm mười bảy người hầu ngọc tiêu hơi hơi trầm âm liền đ ạ t được cái số này trên mặt hơi lộ ra vẻ vui mừng hắn lúc ra cửa trong tộc tam trọng trở lên võ giả là bốn trăm lẻ bốn không đến hai mươi ngày có thể gia tăng mười ba đã rất tốt hầu ngọc tiêu dùng ánh mắt ra hiệu bên cạnh hầu ngọc linh hầu ngọc linh lập tức đi đến bên cạnh khiêm ra một cái dương nhỏ đặt vào trước mặt mọi người chương chín mươi nghịch thiên võ học thiên phú hai chương chín mươi nghịch thiên võ học thiên phú hai mọi người thấy cái dương đều lộ ra thần sắc tò mò chỉ có lần này đi theo hầu ngọc tiêu cùng đi quận thành tô ly nhìn thấy cái dương thứ nhất khác trên mặt liền hiện ra v ẻ kích động lạch cạch hầu ngọc tiêu không nói nhảm trực tiếp tiến lên nhẹ nhàng mở cái rừng ra một cỗ nồng đậm sông vào mũi lan hương trong nháy mắt từ bên trong phát ra chui vào đám người mũi tở tất cả mọi người kìm lòng không được đi về phía trước một bước nhìn thấy trong giương bảy đầy n g o n cái đóng lớn nhỏ màu xanh biếc đan g dược biểu lộ lập tức đều biến kích động đây là khai thân đan nhiều như vậy phải có mấy trăm mai à ta tại thanh lang bang thời điểm dùng qua đan dược này còn bên trong mới có bán một cái trào giá thấp nhất cũng là một trăm lượng nhiều như vậy được bao nhiêu tiền a bốn ở đây mười lăm người chứ không hùng n ộ đạo trước kia là thanh lang ban g cao tầng khai thân đan bọn hắn vẫn là thấy qua có thể cho dù là bọn hắn cũng không duy nhất một lần gặp qua nhiều như vậy khai thân đan trong lúc nhất thời đám người tiếng hít thở cũng không khỏi đến nặng nề rất nhiều hầu ngọc tiêu nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ trong lòng mỉm cười một màn này cũng nằm trong dự đoán của hắn theo hắn lúc trước quy định lương tháng chế mười lăm người bên trong tu vi đều là khai thân thất bắt trọng ở giữa mỗi tháng đồng lộc cũng liền một trăm lượng đương nhiên hầu thị bây giờ là chiêu dương trí chi chủ bọn hắn những n à y hầu môn cao t ầ n ngày bình thường kiểm chế lễ một tháng cũng là có không ít có thể tính bên trên những này bọn hắn nhiều nhất mỗi tháng cũng liền kiếm được hai trăm lượng tà h ư u lại nghĩ nhiều kiếm bọn hắn liền phải chính mình đi đón việc tư có thể việc tư là tốt như vậy tiếp sau kiếm nhiều liền nguy hiểm kiếm thiếu lại trứng mắt cho nên xem như một gã tầng dưới chốt v õ giả bọn hắn cũng khó khai thân đan loại đan dược này bọn hắn phục d ụ n g lên nhưng muốn trường kỳ dùng kia không nghi ngờ gì chính là tại người s i n ó i n g ộ n mà hắn lúc trước cho hầu thị võ giả định quy củ là tam trọng trở lên v õ giả mỗi tháng có thể lĩnh một cái khai thân đan xuất ra bốn trăm mười bảy mai ngọc bưng dựa theo các bộ nhân số phát hạ đi các người đều riêng phần mình mang về giao cho người phía dưới sau này mỗi tháng đầu năm cùng các người lương tháng cùng nhau cấp cho đám người nghe được câu này thần sắc động dung trầm mặc một lát tất cả đều hướng phía hầu ngọc tiêu cung kính túi đầu kích động nói thuộc hạ sau này định vì hầu thị mau chảy đầu rơi chết thì mới dừng dùng lợi ích buộc chặt quan hệ không nhất định kiên cố nhưng nếu như một đoạn quan hệ không có lợi ích vậy khẳng định sẽ không kiên cố nhìn xem đám người giờ phút này động dung thần sắc hầu ngọc tiêu tin tưởng tối thiểu tại thời khắc này bọn hắn đối hầu thị tình cảm là thật hầu môn đã chia trên dưới tu vi nhân số đều không giống nhau ta lúc đầu sở dị an bài như thế trong lòng cũng là có dự định từ nay về sau hầu môn tất cả võ giả đều chuyên lĩnh một mình ta chi mệnh thượng hầu môn quy lão tứ thống ngự ty chức trong tộc công phạt duy trì trật tự chiêu dương cảnh nội p h á m pháp bắt ngoại cảnh đạo phạm hạ hầu môn từ tam nương chỉ huy chuyên môn thu thập chiêu dương cảnh nội ngoại cảnh các phe phái thế lực tình báo cùng cùng ta hầu thị bất luận là đối địch vẫn là bạc bằng chỉ cần có quan hệ tình huống của bọn hắn đều muốn thăm dò rõ ràng hầu ngọc kiệt lãnh mâu chấp lên trọng trọng gật đầu hắn vui sát phạt thượng hầu môn bên trong lại tất cả đều là trong tộc tinh nhuệ nhất võ giả hầu ngọc tiêu an bài như vậy đối với hắn lại thích hợp bất quá hầu ngọc linh nghe được sắp xếp của mình rất nhanh liền kịp phản ứng hạ hầu môn m ộ ư ơ i hai đang lúc nói gánh chịu chính là gia tộc phong m ô i tác dụng nàng trước đây tại quận thành bên trong cũng đã làm những chuyện này hầu ngọc tiêu an bài như vậy cũng rất hợp lý chỉ lệnh hạ đạt phía dưới tô ly t r ư ơ n k h ô n g hùng n ộ đạo ba người lập tức hướng phía hầu ngọc kiệt không mình hành lễ ông quyền nói thuộc hạ bài kiến tứ gia hầu anh hầu thốn cầm đầu hạ hầu môn m ộ ư ơ i hai ngăn đầu cũng học hướng hầu ngọc linh không người cúi đầu cung kính nói thuộc hạ bài kiến tam tiểu thư hầu ngọc tiêu đem khai thân đ a n dựa theo các bộ nhân số phân biệt cấp cho x u n g dưới ngoại trừ thân ở quận thành hầu ph hết t h ả y phát hạ đi hơn ba trăm mai đám người mừng k h ắ p khởi nhận khai thân đ à n cung kính bãi biệt hầu ngọc tiêu đám người rời đi sau trong đại s ả n h chỉ còn lại huynh mộ năm người liền lộ ra vắng vẻ rất nhiều nhìn xem hầu ngọc thành bốn người hầu ngọc tiêu lại từ sau lưng dưới mặt ghế mặt lấy ra một cái dương ngay trước bốn người mặt từ bên trong xuất ra một bản lại một quyển sách nhỏ bốn người lập tức có chút hiếu kỳ tiến lên trước nhìn t ậ t vũ kiếm quyết khoái đa quyết hồng ảnh tiên pháp song tuyệt thủ lan lộc trưởng hắc long thập tam thức phù đồ đa quyết lạc vũ kiếm pháp phía trước ba quyển theo thứ tự là hầu ngọc kiệt hầu ngọc thành hầu ngọc linh ba đằng sau ngoại trừ h ắ c long thập tam thức bên ngoài đều là trong khoảng thời gian này gia tộc có được tam lưu võ học hết thẻ ngũ môn những n à y võ học bọn hắn đều là nhìn qua lập tức có chút không hiểu nhìn xem hầu ngọc tiêu đang chuẩn bị đặt câu hỏi hầu ngọc tiêu đột nhiên lại theo trong d ư ơ n g lấy ra bốn bản sách nhỏ phân biệt đặt ở phía trước ba quyển cùng h ắ c t mươi ba thức bên cạnh các ngươi trước lật qua nhìn nhìn về sau lại nói tiếp hầu ngọc tiêu cười thần bí đi trước tới cửa nhẹ nhàng đóng cửa bốn người sau lưng thấy thế vẻ mặt càng thêm v à mỏ mỗi người cầm lấy một bản bắt đầu nhìn lại hầu ngọc thành lật xem chính là khoái đa quyết đối ứng tiêu con ngươi của hắn đột nhiên co r ụ t lại hô hấp dần dần biến càng thêm nặng nề sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng h ư n phấn hầu ngọc kiệt hầu ngọc linh nhìn thì là tật vũ kiếm quyết cùng hồng ảnh tiên pháp đối ứng kia hai quyển chỉ nhìn một hồi thần sắc cũng cùng hầu ngọc thành giống nhau như lúc chỉ có hầu ngọc đoan không thích võ học hắn nhìn chính là võ học gia truyền hắc long thập tam thức đối ứng kia một bản mở ra về sau nhìn thấy tờ thứ nhất thình linh viết k ì n h lòng côn pháp bố chữ lập tức biến sắc hắn lại tiếp lấy lật nhìn vài trang nội dung càng xem trên mặt của hắn biểu lộ thì càng chấn kinh lại nhìn thấy nhị ca tứ ca cùng tam t ỷ sắc mặt nghĩ đến vừa mới hầu ngọc tiêu đem võ học phân biệt đối ứng cất k ỹ động tác linh quang nói lên trong đầu hiện lên một cái kinh khủng suy đoán ngẩng đầu nhìn hầu ngọc tiêu trong ánh mắt tràn đầy t r ấ n kinh cải tiến võ học đại ca ngươi cái này võ học thiên phú nghịch thiên a chương chín mươi mốt vơ vét võ học ngọc bưng có quỷ một chương chín mươi mốt vơ vét võ học ngọc bưng có quỷ một nghe được lao ngũ câu nói này hầu ngọc tiêu hiện tại hận không thể đem hắn ôm hôn một cái đêm qua hắn nhưng là vắt hết d ị c não đều không nghĩ tới hôm nay đem những n à y thăng cấp võ học đưa cho bốn người nhị lên nên dùng cái gì lấy cớ lịch tiên võ học thiên phú lấy cớ này xem như t u y ệ t mất hầu ngọc tiêu cũng không mở miệng nói chuyện đón bốn người vô cùng sùng bãi ánh mắt cứ như vậy cười nhạt một chút nói điệu thấp một chút việc này c h u y ề n đi đ ố i ta không có chỗ tốt bốn người lúc này biến sắc nghĩ đến giang hồ các môn cắt phải đối với võ học cùng n h i ệ t truy cầu lúc này liền trịnh trọng nhẹ gật đầu nhìn nhau một cái ở trong lòng đều âm thầm thể sau này nhất định phải đem việc này cho nát tại trong bụng có thể vừa nhìn thấy trên tay tam r ê n t y t a lưu võ học lần nữa xác nhận những ngày võ học thật là hầu ngọc tiêu cải tiến được đến bốn người trên mặt vẫn là lộ ra một vệ mất tự nhiên đỏ thám ánh mắt cũng hưng phân tới cực điểm hầu ngọc tiêu nhìn xem bốn người phản ứng cũng chưa lộ ra ngoài ý muốn vẻ mặt một màn này hắn cũng sớm đã tiên đoán được không trách bốn người kích động chủ yếu là nhập lưu võ học đúng là quá c h â n quý đầu tiên nói số lượng hơn hai trăm vạn người đồng lăng quận đủ lớn đi một nhà nhị lưu bảy nhà tam lưu không tính cả hầu thị dựa theo trước mắt đối các nhà hiểu rõ tam lưu võ học cộng lại tuyệt đối không cao hơn ba mươi loại tương đương lên tính mỗi nhà vẫn chưa tới bốn môn đương nhiên đại la tông khẳng định sẽ nhiều hơn một chút dù sao nhị lưu thế lực yêu cầu kia là cần phải có ba môn nhị lưu võ học mới được tiếp theo là tác dụng võ học là kỹ thuật giết người có thể đại ca kình long n quân pháp cũng là người thông qua cải tiến hắc long thập tam thức có được hầu ngọc đoan một câu hỏi thăm đem ba người khác suy nghĩ tất cả đều kéo lại bọn hắn tất cả đều ánh mắt sốt u ruột nhìn xem hầu ngọc tiêu nhìn thấy hắn nhẹ nhàng ngật đầu kích động trong lòng lại tăng lên một cái cấp độ vậy cái này có phải hay không mang ý nghĩa sau này chúng ta hầu ra liền không thiếu võ học hầu ngọc linh nhìn xem k i a tám môn bao dung kiếm đ a o roi trưởng q u ỳ n c ô n sáu loại binh khí võ học đột nhiên giật mình tới hầu ngọc tiêu võ học t i ê n phú không chỉ là quân pháp lập tức ngẩng đầu kinh hỏi một câu những người còn lại trong nháy mắt cũng phản ứng lại đều cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem hầu ngọc tiêu không thiếu tất cả võ học trải qua ta cải tiến đều có thể tấn cấp trước mắt cực hạn là nhị lưu võ học tương lai theo võ học của ta tạo nghệ làm sâu thêm hẳn là còn có thể cao hơn hầu ngọc tiêu vẫn là lựa chọn điệu thấp một chút chỉ nói mình có thể tấn thăng nhị lưu võ học có thể cho dù là dạng này vẫn là đem hầu ngọc thành bốn người cho c h ấ n công nhẹ liền luôn luôn bình tĩnh hầu ngọc đoan thậm chí cũng nhịn không được ở bên cạnh bước đi thong thả lên bước nói lẩm bẩm nói như vậy chỉ cần là võ học giao cho đại ca liền có thể thăng cấp mặc kệ nhập bất nhập lưu thậm chí nhị lưu tam lưu đôi chúng ta đều hữu dụng nói không chừng về sau đại ca võ học tạo nghệ càng cao nhị lưu còn có thể biến thành nhất lưu thậm chí địa cấp cái này cái này ta h Làm、hưng. hầu ư h ngọc đoan biến có chút nói năng lộn xộn quả thực là không nói r a đoạn dưới bên cạnh một đạo t h u cùng thanh âm tiếp nhận hắn chính là thần tình kích động hầu ngọc thành nhìn xem kích động bốn người hầu ngọc tiêu không có áp chế bọn hắn kích động tại quận thành mở ra mảnh thứ bốn màu trắng cánh hoa biết võ học tấn cấp chức năng này lúc phản ứng của hắn cũng không thể so với trước mắt bốn người mạnh bao nhiêu chờ nhìn thấy bốn người sắc mặt đều chậm rãi bình tĩnh trở lại hầu ngọc tiêu mới mở miệng nói chuyện ngoại trừ kình long côn pháp bên ngoài mặt khác thất môn võ học đều giao cho ngọc bưng đảm bảo đến cùng cũng là nhập lưu võ học không thể tùy truyền th sau này thượng hầu môn thập đại long đầu hạ hầu môn m ộ ư ơ i hai ngăn đầu đều có thể từ đó chọn lựa hai môn tu luyện về phần bọn hắn dưới c h ư n g người mỗi người chỉ có thể chọn lựa một môn mặt khác còn muốn lập xuống quy củ trừ con cái bên ngoài nếu dám có tự mình hướng ra phía ngoài truyền thụ người coi là hầu môn phản địch cựu thiên thập địa vô luận trốn đến đâu bên trong ta hầu ra cũng muốn đem hắn cả nhà chu diện hầu ngọc tiêu nữ g khí rất là trầm trọng còn lại bốn người cho dù là tâm tính tương đối hiền lành hầu ngọc đoan cũng không có phản bất hắn mà là lộ ra đồng ý vẻ mặt võ học đúng là rất mẫn cảm đồ vật không thể tự mình truyền ra ngoài quy củ bọn hắn hầu ra cũng không phải là cái thứ nhất lập thiên hạ các môn các phái đều là như thế trước mắt trong tộc võ giả an trí hết thảy bốn cái địa phương phân biệt là hầu môn chiêu dương thiết vệ chiêu dương tiêu cục cùng thanh long hội nghe được thanh long hội hầu ngọc kiệt cùng hầu ngọc đoan hai người đều lộ ra vẻ n g h i hoặc bên cạnh hầu ngọc thành thay thế nhớ tới hai người không có đi của thành liền tiến lên cho bọn họ giải thích một lần hai người giờ mới hiểu được chu toàn người chiêu dương thiết vệ quy mô lớn nhất trong tộc nhất cơ sở võ giả đều sẽ dẫn đầu sắp xếp người bên kia hầu môn t r i ê u dương tiêu cục thanh long hội việc quan hệ trong tộc sản nghiệp nhất định phải phân phối tinh nhuệ võ giả cho nên đều sẽ theo người bên kia tuyển người đã qua trước mắt chỉ nhìn tu vi tới khai thân tam trọng liền có thể hướng hạ hầu môn đưa sau này chờ không thiếu người người liền phải quan tâm tuyển chọn sự tình không riêng gì muốn nhìn tu vi còn phải xem phương diện khác tỷ như tiêu cục cần hành tàu bên ngoài nhân tài thanh long hội thì cần muốn tinh thông ám sát phương diện nhân tài đều có tiên vệ hầu ngọc thành suy tư một chút liền hiểu hầu ngọc tiêu ý tứ hướng hắn gật đầu nói hầu môn từ lão nhị cùng l ã o tư chỉ huy tiêu chiêu dương tiêu cục cùng thanh long hội đâu hầu ngọc tiêu nhìn thoáng qua lão ngũ nói tiêu cục trước mắt liền giao cho vương cung thanh long hội từ cao thành phụ trách bọn hắn trước mắt đều lưu tại của thành hai hạng nếu là trong tộc sản nghiệp tự nhiên cũng biết sinh ra lợi nhuận liền từ ngọc b ư ơ n g phụ trách cùng bọn hắn giao tiếp hầu ngọc đoan lập tức minh bạch hầu ngọc tiêu ý tứ hướng phía hắn nhẹ gật đầu trong tộc tài vụ đều thuộc về hắn quản đã có lợi nhuận vậy cái này hai hạng sản nghiệp hắn khẳng định cũng đều g ú t đỡ nhìn mặt khác thanh long hội là ám sát nghề dễ dàng bị người ghi hận không thích hợp để người ta biết nó cùng quan hệ của gia tộc miễn cho dẫn tới nhằm vào việc này các ngươi đều muốn nhớ ở trong lòng không thể hướng ra phía ngoài lộ ra chương chín mươi mốt vơ vét võ học ngọc bưng có quỷ hai chương chín mươi mốt vơ vét võ học ngọc bưng có quỷ hai ám sát là nhận tiền không nhận người nói chung chỉ cần thực lực đầy đủ cho tiền đủ nhiều người nào cũng rắm giết loại này không khác biệt công kích s á t thực rất dễ dàng bị người ghi hận cho nên đồng dạng tổ chức ám sát đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng bốn người tự nhiên minh bạch những sự tình này đều trịnh trọng nhẹ gật đầu hầu ngọc tiêu cối u cùng chìm xuống tâm thần tra xét một cái trong đầu của mình thần liên công đức trị số quận thành bên trong tấn thăng hát long thập tam thức là nhị lưu võ học đêm qua hắn đem tật vũ kiếm quyết khoái đa o quyết hồng ảnh tiên pháp ba môn võ học tấn thăng trở thành tam lưu tấn thăng võ học hao phí điểm công đức trong lòng của hắn cũng nắm chắc rồi chưa từng nhập lưu tấn thăng làm tam lưu võ học rất rẻ chỉ cần ba trăm công đức nhưng theo tam lưu tấn thăng làm nhị lưu trực tiếp liền tăng ba lần nhiều cần một nghìn công đức c ũ may hắn theo quận thành trở về thời điểm trên thân công đức tăng vọt một đợt có ba hai trăm sáu mươi tám điểm tính cả hôm qua tấn thăng ba môn võ học hiện tại cũng còn thừa lại hai nghìn ba trăm sáu mươi tám điểm nghĩ tới đây hầu ngọc tiêu ánh mắt trước nhìn thoáng qua lao ngũ sau đó mới mở miệng đối với hầu ngọc thành ba người nói tấn thăng văn thư cùng gia tộc đồng ấn ta dự tính muốn tháng sau mới có thể đưa tới tiếp xuống một tháng thời gian các ngươi ngay tại trong thành trắng trận vơ vét bất nhập lưu võ học đem bọn hắn tất cả đều một thanh đưa đến nơi này thất môn tam lưu võ học vẫn là hơi có vẻ keo k i ệ t ba người nghe vậy lập tức thần sắc kích động vơ vét không nhập lưu võ học hầu ngọc tiêu đây là muốn đại lượng tấn thăng tam lưu võ học thiên hạ võ học, sâm la và tượng mỗi người am hiểu cùng thiên phú đều không giống nhau liền lấy bọn hắn hầu ra năm người mà nói đại ca hầu ngọc tiêu thiệt côn lão nhị yêu đ a o hầu ngọc linh hỷ tiên hầu ngọc kiệt chuyên kiếm về phần lao ngũ không đề cập tới cũng được theo bọn hắn ngũ huynh ngụy trên thân liền có thể suy luận đi ra hầu ra phía dưới vẹn vẹn ngàn võ giả cũng khẳng định đều đều có thiên về võ học đủ nhiều bọn hắn chọn lựa không gian liền lớn cũng càng dễ dàng tìm ra thiên phú của mình chỗ chuyện này đối với tăng thực lực lên trợ giúp cũng không nhỏ lại nói anh hành tẩu giang hồ kỹ nhiều không ép thân cũng không có nghe nói qua nhà ai ghét bỏ võ học nhiều. Đi. ba người các ngươi đều đi xuống trước đi bây giờ các ngươi đều tại hầu môn cùng chiêu dương thiết vệ kiêm việc phải làm nên định quy củ đều chính mình xuống d ư ớ i định làm như thế nào đi quản cũng t r ư ớ c từ chính các ngươi nghĩ biện pháp thực sự có khó khăn lại tới t ì m ta sau này cũng không nên ra cái gì sai lầm là đại ca ba người đều không người cáo từ rời đi chỉ để lại hầu ngọc đoan một người số tiền kia ngươi cầm trước ca hầu ngọc tiêu từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu giao cho hầu ngọc đoan trên tay hầu ngọc đoan tiếp nhận ngân phiếu trên mặt sừng sốt một chút hầu ngọc tiêu lần này mang theo không ít tiền cùng hàng hóa đã qua nhưng vấn đề là quận bên trong tốn hao cũng không thấp hắn nhưng là nghe nhị ca cùng tam tỷ nói qua chỉ là chuẩn bị đại la tông liền xài mười vạn còn mua nhiều như vậy khai thân đ a n còn có bốn người bọn họ đều cắt mua một thanh phản phẩm chân đẳng b ì n h khí hắn nguyên muốn đại ca trên tay hẳn là không thừa bao nhiêu tiền mới đúng bốn mươi vạn hai hầu ngọc đoan điểm s o n g ngân phiếu trong mắt lập tức lộ ra một vệ kinh hãi lần này đi ra ngoài hầu ngọc tiêu mang tiền cho dù là tăng thêm đám kia hàng hóa còn có vàng tổng cộng cũng liền hơn chín mươi vạn hai nhưng không nói cái khác coi như hắn vừa mới nghĩ đến những số tiền kia c ộ n lại cũng đều hẳn là đi một nửa lại tính cả địa phương khác kh làm sao lại còn có bốn mươi vạn hai đi nhận lấy đi cái này bốn mươi vạn hai lại thêm trong tộc mỗi tháng tiền thu tình trạng tài chính sẽ không lại xảy ra vấn đề gì đi nhìn xem hầu ngọc đoan bộ kia kinh ngạc bộ dáng hầu ngọc tiêu không khỏi mỉm cười lần này đi quận thành dùng tiền s á t thực rất h u n g nhưng không chịu nổi đám kia vàng s á t thực giúp chiếu cố rất lớn hơn nữa còn có hắn tại thánh tâm cư áp kia năm vạn l n g chú cũng cho hắn mang đến hai mươi vạn lựa bạc k ích lợi cho nên hết hạn đến trước mắt trên người hắn còn thừa lại có hơn năm mươi vạn lựa bạc còn có một d ư ơ vàng hắn thậm chí còn không có đi đổi hầu ngọc đoan cũng vô ý hỏi như thế minh、bạch. lúc này lộ ra vẻ tươi cười gật đầu nói dựa theo đại ca trước đó định quy củ trong tộc mỗi tháng hao phí là bảy vạn lượng trước mắt trong tộc mỗi tháng chuyện làm ăn tiền thu là hai vạn bốn ngàn lượng lại tính cả tam tỷ nói quận bên trong kia hơn hai mươi cuộc sống gia đình ý chia mỗi tháng đại khái có thể có một vạn lượng nhập trướng cộng lại chính là ba vạn bốn ngàn hai kế tiếp liền nhìn thanh long hội cùng tiêu cục có thể hay không lấp bên trên kia ba vạn sáu ngàn hai thiếu nếu như có thể lấp bên trên vậy thì làm được thu chi cân bằng nếu như có thể vượt qua gia tộc kia mỗi tháng còn có thể có lợi nhuận hôm qua vừa về đến quận bên trong chuyện làm ăn tình huống hầu ngọc linh liền tất cả đều cùng hắn làm giải thích rõ dù sao cũng là quản sổ sách hầu ngọc đoan có cần phải biết những tình huống này cho nên hầu ngọc tiêu hỏi một chút những chữ số này liền tự nhiên mà vậy xuất hiện vừa nói hầu ngọc đoan sắc mặt cũng biến thành vui vẻ hai năm trước quản sổ sách thời điểm cũng không có rộng như vậy dụ thời điểm bây giờ đều có thể có lợi nhuận hắn tất nhiên là rất vui vẻ hầu ngọc tiêu cũng không cắt ngang lão ngũ mở ra tâm thần sắc một mực chờ tới sắc mặt hắn dần dần bình tĩnh lại hắn mới nhìn chằm chằm hầu ngọc đ a n mặt chậm rãi mở miệng hỏi lão ngũ người gần nhất có phải hay không đã làm gì sự tỉnh giấu riê không có việc gì giấu diếm đại ca n g ư ơ i a tiểu từ này tuyệt đối có quỷ cứ việc hầu ngọc đoan trả lời tốc độ đã đầy đủ nhanh hơn nhưng hầu ngọc tiêu vẫn là bắt được vừa mới mở lời hỏi lúc trên mặt hắn kia xóa lóe lên liền biến mất bối rối công đức không có khả năng vô duyên vô cơ tăng ba hơn ngàn coi như hầu ngọc đoan tại cải thiện chiêu dương thành bách tính sinh hoạt mỗi ngày cũng chỉ có mười mấy điểm tốc độ tăng hôm qua hầu ngọc tiêu trở về liền âm thầm đi cha một chút hắn vốn cho là, là hầu ngọc đ a n đã làm gì đại thiện sự tình mới có thể tăng nhiều như vậy có thể cha xét một vòng phát hiện cũng không có hôm nay lúc này mới cố ý mở miệm hỏi một câu không có nghĩ rằng tiểu tử này không nói thật hầu ngọc tiêu trọn vẹn nhìn hắn hơn mười hơi thở nhìn xem hầu ngọc đoan trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối như một không có chút nào biến hóa cười cười nói tốt à đại ca nhớ lầm vốn là dự định hỏi ngươi n h ị ca vậy ngươi đi xuống trước đi hầu ngọc đoan nhẹ gật đầu lúc này mới cáo từ hầu ngọc tiêu quay người rời đi trở lại hầu phủ nhã hưng nguyện hầu ngọc đoan tiến vào gian phòng của mình giữ cửa hợp lại bênh một tiếng an vị tại trên g ế trên mặt hiện ra một tia vẽ u sầu đại ca không phải là b i ế đi hẳn là sẽ không hẳn là sẽ không hắn một mực chờ tại quận bên trong lại không trở lại qua Không có khả n n có ă đại địa ấm lại hai mươi dặm chiêu dương thành đã khôi phục như lúc ban đầu bốn con đường hai bên đã phát ra điểm điểm xanh biếp cửa hàng bán hàng rong người đi đường bách tính v õ giả khách lương đem chọn tòa thành thị tô điểm thành một bộ rộn rộn ràng ràng náo nhiệt độ quyển đến cùng vẫn là một tòa có thể gánh chịu hơn ba trăm l i n người sinh hoạt thành thị một khi khôi phục tốc độ vẫn là rất nhanh chiêu dương chi loạn đã qua mới ba tháng thành thị lại cơ hồ đã không nhìn thấy cái gì vết thương không những như thế tại hầu gia lão ngũ hầu ngọc đoan trong khoảng thời gian này đủ loại cử động kéo theo phía dưới thậm chí so trước đó lộ ra còn muốn náo nhiệt mấy phần cái gì chính t a nói cho cùng vẫn là những cái kia võ giả tư dục làm loạn cho dù là ma đạo tri hạ dân chúng tầm thường sở cầu cũng bất quá là bình an cùng hư n g h ò a chỉ cần có một cái yên ổn sinh tồn hoàn cảnh đa số người vẫn là lựa chọn kỹ càng cuộc sống thoải mái làm điều phi pháp chỉ là cực thiểu số lộ ra một tia thần sắc tò mò hầu ngọc thành nói ta đem chiêu dương thiết vệ phân làm năm cái bách nhân đội phân biệt quản hạt bốn con đường cùng một mảnh khu dân cư căn cứ mấy ngày nay tình huống nhìn dân chúng tầm thường làm điều phi pháp rất ít chỉ cần phạm phải án mạng phần lớn là chút có công phu quyền cước trong người võ giả ngươi là thế nào xử trí những người này lão ngũ cho ta ra chủ ý phạm vào án mạng trực tiếp giết nếu là bình thường đã thương người hủy hoại tài vật ta liền phạt hắn táng ra bại sản để bọn hắn nhớ kỹ đau về phần cái khắc bách tính tranh chớp không phải quá rõ ràng bản án liền cắt đánh năm mươi đại bản thả đi ta theo hắn cái chủ ý này đi làm trong thành tình trạng an ninh quả nhiên chuyển biến tốt đẹp rất nhiều hầu ngọc kiệt ở một bên nghe vậy lập tức cười khẽ hai tiếng nói ta còn tưởng rằng lão ngũ sẽ để cho ngươi đem những người kia bắt lại đọc sách n h ệ p kinh khuyên bọn họ hỏa lương hiện tại biện pháp này liền rất tốt trực tiếp giết nhiều bất việc hầu ngọc thanh lắc đầu nói bất việc là tiếp theo mấu chốt vẫn là phải đem chị an làm tốt khiến cái này người không dám tùy ý ở trong thành làm loạn xác lập ra t ổ c uy tín đồng thời cũng làm cho trong thành những người dân này sinh hoạt an toàn hơn nhân khẩu mới là lớn nhất tài nguyên chỉ dựa vào những cái kia thu dưỡng cô nhi có thể nuôi dưỡng được nhiều ít vó giả nhưng hoàn cảnh một khi an toàn n hầu n liền sẽ nên đón bộ phát thức tăng trưởng, đến lúc đó, tiện nghi không khẩu phát thức phải là chúng h lúc là sẽ đó bộ ta hầu ra à. Hầu ngọc thành cái này một lời nói nói hầu ngọc tiêu hầu ngọc kiệt hầu ngọc linh ba người lập tức đều quay đầu dù ngạc n g nhiên ánh mắt nhìn hắn lời này là lao ngũ nói cho người đúng không nhà mình lao nhị là đức hạch gì hầu ngọc tiêu là lại biết rõ rành rành hắn chỉ trầm tư mấy giây lập tức liền ý thức được những lời này khẳng định đều là hầu ngọc đoan đã nói với hắn bị hắn cầm tới nơi này khoe k h o a n tới bên cạnh hầu ngọc linh hầu ngọc kiệt hai người nghe được hầu ngọc tiêu lời nói lập tức cũng hiểu được khen người đều đến bên vẫn là thu hồi đi hh ắ c ắ c vẫn là đại ca lợi hại một chút liền đã nhìn ra hầu ngọc thành cũng không không thừa nhận cười hh ắ c ắ c nói tiếp lão ngũ lời nói nói xác thực có đạo lý trước mắt chúng ta hầu ra hơn ngàn võ giả có tướng tận chính thành đều là chiêu dương huyện bản thổ nhân sĩ bọn hắn thân quyến gia thuộc đều ở nơi này cho nên bọn hắn duy trì không chỉ là chiêu dương thành đồng dạng cũng là nhà của mình v à lại cái này cũng giải thích rõ nếu như không có số lớn ngoại lai nhân khẩu lời nói gia tộc mong muốn mời chào càng nhiều võ giả cơ bản liền phải nể trọng địa phương nhân khẩu cho nên càng có cần phải cho bọn họ sáng tạo một cái thích hợp kéo dài hương hỏa hoàn cảnh hầu ngọc tiêu ánh mắt lộ ra một vệ hầu ngọc thành có thể nói ra những lời này chứng minh chính hắn cũng là suy nghĩ qua mà không phải nghe thấy lão ngũ lời nói hầu thị trước mắt chỉ là tam lưu thế lực ba cái cương khí cảnh v õ giả đã đủ rồi hầu ngọc tiêu coi như không có bao đan kỳ tu vi nhưng hắn cũng tự tin thực lực không giả bình thường bao đan v õ giả nhiều ít trước mắt muốn phát triển chỉ có hướng v õ giả về số lượng nghĩ biện pháp mở rộng cơ sở v õ giả vòng tròn khả năng để cao tương lai gia t ộ c cấp cao v õ giả chất lượng nhóm đầu tiên khai thân đan cơ bản đều phát hạ đi tam trọng trở lên vó giả bốn trăm nhiều người cái này bốn ngày thời gian thượng hầu môn tu vi đều tại khai thân ngũ trọng trở lên đột phá chỉ có ba người hạ hầu môn đột phá có hơn bốn mươi người đang lúc hầu ngọc tiêu suy tư lúc hầu ngọc kiệt lúc này tiến lên nói một tiếng hầu ngọc thành nghe được việc này lập tức trên mặt lộ ra một vệ phân chấn nói việc này ta cũng đã nghe nói qua mấy ngày nay chiêu dương thiết vệ biết tam trọng trở lên tu vi mỗi thăng có một cái khai thân đan đều dốc hết sức tu luyện xem bọn hắn cái tia c ủ a nhiệt tình ta nhìn năm nay bên trong tộc nhân tu vi khẳng định sẽ có lớn chuyển biến tốt nghe được tộc nhân tu vi tại tăng trưởng hầu ngọc tiêu trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra một tia vẻ cao hứng nghị nghĩ hắn đem ánh mắt đặt ở hầu ngọc thành cùng hầu ngọc linh trên thân hai người mở miệng nói các người tu vi đâu hai người nghe nói như thế lập tức trên mặt lộ ra một vệ p h i ề n m u ộ n nhất là nhìn xem bên cạnh lao tư hầu ngọc kiệt lại nghĩ tới nhỏ tuổi nhất hầu ngọc đ o a n trên mặt càng l à c ó chút dâng lên một tia xấu hổ đại ca năm nay bên trong tam lương nhất định b ộ t phá ta cũng là không cần nóng đội lần này mua v ề nguyên cương châu đầy đủ đột phá cương khí cảnh là chuyện sớm hay muộn trước tiên có thể dùng ta cho các ngươi tiểu hoàn đan đem võ học tu luyện sau đó lại an tâm đột phá tu vi vừa vặn nói đến tiểu hoàn đan hầu ngọc tiêu theo trong tay áo lấy ra ba cái cái bình phân biệt ném đến ba người trên tay mỗi cái trong bình có hai mươi mai tiểu h o à n đan các ngươi c h ỉ dùng riêng bên ngoài dưới trướng có cái gì tin được hạt giống tốt đều có thể ban thường đi trợ giúp bọn hắn lĩnh nộ g võ học tăng thực lực lên Chương ngọc hầu lén lén lút lút ba ư n g Chương người mở ra cái bình nhìn thấy bên trong tiểu h o à n đan lập tức con ngươi co r ụ t lại bọn hắn đều là dùng qua loại này thần kỳ đan dược rất rõ ràng loại đan dược này chân quý theo bản năng liền muốn mở miệng khuyên căn hầu ngọc tiêu n h ư n g hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hầu ngọc tiêu đưa tay lăng không ân xuống Ra hiệu ba người a không, không nghe tâm ớ vội, i mở m nói như thế minh bạch hầu ngọc tiêu tâm tư trong lòng lập tức tuân ra một tia cảm động vẻ mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu mặt khác hôm nay ta đem các ngươi kể đến còn có một việc hầu ngọc tiêu theo bên cửa sổ đi tới mặt hướng sắc mặt nghi ngờ ba người mở miệng dò hỏi ta hỏi một chút các ngươi lão ngũ gần nhất có cái gì tình huống dị thường sao ba người tất cả đều vẻ mặt s ứ n g sở lúc này mới kịp phản ứng hôm nay hầu ngọc tiêu tìm ba người bọn hắn duy chỉ có không có tìm hầu ngọc đoán tới tình huống dị thường đại ca ngươi bỗng nhiên hỏi cái này làm gì hầu ngọc tiêu vừa nhìn thấy hầu ngọc thành sắc mặt liền biết hắn không rõ ràng tình huống ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lao tam gặp nàng cũng là vẻ mặt không hiểu vẻ mặt cuối cùng nhìn về phía lao tứ hầu ngọc k i ệ t lao tứ ngươi biết thứ gì tình huống hầu ngọc tiêu đối lao nhị lao tam vốn là không có báo cái gì hy vọng chủ yếu là hai người cùng hắn cùng một chỗ vừa mới theo quận bên trong trở về. không biết rõ tình huống cũng là bình thường lao tứ hầu ngọc kiệt không giống hắn trong khoảng thời gian này thật là cùng hầu ngọc đoan cùng một chỗ trở tại t r i ề u dương coi như không biết rõ tình huống cụ thể tối thiểu cũng có thể gửi được một chút dấu vết để lại a tháng trước mười lăm các ngươi xuất phát vào cái ngày đó ban đêm ta giờ tí giống như nghe thấy lao n g ũ đi ra ngoài đậu tĩnh từ ngày đó bắt đầu ta về sau giống như mỗi lúc trời tối đều có thể nghe được hắn đi ra đậu tĩnh hầu ngọc kiệt nói đến đây dừng một chút mày n h u lại thành một đoàn suy tư một hồi lại tiếp tục lần đầu mang theo một tia không dám xác định ánh mắt tiếp tục nói không biết có phải hay không nào giác trên thực tế ta ngày đầu tiên ban đêm nghe được động tĩnh liền nhớ lại thân hỏi một chút l a o ngũ giờ tí còn đi ra ngoài làm gì có thể lâm đứng dậy lại cảm thấy buồn ngủ quá đằng sau liên tục vài ngày ban đêm cũng là dạng này mỗi lần muốn đứng dậy kia cố buồn ngủ liền không cầm được dâng lên ta vừa mới bắt đầu cũng hoài nghi có phải hay không nghi rồi cái gì an toàn có thể ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện trên người mình cũng không có xuất hiện cái gì dị t h ư ờ n g đằng sau hai ba lần cũng đều là như thế này ta liền không có coi ra gì tạm thời cho là chính mình đoạn thời gian kia đột phá cương khí cảnh hao phí quá nhiều tinh lực mới đưa đến hầu ngọc kiệt tới đem chuyện này nói xong trong giọng nói vẫn là mang theo một tia hầu nghi h i ệ n nhiên lúc trước hắn vẫn luôn nhận định là thân thể của mình nguyên nhân hôm nay nghe được hầu ngọc tiêu hỏi lão ngũ có hay không tình huống dị thường mới nhớ tới ở trong đó một chút không tầm thường chỗ hầu ngọc tiêu nghe xong lông mày có hơi hơi ngưng hầu ngọc kiệt không nghi ngờ cũng tỉnh có thể hiểu nếu là thật bị người a m t o á n chắc chắn sẽ không lông tóc không t h ư ờ n g húng chi là liên quan đến lão ngũ hầu ngọc kiệt khẳng định là sẽ không hướng chỗ xấu nghĩ vậy ngươi về sau ban ngày hỏi hắn không có hắn nói hắn nửa đem ra ngoài làm cái gì hầu ngọc kiệt nhẹ gật đầu hồi đ ra ngoài hít thở không khí ta gặp hắn thừa nhận ban đêm ra ngoài thì càng không có coi ra gì t r â n g mặt một chút hầu ngọc kiệt nhìn thấy hầu ngọc tiêu trong mày nhẹ giọng hỏi đại ca lão ngũ có vấn đề gì bên cạnh hầu ngọc linh hầu ngọc thành hai người cũng đều trên mặt khẩn trương nhìn xem hầu ngọc tiêu hầu ngọc đoan là trong nhà lão út tuy nói tính cách có chút r u n g dài nhìn cùng bọn hắn không hợp nhau nhưng máu mủ t ì n h thâm thân t ì n h không phải giả hầu ngọc tiêu hôm nay cố ý đem bọn hắn kéo đến thánh tâm cư đến hỏi lão ngũ trong lòng ba người khẳng định có chút lo lắng nhìn xem ba người sắc mặt hầu ngọc tiêu lắc đầu kh Chính chừng chầm chầm hắn liền tốt, thật có cho các nhỏ thôi, không nhiều nhìn hắn thật tình huống như thế vấn nói ngày nay liền nào, nói người biết. Vốn là là mà một điểm tâm, mấy ta ta tốt, ta đề đã sẽ ba i việc tiện nhiều như vậy. nhiều ế t tăng nhất Vốn vậy, không hắn công như chính Ngọc là là Hầu ngọc đoan dấu giếm hắn đã làm gì, có đ o người i thiên đại hảo sự, cái ế m làm hắn hảo thể có chuyện này n đã gì gì. g sự, có có Ba người nghe hắn nói như vậy trên mặt biểu lộ cũng thoáng đã thả l ò n g một chút hầu ngọc tiêu sợ bọn họ suy nghĩ nhiều cũng không nói thêm gì nữa cùng ba người cùng nhau rời đi thánh tâm cư về tới h ộ i phủ bất quá theo cái này về sau hầu ngọc tiêu tới giờ tý kết thúc trước đó đều cố ý không có ngủ một mực lưu ý nhã hương nguyện bên、ừ. kia động tĩnh có thể liên tiếp đợi vài ngày thẳng đến tam nguyện mười hai vẫn là không có bắt lấy hầu ngọc đoan ban đêm ra ngoài hắn lập tức liền kịp phản ứng chính mình trở về ngày thứ hai hỏi thăm hầu ngọc đoan khẳng định là gây nên hắn hoài nghi tên tiểu tử thúi này khẳng định là đề phòng chính mình tiếp tục như vậy không được tiểu tử thúi này đề phòng tình quá ác không muốn cái biện pháp hắn chắc chắn sẽ không lộ ra c h â n ngựa tam nguyện mười bốn hầu ngọc tiêu cố ý tìm tới hầu ngọc thành nói mình muốn đi nam lĩnh sơn thiết k h o n g trường bên kia nghỉ ngơi mấy ngày cưỡ liền đi ra cửa chờ đến thiết k h o n g trường lại lặng lẽ đem ngựa đặt ở chỗ đó tự mình một người đi bộ ch tang nguyện mười bốn giờ tí không có cái gì xảy ra hầu ngọc tiêu nhìn xem hầu ngọc đoan nhã hương nguyện trong lòng lần này xem như lai k ỉ n h tiểu tử thúi này còn không lộ ra chân ngựa ta nhìn ngươi có thể nghẹn tới khi nào tang nguyện mười lăm giờ tí đang trên giường nhắm mắt c h ậ p mắt hầu ngọc tiêu đ ỗ n g nhiên mở mắt cấp tốc đứng dậy chui lên nóc phòng nhìn xem nhã hương nguyện bên k i a một đạo g i ó n rén thân ảnh khoe miệng lộ ra một tia được như y y cười vẫn nhỏ cuối cùng bị ta bắt được hầu ngọc tiêu thấy hầu ngọc đoan lén lén lút lút đi ra nhã h ư n g nguyện đang muốn theo sau nhìn xem bỗng nhiên một hồi đầu váng mắt hoa cảm giác chuyển đến, con ngươi lập tức cái này chính là lao t ư nói kia cố đ ô n g nhiên dâng lên buồn ngủ hắn cũng có chương chín mươi ba hồng cô đ ư ơ n g một chương chín mươi ba hồng cô đ ư ơ n g một buồn ngủ đánh lên não hải trong nháy mắt hầu ngọc tiêu huyết khí bên trong cương sắt thậm chí đều không cần hắn đến điều động liền như là bản năng phản ứng đồng dạng tràn vào hai mắt kia cố buồn ngủ cảm giác trong nháy mắt liền bị đ ổ i t à n g ra cả người hắn cũng dần dần thanh t ị n h lại có quỷ khẳng định có quỷ dân gian có tụ sát kỳ trở xuống tu vi võ giả không đi tiểu đạo lời giải thích đó là bởi vì võ giả chỉ có tới tụ sát kỳ thể nội sinh ra huyết sát khả năng đối yêu ma quỷ bị một loại đồ vật đưa đến nhìn đ chấn n h i ế p thậm chí là tổn thương tác dụng vừa mới kia c ô ủ r ũ chính là bị máu của mình s á t cho tách ra nói cách khác kia c ô ủ r ũ khẳng định là cái gì tà dị tại quậy phá lao tư trước đó đụng tới khẳng định cũng là cái này nhưng bởi vì hắn chỉ có ngưng cương kỳ tu vi cho nên đối mặt c ô này ủ r ũ không cách nào ngăn cản dưới bầu trời đêm trên nóc nhà hầu ngọc tiêu nhìn xem hầu ngọc đoan rời đi phương hướng ánh mắt vừa hiện lên một tia do dự hắn tới này cái thế giới hơn hai năm vẫn là lần đầu đụng tới cái đồ chơi này lão ngũ tên tiểu từ t h ú này nhường hắn g i ữ nhà hắn đi ra ngoài chiếu quỷ hầu ngọc tiêu trong ánh mắt do dự không có duy trì liên tục bao lâu vẫn là thả người hướng phía trước chuẩn bị đuổi theo có thể mới vừa đi hai bước sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng d ị động hắn nhìn lại phát hiện là huyết dương nguyện bên trong động tĩnh lao tứ sẽ không lại xảy ra trạm huống gì a hầu ngọc tiêu nhìn một chút hầu ngọc đoan còn chưa đi xa vội vàng con người vọt tới huyết dương nguyện mở cửa phòng tiến ra phòng phát hiện hầu ngọc kiệt thế mà nằm trên mặt đất lao tứ lao tứ hắn không nghĩ nhiều lập tức xông đi lên đỡ dậy lao tứ bóp bóp mạch đập của hắn phát hiện không có vấn đề gì mới yên lòng hạ giọng muốn tỉnh lại hắn kết quả để cho mấy âm thanh đều không có đánh thức. tình huống như thế nào hầu ngọc tiêu đông nhiên nghĩ đến vừa mới kia cỗ hữu dũ lập tức kịp phản ứng đem trong cơ thể mình huyết sát điều ra đến độ nhập hầu ngọc kiệt thân thể kia cỗ huyết sát vừa tiến vào thân thể hầu ngọc kiệt lập tức liền giật cả mình ánh mắt đột nhiên mở ra phát hiện có người vị chính mình phản ứng đầu tiên là muốn rút kiếm hoàng thủ đừng hoàng hốt là ta nghe được đạo này thanh â m quen thuộc hầu ngọc kiệt nhìn kỹ lúc này mới thả l ò n g trong lòng liền nghĩ tới cái gì vội vàng mở miệng nói đại ca có vấn đề ta đêm nay cố ý không ngủ chính là muốn nhìn một chút lão ngũ tình huống như thế nào hắn cùng đi ta liền đã nhận ra muốn đứng dậy đi theo hắn. không ế được i t đêm nay nhất định phải đi cùng hồng cô nương nói một tiếng nhường nàng về sau chớ tới tìm ta nữa không phải bị đại ca biết về sau khẳng định không thể gặp mặt hầu ngọc đoan thầm hô một tiếng vận chuyển cơ ư n g khí nhảy lên nhảy ra tây thành m ô n lên quan đạo mang trên mặt một vệ tấp sắc vội vàng đi hơn hai dặm thoát ly quan đạo hướng phía phía bắc hắc quỷ lĩnh vào tới ban đêm hắc quỷ lĩnh âm phong trận trận hầu ngọc đoan trên mặt cũng là một chút v ẻ sợ hãi đều không có sắc mặt bằng phẳng xuyên qua một mảnh mộ rừng đĩa biển một mực c h ở qua hắc quỷ lĩnh lại đi bắc đi mười dặm nhiều một mảnh liên miên hai ba trăm mét màu son đình đại lầu các đập vào mi mắt hầu ngọc đ a n lập tức trên mặt hiện ra một tia không bình thường đỏ ứng có chút bứt dứt đi đến kia chu lâu cửa nhẹ nhàng gõ cửa đại môn kia rất nhanh liền mở ra xuyên thấu qua nửa mở cửa sân trong sân đình đài thủy tạ hoa đang gấp đám mấy chục nha hoàng người hầu xuyên thẳng qua ở giữa tốt một bộ hào môn đại viện khí phái cảnh tượng mở cửa là một cái xúc lấy t r ò m d â u dê láo giả hầu ngọc tiêu hiển nhiên cùng hắn rất là rất quen trông thấy hắn lập tức xoay người hành lễ nói dương quản ra tiểu sinh lại tới q u ấ y g i à y mong rằng thứ tội dương quản ra trên mặt tràn đầy nụ cười tiến lên một thanh liền giữ chặt tay của hắn cười nói ta nói tiểu thư mấy ngày nay chả không nhớ cơm không nghĩ hôm nay thế nào đông nhiên liền tiến vào ăn còn trang phục lộng hóa ra là hầu công tử muốn tới m o n m ờ i t i ế n m o n m ờ i tiếng hầu ngọc đoan nghe nói như thế đi theo dương quản gia bên cạnh đi vào bên trong bên cạnh lộ ra lo lắng vẻ mặt hỏi gần đây ba vị huynh tỷ theo quận thành trở về trong thành công việc bề bộn ngọc bưng tự muốn v ì huynh trưởng phân hữu v à lại ta cũng lo lắng đại ca biết nơi này cho nên mấy ngày nay cũng không đến hồng cô nương làm sao lại chà không nhớ cơm không nghĩ chẳng lẽ lại là sinh bệnh tia dương quản gia sắc mặt cứng đ ở chính mình cũng nói rõ ràng như vậy hầu ngọc đoan thế mà còn hỏi có phải là bị bệnh hay không lập tức buồn bán ó i không phải sao hầu ngọc đoan lập tức vẻ mặt khẩn trương hỏi vội bệnh gì nghiêm trọng không dương quản gia còn chưa mở miệng đ ỗ n g nhiên một cái áo xanh nha hoàn từ bên trong vội vàng đi ra gương mặt xinh đẹp nén giận giúp hắn trả lời hầu công tử cái này liên tiếp hơn mười ngày không đến không phải để cho ta nhà tiểu thư hại bệnh tương t ư à, tiểu thư thể cốt vốn là yếu liên tiếp mấy ngày trả không nhớ cơm không nghĩ hầu công tử lại không đến chỉ sợ liền m ệ n h đều muốn ném đi đâu h ứ n g h e xong lời này hầu ngọc đoan kịp phản ứng hai người là đang treo ghẹo dọn một chút liền đ ỏ mặt hướng phía áo xanh nha hoàn liên tục hạ thấp người chắp tay nói lục la cô nương nói quá lời nói quá lời là tiểu sinh sai lầm là tiểu sinh sai lầm. lục la trông thấy hầu ngọc đoan b ứ c dứt bộ dáng phốc phốc một tiếng gương mặt xinh đẹp bên trên tức giận toàn đ ổ i thành nụ cười dịu dàng nói tại đạo này xin lỗi nhưng vô dụng muốn cùng ta nhà tiểu thư nói mới được đâu tiểu thư trong phòng cho ngươi mau đi đi hầu ngọc đoan lúc này mới yên tâm không người cho hai người hoàn lễ ngẩng đầu nhìn một cái lầu hai một gian cửa sổ được mở lộ ra màu đỏ ánh đến khuê phòng ánh mắt lộ ra mê ly vẻ mặt vội vàng liền đi đi lên Chương 93, Hồng Cô Đương, 2. Chương 93, Hồng Cô Hồng Hồng Đương, 93, 93, 2, Đi tới cửa p hầu ò n miệng, một cỗ mùi hương thoang thoảng sông g một mùi ngũi, chót cỗ h vào chốt mũi, hầu ngọc đoan lại vừa tiến đến ánh mắt liền kìm lòng không được nhìn về phía bản trang điểm trên bàn trang điểm có một chiếc xích kim đến nến, nến h ạ một cái thân mặc váy đỏ tuổi trẻ thiếu nữ đang lông mày mang niềm thương nhớ nửa theo tại trên bàn trang điểm mặc dù một tay chống c ằ m chỉ lộ ra nửa mặt bên cạnh nhan có thể chỉ là tấm kia bên cạnh nhan cũng đủ để làm cho người ta sinh ra vô hạn h ạ tư hồng cô nương ngọc bưng đến nữ tử kia nghe vậy trực tiếp quay đầu cả khuôn mặt cũng ánh vào hầu ngọc đoan tầm mắt mặc dù đã nhìn qua rất nhiều lần có thể hắn vẫn là không nhịn được lộ ra một tia si mê ánh mắt thiếu nữ ước chừng mười bảy mười tám tuổi một t u n tịnh lệ mái tóc có chút bay múa dài nhỏ lông mày, một đôi mắt đảo mắt thú vẫn lên mũi ngọc ngọc má có chút p h í m h ồ n g kiểu diễm ướt tát môi trắng đoán như tuyết kiểu ỵ hiệp trong suốt như ngọc như ngọc loại tuyết cơ màu da kỷ mỹ rắn người nhỏ nhắn xinh xắn dịu dàng h i ể u điệu nàng đang mục quang sáng rực nhìn xem hầu ngọc đoan không chút nào che giấu trong đó nồng đậm yêu thương có thể dường như lại nghĩ tới cái gì trên mặt lộ ra một vệ giận dữ tiếp theo trong mắt chậm rãi mở mịt ra một đoàn hơi nước nhiều ngày, như vậy. Người làm sao tâm? nhiều ngày như vậy cũng không tới như ta cũng không gặp ngươi truyền bức thư đến ngươi có biết người ta cả ngày đều nhớ ngươi to như hạt đậu nước mắt từ thiếu nữ t â m kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt trượt xuống một bộ thương tâm gần chết nữ khí người nghe thương tâm người nghe rơi lệ chớ nói chi là giờ phút này ngay tại trong phòng hầu ngọc đoan hắn lập tức lộ ra tự trách thân sắc tiến lên nhẹ nhàng ôm thiếu nữ khẽ vuốt gương mặt của nàng thay nàng lao đi nước mắt trong ánh mắt tràn đầy yêu thương hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên một mực chờ tới thiếu nữ cảm xúc ổn định chút hắn mới giọng mang chịu miền nói hồng cô đ ư ơ n g ngọc bưng không phải là không hàng ngày nghĩ ngươi làm sao trong thành tục sự quấn thân tăng thêm ba vị h u n h tỷ trở về ta sợ bọn hắn phát hiện ngươi ta sự tình cho nghe nói như thế thiếu nữ trong ánh mắt lập tức lộ ra một vệ thu quang ánh mắt mịt mờ hướng phía phía bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua ngựa khí bắt đầu có chút biến có chút chấm thớp nói vậy chúng ta sự tình ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm cùng ngươi ba vị huynh trưởng cùng tỷ tỷ nói người ta thật là đem cái gì đều giao cho ngươi hầu ngọc đoan trên mặt hiện hiện một vệ bọ sậm dường như có chút thẻ t h ù n g trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia thanh minh thần sắc bắt đầu biến xoắn suýt ánh mắt cũng dần dần xuất hiện một tia dãy rùa thiếu nữ rút vào trong ngực hắn ngầm đầu nhìn tới hắn dãy rủa vẻ mặt trong mắt lập tức không có việc gì không có việc gì hồng nhi không vội chỉ cần trong lòng ngươi có ta hồng nhi liền không sợ hầu ngọc đoan nghe nói như thế ánh mắt càng thêm chịu mến trong lòng cũng càng thêm xoắn suýt hai người rúc vào với nhau thật lâu không nói chuyện sáu lao ngũ cử chỉ điên rộ hắn hơn nửa đêm chạy tới liền vì gặm cây cột dưới bầu trời đêm đen nhánh một gian rách nát không chịu nổi miếu thờ bên cạnh có một gốc mười người vây quanh tráng kiện đại thụ một gốc cây nhánh đằng sau giò ra hai cái đầu ngay tại nhìn trộm trong miếu tình huống chính là bám theo một đoạn hầu ngọc đ a n mà đến hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc kiệt hai người hầu ngọc kiệt nhìn xem miếu hoang lầu hai đang ôm một cây trụ loạn g ầ m hầu ngọc đ o a n trên mặt một bộ im lặng biểu lộ quay đầu lại thấp giọng hỏi hầu ngọc tiêu lại phát hiện trên mặt hắn t h ầ n s á c ngưng trọng tới cực điểm hầu ngọc tiêu không nói chuyện chỉ là vươn tay điểm nhẹ hầu ngọc kiệt mi tâm theo thể nội điều ra một tiêu huyết sát độ nhập cặp mắt của hắn thấp giọng nói ngươi nhìn lại một chút hầu ngọc kiệt hầu nghi quay đầu nhìn về phía miếu hoang cái này xem xét lập tức thân thể lắp một cái nếu không phải hầu ngọc tiêu đã sớm chuẩn bị kỹ càng giữ trả hắn kém chút một cái lạc hầu ngọc kiệt hô hấp mới chậm lại nhẹ dọn g đối với bên cạnh hầu ngọc tiêu mở miệng nói một câu nói nói chuyện đồng thời tay phải còn gắt gao nắm chặt bên hông hồng n n h kiếm dường như dạng này mới có điểm cảm giác an toàn tiêu miếu hoang trong mắt hắn đã phục lên một tầng xương đỏ hào môn đại viện cảnh tượng như ẩn như hiện nếu chỉ là như thế này đương nhiên sẽ không đem hắn hủ đến mấu chốt là xuyên thẳng qua tại xương đỏ bên trong mấy chục cái nô b ộ c nha hoàn tất cả đều là tung bay ở không trung hai chân không chạm đất trên người bọn họ đều tản ra một tầng hát v ụ hiển nhiên đều không phải là người trong đó thậm chí còn lăn lộn có một cái đứng thẳng lão n g ũ tại lầu hai ô n g cũng không phải cây kia cây cột mà là một người mặc áo đỏ thân hình kiểu tiếu quỷ dị nữ tử vì cái gì nói quỷ dị bởi vì cái kia nữ trên mặt cái gì ngũ quan cũng không nhìn thấy hầu ngọc tiêu ở một bên quan sát được lao tứ nhìn xem nữ tử kia trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ trong mắt lập tức lộ ra một tia h ồ n g nghi nếm thử tính dò hỏi lao ngũ vớt ve cái kia nữ ngươi nhìn xem bộ dạng dài ngắn thế nào hầu ngọc kiệt s ư n g sở thấp giọng hồi đáp cái gì nữ cái kia chính là nữ quỷ không có ngũ quan nữ quỷ hầu ngọc tiêu lúc này mới kịp phản ứng lao tứ vì cái gì như thế hoảng sợ hắn vừa mới nhìn thấy kia nữ quỷ mặt dáng d ấ p cùng tư không nguyệt giống nhau như lúc lập tức liền kịp phản ứng không có khả năng tư không nguyệt người tại cựu lính phủ làm sao có thể nửa đêm chạy nơi này đến còn cùng hầu ngọc đoan nói chuyện yêu đương kia nữ quỷ mặt người người nhìn xem cũng không giống nhau hầu ngọc kiệt nhìn thấy chính là vô tướng hắn nhìn thấy chính là tư không nguyệt kia chứng minh hầu ngọc đoan giờ phút này nhìn thấy nữ quỷ cùng bọn hắn hai người cũng không giống nô ra gặp qua hai vị huynh trưởng nửa đêm âm phong thổi qua một đạo sinh sắn giọng nữ bỗng nhiên theo bên thai vang lên hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc kiệt thân thể hai người cứng đờ, ánh mắt c á i c h á n cùng phía sau lưng lập tức c u ồ n g đổ mồ hôi lạnh lão ngũ ngươi là cái gì cũng dám chơi à lần này chơi xảy ra chuyện chương chín mươi bốn à n g cho thực sự nhiều lắm một chương chín mươi bốn à n g cho thực sự nhiều lắm một hầu ngọc tiêu không có ngồi cho chết nghe được nữ quỷ thanh âm thứ nhất khắc hắn liền trực tiếp lôi kéo bên cạnh hầu ngọc kiệt phóng tới miếu hoang đây không phải tự chui đầu vào lưới mấu chốt là hầu ngọc đoan còn tại tòa kia trong miếu nhanh đi đem lão ngũ mang ra t a ngăn chở nàng hầu ngọc tiêu d i m tại mài miếu ra sức lực tướng hầu ngọc kiệt hướng lầu hai đầy sau đó túi đầu tại bên chân cơ lấy một cây trường côn quay đầu trực diện cái kia nữ quỷ. chỉ là cái này vừa quay đầu nhìn thấy tấm k i a tư không người mặt trong mắt của hắn lập tức liền l ó e lên một tia khó chịu hắn hiện tại đối gương mặt này đều có bóng ma xem xét trong lòng liền trọt dạ tại hạ chiêu dương hầu ngọc tiêu không biết các hạ là cái nào đường đại tiên nếu có yêu cầu chỉ q u a n sách như có thể hài lòng tại hạ định không chối tử chỉ cầu đại tiên cũng có thể vòng qua xá đệ một mạng hầu ngọc tiêu cảm thụ được áo đỏ nữ quỷ trên thân cố khí tức mạnh mẽ kia kiên trì ôm quyển cúi đầu tận lực để cho mình ngự khí hỏa hoãn huynh trưởng xương ta là hồng cô nương liền có thể không cần khách khí như thế dù sao không phải đồng loại cái này âm thanh huynh trưởng. tiêu hầu ngọc tiêu là toàn t h ầ n cũng không được tự nhiên có thể kiêng kỵ nàng thực lực hầu ngọc tiêu lại không dám về mặt chỉ có thể tiếp tục theo nàng chống lên một tia nụ cười khó coi tê u lên hồng cô nương huynh trưởng cần phải nghe một chút nô ra chuyện cũ ai muốn nghe ngươi kể chuyện xưa à lời này hầu ngọc tiêu tự nhiên là vạn vạn không dám nói ra phát giác được sau lưng hầu ngọc kiệt đã vọt tới lầu hai trong phòng vì kéo dài thời gian chỉ có thể cười nói hồng cô nương thỉnh giảng nô ra hồng linh nhi tiền triều võ tông những năm cuối nhân sĩ nguyên là cái này triều dương huyện, huyện tôn hồng triển bằng tri nữ tự tiểu cũng tính cầm y ngọc thực cầm kỳ thư họa hơi có đọc lướt qua đau thương côn đ ồ n g đã từng tập qua một chút sau gặp thiên hạ đại l o ạ n thế đạo t h ư a thớt có một cái phản quân đánh vào triều dương t r i ề u hàng gia phụ gia phụ đối đại vũ trung thành tuyệt đối không dám cùng phản tặc đồng ưu mang theo dân chúng trong thành phản kháng phản tắc thế lớn kết quả tất nhiên là không cần nhiều lời cha mẹ ta tất cả đều bị giết nô gia cũng bị bọn hắn bắt được trong quân xung làm doanh kỹ hơn ba năm muốn chết không cửa tiêu trời trời không biết tiêu đất, đất chẳng hay tựa như số khổ t h u ố đắng thật là một cái tối tăm không mặt trời tiêu hồng cô nương một bên nói một bên rơi lệ thật là một cái ta thấy mà yêu có thể hầu ngọc tiêu vừa nhìn thấy tấm tấm t tư không Tổng đã cảm không đúng thứ nhất băng quân phản loạn binh bại ngươi một cái tiểu nữ nhân còn có thể loại chiến trường này bên trên sống sót coi như không ai tìm ngươi kia thừa dịp người ta đánh trận thời điểm tìm chết luôn có thể làm được à sẽ còn bị thứ hai băng quân phản loạn bắt lấy nghe đến đó hầu ngọc tiêu đã cảm thấy có điểm không đúng có thể hắn thế nào cũng không dám đi chất vấn người ta chỉ có thể giả trang ra một bộ thở dài biểu lộ nói loạn thế nhân mạng như có rác hồng cô nương thân thế thê thảm đến tận đây ai kia hồng cô nương đông nhiên ngữ khí biến sắc bén trên mặt cũng nhiễm một tầng huyết quang ông trầm nói theo khi đó ta liền biết thế gian này căn bản cũng không có một người tốt đều là chút hất lên d a người x ú c vật nhất là những cái kia khoác lắc võ nghệ cao cường người càng l à dối trá đến cực điểm ta muốn giết người ta muốn giết hết những người này đào ra lòng của bọn hắn nhìn xem đến cùng có phải hay không thì làm hầu ngọc tiêu bị sợ h ã i đến giật mình một cái đ ỗ n g nhiên phát giác được sau lưng có động tĩnh nhìn lại phát hiện hầu ngọc kiệt ôm hầu ngọc đoan phi thân m h xuống vội vàng tiến lên thăm dò hầu ngọc đoan hô hấp phát hiện hắn chỉ là đã hôn mê mới thở dài một hơi nhìn thấy hầu ngọc k i ệ tiêu muốn mở m ệ chuyện, n nói Ngọc g i Hầu t vội vàng hướng hắn lắc đầu cho hắn một cái không nên khinh cử vọng động ánh mắt k i a hồng cô nương nhìn thấy hầu ngọc đoan bị ôm xuống tới chẳng những không có lộ ra vội vàng sao động chi sắc ngược lại nhìn xem hầu ngọc đoan mặt lộ ra một tia si mê âm trầm ngự khí cũng bỗng nhiên biến dịu g i n g n u hòa hầu công tử thật sự là ta gặp Ta n hầu ì n làm làm nhất, nhất, nhất ngọc n à nào vào y ghé tiêu càng nghe sắc mặt càng khó nhịn hiển nhiên hồng cô nương nói những sự tình này đều là hắn mười lăm tháng hai đi quận bên trong về sau kia trong vòng nửa tháng phát sinh mà hồng cô nương nhắc tới những thứ này sự tình lập tức trên mặt lộ ra một tiên ngọc nào nhất là nói rằng hầu ngọc đoan cho mình làm thơ làm phú trong mắt càng là tràn đầy tiểu nữ nhi dáng vẻ nô ra phiêu linh cả đời rơi vào quỷ đạo gặp được hầu công tử cái loại này lương nhân quả thật kiếp trước phúc phận hôm nay đã bị hai vị huynh trưởng đánh vỡ mong rằng hai vị huynh trưởng t ưng ơ thuận với ta cùng hầu công tử kết thành lương d u y ê n đại ân đại đức tất có hầu báo Giả t i n người quỷ hầu ngọc tiêu nghe xong nửa ngày chuyện ma quỷ trong lòng thật phát ra c ộ n đồng cái này miệng lưỡi dẻo kéo nữ quỷ phía trước nói những lời kia đã đủ xé thế mà còn muốn chính mình bằng lòng nàng cùng hầu ngọc đoan chuyện tốt tuy là cái này nữ quỷ khí tức cường đại tới đâu hầu ngọc tiêu cũng không nhịn được đây chính là ta hầu ra bảo tàng lão ngũ làm sao có thể tặng cho người lao tứ chạy mau thượng c o n nói lên quan đạo liền an toàn c hầu ngọc tiêu một tiếng gầm thét theo hầu ngọc kiệt trên tay tiếp nhận hầu ngọc đoan cố ý thả chậm một chút bước chân nhường hầu ngọc kiệt trước chạy về phía trước chính mình tụ lên quanh thân huyết sát khiêng hầu ngọc đoan đi theo hầu ngọc kiệt sau lưng điên cùng hướng phía nam biên trên quan đạo chạy hồng cô nương nhìn xem hai người một trước một sau chạy trốn cũng không vội mà truy chỉ là sắc mặt rõ ràng hiện lộ ra một vệ tức giận nhìn xem miếu hoang phương hướng thấp giọng mở miệng đem bọn hắn đều mang cho ta trở về là trong miếu đổ nát dương đầu nhân thân yêu quái còn có cái k i a tên là lục la nha hoàn lập tức gật đầu tuân mệnh hóa thành một đạo khói đen hướng phía nam biên mau chóng đuổi theo hầu ngọc tiêu một bên khiêng hầu ngọc đoan điên cùng đ ả o mệnh một bên mạnh mẽ cho hắn hai thai quang kết quả phát hiện tiểu tử này chết sống chính là bất tỉnh đem huyết sắt độ nhập thân thể của hắn cũng một chút tác dụng vô dụng một trái tim lập tức liền chỉnh phát giác được phía sau mình có khí hơi thở tại ở gần hầu ngọc tiêu cũng không dám dừng lại xem xét hầu ngọc đoan tình huống chỉ có thể đi theo hầu ngọc kiệt tập trung tinh thần chạy trốn hai người đều biết sau lưng h u n g hiểm chạy tốc độ gần như muốn đột phá cực hạn rốt cuộc cướp trừng tại hơn trăm hơi thở tả h ư u đồng thời bước lên c o n đạo an toàn ăn hầu ngọc kiệt mạnh mẽ thở dài một hơi quay đầu chuẩn bị nhìn xem xét hầu ngọc tiêu tình huống có thể lời còn chưa nói hết liền thấy bên cạnh hầu ngọc tiêu ánh mắt nhìn mình chằm chằm sau lưng sắc mặt cứng ngắc vô cùng hắn lập tức đã nhận ra cái gì chậm rãi nhìn lại một Cùng kia một t hầu â n xanh lơ lửng trên không áo lơ trùng ngọc tiêu nhìn thấy hai tôn y ê u m a đứng tại trên quan đạo một phút này bắt đầu trong lòng liền lập tức mắt tấu có thể lên quan đạo y ê u m a vậy cũng là vào phẩm cấp còn có thân vị bày trước đó hắn có thể nghe tư không nguyện bên cạnh thị nữ nói qua liền cấp thấp nhất cựu phẩm y ê u m a đều là có thể đối đầu báo đăng kỳ võ giả mấu chốt hai cái này thuộc hạ đều là cựu phẩm yoma cái kia vừa mới cái kia hồng cô đường là cái gì phẩm cấp yoma hầu ợ không không ngọc tiêu trong đầu hiện hiện ba tháng trước ký ức một cỗ biệt khuất cảm giác trong nháy mắt liền dâng lên trong lòng nhưng nhìn lấy trước mắt hai tôn nhìn chằm t h ằ m yêu ma trên thân vẫn là dâng lên một cỗ cảm giác bất lực hai vị đại tiên còn ngợi phía trước dẫn đường hầu ngọc tiêu vốn muốn cho hầu ngọc kiệt mang theo lá ngũ đi nhưng nhìn lấy kia hai cái yêu ma ánh mắt tốt nhất là ngoan ngoan để bọn hắn đi theo phía sau mình kết quả là chạy trốn bất quá hai trăm hơi thở ba người lại lại lần nữa cúi đầu ngoan ngoan về tới miếu hoang bên cạnh hầu ngọc tiêu trông thấy kia tập áo đỏ còn nổi giữa không trúng không chút nghĩ ngợi cúi đầu liền bái cười khan hai tiếng nói tại hạ vừa mới chỉ đùa một chút nghĩ không ra không ngừng hồng cô nương thần thông q u a n đại liền hai vị thuộc hạ lại đều lợi hại như thế hầu mộ thực sự bội phụ hồng cô nương cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn hầu ngọc tiêu trực tiếp đem hắn nhìn phía sau lưng đều muốn đổ mồ hôi mới ngự a khí sâu kín mở miệm nói chuyện người bây giờ có phải hay không đang suy nghĩ đã quan đạo ngăn không được ta t i ế người vào Chiêu d ư ơ n Thành ta bắt cũng nên n sao dù g không cho ó biện p á p đúng hay không?、Hầu、Ngọc Tiêu bị nói hay Hầu Tiêu t bị ạ c rằng a tâm tư, đ ộ các ngươi giờ tí đi theo hầu công tử lúc đi ra trên thân kia cô ủ r ũ là từ chỗ nào tới ta có thể rõ ràng nói cho ngươi chiêu dương thành ngăn không được ta cho dù là ngươi mở tụ lạc kết giới cũng ngăn không được ta hồng cô nương đến tột cùng muốn cái gì còn ngợi ư nói thẳng chỉ cần có thể hài lòng hầu mỗi nhất định không có hai lời chuyện cho tới bây giờ hầu ngọc tiêu cũng vò đã mẹ không sợ sức ngược lại đánh không lại còn không bằng lưu manh một chút ngẩng đầu nhìn nàng trên mặt cũng không cái gì vẻ sợ hãi hồng cô nương nhẹ nhàng vây tay một cái đem hắn trên bờ vai khiêng hầu ngọc đoan nhẹ nhàng thu tới trong ngực trên mặt hiện hiện một vệt đu sắc thanh âm cũng biến thành nhẹ n â n g đến nói vừa mới không phải nói à chỉ c ầ u hai vị huynh trưởng có thể thành t o à n ta cùng hầu công tử sự tình sau khi nói xong nàng tựa như còn có chút é lệ dùng mắt thần chiều lấy bên cạnh dương quản gia ra hiệu một chút t i ê dương quản gia nhẹ gật đầu lăng không một chảo trong tay lập tức lấy ra hai quyển cổ tịch nhẹ nhàng bỏ vào hầu ngọc tiêu trước mặt. hai vị công tử vừa mới chạy quá nhanh tiểu thư nhà ta hôm nay mới gặp hứng t r ư ở n g cái này hai phần nhất lưu võ học thương lĩnh côn quyết cùng huyết ảnh kiếm pháp là tiểu thư cố ý cho hai vị chuẩn bị lễ mọn còn mời hai vị không cần ghét bỏ hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc kiệt hai người lúc đầu cúi đầu nghe được dương quản gia câu nói này lập tức con ngươi co rụt lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn trước mặt hai phần võ học nhất lưu võ học vẫn là hai phần một môn quân pháp một môn kiếm pháp nhà ta lão ngũ cùng hồng cô nương thật sự là trời đất tạo nên một đôi như xá đệ có thể cùng hồng cô nương vui kết liền cảnh hầu mô cầu còn không được làm sao có từ đó cản trở tri lễ giờ phút này hầu ngọc tiêu thanh âm biến vô cùng thành kính nếu không phải hầu ngọc kiệt biết đại ca diện mục chân thật chỉ sợ giờ phút này cũng nhịn không được trong lòng lẩm bẩm hắn có phải thật vậy hay không muốn đem lão ngũ bắn đi nếu như thế h ồ n g nhi liền vô cùng cảm kích kỳ thật dường như cái loại này võ giả đồ chơi nô ra nơi đó còn có rất nhiều chỉ mong sau này huynh trưởng không cần ngăn cản hầu công tử cùng nô ra gặp mặt cái loại này vợ còn có rất nhiều hầu ngọc tiêu có chút tiến lên k h o t tay đại nghĩa lâm như nói ai hồng cô nương cái này nói là lời gì hầu mộ không ngăn trở đó là bởi vì nhà ta lão ngũ cùng ngươi tình đầu ý hợp trời đất tạo nên cùng những này không đáng tiền đồ chơi hoàn toàn không có một chút quan hệ nói xong hắn dừng một chút vừa tiếp tục nói đương nhiên hồng cô nương trong nhà nếu như chồng quá nhiều tạm thời coi là giao cho chúng ta giúp ngươi xử lý một chút cũng là không có vấn đề lao ngũ cái này thật không thể trách đại ca nàng cho thật sự là nhiều lắm chương chín mươi lăm sinh tại gian nan khổ cực chết bởi yên vui một chương chín mươi lăm sinh tại gian nan khổ cực chết bởi yên vui một s ơ n thôn miếu hoang lầu hai hồng cô nương một người đứng tại bên cửa sổ nhìn xem âu h ế m hầu ngọc đoan bị hầu ngọc kiệt vác lên vai mang đi ánh mắt lộ ra một vệ không bỏ bất quá nghĩ đến về sau hắn vẫn có thể thường xuyên đến nhìn chính mình trong lòng cũng không có khó chịu như vậy mãi cho đến hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc kiệt hai người biến mất tại tầm mắt ở trong hồng cô nương bay đầu đối mặt sau lưng hai thân ảnh trên mặt đ ỗ n g nhiên mở mịt ra một đoàn màu đỏ hết u y vụ dương tâm lục la ta phải vào đã ăn thanh âm của nàng cũng không còn trước đây n u h ò a biến thế lương dọa người âm trầm vô cùng kia dương đầu nhân thân yêu quái cùng nha hoàn lục la hai người nghe vậy cùng tính gật đầu hướng phía dưới mặt đất vừa chui trở ra trong tay hai người đã diên phần mình s á theo hai cái đã bị trói tốt lại đút lấy miệng miệng không thể nói vó giả bốn tên võ giả nhìn thấy ba cái yêu ma trong con mắt tràn đầy sợ hãi thể nội cơ ư n g khí không muốn mạng thối phát muốn tránh thoát dương tâm cùng lục là không chế chỉ tiếc sự phản kháng của bọn họ chẳng những không có nổi chút tác dụng nào ngược lại nhường hồng cô nương trên thân kia cô huyết vụ khí tức biến càng thêm sinh động dường như rất hưởng thụ bốn người giờ phút này sợ hãi cảm xúc hồng cô nương thân thể hơi nghiêng về phía trước trên mặt đoàn kia huyết vụ dần dần phun trào chậm rãi kéo dài thành bốn cái bén nhọn huyết sắc nhanh cây tiếp theo đột nhiên hướng phía trước một xuyên đồng thời cắm vào bốn tên cơ khí cảnh võ giả mi tâm hải lượng huyết khí xuyên thấu qua nhanh cây t kêu、e、còn không có hai ba hơi thời gian bốn cái cương khí cảnh võ giả liền chỉ còn lại khô các thân thể hoàn toàn bị hút thành bốn cô thây khô hồng cô nương lăng không một trường đem bốn người thi thể đập thành m ố n miệng quay đầu mặt hướng dương tâm cùng lục la ngựa khí không vui mở miệng thế nào mới bốn cái các người gần nhất đều đi làm cái gì dương tâm lục la hai người lập tức quỳ xuống câm như hến hồi đáp bẩm tiểu thư ngọc lâm bách diệp hai huyện thực sự quá yếu căn bản cũng không có nhiều ít c ư ơ n g khí cảnh có giả tiểu thư lại dặn dò chúng ta không thể trắng trợn tàn sát không thể đi quần thành vì vậy mới bắt cái này bốn cái tới hồng cô nương trầm tư một lát mới mở miệng yếu ớt nói vậy thì mở rộng phạm vi à quần thành bên trong các ngươi cũng có thể đi đồng lăng quận cảnh nội trừ chiêu dương bên ngoài còn có từ châu vạn dương quận toàn cảnh đều có thể ra tay có không đối phó được người tùy thời cho ta truyền tin hai người cung kính đáp thuộc hạ cái này đi hồng cô nương nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau đưa tay hư không một nắm trong tay thình lình xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh nước biển thân kiếm khảm tám khỏa màu xanh biết bảo thạch nhìn có chút quý máu túi đầu nhìn xem trường kiếm trong tay trong mắt nàng vẻ mặt lúc nhi quen thuộc lại lúc nhi lạ lẫm trầm tư suy nghĩ trong chốc lát dường như không có kết quả nàng dứt khoát liền không có suy nghĩ tiếp mà là nghiêng người nhìn xem chiêu dương thành phương hướng trong đầu nổi lên hầu ngọc đoan bộ dáng khoe miệng lập tức lộ ra một t i ế n g n g ọ t nào g ngoài cửa sổ ánh trăng vẩy vào mái hiên bên trên nàng một bộ áo đỏ nhẹ sắn trường kiếm dáng người linh động tựa như nhẹ nhàng tiên tử nhưng mà cùng rách nát miếu thờ phối hợp cùng một chỗ 8. đại ca sang năm tháng bảy chúng ta thật đem l á o ngũ cho gà đi hầu phủ nhã hưng nguyện hầu ngọc kiệt đem hầu ngọc đoan nhẹ nhàng đặt vào trên giường quay đầu lại mang bộ mặt sầu thảm nhìn xem hầu ngọc tiêu nhẹ giọng hỏi thăm miếu hoang gặp nạn đã qua hơn một canh giờ hai người vừa mới trở về lúc này đã trị giờ dần chính là tảng sáng thời gian thiên đã tảng sáng nghe được lao tứ hỏi thăm hầu ngọc tiêu túi đầu nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê hầu ngọc đoan khe khe lắc đầu nói đương nhiên không được nhân quỷ khắc đường lao ngũ chính là bằng lòng chúng ta cũng muốn ngăn đón vậy ngươi vừa mới còn bằng lòng cái kia hồng cô nương nói năm sau sáu tháng hầu phủ răng đèn kết hoa đợi nàng đến hạ xính vừa mới tình huống kia ngươi dám cự t u y ệ ta t hầu ngọc tiêu ngữ khí sâu kín hỏi một chút hầu ngọc kiệt sắc mặt lập tức chỉ trệ nhớ tới hồng cô nương lập tức liền xì hơi ít ra còn có thời gian hơn một năm trước hết nghĩ biện pháp ổn định nàng lại nói hầu ngọc kiệt sắc mặt lúc này mới thoáng làm chậm lại một chút lại hỏi tiếp kia lão ngũ về sau còn đi tìm nàng làm sao bây giờ chúng ta không ăn không thể ngăn cản lại cản g ư ờ i ta liền tự mình xuất thủ bất quá ta còn có những biện pháp khác biện pháp gì bận rộn một đêm đi về nghỉ trước chờ thêm đoạn thời gian ngươi sẽ biết 4. Ai? hai người lần lượt rời đi nhã hương nguyện qua ước chừng mười mấy hơi thở về sau trong phòng đột nhiên chuyển ra thở dài một tiếng chẳng biết lúc nào trong phòng hầu ngọc đoan đã ngồi dậy từ trên giường thở dài qua đi trên nét mặt tràn đầy dãy rùa tám hầu ngọc tiêu trở lại phòng khách chính trước tiên liền đem quyển kia thương lĩnh côn quyết bảy tại trước mặt trọn vẹn lật xem có hơn một canh giờ mới trên mặt tán thưởng đem nó bông xuống tấn địa có sơn kỳ danh thương lĩnh thẳng đứng ngàn trượng núi non như tụ thập nhị chính kinh toàn động lấy kình đầy kình thương lĩnh ngũ trọng trùng trùng điệp điệp như nước thủy triều đạt đến hóa cảnh thi trẻ ra như d ã núi ác có vạn phu bất đương ờ giờ, n dũng, đây chính là nhất lưu võ học, nhất lưu võ học à. Nói đến đến Ngọc nhất môn, thánh cô thị nữ phục linh linh xà trưởng, thánh nhạc thần g trì Tiêu thấy thị đây đã bây học, học cho học, có cô phục chiếu c Hầu hai là lưu lưu lưu à. xà qua võ võ võ nhiên đây là bởi vì tư không nguyện điện p h á p chính cổ trần phong ba người thi triển võ học hắn căn bản là nhìn không ra là gì gì đó nguyên nhân hắn nguyên lai tưởng rằng mình nghĩ tới nhất lưu võ học chỉ có dựa vào thần liên tấn thăng công năng ai nghĩ tới như thế mơ mơ hồ hồ lên được hơn nữa còn là hai môn chương chín mươi năm sinh tại gian nan khổ cực chết bởi yên vui hai chương chín mươi năm sinh tại gian nan khổ cực không duyên cớ được hai môn nhất lưu võ học tất nhiên làm cho người thích thú có thể vừa nghĩ tới chiêu dương thành bên ngoài chiếm cứ một đàm thực lực kinh khủng yêu ma tâm tình trong nháy mắt liền không có vui vẻ như vậy từ năm trước vạn dương quận chính đạo di động từ châu đột kích tới lượng châu náo động lắng lại thật vất vả thái bình một hồi hầu ngọc tiêu đi một chuyến của thành cũng đã được như nguyện h ư ờ n g hầu thị thăng cấp vào lưu lúc này mới bao nhiêu ngày lại đụng tới một đám không rõ lai lịch yêu ma chiêu dương huyện có phải hay không phong thủy không tốt hầu ngọc tiêu trên mặt lộ ra một vệ bất đắc dĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì đi đến phòng khách chính phía sau chiến k ệ rút ra một bản thật dày cổ tịch kêu cổ tịch địa chiêu dương huyện trí bốn chữ dị thường dễ thấy từng cái địa phương huyện trí đều là từ địa phương nhân sĩ tự mình biên soạn đây là tiền triều đại vũ thời đại thần tông tự mình quyết định một hạng quốc sách vũ thần tông từng nói đọc lịch sử lấy làm rõ ý chí biết cổ chứng dám nay cứ việc thần tông thời đại đã qua đi hơn một ngàn năm có thể câu nói này lại tại mọi người trong lòng khắc xuống thật sâu vết tích bây giờ hầu phủ chính là nguyên huyện nha trong huyện nha đồ vật tự nhiên cũng đều tới hầu thị trên tay hầu ngọc tiêu mở ra huyện trí trực tiếp bắt đầu lật lên võ tông những năm cuối thời đại ghi chép đông nhiên huyện trí bên trên một hàng chữ nhỏ đập vào mi mắt hầu ngọc tiêu lập tức sắc mặt rung động vội vàng nhìn kỹ lên võ tông một trăm năm mươi ba năm thiên hạ đại loạn cường đạo tập kích chiêu dương mặt đại huyện tôn hồng triển bằng cận kể cái chết không hàng mang theo trong thành thanh niên trai tráng chống cự bảy ngày thành phá trong thành mười tám vạn lao ấ u phụ nữ trẻ em đều bị tàn sát che thi mười dặm máu chạy thành sông thường có người nghi hồng triển bằng vì thu được hư danh đưa sinh linh tại không để ý thật là võ tông những năm cuối dân chúng lầm than võ giả thường lấy sinh linh tu võ bổ khí hàng cùng không hàng đều là một con đường chết hồng triển bằng b ả n có thể tự sống lại cùng dân chúng trong thành trung sinh tử võ tông những năm cuối có thể có như thế trung thần đáng mừng đáng tiếc cái này huyện trí cũng là người đến đ i lại sẽ trộn lẫn mang chút chính mình hàng lậu h i ệ n nhiên ghi chép đoạn này sự tình người đối hồng triển bằng rất là tôn sùng hầu ngọc tiêu theo nhìn xuống lại thấy được một hàng chữ hồng triển bằng có một chai một cái t ử vị hồng tú phu thủ thành mà chết nữ vị hồng linh n h i rơi cường đạo c h i thủ tung tích không rõ thật là có chẳng lẽ k i a hồng cô nương không có gần người hầu ngọc tiêu trong mắt lập tức lóe lên một tia h ầ nghi trước đây trong miếu đổ nát hồng cô nương nói những lời kia nói thực ra hắn là liền một cái dấu chấm câu đều không tin dù sao kia là nữ quỷ hắn nguyên lai、like、tưởng rằng k i a nữ quỷ là vì tranh thủ đồng tình mới cố ý biên tạo một cái thê thảm thân thế muốn cho chính mình bằng lòng nàng cùng hầu ngọc đoàn sự tỉnh thật là tại huyện trí bên trong nhìn thấy đoạn này g i chép trong lòng của hắn cũng có chút dao động không đúng không đúng bốn võ tông tại vị 159 năm đại vũ lịch tổng cộng là 2.991 n ă m vũ thần tông 2.832 n ă m chết bất đắc kỳ tử đoạn chuyện xưa này phát sinh ở võ tông 153 năm cái kia chính là đại vũ lịch 2.985 n ă m hiện tại là tân vũ lịch 1.322 n ă m cái này nữ quỷ nói nếu như là thật vậy hắn ngay tại t r i ê u dương huyện chờ đợi có 1.328 n ă m m ộ t cái chờ đợi 1.328 n ă m n ữ quỷ trước kia nghe đều chưa nghe nói qua đ ỗ n g nhiên liền xuất hiện hơn nữa vừa ra tới liền thích nhà mình lá ngũ kém chút liền bị ngươi lừa gạt hầu ngọc tiêu lắc đầu khép lại h u vị trí lại không phát hiện đoạn này ghi lại tiếp theo thiên vừa lúc chính là liên quan tới chiêu dương huyết ma sự tỉnh đi tư không nguyệt tới đại yêu ma vừa mới bởi vì hầu thị thăng cấp vào lưu bắt đầu biến có chút bông lỏng hầu ngọc tiêu lại lần nữa biến khẩn trương lên chủ yếu là thật không có cảm giác an toàn người ta ở ngay trước mặt hắn nói cho hắn biết chiêu dương thành ngăn không được mở kết giới cũng ngăn không được ba tháng trước thánh địa truyền nhân lùn đùn, đùn k é o đến loại kia đầu thắt ở dây lưng quần bên trên cảm giác lại có hầu ngọc tiêu muốn không khẩn trương cũng không được đối mặt loại tình huống này hầu ngọc tiêu cũng chỉ có thể dùng sinh tại gian nan khổ cực chết bởi yên vui tạm chữ đến tạm an ủi bản thân nói hết lời hầu thông sau khi chết hai năm gia tộc mặc dù có tiến bộ có thể cùng đằng sau trong khoảng thời gian này so sánh có đôi chút không đáng chú ý theo lưỡng châu náo động bắt đầu đến bây giờ hồng cô nương h i ề n thân từ đầu tới đuôi cũng b ấ t quá hơn ba tháng thời gian ba cái này nhiều tháng hầu ra phát triển tốc độ cùng làm hỏa tiễn như thế nhanh chóng nguy cơ nguy cơ gặp nguy hiểm cũng có kỳ ngộ suy nghĩ tinh tưởng về sau hầu ngọc tiêu cũng trong lòng cũng xem như bình thường trở lại hầu ngọc đoan sự tình hắn cùng lao tứ cũng giao nhắm rượu không lộ ra ra ngoài miễn cho những người khác lo lắng lao n g u ngày thứ hai tỉnh lại cũng như k i u hồng cô nương thả bọn họ đi lúc nói tới cái gì cũng không biết chỉ là theo cái này về sau hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc kiệt hai người nhìn hắn mắt thần đô có chút có chút biến hóa lo lắng bên trong lại dẫn chút kính nghệ thỉnh thoảng còn sẽ có chút quái gì. hầu ngọc tiêu cái này ra chủ đều kéo căng lấy dây cung những người khác tự nhiên cũng liền không có thư thái như vậy theo tự mình tu luyện đến phía dưới người tu luyện nhỏ đến gia tộc chuyện làm ăn lớn đến trong thành sự vụ hầu ngọc tiêu tất cả đều muốn hỏi đến kết quả là toàn bộ hầu gia đều lâm vào một trận điên quần tu luyện thi đua bên trong ngoại trừ đang trực có việc bên ngoài thời gian còn lại một mực đều dùng để tu luyện không biết rõ còn tưởng rằng hầu ra lại có cái gì đại động tác cuộc sống như vậy một mực duy trì liên tục tới ngày hai mươi tám tháng b ố hầu phi dẫn hắn quỷ bộ nhân mã trở về đồng thời còn mang theo một cái người quen tới hầu ra đám người vừa nhìn thấy người quen này trên mặt liền đều lộ ra thần sắc kích động bao quát hầu n g ọ c tiêu cũng không ngoại lệ